t r ư ơ n g chín mươi thu hoạch tràn đầy đợi đến chu minh hồ trở lại bạch khê cứ lúc trên thân mang sáu n g h n tấm bửa đã toàn bộ xài hết mua mấy đạo thuật pháp còn có một số tu hành vật tư và máy móc nhưng muốn còn có rất nhiều cái này mới không thể không trở lại lấy chút lá bửa cũng thuận tiện nhìn xem tự mình cửa hàng như thế nào cửa hàng mặc dù rất lớn nhưng cũng chỉ có một khối nhỏ khu vực bảy biện chút linh mễ linh quả còn có một khối nhỏ lá bửa chuyên khu nhưng hắn lại là không nhìn thấy đầu kia dê r ừ n g lập tức hơi nghi hoặc một chút hỏi cái kia dê đâu vương đại thạch lắc l ư đi qua đến dương, dương đắc ý nói minh hồ ca cái kia dê để thanh phong lâu mua đi còn có một số linh hết thể bán hai bình í c h khí đan đ ấy chu minh hồ xứ sở cũng là không nghĩ tới cái k i a dê có thể đáng nhiều như vậy ích khí đan chính là nhất giai đan dược mỗi bình giá trị sáu linh thạch đối với khải linh cảnh tu hành có khá lớn trợ rút chính là là không tệ tu hành vật tư và máy móc mà tại trong giới tu hành cũng có được quy định một bình đan dược bên trong chính là m ư ờ i k h ỏ a không thể nhiều cũng không thể thiếu cái k i a cái khác đồ vật bán thế nào linh mễ bán ra gần hai trăm cân phần lớn là tán tu đến mua bất quá bọn hắn đều là cầm một chút linh tật đuổi vương đại thạch bẻ ngón tay nói ra ngược lại là lá bửa giàu dương huyện triệu gia mua đi hai tấm những cái kia linh thực liền là đổi lấy triệu ra là dùng năm tấm phong hành phù cùng hai c h ư ờ n g lôi h ỏ a phù đổi nói xong vương đại thạch liền từ trong ngực móc ra đồ vật kín đáo đưa cho chu minh hồ hắn dù sao mới mười mấy tuổi cho dù là tại trong phương thị cất nhiều đồ như vậy hắn cũng sợ hai a tảng đá lớn làm không tệ chu minh hồ cười nhận lấy sau đó từ đó lấy ra phong hành phù cùng lôi h ỏ a phù các một trường nhét vào vương đại thạch trong tay ta ngày thường muốn tại hai địa phương quay vòng không chú ý được đến cái này hai tấm ngươi cầm dùng phòng thân phù lục không giống với cái khác vốn là phù tu đem phù chú các họa ở trên lá bửa trong đó đã tạo thành hoàn trình linh khí tiết điểm chỉ cần ba bốn sợi linh khí liền có thể thúc làm cho dù là vương đại thạch cũng có thể sử dụng những n à y nhất giai phù lục mặc dù uy thế bên trên không so được luyện khí tu sĩ nhưng cũng so với bình thường khải linh tu sĩ uy thế cường đại đương nhiên nếu là gặp được những khải linh cảnh đó liền có mấy chục sợi thiên tiêu yêu n g h i ệ t vẫn là tự cầu phúc cá hh ắ vương đại thạch cười đem p h ù nhét vào trong lực yên tâm đi minh hồ ca ta nhắc gan liền ốn tại trong phường thị không đi ra chu minh hồ lại từ bình thuốc bên trong đổi ra bốn hạt lấy tới một cái bình nhỏ bên trong người tại trong phường thị cũng không cần quên tu hành nhiều hơn chăm chỉ tạ t ạ minh hồ ca vương đại thạch cao hứng nhận lấy sau đó liền chạy đi chỉ huy hạ nhân thu thập cửa hàng đối với hắn mà nói bản thân tư chất kém đến nước này đặt ở cái nào tiền tộc thế lực đều là bị người ghét bỏ mà chu gia không chỉ có chiếu cô cha mẹ của hắn tộc nhân cũng tại chu gia chỉ hạ đảm nhiệm chức vị quan trọng hiện tại mình chỉ là tại phường thị thanh nhàn chuyện gì đều có hạ nhân phụ trách hắn mới sẽ không làm chuyện điên rồ đâu chu minh hồ nhìn qua vương đại thạch thân ảnh càng nghĩ đến hơn mình thiếp thất vương thị chu t h ư a nguyên n g cùng nữ nhi tuần sinh đẹp hiểu còn có vương ra một đám lao tiểu hắn cũng không khỏi mà sa vào dãy r u trong lòng thở dài nhi tử không biết làm sao bây giờ a hắn bởi vì bị trần n i ệ m thu ảnh hưởng cho nên từ nhỏ đã đối vương tôn hai nhà cửu hận mà ấu niên ảnh hưởng cực lớn có thể sẽ cuối cùng cả đời bao quát trần n i ệ m thu cũng là con nhỏ nhận lý tuệ linh ảnh hưởng mới sẽ như thế khắc họa o vì không đem cửu hận lan đến gần hai sau phòng bối phận hắn liền cưới vương thị làm tiếp h muốn đem cửu hận d ừ n g ở phụ tử ở giữa nhưng cái này sáu năm từng ly từng tí cái kia giữ lại vương ra máu một chai một g á i vương đại thạch cần cụ chăm chỉ nhất thiết vương gia quy tâm hắn lại có thể nào làm như không thấy người không phải có cây ai có thể vô tình sắt đá hắn như thế nào lại không dễ r ù a không bên trong hao tổn trên thực tế hiện tại ngoại trừ trần n i ệ m thu cùng chu minh hồ hai người còn lại cho dù là trần lao bá đối với báo thủ cũng không có bao nhiêu trách nhiệm từ khi trần phúc sinh trở thành tiên sư trần lao bá thẩm nghĩ càng nhiều hơn chính là tự mình trần mà không phải qua đời lý ai chu minh hồ thở dài một tiếng thị thị phi phi cuối cùng khó gãy hắn lại dẫn một s ấ p lá bửa du t ẩ u cùng phường thị ở giữa chỉ là đi ra ngoài không có nửa bước liền nhìn thấy thanh phong lâu cổng tiểu nhị tại gà to hôm nay bản điếm đẩy ra món ăn mới đi qua đi ngang qua đường bỏ q u a chu minh hồ lắng nghe dưới mới biết được món ăn mới nguyên lai、like、là đầu kia dê rừng cái kia một đầu dê rừng nặng trăm cân đều đủ làm mấy chục người phần hoàng gia mười hai linh thạch mua đi trong c h ư ớ c mắt lợi ích liền lật ra một phen linh thiện thật đúng là kiếm tiền a hắn cũng chỉ là cảm thán một hay liền hướng về một chỗ cửa hàng đi đến đó là ao huyện phương g i a cửa hàng phương g i a trở thành tiên tộc mặc dù chỉ có tầm mười năm nhưng hắn trong tộc luyện khí tu sĩ lại là cái trận pháp sư mặc dù chỉ có thể luyện chế chút khải linh cấp bậc pháp trận nhưng cũng là một ngày thu đấu vàng khải linh pháp trận mặc dù dẫn tụ không được nhiều thiếu linh khí cũng ăn không được tu sĩ gây nên nhưng khốn khốn phạm người vẫn là dư sức có th hiện tại địa âm lạnh suối liền bày ở cái kia dù là có người trông coi hắn cũng không quá yên tâm vẫn là mua bộ pháp trận trở về tốt một chút t r u n g quanh bốn huyện tiên tộc mặc dù đều nhỏ yếu nhưng có thể sừng sững mấy chục trên trăm năm tự nhiên đều có các sở trường chỗ phương ra bởi vì trận pháp nguyên nhân liền xem như gã sai vật đều ngạo khí rất đối mặt những tán tu kia cũng là v i n h vang đắc ý cũng chính là nhận ra chu minh h ổ lúc này mới khiêm tốn một chút t i ê n bối không biết ngài coi trọng cái nào một bộ pháp trận tiểu nhân giúp ngài lấy xuống gã sai vật chỉ vào phía trên treo bốn bộ pháp trận chu minh hồ lúc đến đã h ư u tâm dụng cụ pháp trận chỉ vào trong đó một bộ nói ra đem cái kia mang tới gã sai vật lập tức vui vẻ ra mặt một bên cẩn thận địa gỡ xuống một bên lấy lòng nói ra tiền bối hảo nhắc lực pháp trận này tên là quỷ ảnh mê tung t r ậ n chỉ cần bố trí được làm liền sẽ hội tụ mây mù che lấp phạm nhân chỉ cần đi vào trong đó đời này đều đi không ra chỉ cần m ộ ư ơ i bốn khối linh t hạch tiền bối liền có thể có được nó gã sai vật dơ một khối trận bản định mà nói khải linh cấp bậc pháp trận không giống với luyện khí pháp trận hắn đơn sơ kém phần lớn chỉ có trận bản cùng một hai mặt trận kỳ liền ngay cả bố trí đều giản dị vô cùng cho dù là không h i ể u trận pháp chi đạo tu sĩ căn cứ bố trí chi pháp cũng có thể bố trí đi ra lần nữa nhìn thấy trận bàn loại vật này chu minh hồ cũng là nghĩ đến tự mình cái kêu mặt trận bàn tự mình từ hồ yêu nơi đó hết thể đổi được sáu cái bảo vật tiểu kiếm t â m chắn trường hương hồ lô một khối trận bàn còn có một chiếc c ấ n ngọc chính là hoàn hảo không thiếu pháp khí tự nhiên trong tay chu m i n h mà tiểu kiếm t â m chắn cũng là trở thành chu minh hồ pháp khí nhưng bây giờ chỉ còn lại hai ba lần sử dụng cơ hội hạt tính toán đợi chỉ còn một lần thời điểm liền đem hắn bắn đi đổi chút linh hạch trường thương thì trong tay ch h ắ nhưng nhưng ngược c lại là cái c kia phiến trật bản cho đến ngày nay người chu gia cũng vẫn còn không biết rõ hắn có làm được cái gì lại thêm cũng không biết cái gì trận pháp sư liền một mực gác lại tại tròng khâu phòng đi qua một phen cò kè mặc cả tại nỗ lực bốn tấm bừa đại giới dưới cuối cùng là đem quỷ ảnh mê tung cho ra mua cái này cả một ngày mua xuống tới đã làm mấy chục linh thạch to lớn chi tiêu chương chín mươi một lợi khí. Trưng 91, tập kích chu minh hầu ngồi tại trên giường hắn bắt đầu một chút xíu tính toán hôm nay thu hoạch trong đó thuật pháp liền có ba đạo hai đạo cùng tập tục có quan hệ phân biệt tên là gây họa cùng dân khí tự mình chủ tu trong núi thanh khí cái này hai đạo cũng có thể tăng cường không thiếu công phạt thủ đoạn v ề phần cuối cùng một đạo lại là tên là đất bằng thanh lưu đạo này cũng là trừ quỷ ảnh mê tung pháp trận bên ngoài tốn hao lớn nhất trọn vẹn dùng ba lá bửa mới từ hoàng gia trong tay mua được hắn mặc dù không phải cái gì sát phạt thủ đoạn lại là một đạo quỷ bí thần kỳ phong thủy thuật pháp tự mình khu vực ở vào đại dông núi cùng triệu quốc chỗ giao giới cũng là năm đó đánh cho thảm thiết nhất khu vực hơn một trăm n ă m mới khôi phục thành hiện tại cái bộ giám này khí cơ địa mạch dối rất loạn mà đất bằng thanh lưu thì có thể có chút trải vớt địa mạch chỉ là hiệu quả cũng không rõ rệt nhưng chỉ cần không ngừng chạy b ớ t địa mạch luôn có thể rõ ràng sáng tỏ không thiếu địa mạch thanh lưu về sau tự mình khu vực nồng độ linh khí liền cũng tìm được đề cao thổ địa cũng có thể càng ngày càng mở mỡ cái kia địa âm lạnh suối cũng có thể không ngừng lớn mạnh còn có hai đạo chiến linh c h i pháp một là thương thuật một là đ o pháp nói là chiến linh c h i pháp trên thực tế liền là tu sĩ đem p h ả m tục võ nghệ cùng pháp lực kết hợp tại một khối từ đó ngộ ra cận thân công phạt thủ đoạn đối với khải linh cảnh tới nói linh khí cực kỳ t i ế u thốn chiến linh pháp tự nhiên có thể phát huy ra không sai hiệu quả nhưng đến luyện khí cảnh trở lên chiến linh pháp liền sẽ có vẻ cực kỳ gần cả cũng chỉ có luyện thể một mạch mới sẽ tiếp tục tu hành cái này hai môn chiến linh c h i pháp tự nhiên là chu minh hồ là đệ đệ chuẩn bị cũng là vì để tự mình hậu bối tại nhỏ yếu thường có bảo mệnh bản lĩnh trừ cái đó ra chính là quỷ ảnh mê tung trận pháp cùng mười ba chủng khải linh cấp bậc linh thực ít khí đan phong hành phù lôi h ỏ a phù nhìn qua cái này rực rỡ muôn màu vật chu minh hồ trong lòng mừng rỡ có những vật này tự mình rốt c u ộ c không cần như vậy quân bách hắn đem những vật này đều thu hồi đến sau đó hướng phía bên ngoài nhẹ dọn hô to hổ ca chu hổ vội vàng nhỏ chạy vào tam thiếu ra thế nào an bài tốt ngày mai xe ngựa Ta hồi để cho bên t ổn thỏa u chu minh hồ thừa dịp trời có chút sáng lên thời khắc liền dẫn một đám tộc binh hướng nhà tiến đến bởi vì phường thị vừa mới dựng lên hoàng gia vì tự mình uy tín không thể xâm phạm liền tại phường thị trong phạm vi ba dặm điều động rất nhiều tộc binh tuần tra càng xa xôi cũng có du lịch đội tuần sát nhưng dù vậy chu minh hồ tại trải qua một chút t h n bí chi địa lúc vẫn là thấy được không thiếu gậy chi thân thể tàn phế một mảnh lan g tạng hiện nhiên những địa phương này từng phát sinh qua giết người cướp của án mạng trên mặt đất còn có chút ít linh mễ tà n mát vết máu pha tạp có chút tán tu ma đạo tu hành vật tư và máy móc quyết thiếu hắn liền sẽ đánh cướp thương đội hoặc là đồ sát khải linh cảnh tu sĩ thành lập địa phe thế lực mà bây giờ bình mây phường thị t h í n h hội khiến cho không thiếu tán tu hội tụ ở đây bọn hắn tại trong phường thị hèn bọn yếu đ ố i nhưng một khi ra phường thị bọn hắn chính là cồ đội xe dần dần rời xa bình mây phương thị chu minh h ồ liền cảm nhận được tứ phương vùng quê quăng tới ánh mắt càng ngày càng nhiều đó là ẩn nấp tán tu ma đạo đang đánh giá đội xe muốn nhìn một chút có khả năng hay không cướp b ó p một phen nhưng nhìn qua hai mươi cái tộc binh cùng trong xe ngựa tán phát nhàn nhạt như thế khiến cho không thiếu t h ầ m r a hỏa đánh chống lui quân l ạ g yên rời đi coi như thế cũng vẫn là có thứ không sợ chết dám x ô n g trận một cái toàn thân huyết sát biêu h á n đại hán ngăn ở trước đoàn xe chu ra đám nhóc con đem xe bên trên đổ vật cho bản đại gia lưu lại mà sau l ư n g đại hán một cái phá lệ gậy gò tre lớp nam tử không ngừng liếp nhìn chu ra cả đám, b ă n g lanh kinh khủng cái này làm cho này tộc binh tâm thấy sợ hãi khó tránh khỏi có chút sợ hãi nơi xa ẩn nấp trong rừng có người thấp giọng cười nói cái này đen cùng như thế nào cùng đầu rắn làm một khối ha ha ha ngươi khoan h ã y nói bọn hắn một cái giết người một cái ă người n ngược lại là hờ a bên cạnh một cái xử lấy quải trượng hiền lành lao hán cười nói chỉ là trong tay hắn không ngừng vớt vớt một đứa bé xương đầu liền ngay cả cái k i a cái gọi là quải trượng cũng là người xương đùi chu hổ kiên chỉ đi lên trước chúng ta là bạch khê chu thị đội xe còn xin hai vị nhường đường cái tia đen cùng n h e răng cười vết sẹo trên mặt như là con g ế t không ngừng và mẹo cấp các chú liền là các người chú ra. trong xe chu minh hồ xuyên thấu qua khe hở đánh giá hai người trong lòng bỗng nhiên lấy làm kinh hãi chỉ vì hai người này đều là thanh thủy huyện có chút hung danh ma đạo tu sĩ nghe đồn đen c u ầ n tu hành sát khí từng đồ sát hơn mười người đúc thành hung danh mà con rắn kia đầu càng là hung tàn biến thái hắn không chỉ có là giết người càng là ăn thịt người hết đủ mà hai người đều là mười ba mười bốn sợi khải linh tu sĩ so với chính mình còn phải mạnh hơn một đường chớ nói chi là hắn công phạt kinh nghiệm cũng viễn siêu với hắn nhưng cái này còn không phải nguy hiểm nhất hắn cảm nhận được trong rừng còn có mấy đạo khí tức dục dịch hắn không khỏi lộ ra cơ khổ c hắn ỉ sợ bỗng i a hỏa nhiên n n mình vừa làm hưng ác từ nhỏ trong bình đổ ra bốn khoả hích khí đan nuốt vào trong bụng í c khí đan mặc dù chỉ là tu hành đan dược nhưng quá lượng n u ố t cũng sẽ sinh ra đại lượng linh khí khiến cho chu minh hồ toàn thân sưng huyết hồng n g ấ át nhưng hắn lại là đem toàn thân linh khí điên cuồng d ố t vào tiểu kiếm bên trong khiến cho tiểu kiếm buộc phát ra cực hạ n bạch quang dù vậy hắn vẫn là kiệt lực kiềm chế tiểu kiếm lại liên phục hai viên lít khí đan linh khí điên cuồng d ố t vào khiến cho tiểu kiếm uy thế càng kinh khủng thân thể của hắn không ngừng sưng thậm chí là vỡ tan ra rất nhiều vết rách máu tươi điên cuồng nhện lên trong khoảnh khắc liền đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân k h í tức trong nháy mắt đột nhiên thấp đến đáy cốc mà cái kia tiểu kiếm lại như như lôi đình nổ bắn ra đi ha ha ha m ắ t con nhanh đem đồ vật rao ra ra ra lưu các ngươi một mạng đen cùng n h a răng cười hô to mà bốn phía ẩn nấp một chút tán tu gặp chu gia tộc binh mềm yếu cũng là càng địa dục dịch đó cùng thiện lao hán xử lấy bạch c ố t quải trượng chậm rãi đến gần một cái khác gấm n u thư sinh dạo chơi đi tới lại tại lúc này xe ngựa kia bên trong tuân ra một cỗ uy thế kinh khủng chật một đạo bạch quang nổ bắn ra mà ra trong chấp nhoáng này dọa đến những tán tu này mà đạo sợ hai thất thố cách khá xa chút vội vàng chạy tr đen c u ồ n g xà đầu hai người trà trộn mũi đau nhiều năm đối với nguy hiểm tự nhiên có gần như bản năng phản ứng chỉ gặp đen c u ồ n g hét lớn một tiếng quanh thân tản mát ra nhàn nhạt huyết quang trong tay cương đ a o đứng ở trước người ngăn cản mà đầu rắn càng là thân thể giống như không sương suốt huyết nục mềm dẻo hữu lực như cùng một đầu cự xà c h i ế m cứ nhưng cái k i a đạo bạch quang lại là tấn mánh như sấm trực tiếp p h á xuất huyết quang xuyên thùng đen c u ồ n g đầu lâu trong nháy mắt hoàng bạch chi vật bạo tung tóe huyết nục văng tung tóe bạch quang lại là uy thế không giảm chút nào hướng về hậu phương đầu rắn tập sát mà đi bạch quang tiếp xúc đầu rắn huyết nhục trong n g á y mắt lại bị cái này cổ quái huyết nhục cản trở trước mắt nhưng cuối cùng vẫn là bị bạch quang thoải mái mà đâm xuyên một tiếng hét thảm truyền ra liền cũng không có tiếng thở nữa dù vậy bạch quang còn hướng lấy nơi xa tán tu b ớ t giết dọa đến những tán tu kia điên cùng chạy trốn luyện khí tu sĩ chu ra luyện khí tu sĩ ở trên xe ngựa cũng không trách những tán tu này sẽ như vậy nghĩ bọn hắn bình sinh ngay cả pháp khí đều chưa thấy qua nhưng là biết luyện khí tu sĩ kinh khủng cho dù có người suy đoán khả năng này là một loại nào đó bảo vật nhưng cũng không dám lấy mạng đi、cả. trong nháy mắt chung quanh mấy cái tán tu ma đạo chạy tứ tán chẳng biết đi đâu chu h ổ sợ hãi đi đến trước xe ngựa tam thiếu ra lại từ trong đó chuyển đến một đạo trầm muộn thanh âm suy yếu bất lực phảng phất giữa yết hầu kiệt lực phun ra đ ồ n g dạng về nhà chu h ổ sắc mặt biến hóa chậm hướng phía chung quanh tộc binh quát thiếu ra chém giết quân giặc các ngươi còn không mau đi đánh quét chiến trường dứt lời hắn m ị t mờ đem một bình thuốc chữa thương nhét vào xe ngựa trong xe ngựa tiểu kiếm chẳng biết lúc nào bay trở về trên đó vỡ vụn ra rất nhiều vết rách phảng phất sau một khắc liền sẽ vỡ vụn mà chu minh hổ toàn thân đâm máu cầm tấm chắn gắt gao chống đỡ ngực mới khiến cho hắn có khí lực phun ra hai chữ kia hắn thần trí đã hoảng hốt r ồ i ra dính đầy máu tươi tay gian nan sở về phía chữa thương dược vật hòa với máu tươi cùng nhau nuốt vào trong bụng cuối cùng triệt để ngất đi chu hổ cách xe ngựa gần nhất tự nhiên nghe được trong xe yếu ớ t va chạm âm thanh lập tức lòng nóng như lửa đốt nhưng hắn biết bây giờ không phải là lên xe ngựa chăm sóc thời điểm tuyệt không thể để người bên ngoài nhìn ra thiếu gia suy yếu nếu không những cái tia kẻ xấu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ nghe trong xe chuyển g a nhàn nhạt huyết tinh hắn tim như bị đau cắt chương t chín i i k mươi hai ma đạo tà tu thằng đến đi ra vài dặm có hơn chu hổ mới dám giả bộ như, như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng ngồi lên xe ngựa vén lên một điểm rèm lo âu xem xét một hai nhưng chính là cái nhìn này khiến cho hắn tâm thần đại tát cố nén chấn định tiến vào trong xe ngựa c h ỉ nhìn thấy chu minh hồ đã tê liệt ngã xuống hôn mê sắc mặt trắng bệch như tờ giấy toàn thân quần áo bị máu tươi thầm thấu trên mặt đất càng là hội tụ ra một phương vũng máu tam thiếu ra tam thiếu ra chu hồ vội vàng thấp giọng la lên sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem chu minh hồ thân thể thả nhẹ nhàng sau đó lấy ra dược cao nhẹ nhàng bơi lên nhưng chu minh hồ trên người vết nứt lại giống như tơ nhẹ lưới liền xem như dược cao bơi xong cũng chỉ là khó khăn lắm che đậy một phần ba chỉ nghe thấy tiếng va chạm ròn rã chu minh hồ dùng để chống đỡ ngực tấm chắn rơi xuống cái kêu phá thành mảnh nhỏ tiểu kiếm cũng lẳng lặ hai vật đều hiện ra ở chu h ổ trước mặt chu h ổ ánh mắt lấp lóe ngàn vạn suy nghĩ phun g trào c h n t hắn đem tấm chắn cùng tiểu kiếm nhặt lên phóng tới một bên ngồi trên giường liền không còn nhìn nhiều một cách toàn tâm toàn ý cho chu minh h ổ b ă n g bó nếu là nói những người ở này bên trong ai trung thành nhất không ai qua được chu h ổ chu thạch bọn hắn đi theo chu gia đã hơn mười năm sớm đã cùng chu gia triệt để cột vào một khối mà chu gia đãi bọn hắn cũng vô cùng tốt bây giờ áo cơm phú quý đều là bắt nguồn từ chu gia cho nên dù là đoán được cái này hai vật là thiên gia bảo vật hắn cũng không động tới cái gì ý đồ xấu thế gian cao nhất ngự hạ chi đạo chính là chân thành chân tình trận trận nỗi khổ riêng đem chu minh hồ cho làm tỉnh lại hắn chậm rãi mở hai mắt ra nhìn thấy trước mắt có người lập tức thân thể căng cứng bắt đầu trong nháy mắt không thiếu vết thương bị liên lụy thẩm thấu ra điểm điểm giọt máu đau đến hắn l ữ a ra đổ mồ hôi bất quá nhìn thấy là chu hổ chu minh hồ mới thoáng gông lòng xuống dựa vào ngồi giường suy yếu hỏi bên ngoài thế nào chỉ là hắn thanh âm khàn khàn yếu đuối khí như huyền thi tam thiếu ra ngài yên tâm bên ngoài ta đã an bài thỏa làm những cái t i ế kẻ xấu không dám coi thường vọng đ ộ n chu hổ cung kính nói cái k i a hai cái kẻ xấu thi thể liền chứa ở phía sau trên xe tiểu nhân đã phân phó cho nên không có điều tra qua trước đó chu hổ kính kỳ thật một mực là chu bình hai huynh đệ về phần cái này tuổi trẻ tiểu bối hắn mặc dù đi theo làm tùy tùng nhưng không có nhiều thiếu kính ý mà bây giờ chu minh hổ như thế quả quyết thông suốt tự nhiên khiến cho hắn cũng kính nể từ tâm tiểu nhân đi xuống trước tuần s á t một cái ngày nghỉ ngơi cho tốt chu hổ lại đem lớn nhất một chỗ vết thương băng bọ kỹ sau đó đem chu minh hổ đỡ đến một cái vị trí thoải mái lúc này mới ra thùng xe mà lúc xuống xe hắn còn tinh tế tường tận xem xét trên thân phải trăng nhiễm vết máu sợ làm cho người bên ngoài hoài nghi chu h ổ sau khi xuống xe trong xe liền chỉ còn lại chu minh h ổ hắn đầu tiên là nhìn thấy hai kiện pháp khí đều là tại lúc này mới có chút nhẹ nhàng thở ra sau đó bắt đầu xem xét tự thân tình huống nhưng chỉ là cảm thụ một lát hắn liền lộ ra một tia thảm đạm cười khổ cước ép nuốt nhiều khoảng hít khí đan từ đó linh khí tăng gọn dẫn đến quanh người hắn huyết nhục đều bị súng kích cái kia trên da thịt nước toát ra vô số vết máu chính là thân thể không chịu nổi gánh nặng bị sống sờ sờ tăng nước mà trong cơ thể hắn linh khí kinh mạch cũng bị cồn bạo linh khí triệt để xung hủy mấy năm chi công một khi thay đổi đồng lưu khải linh cảnh trong tu hành là hao phí nhất tinh l ự c chính là tuần thiên vận chuyển hắn cần linh khí không ngừng lưu chuyển quanh thân huyết m ụ từ đó hình thành trải rộng quanh thân linh khí kinh mạch cũng chỉ có tạo thành quanh thân kinh mạch tu sĩ mới có thể điều khiển như cánh tay thôi động linh khí vận chuyển thuật pháp bí quyết nếu là đem linh khí so sánh nước cái kia quanh thân linh khí kinh mạch chính là nước tuân ra cống danh thủy mạch nếu là không có kinh mạch cưỡng ép thúc làm linh khí liền sẽ mài mòn huyết m ụ thậm chí là lưu lại ảm thương mà kinh mạch hình thành cần tu sĩ hết ngày dài lại đem tâu địa dùng linh khí di chuyển quanh thân giống như lũ lụt quá cảnh lưu lại khe ránh cái này khiến giai đoạn này khả năng cần mấy tháng, thậm chí mấy năm lâu. lại mỗi một vị tu sĩ kinh mạch trong cơ thể cũng bởi vì tự thân nguyên nhân không hoàn toàn giống nhau cái này khiến tuần thiên vận chuyển chưa từng có cố định tu hành biện pháp chỉ có mài nước chu minh hồ chậm rãi ngồi thẳng người bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí b ố n phía muốn dựa vào linh khí chữa trị tự thân nhưng còn không có dẫn tụ bao lâu hắn liền cảm nhận được thân thể ẩn ẩn làm đau giống như ngàn vạn sâu kiến n ú p n í c h mà theo hắn dẫn tụ linh khí càng nhiều cỗ này đau đớn liền càng kịch liệt thậm chí là giống như sâu kiến tại hắn trong bụng làm ăn m ạ n liệt đau đớn khiến cho hắn không thể không đình chỉ tu hành dựa vào ngồi trên giường thở hào hẹn cười kh tại bụng của hắn bên trong đã là một mảnh huyết hồng thắng thiết ngày xưa ngưng tụ linh khí địa phương bây giờ chỉ còn lại một hai sợi linh khí hiện hiện mỗi lại nhiều ngưng tụ một k i a linh khí bốn phía huyết nhục liền có rút rung động một điểm mặc dù vẫn là một cái tu sĩ nhưng đang liền lại bị hao tổn địa chỉ có thể ngưng tụ hai sợi linh khí ngay cả một đạo kim quang thuật đều không thi triển ra được đây không phải phạm nhân là cái gì chu minh h ồ n g ử a đầu cười khổ điểm điểm nước mắt từ khỏe mắt trở xuống nhưng lại có một điểm giải thoát mà chu gia tu sĩ không tại bạch khê núi tin tức cũng theo tán tu ma đạo tứ tán từ mà truyền lưu ra dù là cái này thật giả còn không biết được bình vân sơn hoàng bách lâm đứng tại trên đình đài nhìn qua khắp núi thanh tùng chập trờn chân núi phường thị cùng quanh mình hoàng thị thôn xóm phồn hoa tiếng động lớn rầm rĩ hắn như muốn dịch bước nhưng lại dừng bước tại tại chỗ hắn nhìn về phía phường thị tự lẩm bẩm c h í n h minh thúc công tin tưởng hoàng gia trong tay ngươi sẽ trở nên càng hương thịnh tại thanh thủy trong huyện một mực đều có ma đạo tung tích nhưng một mực tung tích không hiện đây là bởi vì cái kêu ma đạo chính là hoàng bách lâm hắn tuy là chính đạo khôi thủ nhưng trăm năm ở giữa thanh thủy huyện mấy phương tiên tộc suy vong đều là hắn âm thẩm thúc làm bố trí thậm chí có chút tiên tộc liền là hắn ch hắn thật đúng là muốn bay đến bạch khê núi phá trận cướp bóc một phen dù sao hắn có một kiện không cho người ngoài biết phi hành pháp khí nửa ngày liền có thể đoạt tại chu bình đằng trước đến bạch khê núi nhưng nghĩ tới hoàng chính minh bây giờ gây nên hắn cũng không thể không đem thả xuống ý tưởng như vậy hắn thấy phương thị mặc dù đối với mình nhà có ích lợi rất lớn nhưng đối với những khác tiên tộc cũng có chỗ tốt cực lớn mà tự mình còn không có cường đại đến đủ để chấn áp tình trạng nói không chừng ngày nào liền bị cái khác tiên tộc mượn p h ư ơ n g thị ưu thế cho vượt qua nhưng hoàng chính minh một mực nói muốn cùng lân cận là bạn nhiều tộc cùng có lợi Hắn không b i ế trần cuối phúc sinh không người tại thanh phong dùng linh khí thoải mái loại ở chỗ này bạch tùy thảo chu bình thì là tại một chỗ thiên viện bên trong dốc lòng dạy bảo chu thừa nguyên hai người tu hành Mà tại ạ b chương khê rừng, chín ư t h mươi ba ngọc giáp lược sĩ người này cánh tay trái ống tay háo vắng vẻ quanh thân da thịt giống như là ngọc thạch s á m trắng tựa như b ả n thạch kiên cố đứng vững nếu là có đã từng bạch khê thôn thôn dân nhìn thấy liền có thể hận hận nhận ra hắn là n ô tứ lục n ô tứ lục liếc xéo mình chống g i n g ống tay háo trong mắt hận ý càng dày đặc mấy phần năm đó bọn hắn một nhóm người cường sát chu trường khê sau đó chạy trốn tới phía bắt chiếm núi là giáp cướp nhất là mã đại đầu ngô tứ lục cả đám càng là trong đó mấy cái đưa ra tốt không vui lúc ấy bọn hắn thỉnh thoảng cướp bóc qua đường đi khách hoặc l à xuống núi đ o ạ c giết thôn xóm trôi qua gọi là một cái khoái hoặc xa hoa lãng phí liền khi bọn hắn coi là có thể nhanh như vậy sống cả một đ ờ i lúc lại nên đón quan binh vây quét chính là chu c h ấ n dẫn binh ba tiêu d i ệ t phủ vân núi bọn hắn cái gọi là kiên cố sân trại vô số tháp canh tại chu c h ấ n một mồi lửa hạ đốt đốt thành cho mã đại đầu mấy cái cũng là liên tiếp bị bắt đeo đầu chỗ khác biệt liền ngay cả n ô tứ lục cũng bị chém đứt cánh tay ngã xuống vách núi mới khó khăn lắm giữ được tính mạng. thân thể của hắn bị nã đến t h ả g thiết hình như phế nhân đã là không còn sống lâu nữa lại làm cho hắn tại dưới vách núi phát hiện một bộ tiên sư hải cốt còn có truyền thuyết bên trong tiên gia công pháp tên là ngọc bàn linh nguyên pháp còn có mấy khoả không biết tên đang ăn dược nhưng hắn chỉ là một kẻ phạm nhân căn bản là không có cách tu hành lại là sắp chết thở hơi cuối cùng thời khắc vì mạng sống chỉ có thể bị quá hóa liều địa nuốt cái kia đang ăn dược mà kết quả chính là sống qua thê thảm kịch liệt vô tận thống khổ mặc dù còn sống lại biến thành bây giờ bộ này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng hắn cũng là ở phía sau nghiên cứu ngọc bàn linh nguyên pháp về sau mới biết được đây là một m ồ n cực mạnh công pháp tu hành tu hành đến cực sâu chỗ thân thể liền sẽ không thể phá vỡ tay không tất sắc giống như thần b i n h mà cái k i a đan dược chính là công pháp phụ tu đan dược từ ngọc thạch sám s a n h các loại một đám kiên cố c h i vật luyện hóa mà thành phạm nhân nếu là tùy tiện phục d ụ n g thân thể liền sẽ cấp tốc hóa đá mặc dù vẫn là phạm nhân lại là lại biến thành lực lớn vô cùng ngọc giáp l ự c sĩ đại giới chính là đ ờ i này kiếp này chỉ có thể biến thành ngọc giáp l ự c sĩ không chỉ có thực lực không cách nào lại tinh tiến liền ngay cả thân thể đủ loại cũng lại khó sửa đổi nếu là ở nuốt đan dược trước đó tay cụt còn có t á i sinh khả năng nhưng bây giờ lại là triệt để đoạn tuyệt hắn đối chu ra hận ý tự nhiên càng thêm nồng đậm thực chất hắn cũng khảo nghiệm qua thực lực bản thân quyền có thể nát đá xanh lực có thể đoạn thương tùng thực lực cường đại như vậy tự nhiên khiến cho hắn càng thêm kiệt ngạo c u n g vọng nếu không phải từ một chút tán tu trong miệng thăm dò được luyện khí tu sĩ kinh khủng biết không phải mình có thể đối đầu hắn đã sớm giết đến tận bạch khê núi coi như không thể địch hắn cũng tại bạch khê núi phụ cận nút mấy tháng chính là mong mọi chu bình không có ở đây ngày đó không nghĩ tới cái này tin vui tới nhanh như vậy không hưởng công ta ngồi chờ mấy tháng lão cầu ngươi cuối cùng là không có ở đây. nô tứ lục hai mắt đỏ như máu kinh khủng hôm nay ta muốn bảo ngươi chu r a diệt môn dứt lời hắn liền dọc theo đường nhỏ đạp núi mà lên mà phương tài đứng sừng sững địa phương chỉ để lại hai cái rõ ràng dấu chân chỉ là hắn vừa bước vào pháp trận phạm vi bên trong đang dạy bảo chu thừa nguyên tu làm được chu bình liền thông qua trận bàn cảm giác được hắn khí tức hắn nhữ mày n g h i hoặc thật cổ quái khí tức chu thừa nguyên quay đầu nhìn về phía hắn ra ra thế nào nha theo trải qua mất tháng trung đụng chu tiến linh cũng mất ngay từ đầu khiết đảm cẩn thận hỏi thúc ô n g là có người xa lạ sông đến núi đi lên sao chu bình gật gật đầu hai người cắt ngươi lời đầu tiên mình tu hành một cái ta đi một lát sẽ trở lại hắn cảm nhận được c ố khí tức kia cực kỳ cổ quái viễn siêu bình thường khải linh cảnh tu sĩ nhưng lại so luyện khí tu sĩ yếu hơn quá nhiều với lại cũng không giống tu sĩ như vậy sức sống nhân nhân phản ngược lại càng giống là nước động ngân thạch chu bình trước đem trận bàn móc ra sau đó thôi động một hai cảm nhận được chu huyền nhai đang ở vào kính phong s ư ơ n g nhỏ trần phúc sinh thì là tại thanh phong hẳn là đổ vào bạch tùy thảo lúc này mới có chút t â n hai người bọn họ nếu là đụng tới trước mắt quái nhân này chỉ sợ là hung nhiều các t ế u hắn liền vận chuyển trận bàn trong chốc lát nô tứ lục bốn phía trong vòng mấy chục trượng mây mù bắt đầu lạng yên phun trào không ngừng biến ả o chu lao hán chu h à n h còn có những cái kia thẳng m ã i con lao tử một cái đều sẽ không bỏ qua nô tứ lục ánh mắt càng công nhiệt đã nghĩ đến người chu ra quỷ trước mặt hắn thê thảm cầu xin tha thứ một màn bước chân đều càng nhanh không thiếu nhưng theo thời gian trôi qua dù là hắn không h i ể u tu hành giới đủ loại cũng cảm nhận được có chút không đúng cái này minh phong cũng không phải rất cao như thế nào đi lâu như vậy vẫn chưa đi đến cuối cùng chật hắn xác mặt biến hóa chẳng lẽ là bị trên núi người phát hiện nhưng ngay sau đó liền chấn định lại chu bình không tại cái này núi bên trên lại có ai có thể ngăn c ả ta mà chu bình đã xuất hiện tại ngô tứ lục cách đó không xa xuyên thấu qua hơi mỏng mây mù không ngừng đánh giá cái sau đây là ai mặc cho chu bình như thế nào suy tư hắn cũng không nhớ tới nửa điểm người trước mắt ấn tượng dù sao ngô tứ lục lúc đầu chỉ là một cái bình thường thôn dân đừng nói là chu bình không biết liền là chu trường hà mấy người cũng chưa từng thấy qua vài lần chuyện xảy ra về sau cũng là thông qua t r â n dung mới hiểu do hắn bộ g á n g hiện tại càng là biến thành ngọc giáp l ư c sĩ ngô tứ lục bộ g á n g tự nhiên lại biến hóa không ít thì càng không nhận ra được nhìn thấy ngô tứ lục cổ quái bộ g á n g chu bình thử thăm dò tiện tay vung lên một đạo cự đại phong cương tùy theo nổ bắn r a mà ra uy thế kinh khủng đem mây mù đều chạm tản ra đến nô tứ lục cảm nhận được trong mây mù nổ bắn r a mà ra phong cương hai mắt đ ỗ n g nhiên co rút nhanh vội vàng đem cánh tay phải ngăn tại trước mặt tranh chỉ thấy gió cương đ ỗ n g nhiên đánh vào nô tứ lục trên thân thể vậy mà phát ra kim thạch và chạm tranh tranh tiếng vang đợi đến phong cương tiêu tán chỗ kia khu vực đều bị phong cương quét sạch ra vô số rắc rối phức tạp khe ránh nô tứ lục quanh thân áo quần rách nát không chịu nổi trực xuyên thuốc khí nhưng trên cánh tay lại chỉ là cái này khiến chu bình kinh ngạc phương tài một k í c h kia liền xem như khải linh tu sĩ cũng rất khó ngăn cản trước mặt quái nhân này như thế nào tựa như vô hại với lại như thế nào không có máu tươi chật hắn không ngừng rú tẩu từ bốn phía lần nữa vung ra mấy đạo phong cường muốn thăm dò ra quái nhân thực lực chân thật cái t i ế n nô tứ lục còn không có t h ở dốc tới nhìn thấy bốn phía nổ bắn ra nhiều như thế phong cường lập tức lòng nóng như lửa đốt vội vàng co rút nhanh thành một đ o ạ n phanh phanh phanh kinh khủng sắc bén cơ khí liên tiếp oanh kích nô tứ lục thân thể bắt đầu không ngừng vỡ vụn như thạch đầu nổ ra rất nhiều mảnh vụt nô tứ lục cũng biết dạc này không phải cái biện pháp chật đứng dậy đỉnh lấy kinh khủng thế công bắt đầu không ngừng chạy trốn từng bước nặng nề g h vô cùng rung động đại đ ị a n h ư n g hắn mặc dù lực lớn vô cùng tốc độ lại tùy theo chậm chạp nhiều lắm căn bản chạy không khỏi phong cương quan h sát từng đạo phong cương lạc ở trên người hắn khiến cho hắn bộ pháp lảo đảo thân thể cũng bắt đầu lắc lư lắc lư bắt đầu như một chiếc thuyền con bị sóng cuồng oanh kích chu b ì n h nhìn thấy quái nhân bộ pháp như thế nặng nề g h lay đến đại đ ị a rung động oanh minh trong lòng càng thêm cảnh giác không thiếu hắn cũng không phải những cái kia luyện thể tu sĩ mà quái nhân này lực lớn vô cùng trong lúc giơ tay nhấp chân đều năm chắc trăm cân hắn hành động chậm c h ạ m đem m g i chết thuật tiện nô tứ lục thân thể cũng là kiên cố vô cùng c h ọ n vẹn tiếp nhận m ộ ư ơ i một đạo phong cương trắng kích lúc này mới từ đó nổ bắn ra huyết quang toàn bộ thân hình như bị thương nặng ầm văng ngã trên mặt đất chu bình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn còn tưởng rằng quái nhân này thật không thể phá vỡ đâu nhưng dù vậy nô tứ lục cũng không có chết đi nhưng cũng biết mình hôm nay khó thoát hắn co quắp ngã trên mặt đất hung tận h ò hét đầu lưỡi cũng là chống đỡ ngừng nói răng ở giữa lộc dược đi ra a ra, ra tới đám tiểu tể tử đi ra a chu trường hà mấy người cũng xuất hiện tại chu bình hai bên nhìn qua nô tứ lục ngh Phúc、phụ quái nhân này cùng nhà ta có cái gì nguồn gốc sao chu bình l ắ t đầu chưa bao giờ thấy qua cũng không biết từ đâu mà đến hắn tiện tay xua tan mây mù nhìn qua hai chân cũng bị chém đ ứ t nô g tứ lục chỉ gặp cái tia chân gãy bên ngoài huyết đ ụ c cũng là ngọc thạch biến thành chỉ có trong đó bộ mới là hoạt bát huyết đ ụ c cái này mới minh bạch vì sao quái nhân này phòng ngự kinh người như thế nô g tứ lục tự nhiên cũng nhìn thấy chu bình trong lòng triệt để tuyệt vọng tán tu làm hại ta à chu trường hà tiến lên một bước quát hỏi người là ai tự tiện xông vào ta chu gia tộc địa muốn làm cái gì cho dù là biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng nghe được câu này nô tứ lục vẫn là khó tránh khỏi địa điên c u ồ n g bắt đầu ra ra ngô tứ lục chương chín mươi b ố gấp trăm lần còn nô tứ lục lời này vừa nói ra chu trường hà mấy người khẽ giật mình trận giận không kèm được chu trường hà càng là thân hình lảo đảo bất ổn n ị c h huyết dâng lên nổi gân xanh tay chỉ ngô tứ lục khản khản quát tầm lên t ố t t ố ta tốt. t muốn đem ngươi thiên đao vặt quả lấy cáo vong đệ trên trời có linh thiêng nói xong chu trường hà liền từ bên người, người hầu trong tay túm lấy lơi lao từng bước một hướng ngô tứ lục tới gần ngô tứ lục vẫn như cũ kêu gào giữ t ợ lấy kỳ thực đáy mắt một tiệ kiên quyết răng môi ở giữa ẩn nấp đ ộ c vật chính là hắn thu thập mấy trăm loại đ ộ c vật ngưng luyện mà thành trí độc một chút xíu đều đủ để hạ độc chết dây b ò dù hắn ra thịt huyết n ụ c hóa thành ngọc thạch cũng cảm nhận được bị một chút xíu ăn mòn tan giã độc này vật vốn là hắn chuẩn bị dùng để sau đó tra tấn người chu gia để bọn hắn cùng hắn đồng dạng tiếp nhận thế gian đến cực điểm thống khổ mà dấu ở răng môi ở giữa cũng là sợ không địch lại chu gia tu sĩ lúc có thể thừa dịp bất ngờ đánh lén một hay nhưng hắn không nghĩ tới đám kêu tán tu ma đạo tin tức lại là giả chu bình chưa hề rời đi bạch khê núi nhìn qua càng tới gần dù sao hôm nay đã là hẳn phải chết không nghi ngờ như thế nào hắn cũng muốn kéo một hai cái người chu ra đệm lưng hắn thông qua dư quang liếp nhìn chu bình luyện k h í tu sĩ nếu là bị đ ộ c dược dội bên trong có hay không còn có thể còn sống không tổn hao gì đâu chu bình mặc dù cũng có chút phẫn nộ lại là đứng tại khá xa chỗ trong cơ thể hai phe khí nguyên âm thầm điên cồn u phun g trào ở giữa không trung hóa thành một đạo vô hình bình t r ư ớ n g một đám p h à m nhân không có phản ứng chút nào chu huyền nhai thân là tu sĩ tự nhiên có thể cảm thụ một hai hắn có chút bay đầu hơi nghi hoặc một chút cái này ngô tứ lục đã bị bắt rồi phụ thân như thế nào còn như thế tiêu hao pháp lực chu trường h à lại là lên cơn giận dữ đã đã mất đi lý trí cầm lưỡi đ a o điên cuồng địa chém vào ngô tứ lục thân thể tàn phế trong lúc nhất thời kim thạch tranh minh ngọc mảnh đã vụn v a n g khắp nơi càng là nổ ra điểm điểm hỏa tinh ngô tứ lục mặc dù biến thành ngọc giáp l ự c sĩ về sau ngoại bộ hết u y lục hóa thành ngọc thạch nhưng không có nghĩa là hắn liền không có cảm giác đau chỉ là cảm giác đau giảm đi hơn phân nửa giờ phút này hắn tùy ý chu trường hạ như thế nào điên cuồng chặn nện cố nén kịch liệt đau nhức không chịu phát ra nửa điểm tiếng vang ngọc mảnh bay múa khí tức của hắn cũng càng thở hơi cu ngọc thạch huyết nhục cuối cùng chỉ có bên ngoài một tầng theo chu trường hà không ngừng chặn n ệ lưới lao tại trên ngọc thạch go ném ra vô số vết n ư ớ c lộ ra tận cùng bên trong nhất huyết nhục máu me đầm địa không hết đem thân thể tàn phế nhuộm thành huyết hồng giống như mã não p h ì thạch chu trường hà chém vào kiệt lực hai tay chống t ạ i trên đầu gối thở hào hẹn nhưng lửa giận trong lòng nhưng không có giảm thiếu mảy may nghiêm nghị quát mấy người các người đem ra hỏa này cho ta triệt để chấn át đánh thành bụi phấn đằng sau mấy cái tia gia đình cái nào gặp qua chu trường hà như thế phẫn hận bộ dáng dù la lối trên mặt đất quái vật có chút e ngại cũng vẫn là ta tới đi ta cũng muốn là trường khê ca b ả o thủ chu huyền nhai nhìn những gia đình kia công hiệu quá mức bé nhỏ liền dẫn theo trường thương chậm rãi tiến lên nô tứ lục như cùng chết t h i giống như nằm trên mặt đất không nhúc ních còn lại ba chi cũng bị đều chặt đứt thân thể cũng bị chém đứt ra vô số vết rách máu n h u ộ n quanh thân phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để vỡ vụn mà cảm nhận được chu huyền nhai tới gần cái tiết như cho tàn chóng con ngươi lại là lấp lóe một tia linh quang chu trường hà còn sừng sững ở bên người hắn chỉ cần chu huyền nhai lại tới gần khoảng cách gần như thế chỉ cần mình đem nọc độc phun ra hai người tuyệt đối trốn không thoát mình coi như là chết cũng muốn để hắn chu ra đi theo đốt giấy để tang nhưng hắn nhưng không có c h u ý tới cách đó không xa chu bình lại là lộ ra nụ cười khó hiểu trong tay lặng lẽ nắn thuật pháp giữa không trung ngưng tụ linh khí bình t r ư ớ n g cũng là chậm rãi rơi xuống ngay tại lúc này nô tứ lục bộc phát trong cơ thể tia khí lực cuối cùng ngửa đầu đông nhiên đem trong miệng nọc độc phun ra thình lình hướng phía chu huyền nhai chu trường hà hai người trong chốc lát vô số hát thủy như như mưa rào hướng về bốn phía dân trào thẳng bớt mấy người chu trường hà sắc mặt đại biến muốn phải thoát đi dĩ nhiên đã không còn kịp rồi trong lòng của hắn ảo na hối hận mình như thế nào liền bị cựu hận che đậy tâm trí. ngay cả ngày thường đề phòng cẩn thận đều quên thế mà cách địch nhân gần như thế hiện tại còn liên lụy huyền nhai liên lụy gia tộc chu huyền nhai mặc dù cũng kinh hoàng nghĩ mà sợ lại là bỗng nhiên cảm nhận được giữa không trùng phụ thân ngưng tụ bình chướng cực tốc rơi xuống trong lòng cũng an định không thiếu những gia đình kia thì là run như cầy s ấ y vội vàng hướng về sau chạy trốn mà ơi mau t r ố n a ha ha ha cùng ra ra một khối bồi tắng a nô tứ lục điên cùng giống to t r ậ t lại là cứng ngắc ngốc trệ chỉ gặp một đạo vô hình bình c h ư ớ ngăn cách ở trước mặt hắn tất cả nọc độc phun ra ở phía trên cuối cùng chậm rãi trượt rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền đem thổ địa ăn mòn đến cảnh hoang tàn khắp nơi tản ra trận trận hôi thối không có khả năng ngươi làm sao đón được nô tứ lục nhìn về phía chu bình tự lẩm bẩm t h ầ n sắc đã tan dạ cuồng nhiệt chu bình không để ý đến lại là hướng phía chu trường hà mấy người nhắc nhở nói sau này nhớ lấy nhưng nên có tâm phòng bị người liền xem như nằm chắc thắng lợi trong tay cũng không thể p h ấ t lờ chỉ có địch nhân triệt để chết đi mới tính cuối cùng cũng chu trường hà tim đập nhanh không thôi còn không có từ phương tải mạo hiểm một màn tỉnh táo lại giờ phút này xấu hổ khó làm thúc phụ là ta bị cựu hận làm choáng váng đầu ó c mới sẽ chu bình tận h cấp t i tình quyết t nữa hại bảo sau đó hướng phía chu huyền nhai nói ra huyền nhai ngươi cũng giống vậy với lại ngươi phải cẩn thận hơn chút tu hành giới mẹo ngu ta lừa dối thủ đoạn ngụy biến khó lường nếu là không phòng bị chút là xảy ra đại sự chu huyền ngai chắp tay cung kính nói hải nhi minh bạch chu trường hà thì là túi đầu không nói không biết đang suy nghĩ gì những hạ nhân kia gặp nọc độc đều bị ngăn cản lúc này mới sợ dựa vào tới sợ hãi nhìn qua ngô tứ lục chu bình q u á c khẽ n ô tứ lục nói ra ngươi như thế nào biến thành bây giờ bộ dáng này ta cho ngươi một t h ô n g khoái n ô tứ lục n h e răng cười điên cuồng mặc dù hai tay đều là bị chém đức hắn vẫn dùng bả vai chỉ hướng chu bình cũng chính là hóa thành ngọc giáp lực sĩ cho nên dù là gặp trọng thương như thế hắn đều tùy ý một hơi còn sống chó đồ chơi Quy không đến cho g bao ra đập hai h cái, gia gia sẽ nói c đem đem lâu tại chu trường khê chức mộ ngoại trừ chu trường ăn một nhà cùng chu minh hồ bên ngoài còn lại chu gia láo tiểu đều bị chu bình gọi đến nơi này bao quát cái kia tam phòng tuần trác chu hành nhìn qua bị chứa ở thùng lớn bên trong ngô tứ lục song mắt đỏ bừng chậm rãi chạy xuống huyết lệ lâm thị cùng một hiệu thị cũng là kêu gen thút thít khóc đến suýt nữa hôn mê chu tiến h linh nhìn qua xa lạ kia một địa điểm điểm lệ quang lấp lóe về phần còn lại mấy cái bên kia nữ quyến cùng hải tử thì là sợ nhìn qua ngô tứ lục không thiếu bị dọa đến kinh hoàng thất sắc những tiểu hải tử kia càng là từng cái bị dọa đến run lầy bẫy l i ề u mạng nút ở mẫu thân trong ngực không dám nhìn quanh chu bình đứng tại chu trường khê, trước phần, nói khẽ, trường khê chúng ta báo thủ cho ngươi hắn quay người hướng phía những hài đồng kia nói ra nơi này nằm chính là bọn ngươi một vị thúc thúc mấy năm trước hắn liền là bị trước mắt cái này kẻ xấu làm hại ngày hôm nay ta ngay tại cái này chém giết kẻ này tế điện các ngươi thúc thúc sau đó hắn liền hướng phía một bên hạ nhân ra hiệu cái kia hạ nhân liền mở ra một cái hộp đen từ đó leo ra lít nha lít nhít vô số chỉ tiểu trùng hắn có g ắ á p lưng mà ở lưng giáp vùng bên lại vì tơ vàng cho nên bị gọi là viền vàng thổ nguyên những n à y viền vàng thổ nguyên bị phóng tới thùng lớn bên trong lập tức như là người được cái gì mỹ thực bắt đầu điên cuồng gặm ăn ngô tứ lục thân thể cái kia không thể phá vỡ ngọc thạch bị những n à y tiểu trùng một chút xíu gắ lô tứ lục mặc dù chịu qua rất nhiều t h ố n g khổ nhưng cũng gánh không được vạn trùng vệ thể tàn khốc lệ hình a a trong n g a y mắt thê thảm khiếp người kêu thảm vang vọng tứ phương dọa đến những cái tia nữ quyến hải đồng e ngại có rất người càng là bài tiết không kiềm chế xấu hổ mẫu thân ta sợ từng cái tiểu đoàn tử điên cùng hướng về sau chạy trốn đem lỗ thai che lên càng là không dám nhìn cái nhìn kia ồ ồ ồ thật là dọa người chu bình bình tĩnh nhìn qua hậu bối lạnh mình chậm dãi nói ra năm đó các ngươi tộc thúc liền là như vậy bị những này kẻ xấu hành hạ đến chết thúc công hiện tại đang dùng thủ đoạn giống nhau cho các ngươi tộc thúc báo thù rử hận chu thừa càn tuổi tác d à i nhất mặc dù có chút sợ hãi nhưng vẫn là nhìn chằm chặp têu trên ngô tứ lục nợ máu trả bằng máu chu thừa nguyên cùng chu thừa dương cũng là hô to giết hắn là tộc t h ú c báo thủ ngày thường nhất là nhát gan chu thiến linh quật cường ngửa đầu hai tay gắt gao bóp thành quả đấm toàn thân run dày run dày còn lại mấy cái bên kia em bé cũng bị mấy người ca ca cảm xúc cảm nhiễm không có như vậy sợ hãi từng cái quơ nho nhỏ nằm đấm tức giận nhìn qua thê thảm chu lên ngô tứ lục giết hắn giết hắn chu bình khẽ gật đầu mặc dù cách làm như vậy đối tiểu hài tử khó tránh khỏi có một ít ảnh hưởng không tốt nhưng lại có thể từ nhỏ trôn xuống một trái tim hướng gia tộc tâm bọn nhỏ các ngươi nhớ kỹ gia tộc vĩnh viễn là chỗ dựa của các ngươi ngay sau nếu là gặp lăng đủ, trưởng bối tử sẽ vì ngươi chỗ dựa để bọn hắn gấp trăm lần hoàn lại Chương khác cơ Chu tộc nghĩ nhau. hội Bình theo nhân Mượn này, mang điện một phen, này mới khiến đám người trở về. Tiểu hài tử luôn luôn suy kỳ một đám một mới Tiểu hài tế đám trở về. s á c thực khả năng dẫn đến tiếp theo đối cực đ o a n chút nhưng cũng biết để bọn hắn có huyết tính tay chân ở giữa càng đoàn kết nếu là ở k ế t trước chu bình tuyệt sẽ không như vậy làm nhưng đây là một cái n g ư ợ c g n ụ c cường thực tàn khốc thế giới không chỉ có ngươi lửa ta gạt càng có kinh khủng yêu ma muốn là g i o hỏa hung tàn soi báo mà không phải dịu dàng ngoan ngoan dây b ỏ chỉ là dùng một chút xíu tâm lý ảnh hưởng đổi hậu bối g i o hỏa như sói vậy dĩ nhiên là cực tốt các loại làm xong đây hết thạy chu bình lúc này mới đi đến thùng lớn trước yên lặng nhìn qua bên trong n ô tứ lục mà n ô tứ lục đã bị gặm nuốt hơn phân nửa không có nửa điểm khí tức chu bình liếc xéo một chút bên cạnh hạ nhân vội vàng tiến lên đem viền vàng thổ nguyên từng cái nắm lên rất nhanh trong thùng liền chỉ còn lại ngô tứ lục thân thể làm thùng trăm ngàn lỗ vô cùng t h ế thảm nếu không phải hắn huyết n ụ c hóa thành ngọc thạch khiến cho hắn sinh mệnh lực c ưng ngạnh lại thêm chu bình ở trong cơ thể hắn lưu lại một cố linh khí không ngừng chữa trị thường thế không có những này ngô tứ lục sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi chu bình đem một cố linh khí độ nhập ngô tứ lục trong cơ thể khiến cho hắn rốt cục có một tia khí tức lưu động cho ngươi thêm một cái cơ hội nếu là hiện tại đem bí mật nói ra ta liền cho ngươi một thông khoái nô tứ lục hai mắt đã bị viền vàng thổ nguyên gặm nuốt sạch sẽ chỉ còn lại chống r ô n g h ố c mắt t r ắ n g toát ngọc thạch làn da bị gặm ra vô số cái thật nhỏ lỗ thủng kinh khủng khiếp người dù là không biết chu bình ở đâu nô tứ lục vẫn là hướng phía bốn phía ra sức hơi thở thanh âm thấp đến gần như nghe không được phi chỉ là đều không có nôn đến chu bình bên người liền bị một cô thanh phong ngăn cách hy vọng ngươi có thể một mực như vậy khí phách chu bình nói xong liền quay người rời đi bên cạnh hạ nhân liền đem thùng gỗ nâng lên hướng về chăn nuôi viền vàng thổ nguyên phương hướng đi đến chó đồ chơi da ra, ra không sợ ngươi một kẻ phàm nhân có thể thông qua đặc thù bí pháp liền trở nên so với bình thường khải linh cảnh tu sĩ còn cường đại hơn thân thể cường hãn ra dày thịt béo mà tự mình tu sĩ số lượng như thế khan hiếm nếu là có thể nắm giữ như thế bí pháp liền có thể bồi dưỡng ra rất nhiều loại tồn tại này đi ra cực đại bổ khuyết nhân thủ không đủ vấn đề với lại sau này tự mình hậu bối lịch luyện du tàu lúc nếu là có mấy vị dạng này hộ vệ thủ hộ cũng có thể an toàn không thiếu chỉ là không nghĩ tới cái này ngô tứ lục miệng còn thật cứng rắn bất quá hắn cũng muốn nhìn một chút g i a hỏa này đến tột cùng cứng đến bao nhiêu vĩnh viễn vạn trùng phệ thể thống khổ sống không bằng chết vòng đi vòng lại dưới liền xem như cứng hơn nữa xương cốt cũng không chịu nổi dạng này tra tấn nhưng chu bình trước hết nhất nên đón không phải ngô tứ lục cầu xin giải thoát mà là phường thị đội xe trở về bạch khê chân núi chu minh hồ sắc mặt trắng bệnh đ ị a tử trong xe đi ra đi lại tấp tễm chu hổ vội vàng tiến lên nâng tam thiếu ra núi này đạo dốc đứng ngài thân thể hoàn hư yếu lấy hay là nhỏ đỡ ngài lên đi chu minh hồ lắc đầu nhìn qua sương ngủ tràn ngập sân phòng hắn đưa tay chậm rãi vươn vào pháp trận bên trong sau đó liền mệt mọi rủ xuống đ ô n g nhiên ho khan bắt đầu mà từ trên đỉnh núi một đạo gió lốc cực tốc lao vùng vụt mà xuống chu bình thân ảnh hiện hiện lo lắng lo âu nhìn về phía chu minh hồ hỏi hồ là chuyện gì xảy ra thân thể ngươi làm sao lại biến thành cái dạng này nói xong hắn liền đi lên trước điên cùng đem linh khí rót vào chu minh hồ trong cơ thể linh khí như cam lâm rơi vào ruột cạn chu minh hồ trên người vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng k h é lại vết máu chóc ra mầm thịt bắt đầu sinh linh khí có cực mạnh chữa thương tác dụng tuyệt đại đa số nội ngoại thương thế đều có thể chữa trị bất quá nếu là tay chân đứt gãy vậy cũng chỉ có thể thông qua một chút chỉ rũ thuật pháp mới có thể động tay động chân phục sinh kỳ hiệu chu minh hồ mặc dù không có gãy tay gãy chân nhưng vết rách lại trải rộng q u a n h thân như cùng một cái đụng một cái liền nát búp bê kinh khủng nghiêm trọng nếu không phải hắn còn có chút ít linh khí có thể duy trì thương thế không chuyển biến xấu nếu không đã sớm chết đang trên đường trở về chu bình cái chán nổi lên vô số mồ hôi bởi vì chu minh hồ thương thế trên người duyên cứ h ắ n ngay cả thúc làm linh khí cũng không dám quá máy liệt chỉ có thể cẩn thận nhập vi. cái này khiến tâm hắn lực tiêu hao rất lớn nhưng nhìn lên trước mặt thê thảm đại nhi tử hắn tim như bị đau cắt càng là treo lên mười hai phần tâm thần dẫn động linh khí du t ẩ u chu minh hồ thân thể du t ẩ u vị trí càng nhiều tim của hắn liền càng đau nhức cũng biết làm như vậy hiệu quả quá mức b é nhỏ chỉ có dùng biện pháp khác chữa trị mới được chật hắn hóa ra một đạo thanh phong n â m chu minh hồ liền hướng đỉnh núi bay đi chỉ để lại một đám tộc b ì n h tại nguyên chỗ hai mặt nhìn nhau chu bình vừa đến được kim dây leo đầm liền đem chu minh hồ đặt trong đầm sau đó hướng về trong đầm nước điên cồn dót vào linh khí linh khí như triều hải quần quận máy liệt cùng đầm nước giao hòa hóa thành linh thủy. tán phát ra trận trận m ở mịt làm như vậy mặc dù cực kỳ hao phí linh khí nhưng là nhất ôn hòa hữu hiệu chữa thương thủ đoạn nguyên bản còn đang gieo trồng dược liệu chu huyền nai nhìn thấy ca ca bộ dáng này cũng là vội vàng đem tự thân y ế u ớt linh khí rót vào trong đầm theo linh thủy không ngừng làm dịu chu minh hồ ra thịt hắn thương thế cũng là một chút xíu chuyển biến tốt đẹp có chút vết rách càng là mọc r a thịt trắng cùng nguyên bản da thịt phá lệ rõ ràng thật lâu chu minh hồ bề ngoài thương thế thuận tiện bảy tam phần chỉ là đang i ề n vỡ tan vấn đề vẫn tồn tại như cũ mà chu bình cũng là m ệ n mọi không còn hình dáng h ắ n hiện tại là luyện khí nhị trọng. hai phe khí nguyên có thể so với khải linh tu sĩ mấy t r ă m sợi linh khí như thế chi cự lại tại phương tài trong lúc chữa thương đều hao hết có thể nói là tiêu hao rất lớn minh h ồ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra làm sao thương nghiêm trọng như vậy chu bình thở dốc một hơi hỏi chu huyền nhai mặc dù không có nói chuyện tiến lên đau lòng cho chu minh h ồ l a o trên người vết máu chu minh h ồ một năm một mười đem chân tướng nói một trận sau đó đắng c h á c mà túi t h ấ p đầu phụ thân ta hiện tại trở thành phạm nhân về sau liền không thể áp giải liên lụy trong nhà chu bình tiến lên trấn an nói đứa nhỏ ngốc bất kể như thế nào ngươi đều là trong nhà một phần tử ở đâu ra kéo không liên lụy húng chi người cái này là linh khí mãnh liệt trung kích dẫn đến đan đ i ể n vỡ tan còn có thể dẫn tụ linh khí nói rõ hắn không có hoàn toàn vỡ vụn tính không được nghiêm trọng cái kêu định tiên ti liền có chữa trị đan đ i ể n vỡ tan đan dược đến lúc đó mua một viên đến chính là chu minh hồ ánh mắt lấp lóe chật lại lần nữa phai nhạt xuống viên tiêu đan dược đều nhanh có hai trăm công vân tiêu vào hài nhi trên thân quá lãng phí mặc dù hắn cũng khát vọng đan đ i ể n khép lại nhưng một viên bích ngọc đan cũng bất quá bảy tám m ư ơ công vân liền có khả năng tạo nên một vị luyện khí tu sĩ Mà bây giờ lại một viên thuốc đến. chương i c n vân chín mươi sáu ngọc bàn linh nguyên pháp chu trường khê đại thù đến báo khiến cho từ trên xuống dưới nhà họ chu vui vẻ một mảnh những năm kia ấu hải tử cũng có một chút huyết tính đối với tộc thuốc tao nộ cảm thấy phẫn nộ đau lòng chu huỳnh càng là cao hứng khen thưởng tất cả hạ nhân trực tiếp đem hai cái hạ nhân để bạt làm nào đó thôn quản sự thứ nhất khiến cho những n à y hạ nhân đối chu gia càng thêm mạng ơ n chu trường hà thì là mượn cơ hội này để cho người ta đem bốn năm trước hiện lên ở phương đông sự tỉnh cùng một chút chuyện khác bưng tập kết thoại bản k i ệ t nam tại tự mình chỉ hạ tương truyền r a đương nhiên tại trong chuyện xưa chu gia tự nhiên là đại thái cứu dân tại thủy hòa chính phái nhân vật chính là có chu gia mới có bây giờ một chân bốn thôn ăn cư tưởng hòa thời gian về phần ngô tứ lục mã đại đầu đám người thậm chí bao quát lưu gia thì là bị bố trí là v ạ ác bất xá phản phái cũng h h u u y chính là khải linh cấp bậc pháp trận quá mức đơn sơ cho dù là khải linh tu sĩ đều có thể rất nhỏ cảm giác được trong đó linh khí lưu động từ đó tìm tới trận nhãn phá trận nếu là không có tu sĩ toa c h ấ n loại này cấp bậc pháp trận cũng chỉ có thể phòng p h ò n g phạm nhân thôi mà chu minh hồ mang về ba môn thuật pháp ngược lại là gọi chu bình có chút vui vẻ từ luyện khí cảnh bắt đầu tu sĩ linh lực liền tương đối dồi dào không đến mức giống như khải linh cảnh thúc làm một hai đạo tiểu thuật pháp liền hao hết cho nên vì có cường đại hơn công phạt thủ đoạn tu sĩ liền sẽ đem mấy đạo thuật pháp tổ hợp diễn dịch thành uy lực mạnh mẽ s á t chiêu mà gây họa dẫn khí liền có thể cùng phong cương hỗ trợ lẫn nhau tại trong chấp mắt ngưng tụ mấy chục đạo phong cương lại mỗi một đạo phong cương đều so ban sơ mạnh lên ba phần chu bình đem kỳ danh là phong xoáy thiên nhận d bởi vì hắn thật sự là thái n huyền diệu khó hiểu hắn liên tiếp lĩnh hội đã vài ngày cũng chỉ là nắm giữ cái đại khái thúc làm năm hồi mới có thể thành công một lần mấy ngày nay bạch khê núi địa khí rõ ràng thuận hòa không ít m đây là bởi vì thuật pháp nếu là thuốc làm thất bại liền sẽ phải gánh chịu phản vệ mà thuốc làm một pháp càng mạnh phản vệ liền càng khủng bố hơn đất bằng thanh lưu có thể c r ả i vớt địa mạch địa khí hắn phạm vi cực lớn linh khí hao phi cực lớn cường đại phản vệ chi lực dù là chu bình cũng có chút không chịu được nổi mà lại qua một ngày chu bình liền xuất hiện tại một chỗ âm ú ẩm ức trong phòng bên trong một mươi phần yên tĩnh chỉ có thể nghe được tất tiếng sột soạt tốt sâu kiến b ò thanh â m khiến cho người nghe đều cảm giác được một trận tâm hẳn mà tại lít nha lít nhít viền vàng thổ nguyên bên trong một bộ đã không thành nhân dạng thân ảnh thì thảo c ù n g nhiệt tự nói chó đồ chơi ra ra không sợ ngươi a ân ta ách trôn ở phía đông mặt sợ s i tạ dễ ta dễ ta a ô a ô đạo thân ảnh kia không ngừng phát ra kinh khủng tiếng đê ờ khi thì bạo động khi thì yên tĩnh cuối cùng càng là gần như dạ thú đang thế nào hai mắt mù tứ chi đoạn tuyệt bị côn trùng bao giờ cũng bị gắn bớt Hắn liền như hoang, như thủy liền trong bóng là tối một tòa đào bị chu i hổ tình mượn nhờ một chút hướng dẫn thủ đoạn tự nhiên có thể từ một cái ngây ngô tên điên miệng bên trong bộ chút nói ra đến nhĩ ra đây là nhỏ căn cứ ngô tứ lục nói tìm tới bi tịch chu hổ không n g ờ i hai tay đem một quyển sách cổ hiện lên cho chu bình chu bình âm thầm phun trào linh khí đem linh khí bao trùm tại trên bàn tay lúc này mới tiếp nhận bi tịch tại ta về trước khi đến đừng để hắn chết thiểu nhân minh bạch chu bình liền về tới đỉnh núi t h á c h thất bắt đầu lĩnh hội bí tịch trong tay cũng không lâu lắm trên mặt hắn liền lộ ra nét mừng nô tứ lục tư bị bắt được lên hết thể bị hành hạ năm ngày lâu ban sơ mấy ngày hắn thần trí hoàn toàn thanh tình lấy mặc dù cũng nói qua một chút vị trí nhưng không phải giã thu xào huyệt liền là hung h i ể m bấy dập làm hại những cái tia trước đi tìm tộc binh khổ không thể tả càng là có người bởi vậy mất mạng cái này khiến chu h ổ không thể nhị n được nữa trực tiếp dùng hết cực hình đem tra tấn trở thành tên yên cái này mới có chu bình bí tịch trong tay chu bình kỳ thật cũng không có ôm nhiều thiếu hy vọng lại không nghĩ rằng lúc này lại là thật còn không phải quỷ dị bí pháp đơn giản như vậy mà là một đạo có thể thẳng tu đến hóa cơ cảnh giới vô thượng tu hành pháp tại trong giới tu hành công pháp tu hành tự nhiên cũng có phẩm giai phân chia cường thịnh nhất tu hành pháp chính là những đại năng đó mở vô thượng công pháp chỉ cần kẻ kế tục tư chất tài tình theo kịp liền có thể dọc theo tiền bối chi pháp một đường hát vang đăng lâm cao tu c h i cảnh cũng chính là có đỉnh cấp tu hành pháp cùng ngàn năm nội t ì n h những cái tia đại thế lực mới có thể cường giả tầng tầng lớp lớp sừng sức thế gian ngàn năm và năm nhưng đại thế lực nghiêm phòng tự thủ khiến cho tu hành giới lưu chuyển tất cả đều là đê đề giai tu hành pháp không chỉ tu đi chậm chạp tu t hành l i chi khí yếu đ p tu hành. Tu hành đạo giống như đất bằng đúc cao lầu phương pháp tu hành chính là đúc thành cao lầu thủ đoạn nếu là nhất cảnh giới liền chuyển tu một lần cho dù lấy gần đồng nguyên pháp môn chuyển tu đúc thành đạo cơ cũng chỉ là đột ngột không đủ chăng nàn chỗ hở mà những cái kia thẳng tới cảnh giới cao pháp môn hắn đúc thành đạo cơ thì là tự nhiên mà thành như thiên cung thác cao bạch bàn linh nguyên pháp tốt tốt tốt chu bình đứng dậy cười to nói nếu không phải hắn là trong nhà nền tảng không thể lo ạ n động không phải hắn đều muốn tán công trùng tu mặc dù hắn hiện tại tu không được nhưng chu huyền ngai bọn hắn có thể tu hành n a bọn hắn vẫn chỉ là khải l i n h cảnh tán công trùng tu nhiều lắm là một hai năm liền hắn có thể tu cho tới bây giờ cảnh giới nhất là chu thừa nguyên cùng chu tiến h linh bọn hắn mới vừa vặn dẫn khí nhập thể chúng tu cũng chậm trễ không mất bao nhiều thời gian Với lại, công pháp này bên trong còn ghi lại một loại đan dược có thể cực đại phụ trợ tu hành ngọc thạch thanh nguyên đan lấy mười lượng phỉ ngọc nửa cân đá xanh mười cái thanh nguyên quả long huyết thụ huyết t ù y thạch tại trời h à n h vật khô thời điểm đặt thanh đồng đan lô bên trong dẫn địa hỏa đốt luyện bảy ngày thất dạng mới có thể thành đan một đan liền có thể chống đỡ ba tháng khổ tu thật là kỳ hiệu a chu bình đọc đến đây c â u lúc t h ầ n s á c sụp sôi nhưng sau một khắc sắc mặt đ ổ i biến pha nhân nếu là ngoài ý muốn phục dụng thì nhục thân sẽ hóa thành ngọc thạch phỉ não ngũ tạm lục phủ thời khắc gặp kim thạch t h a mọn chết sớm mệnh cô sống không quá năm năm năm sống không quá năm năm có thủ kim thạch thống khổ thì ra là thế trước đó chu bình cũng là có chút không minh bạch nô tứ lục rõ ràng có thực lực không tầm thường vì sao còn sẽ mạo hiểm như vậy địa trả thủ tự mình dù sao nếu là đổi hắn hắn chắc chắn ẩ n nấp từ một nơi bí mật gần đó phát triển thế lực của mình đợi cho cựu gia lộ ra sơ hở thời điểm lại đi báo thủ đại nghiệp bây giờ thấy đan phương này hiệu quả mới chợt hiểu ra chỉ sợ cái kia nô tứ lục là nuốt đan dược mới biến thành bộ dáng như thế hắn đã không còn sống lâu nữa bất quá cái này cũng cả kinh chu bình phía sau t o á t ra đổ mồ hôi nếu như không phải minh hồ tao nộ đ nhân làm được bản thân không ở trên núi lời đồn lưu truyền ra đi cái này ngô tứ lục còn không biết sẽ ẩn nấp bao lâu mà trường hà thường xuyên dưới chân núi quản lý thôn chân sự vụ huyền ngai có khi cũng sẽ xuống núi vạn nhất giá hỏa này nhanh thời điểm chết bạo khởi giết người hậu quả kia có thể thiết tưởng không chịu nổi phúc hệ h ỏ a này a chu bình bùi nùi mãi thôi minh hồ suýt nữa bỏ mình bây giờ tu hành con đường cũng gần như hủy lại là g i á n tiếp cứu vớt nhà mình minh đệ tính mệnh chất hắn liền tại thiên viện đem chu minh hồ hai người minh đệ gọi đến còn có chu thừa nguyên hai cái tiểu thi hải sau đó đem ngọc bàn linh nguyên pháp cùng bọn hắn giảng một、phen. công pháp này ta đã thôi diễn một phen khải linh cảnh tu hành cũng không vấn đề về phần phía sau luyện khí cảnh cùng hóa cơ cảnh tu hành pháp thơm ảo chút một l á t cũng khó có thể phân biệt phải trang bị thay đổi qua chu bình thấp giọng nói bất quá coi như chỉ lấy trong đó khải linh cảnh giới phương pháp tu hành hắn công hiệu cũng vượt xa nhà ta dẫn khí pháp mấy lần không ngừng ta muốn đem hắn đơn sách đi ra làm tộc nhân đúc cơ tu hành pháp để hậu bối căn cơ càng thêm bổn trọng về phần đến tiếp sau cảnh giới phương pháp tu hành thì nhìn cá nhân mong muốn chu bình nắm nhìn bốn phía nói các ngươi cảm thấy thế nào lời còn chưa dứt một cái người nhỏ bé liền nhảy bắt đầu ra ra ta ta ta chu t h ừ a n g u y ê n hưng phấn mà gieo h ò hô to ta muốn tu cái này tu ra đến nhất định rất lợi hại một bên chu minh hồ nhữ mày bất đắc dĩ đưa tay đem chu t h ừ a n g u y ê n k i ể m chế xuống dưới cô đơn trầm giọng nói phụ thân ta liền không trùng tu căn cơ đã hủy coi như chuyển tu cách khác cũng là p h í công chu t h ừ a n g u y ê n lại là dùng tay nhỏ vỗ vỗ chu minh hồ cánh tay thần s ắ c mười phần nghiêm túc can đ u ổ i cha các loại t h ừ a n g u y ê n về sau lợi hại t h ừ a n g u y ê n bảo hộ cha dẫn tới chu bình mấy người vui cười liên tục nhìn về phía chu minh hồ ánh mắt cũng ôn nhu không thiếu chu minh hồ đem chu thường ngỗ nhẹ trong mắt đều là vui mừng một bên chu tiến h linh hâm mộ nhìn qua phụ tử ấm áp một màn chật cảm nhận được sau lưng nhiều một cái cao lớn thân ảnh một tia ấm áp từ sau lưng chuyển đến quay đầu ngưỡng vọng đi phát hiện lại là mình cái kia bất thiện nôn từ ngũ thúc chu huyền ngai đưa tay rơi vào chu tiến h linh trên đầu nhẹ nhàng dỗ d à n h lấy sau đó hướng phía chu bình nói ra phụ thân ta cũng không trùng tu hiện trong nhà chính là lúc dùng người nếu là ta cũng nặng sửa trong nhà các mặt cũng sẽ nhận ảnh hưởng ân huyền ngai ngươi nói đúng chu bình gật gật đầu chờ thêm mấy năm ngươi lại tu luyện lại cũng không mượn chu bình sau đó hướng phía chu tiến linh hỏi tiến h linh người ý nghĩ đâu chu thiến linh nhăn nhó không chừng hai tay nắm lấy g ó c á o hắn di c h u y ể n m ộ t hiệu thị tính tình cực kỳ nhát gan e ngại thân thể có chút hướng về sau dựa vào liền lại đụng phải chu huyền nhai trên đùi ta ta cùng thừa nguyên ca ca nàng không hiểu công pháp tốt xấu ưu k huyết lại duy chỉ có nhớ kỹ chu thừa nguyên la lên sẽ trở nên lợi hại hơn câu nói này tiểu hai tử luôn luôn mất cảm một chút vi diệu thái độ biến hóa nàng cũng cảm thụ đi ra tại nàng tu hành trước đó trong nội viện nha hoàn tỷ nữ mặc dù chưa hề khi nhục qua mẹ con các nàng hai nhưng tóm lại là có chút không tôn kính lãnh đạo chính là khi dễ mục hiệu thị tính tình thu mà đợi đến nàng bắt đầu tu hành rõ ràng chỉ là vừa đặt chân con đường tu hành đại bá liền phái hai cái t ỷ nữ tới chiếu cố nàng sinh hoạt thường ngày càng là thường xuyên đến hỏi hàn ân c ậ n những hạ nhân kia nha hoàn cũng biến thành tất cung tất kính cũng không tiếp tục phục lúc trước nếu là mình có thể càng cường đại lợi hại hơn mẹ có thể hay không trôi qua càng tốt hơn một chút Tốt, vậy liền tại cái này trùng tu đi ta ở bên cạnh thủ hộ lấy chu bình nói ra vậy ta đi nhà xưởng nhìn xem phúc sinh một người khả năng bận không qua nổi chu minh hồ nói xong liền bay người rời đi từ khi trở về nhà về sau chu minh hồ tựa như cùng một cái như con toi du tàu tại linh điền linh thực ở giữa làm việc trong lòng hắn mình biến thành dạng này đã là liên lụy gia tộc chu bình nhìn qua chu minh hồ b ó n g lưng ngàn vạn ngôn ngữ đến miệng một bên cũng chỉ hóa thành thở dài một tiếng t a đi cấp thanh phong bạch t ù y thảo đổ vào một cái chu huyền nhai cũng chuẩn bị rời đi nhưng còn chưa đi hai bước liền bị chu bình cho gọi lại chu bình từ trong cửa tay h á o lấy ra tràn giấy g sau đó nhét vào chu huyền nhai trong tay các loại mấy ngày nữa phường thị dậy sóng tán đi chút ngươi liền đi phường thị đi một chuyến đem phía trên dược liệu đều mua mấy phần trở về chu huyền nhai nhìn qua trên giấy hơn mười loại đồ vật cùng mình đủ loại không hề quan hệ không khỏi hơi nghi hoặc một chút phụ thân những này là dùng làm gì luyện chế ngọc bàn linh nguyên pháp phụ tu đan dược chỉ cần có thể luyện hóa thành công t h ừ a n g u y ê n bọn hắn tu hành sẽ tiến triển cực nhanh chu huyền nhai giật mình vội vàng đem hắn nhét vào trong ngực nói khẽ h ả i nhi nhất định mau chóng mua được cái kêu pháp môn vốn cũng không tục viễn siêu tự mình công pháp mấy lần thế mà còn có phụ tu chi đan nếu là có thể luyện chế thành công đây chẳng phải là nói thường u y ê n bọn hắn một hai năm liền có thể bước lên đỉnh cao tìm kiếm đột phá cơ duyên chất chu huyền nhai liền quay người đi tìm chu h ổ thương nghị khi nào về phương thị mà chu thừa nguyên hai người thì là tại chu bình phân phó dưới ổn ổ n đương đ ư ơ n g ngồi chu bình chậm rãi nói ra hiện tại bắt đầu nín thở ngưng thần đem trong cơ thể linh khí gửi tới đàn điện lại đem hắn đánh tan h ó a chi hai người đi theo làm theo không bao lâu liền có bạch q u a n g từ hai người quanh thân t á n đi hai người khí tức tùy theo suy yếu không ít thân thể đều có chút phủ phiếm lắm lư cũng chính là hai người vẫn còn dẫn khí giai đoạn trong cơ thể linh khí chỉ có một hai sợi cho nên tàn công di chứng không nghiêm trọng lắm tu vi càng là cao thầm tàn công mang tới di chứng liền càng nghiêm trọng hơn chu bình đã hơn bốn mươi tuổi cũng chính là có tu vi mang theo cho nên còn duy trì thành tựu luyện khí cảnh t r ư ờ n g ba mươi tuổi bộ dáng gia yếu cực trượng nếu là hắn vừa tàn công ngã cảnh không chỉ tu là hoàn toàn không có càng biết trong nháy mắt giản mua vài chục năm những cái kia cao tu nếu là tàn công làm không tốt sẽ tại chỗ chết giả. bởi vì có cảm nộ linh khí kinh nghiệm cho nên hai người chỉ dùng mười ngày nửa tháng liền một lần nữa ngưng tụ ra linh khí với lại coi trọng tu ra tới linh khí càng có một tia ngọc thạch chi uy khiến cho hai người khí tức nhiều một tia phong mang đây cũng là cao giai công pháp thắng qua những công pháp khác trọng yếu nguyên nhân một trong từ tu hành bắt đầu Có có h chu bình cũng chỉ là tại tu hành trong núi thanh lưu về sau mới có một tia thanh phong chi uy chu bình nhìn qua hai người chăm chỉ tu hành trong mắt tràn đầy mừng rỡ chỉ là nhìn về phía chu thiến linh lúc trong lòng có chút yêu sầu chẳng biết tại sao chu thiến linh tu hành tốc độ càng trở nên cùng chu thường nguyên gần thậm chí càng lạc hậu một chút hồn nhiên không giống trước đó như vậy nhanh chóng chương chín mươi tám hàn tính gần thanh một ngày chu thường nguyên hai người ngồi xuống xong nghỉ ngơi lấy chu bình liền đem chu tiến h linh gọi vào một bên tiến h linh tu hành công pháp này thế nhưng là có cái gì chỗ dị thường chu bình lo lắng nói cái này không quan hệ chu tiến h linh cùng yêu t ộ c khả năng tồn tại quan hệ càng nhiều hơn chính là thân là trưởng bối một cặp tôn quan tâm tâm lo tiểu nữ hải cúi đầu hai cánh tay t r ộ t vào một khối giữ im lặng từ chuyển tu công pháp bắt đầu chu tiến h linh liền cảm giác được phá lệ địa khó chịu tựa như là đặt mình vào nóng bức trong ngày mùa hè không cầm được phiền muộn vội vàng sao động với lại tu hành càng sâu nhậm loại cảm giác này liền càng mánh liệt nếu là đổi lại những hài t ử khác khả năng đã sớm cả ngày khóc giống không lướt nhưng nàng dù là phiền muộn vội vàng sao động địa chịu không được nhưng cũng là một mực kìm nén không có hướng bất kỳ kẻ nào nói qua chỉ vì c a c a nói tu hành môn công pháp này sẽ lợi hại hơn mà mình càng lợi hại mẹ liền có thể trôi qua càng tốt chu bình gặp hắn trầm mặc không nói lời nào trong lòng càng thêm lo lắng m ấ y phần ngồi s ổ m ở chu thiến linh trước mặt hai tay nhẹ nhàng bắt lấy hắn cánh tay ôn nhu nói thiến linh chỗ nào khó chịu liền cùng t h u c cống nói n à n vạn không nên giấu ở trong lòng chu thiến linh dù sao chỉ là gái bốn tuổi hài tử khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt khoanh ở một khối nước mắt rừng rừng rơi xuống thúc công linh nhi khó chịu chu bình vội vàng đem chu tiến h linh ôm vào trong ngực lấy tay vỗ nhẹ phía sau lưng nàng không khóc không khóc là nơi nào khó chịu cùng thúc công nói chu tiến h linh mặc dù còn tại khóc nức nở cảm xúc nhưng cũng t h ô n g thả không í t nói trong khoảng thời gian này biến h ó a trên người chỉ là nói lời cũng là nói năng lộn xộn chu bình cũng là nghe hồi lâu mới nghe minh bạch l í tứ trong đó ai thúc công có lỗi với ngươi nha chu bình đau lòng vớt vẻ chu tiến linh đầu tiến linh về sau liền tu trước đó môn công pháp kia không tu cái này có được hay không chu tiến h linh nức nở lại là liên tục gật đầu、tốt. đợi đến chu tiến h linh trở về chu bình đau lòng nhìn qua hắn bóng lưng trong lòng hối hận vô cùng đến lúc này một lần tán công trung tu chu tiến h linh gần như một năm công phu hoàn toàn bổn phí hơn nữa còn bị n h i ề u như vậy khổ sở hắn làm thúc công cũng đau lòng a bất quá cũng nhìn ra một chút manh mồi đến chu tiến h linh trong cơ thể yêu t ộ c huyết mạch hẳn là đến từ một ít thân cận thanh bình yêu thú cho nên mới sẽ đối ngọc bản linh nguyên pháp sinh ra ngọc thạch chi khí như thế bại x í tự mình cái kia dẫn khí pháp tuy thấp kém lại cùng trong núi thanh lưu có chút liên quan cùng chi khí tức thân cận nàng mới có thể lấy hai thốn bốn tư chiết tu hành tốc độ lại có thể so với ba tấc tư chiết ai chu bình thở dài một hơi liền hướng thâm viện bên trong đi đến mà chu tiến h linh đi đến trong nội viện nguyên bản chính đang vui đùa chu thừa nguyên nhìn thấy hắn hai mắt đỏ bừng lập tức đi tới bên cạnh muội muội ngươi tại sao khóc nha là ra ra hung ngươi mà ta đi cùng ra ra nói tại sao có thể hung ác như thế a chu thừa nguyên nói xong liền tức giận hướng nội viện đi đến lại bị chu tiến linh giữ chặt thúc công chưa hề nói ta vậy ngươi là thế nào nha chu t h ừ a n g u y ê n nghi ngờ l ệ n h ra cái đầu dùng ống tay h á o cho chu thiến linh lau nước mắt sau đó từ trong túi móc ra một cục đường cho ngươi ăn cục đường ăn liền không khó thụ rồi nói xong chứa làm đại nhân bộ dáng không ngừng đốt ve chu thiến linh đầu chỉ là trên tay không biết nằm nhẹ mấy cái liền lấy mái tóc làm cho loạn thất bát a o chu thiến linh lại là tâm tình tốt không ít ăn đường hướng chu t h ừ a n g u y ê n phân tay t h ừ a n g u y ê n ca ca b á i m a i chu t h ừ a n g u y ê n nhìn qua hắn biến mất tại đ ì n h viện ở giữa lúc này mới tức giận hướng về trong phòng đi đến vừa vào nhà liền nhìn thấy chu bình đứng ở chu bách trước mặt lập tức gào gào mà tiến lên ôm lấy chu bình đùi ra, ra. ngươi tại sao phải hung t h i ế n linh mội mỗi a chu bình s ư n g sở chợ cười nói ta cái nào hung nàng chỉ là nàng trên tu hành xảy ra chút đường rẽ ra ra chỉ chính nhất h ạ cái gì đường rẽ a chu thừa nguyên lập tức liền nhảy xuống dưới tò mò nhìn qua chu bình chờ ngươi cùng ra ra lợi hại ra ra sẽ nói cho ngươi biết Á á á. chu thừa nguyên gặp chu bình không nói cho hắn liền kêu rên ồn ào sau đó liền bị chu bình m á n h liệt gõ xuống đầu trong nháy mắt liền yên tĩnh trở lại chu bách nhìn qua chu thừa nguyên ánh mắt lộ ra một tia hâm mộ cùng cô đơn theo tuổi tác phát triển hắn cũng không còn là khi còn bé cái tia ngây thơ vô tri hải tử biết mình chỉ là cái p h à m nhân đ ờ i này đều làm không được dẫn mưa gây hoạn viên t i ê u trôn ở trong lòng hạt giống còn không có nảy mầm bao lâu liền đã chết yểu chết h é o hai người ca ca đều là tu sĩ đơn độc hắn không phải có lẽ đây là số mệnh á chu bách trong lòng nằm đạo trong tay bút lông cũng mất n ặ n g nhẹ đem trang giấy nhiễm ra một cái cự đại màu đen chỗ bẩn tiểu thúc giấy đen ai chu t h ừ a n g u y ê n kinh hô một tiếng đem chu bách thu suy nghĩ lại chu bách vội vàng đem tờ giấy kia v à thành đoàn sau đó ném đến bên cạnh đi hai tay lại bị một người bắt lấy bách viết chữ cần lòng yên tĩnh ninh thần nếu là quáo bạo tâm loạn mặc dù lúc kia là bởi vì đinh hỏa không đủ cho nên mới không có tăng lên nhưng hắn khó tránh khỏi đối nó sinh lòng ngày náy nhiều năm qua cũng là mọi loại yêu thương muốn đền bù một hai hắn ngược lại là muốn một mực đem chu bách nuôi ở bên người là một cái không lo công tử ca nhưng hắn cũng biết một mực địa sùng ái sẽ chỉ hại chu bách không bằng tìm chút sự tính cho hắn làm nhưng lại không dám tìm quá khổ quá mệt mọi sống thật sự là nâng ở lòng bàn tay sợ nát ngậm trong miệng sợ tan mà chu trường a n trở thành huyệt t h ừ a ra phả biên soạn liền g ắ t lại chu bình liền để chu bách đến phụ trách ra phả cùng trì hạ thôn quê trí biên soạn làm như vậy cũng là nghĩ lấy chu bách có thể được đến trưởng thành ngày sau tốt một mình đảm đương một phía cũng sẽ không quá nặng nề chu bình nhẹ giọng hỏi thôn quê trí biên soạn thế nào chu lượng đã góp nhặt mấy thôn cũ trí bao quát những cái kia hủy diệt thôn ghi chép cũng thu thập một chút chu bách một năm một mươi nói chu bình gật gật đầu cái kia chu lượng hắn ngược lại là biết là con trai của chu thạch cùng chu bách tuổi tắc tương tự vẫn làm chu bách phát tiểu thư đồng vì đó đi theo làm thủy tùng chịu mệt nhọc rất là trung tâm đợi cho hắn trưởng thành cũng có thể an tâm mà đem phái đi quản lý một phương chu t h ư ờ nguyên n g thì là ngồi trồm hồm trên mặt đất đem đoàn kia giấy trải rộng ra dùng ngón tay nhỏ l ấ y phía trên này có tên của ta ai còn có đệ đệ m u ộ i muội mà tại chu t h ư ờ nguyên n g danh tự ngay phía trên chính là chu minh h ổ cùng tên vương thị trẻ con mà ấu n ữ tự nhiên dẫn tới hai người bật cười chỉ là chu bình trợt hơi xứng sờ trương thị mang、thai. từ mấy năm trước cho chu thừa nguyên tăng lên qua tư chất về sau chu bình liền rốt cuộc không có sử dụng tới đinh h ỏ a cho tử tôn tăng lên tư chất khiến cho đã góp nhặt đến hai mươi tám điểm hắn chính là sợ có tư chất hậu bối quá nhiều từ đó gây nên người khác hoài nghi hắn tôn nhi bối cũng có hai nam hai nữ lại bởi vì tất cả đều là chu minh hồ xuất r a hắn cũng chỉ dám nhắc tới thăng chu thừa nguyên một người chính là sợ a hiện tại chu huyền ngai thê tử trương thị mang thai khiến cho hắn động một chút tâm tư trương thị không giống với chu minh hồ một đám thế thiếp hắn chính là trương đình cháu gái ruột cùng tu sĩ huyết thống đều không vượt ra ngoài đời thứ ba Lại thêm chương u u h n chín n là a sinh mươi chín thanh ngọc vệ xuân đi thu đến một năm quang cảnh chu gia cũng biến hóa không thiếu tri hạ một chấn bốn thôn nhân khẩu đạt đến hai n g à n nhiều ở trong đó ngoại trừ bởi vì lương thực giàu có khiến cho những phạm nhân này nguyện ý sinh con dưỡng cái còn có chính là có có chút địa phương khác lưu dân tên a n mày hoặc là sớm mấy năm trốn đến trong núi tránh họa bách tính đi vào bốn thôn xóm hộ triệu quốc đối với phạm nhân quản hạt kỳ thật không có như vậy khắc nghiệt nếu là hắn chạy trốn đến tiên tộc tri hạ triều đình cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao bọn hắn cũng muốn bách tính trôi qua tốt một chút đương nhiên nếu là tiên tộc tri hạ dân chúng lầm than dẫn đến đại lượng phạm nhân mất mạng tiên tộc cũng sẽ nhận định tiên ti trừng phạt dưới tình huống bình thường tiên tộc cũng sẽ không trách móc nặng nề trì hạ p h à m nhân thậm chí còn có thể nghĩ đến biện pháp để p h à m nhân qua tốt một chút đây là bởi vì nhân khẩu vốn là một loại tài nguyên thứ nhất p h à m nhân chính là tu sĩ c ă n cơ p h à m càng nhiều người xuất hiện tu sĩ tự nhiên cũng sẽ càng nhiều thứ hai p h à m nhân mặc dù lực nhỏ quá mức b ẽ nhỏ lại là cũng có thể phát huy ra vĩ lực thứ ba thì là có thể từ trong p h à m nhân thu thập một chút đặc thù thiên địa khí như binh sắc khí tinh lực nhân khí khói lửa đế hoàng khí những này đặc thù thiên địa khí tự nhiên cũng có thể tu hành ẩn chứa trong đó đại đạo càng là huyền ảo thần bí chu ra mặc dù không có cái này thiên địa khí phương pháp tu hành nhưng bởi vì triều đình một mực đang thu mua nhân khí cho nên ngược lại là có định tiên ti ban thưởng nhân khí thu thập pháp chỉ là mấy năm trước nhân khẩu một mực không nhiều cho nên thu thập nhân khí chỉ có một chút không đủ một sợi năm nay ngược lại là nhiều một chút rất nhiều tiên tộc cùng tông môn thế lực bởi vì các từ tu hành pháp cần thiết càng đem trì hạ phạm nhân coi là giao hẹ huyết nhục tại không thương tổn cùng trì hạ căn bản tình huống dưới thường cách một đoạn thời gian liền thu hoạch một bộ phận lấy phạm nhân huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng tự thân chu minh hồ từ đông thôn trở về trong tay bình nhỏ bên trong đục nổ bạch quang phun trào ẩn ẩn còn có tiếng động lớn n á o ồn áo thanh âm từ đó truyền h ì n ra hắn chính là nhân khí đi qua một năm tinh dưỡng thương thế trên người hắn đã khỏi hẳn nhưng linh khí lại chỉ khôi phục được bốn sợi nguyên bản hắn có mười hai sợi linh khí còn có một tia đột phá khả năng bây giờ lại đã đo ạ tuyệt ngay cả vương đại thạch cũng không sánh nổi đi qua một năm chu minh hồ cũng là không còn v ề ngoài hắn ước lượng trong tay nhân khí thêm một khối hẳn là đủ một sợi cũng không biết hoàng tộc muôn cái này làm cái gì một sợi liền giá trị ba linh thạch thật đúng là tài đại khí thô a chu minh hồ quay đầu nhìn qua thanh phong cùng ch mây mù ở nơi đó hội tụ khiến cho trong đó hết thể đều bị che lấp khó mà thấy rõ cũng không biết thừa nguyên tu hành thế nào nơi đó chính là chu bình dẫn động đ ị a mạch hình thành một chỗ đ ị a hỏa chuyên môn dùng để luyện chế ngọc thạch thanh nguyên đan chu thừa nguyên tu hành ngọc bản linh nguyên pháp tại đan dược luyện chế địa phương tu hành ngọc thạch chi u i tùy ý đối nó cũng có một chút t í c h lợi chật hắn liền quay đầu hướng khố phòng đi đến dự định đem nhân khí sắp xếp cẩn thận lại đi xem một chút phụ thân cùng nhĩ tử còn có bảy tám tháng liền lại đến giao nạp cung phụng thời điểm hắn làm một khắc cũng nhàn không xuống không phải tại kim dây leo đầm quản lý linh thảo liền là tổ chức nhân thủ chế tạo lá bừa. hoặc lúc à này là Hà là là Hà dẫn du duyên duệ, mẫu vẫn bình bốn thôn con sinh không năm sinh không còn tiên chính Trường tên Phong Cùng. Luận bối phận, đầu tẩu, xuất Chu hậu Chu cháu tộc tại tứ chết. tử ít, thật tử, tộc Trường trai. chắc có cái bối hay Hai hải kiểm mới Lâm sự ra l ấy chu trường hà một biết tin tức liền vô cùng lo lắng đem cái k i a em bé nối liền nối đến cùng chu gia hải tử nuôi dưỡng ở một khối cha hắn mẫu tự nhiên cũng đi theo hưng ở phúc một người trở thành chu gia c h ấ n quản sự một người khác càng là trở thành chu thị hiệu b u n chất sự tại nửa năm trước lý mục qua hết tám mươi ba tuổi thọ đàn không lâu liền thọ hết chết giả lý ra vì tự vệ liền triệt để phụ thuộc đến chu gia giới trướng thế là chu trường hà đem lý thị hiệu b u ô n trên giới tẩy lại một phen lại đem giới trướng chứ họ đều là kéo vào trong đó nặng hợp thành một cái khổng lồ hiệu b u ô n chu thị hiệu b u ô n hắn không chỉ có tiếp quản lý thị tất cả thương đạo càng l à tại chu trường ăn đến đ ợ giới không ngừng chiếm đoạt đã chiếm cứ thanh thủy huyện ba thành sinh ý hàng năm có thể cho chu gia mang đến gần vạn lượng lợi nhuận vàng g i ò n g bạc trắng mặc dù đối tu sĩ tới nói không có gì nhưng chu gia chỉ hạ vận chuyển lại không thể rời bỏ tiền tài nếu không phải chu trấn gõ một phen chỉ sợ chu thị hiệu bơn chiếm cứ số định mức sẽ càng nhiều tham gia chu minh hồ đi đến khố phòng trước liền có hai đạo tuổi trẻ thân ảnh từ chỗ tối đi ra cung kính đứng ở hai bên đem cái này phóng tới bên trong cắp đi đừng làm tổn hại vâng một người trong đó tiến lên không có nửa điểm dây dưa dài dòng cẩn thận địa tiếp nhận bình nhỏ liền hướng trong khố phòng đi đến những năm này chu ra mặc dù một mực đang bồi dưỡng trung tâm gia phó nhưng xưa nay không nghĩ tới chỗ càng sâu dù sao tiên phạm trên lệnh quá lớn thàng đến một năm trước ngọc thạch thanh nguyên đan xuất hiện chu bình liền quyết định muốn bồi dưỡng được một nhóm tuyệt đối trung tâm chết vệ tên là thanh ngọc vệ đã có thể dùng đến trông giữ một chút trọng địa cũng như làm hậu bối thiếp thân á ã m vệ thời khắc nguy nan nuốt đan dược hộ chủ chu toàn chu minh hồ trước mặt hai người chính là ban sơ thanh ngọc vệ thứ nhất thứ hai cùng thứ ba hắn cùng mặt khác bốn cái thanh ngọc vệ cùng nhau trông coi khố phòng nhóm này thanh ngọc vệ nhân số còn không nhiều chỉ có chín người chính là từ trung tâm gia phó bên trong tuyển chọn tỉ mỉ còn có mấy người thì là tâm tính thuần túy cô nhi thời thời khắc khắc đều bị quán thâu chung với chu gia suy nghĩ đã sớm bị triệt để thuần hóa t a m gia ba canh giờ trước có tên nha hoàn từng đi đến kể bên này qua thứ ba nói ra chu minh hồ hỏi là cái nào phòng là p hơn u Chu Chu nhân thiếp thân nhà hoàn. này khiến、chu、Minh Lông ngăn tháng còn sinh kiện, chính cùng Hoàng gia thông thiếp Hồ thật phát h tức tại trước, một Cái lại, Gia cái kia gia gia. lập Mày kỳ mấy là qua sự một năm trước phường thị thành công dựng lên s á c thực khiến cho bạch thủy thảo tiêu hao không có rõ ràng như vậy nhưng hoàng gia phát hiện bởi vì là những nhà khác nguyện ý gieo trồng bạch thủy thảo c ự c ít cho nên cùng chu g i a bạch thủy thảo ước định thủy chung là bạch thủy thảo đầu to nếu là chu gia lại lần nữa giảm thiểu gieo trồng cái t i ê đem cực đại ảnh hưởng bích ngọc đan lợi chế hoàng gia vì ổn định chu gia còn nhường ra một chút lợi ích đem giá cả mang lên m ư ơ i sáu gốc một linh thạch càng là đưa ra hai nhà thông gia ý nghĩ mà khi đó chu gia cũng đang lặng lẽ địa thu mua ngọc thạch thanh nguyên đan nguyên vật liệu tự nhiên nghĩ đến cùng hoàng gia quan hệ càng tốt hơn một chút thế là n g ư ơ i tình ta nguyện phía dưới chu minh hồ liền cưới hoàng gia nào đó một mạch đích nữ làm vợ kết làm t ầ n tấn chuyện tốt nhưng lúc này mới ngắn ngủi hai ba tháng liền không trốn được nữa sao chu minh hồ trong lòng thầm nghĩ cái gọi là thông gia vốn là hoàng gia cắm ở tự mình một con cờ chỉ là hắn không nghĩ tới cái này tân hôn đều không có đi qua bao lâu nữ nhân kia liền bắt đầu tìm hiểu nhà hắn lai lịch chuyện này ta sẽ xử lý nhớ kỹ Khố không phòng phận trong người địa, có sự một năm khoảng ô n g được trừng ban đầu rừng cây nhỏ cũng tươi tốt không ít không ngừng có mới cây giống đột ngột từ mặt đất mọc lên dáng rất nhiều điệu mà hạch tâm nhất số cái cây cao lớn đứng vững ngựa đầu nhìn lại đều có hơn mấy chữ cao bóng cây che đậy thiên mạc khiến cho trong rừng một mảnh dầm mát chính giữa chiếc tia trượng lớn trong đầm nước có mấy đôi màu lý phun trào du đãng hướng về bên bờ một cái tiểu nữ hải không ngừng lấy đôi mà cô bé tia chính là chu thiến linh bên cạnh đen như mực dây leo đã có cao cỡ nửa người sinh trưởng ra rất nhiều non mịn nhạt hồng diệp mầm chu thiến linh đưa tay ngả vào trong hồ vui đùa âm ĩ phát ra giòn lính êm thai tiếng vang khoe miệng còn có một chút hồng diệp đúng không chu minh hồ sụ mặt tiến lên chu thiến linh thân thể run lên nghiêng đầu lại n u nhu nói tam thúc là nó ăn quá ngon linh nhi nhịn không được chu minh hồ nhìn qua tử kim đằng một bên đều sắp bị hao hết cũng là giận không chỗ phát thiết hao nhiều như vậy vạn nhất ảnh hưởng tới tử kim đằng sinh trưởng làm sao bây giờ chính khi hắn muốn trách cứ một phen nhưng từ bên cạnh đi tới một người ca ăn liền ăn đi dù sao diệp tử còn có thể mọc ra đến cũng không có gì lớn với lại tử kim đằng diệp có lợi vu thiến linh tu hành đây là chuyện tốt ta người tới chính là chu huyền nai mà tại trong ngực hắn thì ô m một đứa bé đó là hắn đứa bé thứ nhất đặt tên là chu thừa minh từ khi trở thành phụ thân chu huyền nai cũng thay đổi rất nhiều không giống lúc trước như vậy chầm mặc ít nói nói xong hắn còn đ ù a n áo loạn chu thừa minh một phen dẫn tới hắn cười k h á n h khách chu tiến h linh nhìn thấy chu huyền nhai đến thân thể liền có chút co lại đến sau người trong lòng nàng đại ba cứng nhắc h i n h n g h i ê m tam thúc nghiêm túc tứ thúc không nhớ do lắm chỉ có ngũ thúc cùng lục thúc tốt nhất rồi một cái che chở nàng một cái mang nàng chơi nàng từ nhỏ đã nhát gan sợ người lạ cho nên đối với những n à y đủ loại cực kỳ mất cảm chu huyền nhai cười sờ lên chu t h i ế n l i n h đầu sau đó đem chu thừa minh đưa tới chu tiến h linh trong tay chu tiến h linh mặc dù nhìn xem gậy yếu bởi vì tu hành nguyên nhân hắn khí lực lại là xa so với bình thường hài từ đại không ít đem chu thừa minh vuốt ve vững vàng làm làm chu tiến h linh tò mò nhìn qua một đôi mắt linh động lấp lóe đệ đệ thật nhỏ nha nàng cũng không có thân đệ đệ mội mội cái gì đồng tộc huynh đệ t ỷ mội gặp mặt chính là có thể lăn lộn trên mặt đất nhân kỷ khiến cho nàng còn là lần đầu tiên tiếp xúc nhỏ như vậy hải tử mà ở một bên chu huyền n h a i hai huynh đệ l ặ n g lặng nhìn qua chu tiến h linh đ ù a n áo chu thừa minh ca n g ư ơ i biết tiến h linh hiện tại đến tu vi gì sao chu huyền ngai hỏi chu minh hồ dừng một chút bốn sợi vẫn là năm sợi chu huyền ngai lắc đầu thấp giọng nói sáu sợi câu nói này khiến cho chu minh hổ kinh s ợ nhìn về phía chu tiến h linh ánh mắt cũng hơi hơi biến hóa dù là thông qua mấy năm này một chút dị thường bọn hắn cũng đoán được chu tiến h linh trên người có bí mật chỉ là chu bình một mực để bọn hắn không nên đánh dò xét nhưng bây giờ biết được hắn tiến triển như thế tấn mãnh vẫn là quả thực dọa hắn nhảy một cái chúng ta giống tiến h linh cái tuổi này thời điểm giống như mới hai ba sợi chu minh hồ cười khổ vui mừng thấy lại hướng nửa bên c h u ỗ i lụi từ kim đ ằ n g lại cảm thấy dạng này cũng rất tốt ngược lại là thương u y ê n lười biến chút đến bây giờ cũng mới sáu sợi chu huyền ngai trêu g ẹ o nói chu minh hồ sắc mặt biến hóa có chút xấu hổ trở về ta liền giáo ha <haha> ha vẫn là tạm biệt thiến linh là có tử kim đ ằ n g diệp có thể ăn cho nên mới nhanh chóng như vậy chu huyền ngai vội vàng khoát tay nói cái tiêu ngọc thạch thanh nguyên đan đến bây giờ đều không có luyện ra thường nguyên tu hành c h ậ m cũng bình thường chu minh hồ nghe cũng là thở dài một tiếng đan dược khó luyện a dù là ngọc thạch thanh nguyên đan đều không cần luyện đan sư luyện hóa chỉ cần địa họa không ngừng đốt cháy liền có thể thành nhưng trong đó nguyên liệu thực hiện mảy may biến động địa họa cùng cảnh vật chung quanh biến hóa đều sẽ đối đan dược luyện hóa sinh ra ảnh hưởng to lớn khiến cho, cho tới bây giờ chu bình cũng không có luyện thành qua một lần mà một năm này luyện đan kinh khủ khiến cho chu gia vốn liếng đều sắp hết tiếp tục như vậy nữa hai người bọn hắn cũng đang lo lắng muốn không nên ngăn cản phụ thân tiếp tục lật chế nơi xa một mặt cửa đá đ ỗ n g nhiên mở ra trần phúc sinh từ đó đi ra sắc mặt trắng bệnh thân thể phủ phiếm không chừng minh hổ huyền n ai ta lại thất bại chu minh hổ vội bước lên trước đem trần phúc sinh đỡ lấy tiểu cứu ngồi xuống trước ăn viên thuốc trần phúc sinh mặc dù không phải người chu gia nhưng cũng không kém bao nhiêu hai nhà gần như là một nhà chu bình vì để cho trần phúc sinh không hiểu ý sinh khoảng cách liên lặng lẽ đem từ kim đẳng tồn tại cáo chi một hay đương nhiên chủ yếu là bởi vì tử kim đằng triệt để cắm dễ coi như chu bình muốn rút ra đều muốn hao t ổ n tốn nhiều sức lực với lại động tĩnh quá đại chu bình cũng có thể thông qua pháp trận cảm giác được cho nên cũng là không lo lắng theo một viên chữa thương đan dược vào trong bụng trần phúc sinh sắc mặt cũng thong thả rất nhiều hắn yêu sầu nói nếu là ta đột phá t ỷ phu cũng không cần như thế bị liên lụy là ta không dùng a hắn tư chất hai t h ố n hai bây giờ cũng tu hành đến mười bốn sợi linh khí nhưng liên tiếp đột phá hai về cho dù là phục vụ đan dược nhưng cũng đều là cuối cùng đều là thất bại coi như lúc này không được lần sau tiểu cứu nhất định có thể thành chu huyền ngai trấn an nói trần phúc sinh tâm tình cũng tốt hơn chút nào lúc này mới chú ý tới một bên chu thiến linh ôn nu hô to thiến linh tới tới chu thiến linh nhỏ dịch bước tiến lên khiếp khiếp nói cứu công trần phúc sinh là chu t h ừ a n g u y ê n cứu công nàng thân là hắn đường m ộ i tự nhiên cũng là hô cứu công ấy thiến linh tu hành thật nhanh n a trần phúc sinh mặc dù mới hai mươi tuổi không đến nhưng lại hết sức ưa thích những n à y hậu bối gọi hắn cứu công cái gì đây cũng là hắn tiểu nhạc thú hắn cảm thán nói thiến linh tu hành hai năm liền lợi hại như vậy thật là không tầm tường nha chu minh hồ hai huynh đệ lại là giữ im lặng trần phúc sinh nhưng không biết chu thiến linh tán công trùng tu qua cho nên hắn vẫn cho là chu tiến h linh tu hành hai năm q u ả n g t r ư ờ n g nếu là cho hắn biết chỉ là thời gian một năm khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi chu tiến h linh cười không có trả lời chu b ì n h còn có hai vị thúc thúc đều khuyên bà qua vô luận là đối m a i đều t u y ệ t không thể nói mình tu hành bao lâu cũng không thể để ngoại nhân kiểm tra thân thể mấy người lại hàn huyên vài câu trần phúc sinh liền đứng lên không nói ta về trước đi tính dưỡng tinh dưỡng chu minh hồ cũng là đi theo hắn bên người hai người cùng nhau hướng sườn núi nơi ở đi đến chu huyền ngai cùng chu tiến linh hai người lưng nhau chu huyền ngai liền đem chu thừa minh ôm lấy thiến linh người tiếp theo tại cái này tu luyện Thúc thúc đệ đệ t h nếu là có t tu sĩ nơi này do xét thiên địa linh khí liền có thể phát hiện tại chu thiến linh bốn phía có yếu ớt nhân ân chi khí hội tụ một tơ một hào địa chậm chạp tràn vào hắn trong cơ thể khiến cho hắn khi tức càng thanh minh phát tụ mà tại thanh phong cùng chì phong ở giữa có một phương tiểu huyệt động chu bình xong mắt vào bừng hốc mắt đều lo lun ô xuống dưới nhìn chằm c h ặ m xa xa đan lô đan lô chính phía dưới là một vết nứt màu da cam hỏa quan g từ bên trong tuần da đem hang động chiếu dọi đến quỷ q u y ệ t thượng đẳng phỉ ngọc mười lượng đã xanh muốn xay nghiền thành hạt tròn thanh nguyên quả muốn hoàn hảo không chút tổn hại long huyết thụ chỉ lấy sợi dễ huyết t ủy thạch muốn xay nghiền thành bụi phấn cần thiên can thời tiết nóng nự chu bình tự lẩm bẩm chỉ cảm thấy lần này nhất định có thể thành công sau l ư n g hắn tán loạn lấy mấy trăm tấm tràn ngập chữ giấy vàng phía trên ghi lại đều là ngọc thạch thanh nguyên đan nguyên liệu nhưng mỗi một loại phối trộ trong ạ i một, một năm ảnh n h mặc dù ngọc thạch thanh nguyên đan không có luyện chế ra đến nhưng chu thừa nguyên hấp thu tiêu tán đi ra kim thạch chi khí lại cũng được không thiếu chỗ tốt rõ ràng chỉ có năm tuổi thân thể lại so với bình thường hài tử cao lớn hơn tu dài hơn nhiều da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ kỳ thực cứng cỏ i hữu lực một đôi mắt sắc bén phong mang nếu là tới đối mặt liền có thể cảm nhận được có chút trói mắt cảm giác chu thường nguyên dẫn t ụ một chút kim thạch chi khí về sau thân thể liền đạt đến cực hạn cái này mới không thể không đình chỉ tu hành quanh thân h u y ệ t khiếu có chút nâng lên khiến cho hắn đầu vóc quay cuồng không khỏi lắc lư đầu đến hỏa h o a n đau đớn mặc dù hắn tu hành phương pháp này kim thạch chi khí đối nó có í c lợi nhưng dù sao vẫn chỉ là cái khải linh tu sĩ nếu là hấp thu quá nhiều khó tránh khỏi sẽ đối với th hắn quay đầu nhìn qua chu bình ngưng thần chuyên chú vào đan lô sau đó yên lặng đứng dậy không có phát ra nửa điểm âm thanh đem những cái kia trang giấy từng cái chỉnh lý trình tề hết thảy hai mươi bảy tấm tiêu chí lấy một năm này ở giữa chu bình mấy chục lần nếm thử dù là ngọc thạch thanh nguyên đan nguyên liệu cũng không t r â n quý nhưng như thế tấp nập nếm thử cũng khiến cho chu gia vốn liếng hao tổn đến bảy tám phần nếu không phải cùng hoàng gia bạch tùy thảo giao dịch còn có đầu cơ trục lợi cự hình bạch tùy thảo cành cây mạo xương chỗ trong gốc cái này hai hạng kết xù thu nhập chống đỡ chu gia đã sớm bị không ở mà cùng chu gia giống nhau cành ngộ còn có hoàng gia. cũng bị bích ngọc đan luyện chế khiến cho gia tộc không yên kết xù tài nguyên tiêu hao mặc dù có hoàng bách lâm để ép hoàng gia tộc bên trong cũng càng có lời hoàng hắn giận dù sao bích ngọc đan nguyên liệu cũng không giống như ngọc thạch thanh nguyên đan như vậy tiện nghi mỗi một phần nguyên liệu đều đắt đỏ rất mà hoàng gia tộc bên trong phòng mạch đông đảo vốn là tồn tại rất nhiều lợi ích mâu thuẫn nếu là trong vòng nửa năm hoàng chính minh còn không có luyện chế ra bích ngọc đan hắn một mạch cũng nhất định phải làm ra dứt bỏ đã bình ổn tộc nhân o á n hận chất chứa liền có một trận thanh phong quét sạch đem h ắ c khí thổi ra bên ngoài h à n g động đó là nguyên liệu bên trong sinh ra khí thải đối với nhân thể có hại nếu là ngoại ý muốn hút vào liền sẽ phế phụ như kim trầm nói nói sống không bằng chết chu bình bước nhanh tiến lên vận chuyển tập tục đem tầm mắt đ ă n g không ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trong lò đ a n bộ chỉ gặp bảy viên mặt ngoài gập gành màu xanh dược hoàn l ặ n g lặng nằm nói là dược hoàn chẳng nói là quái gì cục đá chu bình lại là cuồng hỉ không thôi vội vàng lấy giấy bút ghi chép vị ngọc mười lượng cần thượng đẳng phẩm chất luyện đan mới bắt đầu liền muốn gia nhập trong đó đã xanh cần xanh i ề n luyện hóa sẽ càng thêm triệt đ ể thanh nguyên quả cần hoàn hảo không chút tổn hại để dùng cho đan dược cung cấp sinh cơ không đến mức quá cứng qua dương huyết tùy thạch t h ằ n g đến b i ế t tràn đ ầ y làm làm một t r a n giấy g chu bình mới ngừng lại được sau đó đem dược hoàn chứa vào nhỏ trong bình hắn nhìn hướng bốn phía cũng là không khỏi cảm thán dù là có đan dược phối phương hơn nữa còn không cần luyện đan sư ở trong đó rất nhỏ khác biệt cũng vẫn là muốn hơn một năm mới cuối cùng lục lọi ra đến vậy chân chính luyện đan lại sẽ có nhiều khó khăn a hắn cũng không có nghĩ nhiều nữa mà là quay đầu nhìn về phía chu t h ư ờ nguyên đi theo ra ra về núi đi hắn muốn trước đi thử xem đan dược này đến tột cùng thành không thành công mà tại chu ra một chỗ t h i ê n v i ệ n một cái nha hoàn đi đến trong phòng túi đầu nói ra tiểu thư thu bình bốn phía tìm một phen không có tìm được cái gì dị dạng không là bảo ngươi trước đ ừ n g lộn xộn sao ngươi làm sao không nghe a trong phòng một cái tuổi trẻ nữ tử đi ra da trắng non nà tư thái hiệu điệu chính là chu minh hồ tân hôn thê tử hoàng thị cái này mới tới bao lâu ngươi liền đánh đại dò xét thật không sợ dẫn xuất sự t ì n h đến tuy là trách cứ kỳ thực lại là lo lắng hai người tuy là chủ tớ nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên tự nhiên là thân như tìm vội tiểu thư trong h bình thường không cách không thể đi địa phương khác, không phải liền có thể biết có phải hay không u đều biết nói, xông loạn, Liền liền lại là là là đi xem xa. ta có có có địa cực chú ra. Trong một năm này theo trong phường thị bạch thủy thảo mua bán lưu động hoàng gia đã sớm đã nhận ra không thích hợp dù sao nhà bọn hắn là từ gốc sản xuất điện trong phường thị lưu động bạch thủy thảo theo lý thuyết sẽ chỉ so sản xuất ít một chút nhưng trên thực tế lại là nhiều nhanh một trăm gốc cái này tự nhiên có lợi cho bích ngọc đan l u ợ n chế nhưng hoàng gia càng muốn làm minh bạch những này bạch t h y thảo là từ đâu mà đến chu minh hồ sớm tại buôn bán trước đó liền dự liệu được một màn này cho nên đều là t r ư ớ c đem bạch thủy thảo bí ẩn dưới đất thấp giá bán cho một chút tán tu thế lực lại chưa hề bại lộ qua thân phận trải qua chuyển dưới tay muốn tìm hiểu nguồn gốc đều cực kỳ khó khăn mà hoàng gia lại không thể dòng chống thua chiên địa điều tra khiến cho manh mối trải qua gián đoạn liền đem hoài nghi bỏ vào trúng quanh mấy huyện tiên tộc trên thân thông gia đã là rút ngắn quan hệ cũng là vì tìm hiểu các nhà tiên tộc bí mật đỉnh núi ngược lại là có bí mật cũng không biết là cái gì thu bình nói tiếp lại tại lúc này bên ngoài truyền đến nha h o à n thanh âm nô t h gặp qua t a m gia hoàng thị vội vàng đem ngăn lại thu bình sau đó liền nhìn thấy chu min gặp qua phu quân gặp qua láo gia thu bình không mình hành lễ ân đứng lên đi chu minh hồ lên tiếng liền hướng phòng trong đi đến liếc nhìn một phía ngược lại không nhìn ra manh mối gì những ngày này trôi qua còn hài lòng về phu quân hết thể đều rất tốt hai vợ chồng liền ngồi tại trước bàn hàm tình mạch mạch một phen cái kia thu bình ngược lại là thân mật vào nhà liền đem lư hương bớt lên sau đó tiến lên cung kính pha trà liền đứng ở một bên giữ im lặng chu minh hồ giả bộ như vô ý nhìn qua đến thu bình theo sau nói ra ngươi nha hòn này ngược lại là thiếp kinh tế tỉ mỉ thu bình tỷ tỷ và ta cùng nhau lớn lên một mực đều rất tốt hoàng thị dù sao cũng là hoàng gia đích nữ quen sống trong nhung lụa rồi cho nên chưa thấy qua nhiều thiếu hiểm ác một bên thu bình lại là sắc mặt biến hóa nàng tại hoàng gia nhiều năm tự nhiên minh bạch chu minh hồ là muốn đối nàng đậm thủ chu minh hồ nói tiếp ngươi liền đi xuân lan tỷ tỷ thủ hạ học làm việc đi ngày sau cũng tốt giúp đỡ quản lý nội viện hoàng thị coi như không biết hiểm ác nhiều ít nhưng nghe đến chu minh hồ muốn đem thu bình điều đi lập tức gấp đến độ nắm chặt chu minh hồ tay phu quân thu bình tỷ tỷ cùng ta thân như tỉ muội ta không thể rời bỏ nàng chu minh hồ lại là trở tay trấn ăn nói ta không phải để nàng rời đi ngươi nhà nàng ngày thường hay là tại bên cạnh ngươi chỉ là như thế tinh tế tỉ mỉ nha hoàn thật sự là có í t xuân lan tỉ tỉ tuổi tắc cũng càng lúc càng lớn liền để thu bình đi theo học một ít ngày sau cũng tốt tiếp nhận trong nội viện sự vụ hoàng thị bị dỗ đến ngây người cũng không có quá nhiều phản đối một bên thu bình lại là gấp đến độ bồi dối muốn muốn lên tiếng nhắc nhở hoàng thị nhưng từ bên ngoài đi tới một cái tôn dung lộng lây trung niên phụ nhân sau lưng còn đi theo mấy tên nha hoàn gặp qua tam thiếu gia xuân lan hướng phía chu minh hồ không mình hành lễ sau đó hướng rồi nói ra nha hả xuân mây hạ hoa sau này các ngươi y phục hàng ngày tùy tùng phu nhân vâng ba tên nha h o à n đáp lại liền đi vào trong nhà càng là ẩn ẩn đem thu bình lấn ra ngoài đi theo ta đi tốt tốt làm quen một chút các viện sự vụ xuân lan bình thản như nước nắm thu bình liền đi ra ngoài nàng đã sớm được chu minh hồ phân phó tự nhiên biết phải làm sao hoàng thị còn muốn ngăn lại lại bị chu minh hồ ôm vào trong ngực phu nhân những ngày này là vi phu không đúng l ạ i n g ặ t n g ư ờ i nói xong liền đem ôm vào trong phòng môn hộ chậm rãi khép kín t i ể u thư thu bình lòng nóng như lửa đốt một u muốn ố n lên tiếng la lên, m la bên xuân lan lại là sắc mặt băng lãnh một bàn tay tùy theo gọi ra đem thu bình đánh cho ngã trên mặt đất ngược lại phải thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì là quy củ mang cho ta đi sau lưng hai tên nha hoàn tiến lên đem thu bình miệng ngăn chặn sau đó liền không để ý chết sống địa ra bên ngoài kéo đi chương một trăm linh hai hồ lệ lại xuất hiện đi qua một phen khảo thí chu bình cuối cùng xác định luyện chế đan dược liền là ngọc thạch thanh nguyên đan cái này mới hoàn toàn an tâm t h ư a n g u y ê n còn lại đan dược ngươi cầm đi tu luyện nhớ kỹ không cần quá liều lĩnh nhất định phải đem căn cơ làm chắc đánh ổn chu bình đem bình nhỏ đưa cho chu t h ư ờ nguyên trong đó chỉ còn lại có bốn quả về phần mặt khác ba viên đem tuần tám cùng tuần chín lượng người biến thành thanh ngọc vệ còn có một viên thì là trước hết nhất dùng tại tù phạm trên thân lấy đo dược hiệu cuối cùng bị chu bình một ngọn gió cương lộ t đầu h ắ n cũng phát hiện cũng không phải là liều thuốc dùng đan dược huyết nhục liền lại biến thành ngọc thạch phỉ não mà là có một cái hai ba ngày chậm chạp biến hoa kỳ trong thời gian này phục d ụ n g đan dược phạm nhân sẽ nhận hết kim thạch ăn mòn thống khổ vô cùng thống khổ nếu là trong lúc này dùng địa âm hàn thủy thấm thân thì có thể cực đại làm dịu thống k ổ chu bình cần thận kiểm tra qua chính là địa âm hàn, thủy bên trong khí âm hàn chậm lại kim thạch chi khí ăn mòn Hắn liền đem m ộ trong chút chữa dược thương t đan ngâm ê bên n hàn mặt âm đất t suối r Thường một cách đó o ạ tuần h g Thanh n g chín c liền n bị chu bình phái đi huyện thành bảo hộ chu trường an tuy nói chu trường an là quan viên tu sĩ cũng không dám động thủ với hắn nhưng nhiều một phần thủ hộ tóm lại là càng ổn thoát chút có thanh ngọc vệ tại đồng dạng khải linh tu sĩ đều không đủ gây sợ m à tuần tám thì bị p h á đi bạn tại chu trường hà tả h ư u hắn thường dưới chân núi làm việc tự thân lại l à phạm nhân nhất định phải có người thủ hộ về phần cái khác hậu bối nhất thời bán hội cũng sẽ không rời đi bạch khê núi chu bình tạm thời cũng không có ý định làm mới thanh ngọc vệ dù sao cho dù có địa âm hàn thủy chậm lại thanh ngọc vệ trước mắt cũng sống không quá mười năm mỗi một vị tử sĩ đều đầy đủ chân quý coi như lãng phí cũng không phải như vậy lãng phí tô nhi minh mạch chu thừa nguyên cười nói sau đó tiếp nhận bình nhỏ từ khi tu hành ngọc bàn linh nguyên pháp về sau khí tức của hắn liền càng phong mang thân hình t h o n dài thẳng tắp rộng r i áo bào mặc lên người càng hiện lộ rõ ràng mấy phần uy mang lạnh thấu xương chu bình đang chuẩn bị đi l u y ệ n đan nhưng quan sát cảm đạm tiên h h u n g nùng vân phúc u trào đều có thể cảm nhận được bốn phía dâm mát khí ẩm cũng hiểu được tiếp xuống mấy ngày không thích hợp l u y ệ n đan lúc này mới coi như tôi h cười hướng đình viện đi đến muốn đi xem người nhà của mình chim thú quy về xào huyệt phạm nhân vội vàng buôn tàu về nhà có tu sĩ bay lên thang thiên tại mưa to lôi đỉnh bên trong ngao du hoặc tinh luyện l ô i hỏa hoặc thu thập không có dễ thủy khí chu ra không có loại này thu thập pháp cũng không có thực lực này đi thu thập chu bình liền hảo hảo mà tổ chức người cả nhà ăn một bữa cơm trong tính đường ngồi đầy nhóc làm làm khoảng t r ư ờ n g ba mười mấy người các phòng thê thiếp cùng sở sinh nhi nữ riêng là chu trường hà vợ hắn tiếp liền có sáu người sở sinh con cái cũng có tám người nhưng như cũng là không một người có tư chất chu minh hồ thê thiếp cũng có bốn người ngoại trừ hoàng thị vương thị châu thị bên ngoài còn có một vị lý thị là lý mục tộc nhân lúc ấy lý ra xin g ả nữ liền là muốn tại chu gia che chở cho an ổn sinh tức hoàng thị ư u sầu nhìn qua b ố n phía nhưng làm sao cũng không có tại hạ nhân trông được đến thu bình thân ảnh trong lòng càng bi thương mấy phần phu quân thu bình tỷ tỷ như thế nào không tại ta đều nhìn thấy xuân lan tỷ tỷ nàng nhỏ giọng hỏi nàng tại hậu viện phụ trách sự vụ khác thoát thân không ra chu minh hồ lạnh nhạt nói hoàng thị còn muốn hỏi thăm lại bị vương thị châu thị bọn hắn kéo tại một khối nói chuyện với nhau bất đắc dĩ từ bỏ mà chu huyền n a i cũng có một vợ hai tiếp thê tử chính là trương đình tôn nữ về phần cái kia hai cái t h i ế thất t thì là chu bình buộc hàng cưới về phần chu bách còn chỉ có mười mấy tuổi đều còn chưa tới thành gian i ê n kỷ liền cùng chu thừa cản mấy cái khá lớn chất nhi ngồi chung một chỗ cười cười nói nói trong đó còn có tam phòng tuần t r ắ c p h ò n g chính thượng vị thì là chu đại sơn vợ chồng bọn hắn mặc dù đã qua tuổi thất tuần nhưng thể cốt tại chu bình điều dưỡng dưới nhưng vẫn là kiện khăn g lấy cái này còn nhờ vào phường thị thành lập mới có thể mua được một chút không tầm thường điều dưỡng đan dược đến đối với chu bình tới nói đan dược quý giá hay không cũng không tính là gì phụ mẫu thân thể mới trọng yếu nhất hắn nhìn qua giả mua phụ mẫu trong mắt đều là hữu sầu nếu là hiện tại có biện pháp để bọn hắn sống lâu t r ă m tuổi coi như đại giới to lớn hắn cũng nguyện ý chu hành thân thể c à n g phúc hậu cả người như cùng một cái mặt mũi hiền lành ông nhà giàu đều đừng ngồi mau tới cho tổ ra ra tổ lãi mãi, mãi h ỏ i t h ă m tốt nói xong những hải tử kia liền tại riêng phần mình m â u thân giật dây dưới hướng về chu đại sơn hai người tới gần từng tiếng gọi khiến cho chu đại sơn hai người vui vẻ ra mặt chu bình cũng đùa náo lên chu thờ minh thuận tiện còn cần linh khí tẩm bổ dưới cái khác mấy cái tôn tử tôn nữ thân thể vô luận như thế nào biến hóa hắn đều mong mọi người nhà của mình có thể bình, bình ăn ăn, dù là cái này cần xây dựng ở rất nhiều phạm nhân trên thân lấy ngàn vạn nuôi trong nhà thứ nhất nhà hắn cũng không quan tâm bên ngoài mưa to mưa lớn trong phòng náo nhiệt vui mừng liền ngay cả những người ở khác nha hoàn cũng được ban thưởng một phen khiến cho minh phong sơn bên hông một mảnh reo h ò hỉ nhạc ngày kế tiếp mưa to dần dần nghỉ bạch khê phía sau núi đã từng chu trường hà lấy công thay mặt cứu tế móc ra hồ nước nhỏ trong vòng một đêm cũng tràn đầy làm lớn ra không ít thậm chí là đem trước tia nửa cái bạch khê thôn bao phủ lại chỉ là trong vài năm không ở lại những n à y phong ốc liền có không thiếu hoang vu sụp đổ cùng hồ nhỏ giao hòa như là một phương vùng sông nước bên trong hồ tôn cá sinh tức càng có phi điệu ngao du giá t h ú từ sơn lâm chạy ra tại hồ nhỏ ở giữa uống nước săn ngồi từ khi đem bạch khê thôn nhân toàn bộ di chuyển ra ngoài mảnh đất này liền trở thành chu gia cho tự mình chuẩn bị thế ngoại là nguyên cũng ngay tại lúc này nhân khẩu còn chưa đủ nhiều không cần đến khai phát cho nên liền tùy ý thiên nhiên đi thay đổi nó mà tại lúc này xa xa đại r o n g trong núi một cái chừng ngẽ con lớn huyết hồng cáo lông đỏ nhạy cảm n h ạ y vọt cuối cùng đi đến chu bình đã từng ẩn cư trên vách núi nhưng khi nó nhìn về phía bạch khê thôn phương hướng ánh mắt trong nháy mắt lộ ra nghi hoặc cái này nhân tộc thôn đâu mà nó chính là yêu hồ hồ lệ. Tại nhưng ă m muốn trước, đột nó bởi vì p á phá hóa cảnh thế hành, hiện thành phía quan cơ tộc cuối cùng là đột phá thành công, trong liền muốn lấy đến phía đông giới, lại tại trở tu đột tìm t bế là là lấy r ớ c kia h chọn â n n tộc kia làm ư Nhưng ờ i chơi, tộc đồ chơi, đến đánh bữa ăn ngon. bữa là lớn như vậy thôn chạy đi đâu đâu nó thân là đại yêu tự nhiên có thể nhìn tới cái kia bỏ hoang phong úc cũng nhìn thấy càng xa xôi một tòa núi nhỏ bên hông nhiều hơn rất nhiều định viện chẳng lẽ là di chuyển đến trên núi hồ lệ trong lòng nghi hoặc cũng không dám hướng phía trước bước nửa bước nó thân là thiên hồ yêu tộc hậu duệ tự nhiên biết đại dòng núi cùng triệu quốc ước định nó nếu chỉ là luyện khí yếu vật chương ò n có c ú t lá gan dám b ớ c quốc cảnh c vào thành hóa cơ cảnh, thật đúng là sợ triệu trở nội, giờ nhưng hóa bây c ả h thật nó n đ ú là triệu một quốc trăm u linh ba cuối cùng biết tam g i a tiểu nhân tại hậu sơn chân nhìn thấy một cái da lông không sai tiểu hồ ly nếu không đánh tới cho lão thái ra làm kiện áo t r o n g cũng có thể biểu hiện tam g i a một mảnh hiếu thâm chu hải cung kính nói ra từ khi trước đây ít năm rời học đường sự kiện chu hải liền được đề bạn làm chu minh hồ thiếp thân người hầu chu minh hồ sau khi nghe được lông mày đột nhiên nhắc lại nghĩ đến trước kia hồ yêu cái gì hồ ly là một cái màu đỏ tiểu hồ ly lớn như vậy nhìn xem vẫn rất có linh tính chu hải lấy tay khoa tay lấy chu minh hồ lại là trong lòng giật mình đây chính là cái kia hồ yêu cùng nhà hàn nước định ám hiệu không nghĩ tới thời gian qua đi mấy năm cái này hồ yêu lại tới làm rất khá ta đi xem một chút chu minh hồ cười liền đi ra ngoài chu hải còn muốn theo sau đã thấy chu minh hồ bộ pháp có chút nhanh chóng liền tâm linh thần hội lui ra chỉ sợ cái kia hồ ly có bí mật gì hắn mặc dù không thông minh nhưng biết chuyện gì mình có thể biết chuyện gì mình không thể biết chu minh hồ dư quang nhìn lại k h o miệng có chút dâng lên cái này tiếp h thân người hầu ngược lại là có chút thông minh、Chật. hắn liền đem việc này cùng chu bình nói một trận chu bình nghe xong trầm tư một lát cũng biết đó là cái xác minh một hiệu thị nội t ì n h cơ hội theo rồi nói ra người đi trước gặp một chút h ộ i yêu nhìn xem hắn có thay đổi gì nói xong chu bình đem p h ụ lục toàn kín đáo đưa cho chu minh hồ nếu là tình huống không đúng liền trở về chạy chu minh hồ mặc dù trong cơ thể chỉ còn bốn sợi linh khí nhưng bởi vì thuốc làm p h ụ lục vốn cũng không làm sao tiêu hao cho nên hắn cũng có thể liên tiếp thuốc làm mấy chương hài nhi minh bạch chu bình nhìn qua chu minh hồ bóng lưng rời đi lúc này mới đem chu huyền nhai gọi tới để hắn nhanh đi chu ra c h ấ n làm chút món điểm tâm ngọt mỹ thực trở về sau đó lại đem chu tiến linh gọi vào bên người nghĩ nghĩ còn đi chu thừa nguyên gian phòng đoạt một viên ngọc thạch thanh nguyên đan khiến cho cái đứa bé kia gào nửa ngày mặc dù tu hành ngọc b ả n linh nguyên pháp làm chu thừa nguyên bộ dáng thay đổi không ít nhưng hắn tính tình ngược lại là không thay đổi gì h o ặ c qua chu bình cầm cái này đan d ư ợ c cũng là bởi vì hồ lệ ham nhân tộc mỹ thực điều này nói rõ hắn có thể là không tiếp xúc qua nhân tộc cho nên đối nhân tộc đồ vật tương đối h i u kỳ nếu là còn có thể đạt thành giao dịch ngọc thạch này thanh nguyên đan nói không chừng cũng có thể làm thẻ đánh bạc đổi chút bảo v hắn nắm chu tiến h linh xuất hiện tại hậu sơn dưới chân lo âu nhìn về phía phương xa thúc công ngài đang nhìn cái gì nha chu tiến h linh hiếu kỳ hỏi ta nha đang nhìn ngươi tam thúc chu bình cũng sợ hai cái kia hồ lệ thay đổi sau đó bách hại còn của hắn hắn n ử a chân đạp đến tại pháp trận biên giới cả thân thể căng thẳng trong lòng càng đ ị a lo lắng mà tại một bên khác chu minh hồ đi vào trên vách núi liền nhìn thấy một cái né con lớn nhỏ to lớn cáo lông đỏ lông tóc như lửa theo gió phiếu lãng b a y đầu đánh giá chu minh hồ chu minh hồ nhưng trong lòng thì điên cồn rung động thân thể ngăn không được đệ run dày cái k i a là đến từ sinh mệnh bản năng kinh khủng e ngại hóa cơ yêu vật văn bối x i n ra mắt tiền bối hồ lệ chỉ hơi hơi quét qua chu minh hồ liền cảm giác thân thể bị toàn bộ nhìn tấu hồ lệ miệng ra nhân ôn nhà ngươi làm sao bàn sơn đi lên về tiền bối văn bối phụ thân trước đây ít năm đột phá thành luyện khí cảnh dựa theo nhân tộc q u ý củ có thể chiếm cứ một phương đỉnh núi trở thành tiên tộc cho nên nhà ta toàn đem đến bạch khê trên núi chu minh hồ thân thể hết sức túi xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu điên cuồng trở xuống nếu là hồ lệ vẫn là luyện khí yêu vật hắn bằng và phù lục còn có một tia khả năng đào tẩu nhưng bây giờ hắn ngay cả suy nghĩ cũng không dám phát lên úc hồ lệ lên tiếng sau đó hỏi ăn đây này văn bối sợ tiền bối các loại lâu tâm t h i ề n lúc này mới trước một bước đến bái kiến tiền bối văn bối hiện tại liền trở về mang tới hồ lệ dùng móng vuốt gãi đầu một cái sau đó lười biếng gục ở chỗ này nhanh lên chu minh h ồ như c h ú t được gánh nặng phía sau đã bị mồ hôi đốt nhẹp kiệt lực ngăn chặn tâm tình của mình không vội không hoảng hốt địa hướng bạch khê núi buôn t ậ p đợi đến hắn trở lại chân núi liền nhìn chu bình nắm chu tiến linh đứng tại cái kia trông mòn con mắt chu minh hộ trong lòng cảm động ba bước hóa hai bước tiến lên thấp giọng nói ra phụ thân cái kia hồ yêu thành hóa cơ cảnh chu bình mãnh liệt mà kinh động lại đột nhiên khôi phục bình thường từ chu minh hồ có thể bình an trở về đã nói cái kia hồ yêu hẳn không có biến thực lực kia cao thấp hay không liền không cần lo lắng thậm chí tự mình nói không chừng còn có thể dùng cái này từ trên người hồ lệ mưu lợi đồ vật toàn ở nơi này còn có đem tiến h linh cũng mang đến nhìn một chút chu bình t h ấ p giọng nói ra đã hồ lệ trở thành hóa cơ yêu vật với lại vẫn là lương thiện cái kia nói không chừng đó có thể thấy được chu tiến h linh trên thân khí tức đầu mườn cũng có thể là tự mình bại trừ nghi hoặc thai hoàng ẩm một bên chu tiến linh ngược lại là không nghe thấy chỉ là tò mò nhìn qua thuốc công cùng tam thuốc ân chu minh hồ lên tiếng liền đem đồ vật rời lên sau đó nắm chu thiến linh hướng vách núi đi đến trên vách núi hồ lệ cũng trở đến hơi không kiên nhẫn nếu không phải rất lâu không ăn thật sự là có chút thèm nó đã sớm về núi bên trong đi hồi lâu cuối cùng là thấy được chu minh hồ t h â n ảnh bên người còn dắt đứa bé hồ lệ đầu tiên là c u ố n lên một trận yêu phong đem chu minh hồ trong tay món điểm tâm ngọt vụn b ặ t kéo đến trước mặt tham lam gặm ăn lên ngươi mang ca em bé tới làm gì văn bối muốn cầu tiền bối nhìn xem đứa nhỏ này chu minh hồ cúi người xuống cung kính nói bình thường ra hiệu hồ lệ từ điểm tâm bên trong khó khăn đưa đầu ra sọ lường chu tiến h linh một chút sau đó tiếp lấy hồ ăn b i ể n nhất chu minh hồ xứng sở chợt đem câu nói này nhớ ở trong lòng chu tiến h linh sợ hãi co lại sau l ư n g chu minh hồ ôm chặt lấy to lớn chân tận ẩn, ẩn còn muốn khóc lên trước mặt cái này đại hồ ly cho nàng uy thế cực kỳ khủng bố không chỉ là sinh mệnh bản năng cực hạn sợ hãi càng có một loại thượng vị giả đối hạ vị giả bị áp chu minh hồ vội vàng chấn ăn chu tiến linh bàn tay lớn lạc lên đỉnh đầu vớt ve không bao lâu hồ lệ liền đem đồ ăn sạch sẽ lười biếng thỏa mãn địa vông lòng thân thể đột nhiên cái mũi của nó có chút xúc động phản phất tại người người cái gì trên người ngươi còn có món gì ăn ngon không có lấy r a chu minh hồ lúc này mới nhớ tới chu bình kín đáo cho hắn đan dược vội vàng m ó c ra đây là nhân tộc ta một loại đan dược tiền bối mời xem qua hồ lệ có chút k h ẽ hấp cái kêu màu xanh đan dược liền như lưu quang đồng dạng bay vào hắn trong bụng chật một cỗ kim thạch chi khí ở tại thân thể đ ố n g nhiên khuyết tặng hắn ra lại khiến cho hồ lệ cả thân thể mở ra lộ ra vẻ mặt say mê kim thạch nó cũng không phải không có hương qua nhưng cái nào hưởng qua đan dược này bên trong tư vị a không chỉ có kim thạch chi khí phong mang còn có chút ít c ỏ cây doanh doanh sinh cơ hơi nhạt tinh lực quần quận địa h ỏ a chi khí những khí tức này sen lẫn tại một khối khiến cho nó chỉ cảm thấy một trận tê dại k h ó i cảm muốn ngừng mà không được về phần cái gọi là kim thạch căn mòn tiến bụng một khắc này liền bị nó cho luyện hóa cái đồ chơi này còn gì n ữ a không còn gì n ữ a không chu minh hồ chắp tay nói đan dược này chân quý nhà ta hiện tại cũng không có mấy k h ỏ a tiền bối nếu làm ớn v ă n bối lại trở về mang tới hồ lệ lập tức có chút thất vọng nghe được đan dược chân quý nó lập tức cũng là phạm và khó không biết đi cầm thứ gì đến làm trao đổi tại nó trong lòng những cái k i a cũ nát vũ khí cái gì cũng liền cùng những cái k i a món điểm tâm ngọt vụn b ặ t giá cả hiện sau khi ăn xong người ta quý giá đang ăn dược cũng nên tìm thích hợp đồ vật làm bồi thường hồ lệ móng nuốt gãi đầu một cái chợt có chút phẫn nộ chờ ở tại đây ta đợi chút nữa liền trở lại sau đó nó liền hướng đại dông núi chạy tới các loại hồ lệ lần nữa trở về liền từ trong miệng thốt ra một đống đồng nát sát vụn còn có một gốc xanh biếc linh thảo đem cái đồ chơi này ăn có thể trị hết ngươi vết thương trên người đa tạ tiền bối chu minh hồ mừng rỡ không thôi vội vàng hành lễ bái t ạ hồ lệ lại là phiến não những cái kia đồng nát s ắ t vụn trong núi chuyển hai vòng liền có thể nhận được thế nào đổi đều không đau lòng nhưng linh thảo này thế nhưng là lãnh địa của hắn bảo vật cái này đổi đi đương nhiên đau lòng tuất ta đi hồ lệ vứt xuống đồ vật liền đi trở về về sau nếu là có đan dược này liền nói với ta một g ố c dạng này có đổi một hai ba viên hồ lệ nghĩ tới đây tâm vẫn là không cầm được đau lòng một mà tiếp địa giảm xuống tiêu chuẩn chu minh hồ mừng thầm trong lòng lại hết sức ngăn chặn cảm xúc van bối minh bạch đợi đến hồ lệ biến mất ở phía xa chu minh hồ vội vàng đem trên đất đồ vật thu hồi sau đó lôi kéo chu tiến h linh đi trở về chu tiến h linh cũng không có ngay từ đầu sợ hãi một bên đi trở về một bên quay đầu tò mò nhìn quanh nguy nga bảng bạc đại dông núi chương một trăm linh bốn thanh vân muốn đến chu minh h ổ trở lại bạch khê núi liền đem những n à y cùng chu bình giảng cái cẩn thận bình thường ra hiệu vậy xem ra hẳn là nuốt hóa hình thảo mới may mắn hóa thành hình người chu bình nghe xong cũng làm i n h bạch một hiệu thị căn nguyên trong lòng một tảng đá lớn triệt để b u ô n g xuống đương nhiên hắn cũng sẽ không bởi vậy đối một hiệu thị làm cái gì dù sao cũng là mình chất nhi quả phụ còn vì nhà bọn họ sinh kế tiếp tiên duyên tử Ngồi sau đó chu bình thúc d i ụ c nói cái này phục linh thảo ngươi mau c h n g ăn sớm đi khôi phục mới là hồ lệ giao cho chu minh hồ thảo dược tên là phục linh thảo chính là làm ộ t loại cực kỳ chân quý nhất giai linh dược chữa thương chu minh hồ thở dài cái này phục linh thảo bộ dễ đoạt tuyệt hiển nhiên là bị hồ lệ xé đứt nếu là bộ dễ đầy đủ liền có thể loại đến t ử kim đằng bên cạnh để hắn tỏa ra sự sống nói không chừng còn có thể trở thành tự mình thứ ba gốc nhất giai linh thực tuy nói có chút đáng tiếc nhưng nghĩ tới mình có thể khép lại đàn điền thật cũng không như vậy tiếp cận hai nhi đợi chút nữa trở về liền bế quan tu hành Mà tại p hang í xa đại d núi động ô n Sơn g l c ơ i nào n đó, hồ h lệ ư ớ phía một phía còn h sinh trưởng lấy rất nhiều hình thù kỳ lạ thần dị có cây tùy phong t h ậ m trần múa càng la tán phát rất nhiều nhân luân chi khí khiến cho chung quanh huyện động linh khí phá lệ nồng đậm nơi xa một chút nhỏ yếu sinh linh tham lam nhìn về phía những cái kia có cây nhưng không có một cái dám bước vào chung quanh trăm trượng kim dây leo đầm chu bình chí nhất n h một kiểm tra những cái kia đồng nát sát vụn nhìn xem trong đó có hay không có thể sử dụng pháp khí chu thiến linh thì an tĩnh ngồi tại t ử kim đăng bên cạnh bởi vì là yêu tộc huyết mạch duyên cớ nàng nếu là ở linh thực bên cạnh tu hành tu hành tốc độ cũng có thể được khá lớn tăng lên Thiến tình bất biết linh, hối không không? Linh nhi minh mạch, nên cùng luận nào dạng, yêu sự kẻ chu bình cười sờ lên đầu của nàng sau đó tiếp tục kiểm tra bắt đầu mặc dù phần lớn pháp khí đều đã mục nát tổn hại đã mất đi ban sơ uy như thế nhưng trong đó còn có một hai kiện tổn hại hơi nhẹ vẫn có thể b ộ c phát ra một chút đi lực như một đôi lớn trừng quả đấm đồng châu luyện hóa về sau liền có thể điều khiển như cánh tay có thể theo linh nghiệm m à động một kích liền có thể đánh nát núi đá cực kỳ c ứ n g hãn còn có một thanh t r ư ờ n g kiếm mặc dù vết dị pha t ạ n lại không, không lộ ra lấy một cỗ huyết sắt chi khí những ngày tổn hại pháp khí đối với chu ra trợ giúp không thể bảo là không lớn lúc trước tiểu kiếm cùng tấm chắn uy hiếp vương tôn hai nhà đặt v ư n g chu ra địa vị hồ lô kia ủ ra tới linh i ể u không chỉ có làm chu bình thành công đột phá làm luyện khí cảnh hiện tại cũng bị pha loan thành rượu trở thành chu gia đặc sắc bạch khê ngưỡng tại trong phường thị chuẩn bị được hăng o đen về phần trường thương cùng ngọc ấn thì phân biệt tại chu huyền nhai cùng chu bình trong tay nhất là ngọc ấn chính là một kiện hoàn hảo vô khuyết pháp khí có cường đại chấn áp như thế chỉ là chu bình một mực không có cơ hội sử dụng liền đem coi như át chủ bài để phòng bất chắc tiểu kiếm chỉ còn lại một hồi ngược lại là có thể bán đi đổi chút tài nguyên trở về chu bình lẩm bẩm nói đồng châu cùng thừa nguyên cùng là kim thạch liền chừa cho hắn lấy các loại minh hồ khôi ph chu á i kiếm này trường kiếm cũng t có ể cho c hắn phòng thân. Hắn thấy lại hướng h lại Thiến linh. Thiến linh tính tình chút, chút tác Linh, Linh hồ nhưng cho nàng à. Chu đi liền yếu yếu cũng dụng, nặng lô sợ, mặc có dù bình cũng thử qua hồ lô kia hắn hẳn là trước đây thật lâu một vị thích rượu tu sĩ cố ý cho mình luyện chế hồ lô rượu có thể đem một chút linh thực yêu vật thu nhập trong đó luyện hóa thành linh i ự u nhưng bởi vì chỉ là bình thường pháp khí, luyện hóa khải linh cấp bậc linh thực cũng tạm được luyện hóa vào giai linh thực liền sẽ cực kỳ cố hết sức trước đó cũng dùng này luyện hóa bạch t ù thảo trọn vẹn hao phí tháng tư chi công mới miễn cưỡng thành công còn bởi vì ảnh hưởng này linh cựu sinh ý bất quá dung b ạ c h tùy thảo nhưỡng tạo nên linh tự hiệu quả cũng cực kỳ cưỡng hãn nếu là đột phá lúc n ư ớ t thì có thể tăng thêm nửa sợi linh khí làm đột phá khả năng lớn hơn một chút cho nên chu bình hàng năm đều sẽ sản xuất một v ò trắng có nhưỡng sau đó trôn đến kim dây leo đầm trong rừng mặt cho hắn lên men ấp vụ tăng thêm hiệu lực làm tự mình nội tỉnh tự mình về sau nếu là xuất hiện mười bốn mười lăm sợi tu sĩ cũng có thể nhờ vào đó nếm thử đột phá không bao lâu chỉ nghe thấy một mặt cửa đá ẩm vang mở rộng chu minh hồ từ đó dạo chơi đi đến quét qua ngày xưa góp nhặt b ấ khí cả người đều phong khoáng khí n g n g không thiếu phú thân ta đã hoàn toàn khôi、phủ. tại đan đ i ể n của hắn bên trong cũng không thấy n ữ a nửa điểm vết rách chỉ là chỉ có một chút mỏng manh linh khí phun trào chu bình nói ra khôi phục liền tốt đừng tội dẫn tụ linh khí sau này ngươi cũng tu hành ngọc bản linh nguyên pháp a còn có cái này trường kiếm ngươi trước lấy về tốt tốt làm quen một chút hài nhi minh bạch chu minh hồ gật gật đầu chu bình là định đem ngọc bản linh nguyên pháp làm con em nhà mình tu hành pháp về phần ban đầu dẫn khí pháp cùng luyện khí tu hành pháp trong núi thanh lưu cùng sông sóng dòng nước xiết thì sẽ làm ban thưởng bàn cho những cái kia khác họ tu sĩ nếu là cùng chỗ tại luyện khí cảnh giới cái trước công phạt chiến lược lại so với cái sau、so、mạnh lên rất nhiều lấy một địch nhiều cũng có thể chống lại về phần cùng hồ lệ giao dịch hắn cũng hạ quyết tâm luyện chế nhiều chút ngọc thạch thanh nguyên đan yêu vật đợi tự mình thành thật tự mình cũng không thể quá âm hiểm dù sao nếu để cho hắn biết được trần tướng làm không tốt còn có thể chọc giận nó trong n g a y mắt mấy tháng quá khứ chu trường hà chính tại chu gia chấn xử lý sự vụ theo trì hạ nhân khẩu càng ngày càng nhiều hắn cần muốn cân nhắc cũng càng phát ra nặng nghề cân bằng trì hạ chứ họ an trí không tịch lưu dân mở rộng bốn thôn cùng chu gia chấn con đường còn có hiệu buôn một đống bị vặt nếu không phải chu h ổ còn có chu nhạc này một ít ra phó gánh chịu một chút hắn sớm đã bị những sự vụ này cho ép vỡ đông thôn phó quản sự liền t u ầ n khánh đi làm chu trường hà cầm một đám hồ sơ chậm rãi nói ra nam thôn cày bửa vụ xuân làm sao vẫn chưa hoàn thành một bốn trăm l mẫu đến bây giờ còn không có loại xong đi nói cho vương huy trong vòng ba ngày nhất định phải toàn bộ loại xong thiểu nhân đi luôn một bên chu nhạc lên tiếng liền chân trượt địa chạy ra ngoài hồi lâu cuối cùng là xử lý xong tất cả sự vụ chu trường hà hai tay đặt tại việt vị bên trên làm dịu mọi bệnh đây cũng là tự mình nhân số thiếu bi a i toàn bộ đ ờ i thứ ba liền sáu người trong đó trường khê tạ thế trường an huyện thành làm quan minh h ồ cùng huyền ngai lại phải chịu trách nhiệm trên núi sự cố chu bách niên kỷ còn nhỏ chỉ có thể từ nhỏ chuyện làm lên chỉ cần cố gắng nhịn mấy năm chu bách còn có thừa càn nhận dương bọn hắn lớn lên liền có thể giúp đỡ chia sẻ chu trường hà c h ấ n an mình liền nhìn thấy chu h ồ đi đến đại thiếu gia trong huyện truyền đến tin tức thanh vân tiên môn tiên sư tới nói là muốn chiêu thu đệ tử chu trường hà xứ sở nghĩ đến thanh vân môn tựa như là thúc phụ đã từng chỗ tông môn trận nói ra mau theo ta lên núi Mà chương a n h một trăm linh năm triển vọng tương lai trong đ ì n h viện chu trường hà tìm đến lúc liền nhìn thấy chu bình đang t r e o chọc náo chu thừa minh tiến lên cùng kính nói ra thúc phụ thanh vân tiên môn đến huyện thành chiêu thu đệ tử chu bình đem chu thừa minh ôm vào trong n g ự c suy tư một lát sau nói ra ta trước tiên đem minh hồ bọn hắn gọi tới h ả o h ả o thương thảo một cái dứt lời vận chuyển pháp trận kêu gọi trong linh điền chu h u y n nhai cùng chu minh hồ đợi đến hai người đến chu trường hà lại cùng bọn hắn giảng một phen chu bình hỏi thanh vân môn đến thu đồ đệ các ngươi là ý tưởng gì dưới tình huống bình thường thanh thủy huyện mặc dù cách thanh vân môn ngàn giảm xa hắn cũng sẽ cách mỗi năm năm liền tới tuyển nhận một lần năm đó chu bình cũng là bởi vì này mới bị chiêu nhập môn bên trong chỉ là không nghĩ tới tạp dịch đệ tử như vậy không bằng nếu để cho hắn lại chọn một cái cơ hội hắn tình nguyện chọn một r ờ i nhà gần môn phái nhỏ mà không phải nghĩ đến đôi vợ n g mạnh hơn nổ gà đối với thanh vân môn cái này tầm mười năm đều không đến tuyển nhật qua chu bình cũng có thể suy đoán một hai tám chín phần mười là bởi vì năm đó thanh vân môn đại năng nếm thử đột phá dẫn tới thiên tướng biến ảo dẫn đến một phủ ngàn dắm đất chết hài cốt kh làm làm đại giá hắn cần kiệt lực khôi phục t hai sau phủ nam dương phôn hoa mà thanh thủy huyện lại xa xôi c ằ n cối cơ bản không có đi ra tư chất tốt chút t ử đệ lúc này mới lười biếng nhiều năm chu minh hồ trầm tư một lát chợt hỏi phụ thân nếu là lấy t h ư ở nguyên n g tư chất có thể trở thành thanh vân tiên môn nhập môn đệ t ử sao có thể nhưng đãi nộ cũng là cực thấp linh quang hai thôn sáu không sai biệt lắm liền là đột phá luyện khí cánh cửa mượn nhờ một chút bảo vật linh dực thì tất thành nhưng đến tiếp sau tu hành cũng sẽ chỉ là dài rằng g ặ c mái nước công p u chu minh hồ nghe xong quan sát chung quanh mấy người sau đó thấp giọng nói ta cảm thấy Cái n một, tu、so、một bên chu i ê huyền ngai h n t cũng k h là gật đầu nói phụ thân kk nói đúng nếu là thừa nguyên tiến vào thanh vân môn có thể trở thành một vị nào đó hóa cơ cường giả đệ tử cái kia còn có thể vì chúng ta nhà đổi lấy chỗ dựa nhưng nếu cái gì đều không đổi được cái kia hoàn toàn không đáng làm hiện ở gia tộc chính là thiếu nhân thủ thời điểm còn không bằng đem thừa nguyên ở nhà bên trong nếu là hắn đột phá thành luyện khí tu sĩ ngài gánh cũng có thể nhẹ một chút phụ thân ngài đã hơn m ộ ư ơ i năm không có xuống núi chu bình trong lòng một trận giật mình hắn nhưng thật ra là muốn đem thừa nguyên đưa đến thanh vân môn đi cũng muốn tôn nhi của mình trôi qua càng tốt hơn có tiền đồ hơn nhưng nghe đến hai đứa con trai lời nói cũng chỉ có thể bỏ đi suy nghĩ trường hà ngươi nghĩ như thế nào chu bình quay đầu hỏi hướng chất nhi muốn từ trong miệng hắn nghe được không giống nhau ý nghĩ chu trường hà nghĩ lại về sau nói ra thúc phụ ta muốn hỏi một chút nếu là thừa nguyên gia nhập thanh vân môn nhà chúng ta có thể được cái gì chu bình lắc đầu không thể triệu quốc không giống với cái khác tiểu quốc phủ nam dương cũng khác biệt tại cái k h á c phủ thanh vân môn tại mấy đại môn phái bên trong thực lực l ư ợ c tiểu nhất hán phạm vi thế lực cũng chỉ tại phủ bắc địa giới giống chiêu bình quận dạng này phủ nam cực xa khu vực đơn giản liền là đến tuyển nhận chút đệ tử bổ khuyết mỏ mới thôi chu thừa nguyên nếu là gia nhập thanh vân môn vậy cũng sẽ như năm đó chu bình cùng trong nhà liên hệ gần như đoàn t u ệ t đã không thể cùng cường giả đáp lên quan hệ trong ngắn hạn cũng không thể cho gia tộc cung cấp nửa điểm trợ lực nếu là lấy tông môn tài nguyên thành tự luyện khí cảnh chu ò n muốn c o tông môn h i ệ lực một chút một n ă m t h á n g mới có thở ể t r về n h à a i c á i kia đã đều n ó i n h ư vậy, liền k h ô nguyên cho thừa n g đi i t ê ngày môn. Minh Bình n Chu thở Hồ, dài, ư ơ i n g mai đi huyện thành một chuyến để bày tỏ nhà ta thành ý mặc dù thanh vân môn phạm vi thế lực còn không có nga và o phủ nam địa giới nhưng hắn cũng là phủ nam dương không thể nghi ngờ chính đạo khơi thủ trong phủ có thể chống lại cũng chỉ có triều đình tiên ti tự mình chỉ là cái tiểu tiểu tiên tộc làm địa phương chủ nhà tự nhiên không thể lười biếng thợ tông thúc phụ ta đã có nói xong đâu chu trường hà lại là nói tiếp mặc dù thừa nguyên không thể gia nhập thanh vân môn nhưng chúng ta vì sao không đưa ánh mắt thả ở trước mắt đâu trường hà ý của ngươi là chu bình nghĩ hoặc t r ợ ánh mắt lại là càng ánh sáng đúng a p h ụ thân chu minh hồ cũng là có chút hưng phấn nói thanh vân môn cách chúng ta thật sự là quá xa vời đối với chúng ta nhà rất khó sinh ra trợ lực nhưng chúng ta có thể tìm một cái gần tông môn cho mượn gà đẻ trường a quân bắc bạch sơn môn chính là một cái cực lựa c h ọ n tốt chu bình cũng biết bạch sơn môn thanh danh chính là trăm năm trước một vị tán tu thành t ự hóa cơ sau thành lập tông môn đã từng lý mục chính là cái này cái tông môn đệ tử t h i nói là t ô n g môn trong đó lại vẫn là vị kia tán tu gia tộc cầm quyền ngoại trừ còn có rất nhiều tiên tộc tử đệ ở bên trong đảm nhiệm nam vị là ta một mực bị che lại mắt chu bình cười khổ nói hắn vẫn muốn là tộc nhân tụ tại một khối đồng tâm hiệp lực cộng đồng tráng đại gia tộc nhưng nguy hiểm như vậy cực lớn nếu là có cường địch xuất hiện rất có thể dẫn đến bị một mẹ hốt gọn tộc diện xóa tên tương phản nhiều mặt là tử mặc dù sẽ khiến cho tộc nhân ở giữa tình nghĩa mầm manh nhưng lại có thể cực đại vì gia tộc hộ giá hộ tống một chi về vì gia tộc một chi quy về tôm môn nương tựa hỗ trợ lẫn nhau bạch sơn môn còn có một năm mới chiêu thu đệ tử thời gian ngược lại là dư g i ả r ấ t chu minh hồ lại là lắc đầu phụ thân ta cảm thấy vẫn là trở thừa nguyên thành tựu luyện khí cảnh sau lại thêm vào cho thỏa đáng cái kêu bạch sơn trong môn thế lực rắc rối phức tạp thật nhiều tiên tộc chi thứ đều là ở trong đó thừa nguyên nếu là lấy khải linh tu vi bãi nhập thực lực nhỏ yếu tất nhiên sẽ bị cuốn vào thế lực đấu tranh bên trong khó mà tự vệ nhưng thừa nguyên như là trở thành luyện khí cảnh gia nhập trong đó thì sẽ trở thành không lớn không nhỏ chất sự mặc dù còn không thể bước chân tông môn h ạ c tâm nhưng cũng sẽ không mặc người chấm giết chu trường hà tiến lên một bước đến lúc đó lại để cho lâm phong cùng bọn hắn gia nhập tông môn làm thừa nguyên có thể tại trong tông môn đứng vững góc chân đến lúc đó liền có thể cho mượn tông môn một mạch bổ khuyết nhà ta thuật pháp cùng đê giai chuyển thừa thiếu thốn vấn đề kỳ thật tất cả tiên tộc đều biết đạo lý này nhưng cũng chỉ có số ít tiên tộc dám làm như vậy cái này hay là bởi vì truyền thừa có chút tiên tộc tuy là tiên tộc nhưng ngoại trừ luyện khí tu sĩ bên ngoài trong tộc khải linh tu sĩ đều chỉ có hai ba cái ngay cả gia tộc truyền thừa đều vẫn là cái vấn đề như thế nào lại cân nhắc cái này mà giống hoàng gia như thế t dần dần bây giờ bích ngọc đang luyện chế thành công sắp đến hoàng gia nghĩ là làm quận nam một đám tiên tộc khôi thủ cũng không phải đi làm cái gì tông môn đối phượng nhưng chu gia không giống nhau a chu bình mặc dù không dám trắng trận tăng lên con cháu tư chất nhưng chỉ cần hắn tại gia tộc chuyển thừa liền sẽ không đ o ạ n tuyệt hiện tại chu gia thiếu chính là tu tiên bách nghệ còn có cái khác thuật pháp chuyển thừa chu bình nhìn về phía ba người vui mừng cười nói gia tộc có các ngươi tạ an tâm chương một trăm linh sáu trước quỷ môn quan đi một lần thanh vân môn tu sĩ đến nhanh đi đến càng nhanh chỉ ở thanh thủy huyện chờ đợi ba ngày liền không chế phi thuyền đi hắn huyện trong thời gian này tuần hoàng hai nhà đều là phái tu sĩ đi bái p h ỏ n g trong đó hoàng gia càng là hoàng bách lâm tự mình tiến đến cái này lộ ra chu ra không đủ thành ý nhưng cũng may chu trường ăn một mực đi cùng cũng miễn cưỡng xem như thân phận ngang nhau bởi vì huyện nhà thông cáo cấp tốc khiến cho toàn huyện có không ít người ra tướng con của mình đưa đi hoặc là có không cam lòng bình thường tiểu tử tự mình tiến về khoảng chừng một hai ngàn người nhưng cuối cùng cũng chỉ có năm người kiểm tra ra có tư chất bị thanh vân môn cho mang đi trong đó bốn người tư chất tại hai thốn trở xuống nhất định là đi cho thanh vân môn làm tập dịch ngược lại là có một người linh quang tại hai thôn ố n có không nhỏ đột phá hy vọng mà trái lại tuần hoàng hai nhà nhưng không có để trong tộc một người bái nhập thanh vân môn trong thời gian này còn phát sinh qua một sự kiện đông thôn có cái mười mấy tuổi thiếu niên vẫn cho rằng mình có tiên u y ê n là chu gia e ngại hắn trở thành tiên nhân tất cả mới lừa gạt hắn nói không có tư c h ấ t đang nghe thanh vân môn chiêu thu đệ tử về sau càng là trong đêm chạy tới huyện thành cuối cùng thì là tuyệt vọng mà về cái này tự nhiên cũng không có trốn qua chu gia thay mắt hắn ngay cả huyện thành đều không có đi ra khỏi liền bị chu trường an phái người bắt trở về trở thành chu bình đổi lương ngọc thạch thanh nguyên đ a n thử dực nhân kim đẳng ha, ha ha chu tiến linh tại rừng cây nhỏ chạy tới chạy lui truy đổi mấy con con cừu non miệng bên trong phát ra như t r ô n g bạc tiêu dung những n à y con cừu non là chu bình chuyên môn tìm thấy chất thịt non mịn cảm giác cực d a i theo chu đại sơn vợ chồng thân thể càng già yếu h ắ n tự nhiên là nghĩ đến biện pháp để hai vị lão nhân hưởng hứng phúc, an hưởng phúc a n hưởng tuổi già trước kia cũng năm qua khải linh yêu vật cho chu đại sơn hai người ăn nhưng yêu vật cũng không phải thường có hắn liền làm mấy con con cừu non n u ô i dưỡng ở trong rừng cây toàn bộ bạch khê núi cũng liền nơi này linh khí nồng nặng nhất dù là cừu non biến không thành yêu vật tại linh khí tẩm bù hạ cũng sẽ càng thêm ngon non mịn đối thân thể có ích lợi mà có pháp trận ngăn thiến linh đừng chạy lung tung chu huyền nhai cho tất cả linh thực đổ vào một phen sau đó hướng phía rừng la lên biết rồi ngũ thúc chu thiến linh nhún nhảy một cái địa đi ra bắt đầu chơi đùa trong đầm con cá liền là trong lúc lơ đãng lại từ t ừ kim đằng bên trên hao xuống tới một phiến diệt tử sau đó nhanh chóng nhét vào miệng bên trong chu huyền nhai thân là tu sĩ ngũ rác bén nhẹ r ấ t tự nhiên là phát hiện một màn này không khỏi cười khổ lắc đầu tử kim đằng đều sắp bị tự mình chất ngự hao trọc thiến linh người coi như môn ăn cũng phải để nó dài mấy phiến ra đi kỳ hỉ chu thiến linh cười đến x á lạ giữa sườn núi trong đình viện một đám trẻ con tại hạ nhân chăm sóc hạ chơi bùa chơi bùa trong đó mười cái là chu gia bản gia hải tử càng nhiều hơn chính là những gia đình kia nhi nữ còn có một số thì là giống lâm phong cùng dạng này họ khác tử đệ đáng nhắc tới chính là trong đó có cái đại tiểu tử béo gọi trần thu sinh chính là năm ngoái trần lao b á càng già càng dẻo dai sinh liền là hắn cái kêu bà nương bởi vậy mất tính mệnh cách đó không xa một chỗ một tòa cũng không hoa lệ lại hết sức rộng lượng học đường đứng vững mưa gió bất sâm trong đó truyền gia trẻ con chăm chỉ không ngừng tiếng đọc sách như chu thừa cản chu thừa dương bọn hắn đều là trong đó đọc sách bao quát chu thừa nguyên hai người bọn hắn, cũng là muốn trong đó vỡ lòng đọc sách mà những hạ nhân kia như nữ từ xuất sinh lên liền ở trên núi tên là họ chu nhận chu gia dưỡng dục ngoại trừ không có lưu chu gia máu kỳ thực đã trở thành chu gia c h i thứ chu trường hà càng làm cho chu bách phát thảo một bản gia phả không phân lớn nhỏ tông chỉ lấy bọn hắn sáu huynh đệ là sáu tông những n à y gia đình là c h i thứ nếu là c h i thứ bên trong có người vì chu gia làm ra công hiến to lớn hoặc là xuất hiện tu sĩ liền sẽ trở thành một mạch làm như vậy pháp có thể làm những n à y hạ nhân quy tâm chu gia thậm chí là triệt để dung nhập tự mình mà sáu tông không thay đổi tông mạch chế độ cũng có thể bảo chứng bản gia trường tồn Thậm chí tại h chí ậ m t ngày thành sau, trở một bốn phong những vị trí khác chu minh hồ tại s ư ở n g nhỏ bên trong chỉ huy nhân thủ chế tạo lá b ừ a trần phúc sinh tại t h à n h trên đỉnh cho bạch tùy thảo t ố i tiêu chu bình thì là trong huyệt động luyện chế đăng dược chu t h ừ a n g u y ê n khổ cấp c ấ p địa ở một bên hấp thu kim thạch chi khí mà tại đại dông núi cùng chiêu bình quận giáp giới khu vực một đạo lưu quang ở trên không lướt qua đó là một thanh phi kiếm trên đó đứng đấy cái hiệp khách bộ d á n g chung nhân nhân nói là hiệp khách nhưng càng giống là cái lôi thôi lết thiết lãng tử hắn chính là định tiên ti chiêu bình quận p â n đường đường chủ dương thiên h à n h chính là một vị hóa cơ hậu kỳ kiếm tu công phạt cực kỳ cường hãn mà hắn hiện tại chính là tại tuần sát biên giới nhìn xem đại dong núi có hay không đại yêu sông đến triệu quốc cảnh nội nhưng chờ hắn tuần sát xong hơn ba trăm dặm biên giới tuyến đừng nói là đại yêu ngay cả luyện khí yêu vật đều chưa từng thấy thật sự là không thú vị đám này thứ hèn nhát như thế nào liền không có can đảm lao ra để lao t ử dết một z ra dương thiên thành đứng sừng sững giữa không trung nhìn về phía đại dong núi mắng một tiếng tại đại dong núi đông sơn lộc hồ lệ xuyên thấu qua dầm dạp sơn lâm nhìn vào trên bầu trời dương thiên thành sau đó liền co lại đến trong huyện động ngủ bắt đầu dương thi Xét một phen, đùi mai thôi. bạch khê n g kiếm y bay chu thị n đ tám năm trước mới lập tộc ở đây thật đúng là kỳ diệu a lần trước hắn đến mảnh đất này rời đến vẫn là hơn một trăm năm trước triệu quốc cùng đại dông núi yêu tộc chiến tranh đánh cho địa mạch bà tuyệt sinh cơ không còn không nghĩ tới mới quá khứ chừng trăm năm nơi đây địa cơ dần dần phục còn có nhiều như vậy phạm nhân tại cái này an cư lạc nghiệp cảm khái sau khi dương thiên thành tựu i nhìn nhiều mấy lần tứ cực định nguyên trận ở trước mặt hắn hình như không có tác dụng tùy tiện liền đem bạch khê núi nhìn cái triệt đề thử kim đằng ngược lại là độ tốt còn có chỉ giã hiệu hóa hình nhìn bộ dáng hẳn là ngoài ý muốn nuốt hóa hình thảo cũng không biết nhà này h i ể u không biết được loại nhiều như vậy bạch tùy thảo thật sự là chỉ lo trước mắt không để ý tương lai a cái kêu biện pháp trái ngược với ngọc lão quỷ pháp môn còn có những ngày tổn hại pháp khí sẽ không phải là đào được ngọc lão quỷ di h ả i đi ha ha ha dương tiên thành cười ra tiếng ngọc lão quỷ chính là trăm năm trước theo hắn cùng nhau tác chiến chiến hưu liền l à bất hạnh tại một chỗ hoang dã chết trận cũng không có tìm được di h ả i ở đâu bất quá dương tiên thành thật không nghĩ lấy số dưới hắn chính là định tiên t i người hắn thấy ngọc lão quỷ sau khi chết còn tại tạ o phúc một phương tiên tộc đây là chuyện tốt đa một hai ba tám cái tu sĩ qua loa a dương tiên thành ngược lại là không có để ý tu sĩ số lượng dù sao chu gia chỉ hạ thêm một khối có hai ngàn đến người ra tám cái tu sĩ cũng chỉ xem như bình thường phạm vi nếu là chu gia tu sĩ lại nhiều một ít hắn đã sớm hiện thân tìm kiếm c h â n tướng dương thiên thành quan sát bốn phía thật sự là rất không thú vị n h a đi tìm bạch sơn lô múi châu đánh một trận. trận hắn liền hóa thành lưu qua n hướng bắc bỏ chạy mà hết thẻ này từ trên xuống dưới nhà họ chu không một cảm kích cũng không biết mình phương tải tại quỷ môn quan đi một lượt nếu là chu bình hăng hố lại nhiều tăng lên mấy cái hậu bối tư chất chu gia giờ phút này khả năng đã không có c h ư một trăm linh bảy đan thành sau ba tháng chu minh hồ cùng thương đội cùng nhau đem một đám hàng hóa áp giải đến bình mây phương thị hắn cũng còn chưa đi đến nhập phương thị liền nhìn thấy vương đại thạch trông mòn con mắt địa chạy tới minh hồ ca ngươi thế nào mới đến a mấy tháng không thấy vương đại thạch càng mập mấy phần cả người giống như một cái viên thịt giống như ha ha đây không phải trong tộc xảy ra chút sự tình cho nên làm trễ l ạ i mấy ngày chu minh hồ cười nói ngươi tại cái này lợi đến cũng rất lâu lúc này ta thay ngươi ngươi chậm chút theo thương đội một khối hồi tộc bên trong nhìn xem tiểu mập mạp lập tức hưng phấn mài nhảy lên tốt hay hắn một bên lôi kéo chu minh hồ một bên đi vào chồng minh hồ ca ta nói cho ngươi mấy tháng này ta bán đi ba trăm kg linh mễ còn có bạch khê nhưỡng cũng bán đi m ư ơ i hai đàn lá b ù a liền bán nhiều hơn bán đi sáu n g h n tấm trong tiệm cũng bị mất hàng tồn cũng không biết cái kia t r i ệ u ra làm sao tích mua nhiều như vậy lá b ù a làm gì chu minh hồ nhìn qua vương đại thạch vỡ nát lại nhải không khỏi có chút hoảng hốt hắn cũng tại gõ hỏi nội tâm thật muốn báo thủ sao lý g i a thủ tại sao phải từ hắn đến tiếp nhận ban sơ hắn xác thực ý chí sắt đá một lòng nghĩ báo thủ nhưng lòng người đều là nhục trường lại có thể nào chịu được chân tình ăn mòn tiến g i a tôn g i a vương g i a đều là cùng tự mình có n g â u đức tơ còn liền quan hệ tôn ra không chỉ có là chu trường hà vợ tộc hơn nửa nam ninh cũng bởi vì trường khê mà mất mạng chỉ còn lại một chút phụ nữ trẻ em lao hấu tại bắc thôn còn sống t i ề n gia phá thành mặt nhỏ t i ề n p h ư ơ n g tôn là tự mình tận tâm tận trách địa làm việc kỳ bội bội vẫn là đại ca trường hà thiết thất mà vương gia cùng tự mình quan hệ mật thiết nhất vương đại thạch là tự mình thủ hộ phường thị cửa hàng vương huy vương phong quản lý đông nam thôn liền ngay cả mình trưởng tử chu thừa nguyên trên thân cũng chạy vương ra máu chẳng lẽ mình thật muốn vì một cái cùng tự mình cũng không có liên quan nợ máu khiến cho gia tộc không được can mình thúc cháu cựu hận phụ tử bất hòa sao những ngày này hắn mặc dù đều ở trên núi nhưng lại cực ít đi gặp trần n h i m thu cũng là sợ nhìn đến cặp kia dàn mua con、người. khiến cho nội tâm của hắn dao động thậm chí có đôi khi trong lòng của hắn đều sẽ sinh ra hoang đường kinh dị suy nghĩ hy vọng trần n i ệ m thu không c ó ở đây vậy mình liền rốt cuộc không cần chịu đựng thống khổ như vậy d à y vò hắn cũng không phải là bất hiếu chỉ là quá thống khổ quá đau khổ minh hồ ca ngươi thế nào nha vương đại thạch nhìn chu minh hồ thất thần trong con ngươi có không thiếu thơ máu lo lắng hỏi là lúc đến thương đội quá sốc này không có nghỉ ngơi tốt sao cửa hàng hậu viện gian phòng ta đã để cho người ta thu thập xong minh hồ ca ngươi nhanh đi nghỉ ngơi sẽ đi chu minh hồ lấy lại tinh thần cười nhặt nói yên tâm đi ta không sao quá khứ cựu hận hãy để cho nó qua đi mẫu thân h ả i nhi không muốn báo thù hy vọng ngài có thể hiểu được h ả i nhi không nên trách h ả i nhi sau đó bọn hắn liền hướng về trong phường thị bạch khê cư đi đến một hai năm công phu phương thị cũng phồn hoa không thiếu một chút có thành thạo một nghề tán tu nơi này và ở còn có một số tới gần sơn giã khải linh tu sĩ cũng là làm không thiếu lâm sản thảo dược tại hai bên đường bảy quậy bán hàng giao hàng thậm chí ban đầu cửa hàng đều không đủ dùng tại phường thị phía ngoài nhất đang có mới lâu dựng lên một đoàn người mới mới vừa đi tới bạch khê cư cổng liền có không ít người xông tới Lão bản, bạch、khê、nhưỡng còn có hay không có khê hay m ộ theo cái say k ớ lớn. p tán tu lớn. Một bên thanh ta tại tới. t bên phong lâu quản sự cũng Vương bản, chúng nói xong đàn nhưỡng, hiện lâu hô hì hì hỏi. bạch khê h là lão sự cười đã đã chu gia linh thực càng ngày càng nhiều chu gia liền ý theo p h ạ m tục biện pháp làm ra một đạo r ư ợ u phương hồ lô dùng cái này r ư ợ u phương nưỡng h tạo nên rượu hương vị cực kỳ thuần hậu để cho người ta dư vị hắn mặc dù không giống bạch tùy thảo sản xuất lâu như vậy nhưng mỗi lần cũng muốn nửa tháng thời gian mà hồ lô dung lượng cứ như vậy lớn cũng chỉ có thể dùng địa âm hàn thủy nằm so đến một lần pha loãng liền trở thành chu gia chiêu bài đặc sắc bạch khê nhưỡng hắn hương vị thuần hậu nồng đậm còn có âm hàn sảng khoái càng là linh cựu tự nhiên có thụ các phe hoang n ê n nhưng bạch khê nhuỡng hàng năm sản xuất cũng chỉ có ba mươi sáu đàn cho dù là định giá một linh thạch đó cũng là cùng không đủ cầu đến rồi đến rồi vương đại thạch hai mắt cười thành khe hở sau đó chỉ huy hạ nhân đem một đám hàng hóa thao xuống đạo hữu lá b ù a đã tới triệu gia tu sĩ cũng tới trước hỏi triệu gia bởi vì có phụ lục truyền thừa từ khi phường thị thành lập được hắn liền trắng trận thu mua lá b ù a liền là nghĩ nhiều bồi dưỡng mấy vị phù lục xử đến hắn cũng là bởi vì phường thị dựng lên mà được lợi to lớn tiên tộc thứ nhất vương đại thạch loay hoay đầu đầy đại hãn dẫn triệu gia tu sĩ đi đến đi liền tại bên trong còn xin đạo hưu đi theo ta toàn bộ bạch khê cư phi thường náo nhiệt chu minh hồ bồn u chìm tâm tình cũng tách ra không ít đi theo một khối bận rộn bắt đầu trong thời gian này hoàng chính hoa còn tới một chuyến lấy đi mấy chục gốc bạch tùy thảo mà tại thanh phong lâu tầng cao nhất hoàng chính minh ngồi xếp bằng trước mặt là một phương ba chân đan lô bên cạnh còn có thật nhiều cháy đen phế thải bên ngoài tiếng động lớn náo ồn ào trong đó lại là vô cùng an tĩnh hiển nhiên là bị pháp trận châu ngăn cách hoàng gia thành lập phương thị tự nhiên là có người trần giữ mà hoàng chính minh chính là thành lập phường thị lớn nhất người ủng hộ về tình về lý đều là hắn đến tòa c h ấ n chính minh ca cái này một nhóm bạch tùy thảo đưa tới hoàng chính hoa đi đến thả vậy đi hoàng chính minh thanh âm k h ả n khàn như l a mải cả người tiểu tụy vô cùng hai mắt nỗi lên thơ máu dữ t ậ n chính minh ca ngươi hoàng chính hoa nhìn qua hoàng chính minh tiểu tụy bộ dáng muốn muốn lên tiếng khuyến cáo hắn nghỉ ngơi nhưng còn chưa nói ra miệng liền bị hoàng chính minh t h u ố c làm thuật pháp đưa đến ngoài phòng hoàng chính minh nhìn về phía đám kia bạch tùy thảo sau đó lấy ra một khối hàn băng thanh tỉnh bản thân chỉ cần tinh khí thần khôi phục địa không sai bịt lắm hắn cái này mới đứng dậy từ bên cạnh tủ nghiên cứu bên trong lấy ra rất nhiều nguyên liệu cuối cùng lại ngồi trở lại trước lò luyện đan tự lẩm bẩm ngự hỏa ba khắc không thể đà p h â n hảo văn ba vũ thất đợi cho b ạ c h tùy thảo luyện hóa thành nước lại vào bích liên hoa mà hai tay của hắn một bên chậm rãi đem rất nhiều nguyên liệu đặt vào trong lò một cái tay k h á c thì là thuốc làm linh khí một cô nóng bỏng vỏ quýt hỏa diễm đem liễu một nhóm lửa ánh lửa đem trong phòng chiếu dọi càng đem hoàng chính minh cái bóng không ngừng kéo dài theo lên hỏa diễm chập chẩn mà mà hắn tựa như là một cái khô tọa lao tăng mắt như không gợn sóng nước động l ặ n g lặng, lặng đ ị a n g ó n g nhìn đan lô biến hóa không biết qua bao lâu đan lô bên trong bay ra mùi thuốc nồng n ặ n g càng có bích quan g tại đỉnh lò hiện hiện hoàng chính minh ánh mắt đ ố n g nhiên ngưng tụ hai tay nhanh chóng kết xuất ngưng đan thuật pháp khiến cho trong lò đan chuyển đến ầm ầm đ ộ n g t ĩ n h đợi đến h ỏ a diễm mất hết hắn kích động run dày xốc lên đan lô liền trông thấy đáy lò l ặ n g làm bốn khỏa bích lục tiên diễm đan lân dược cả người nhất thời vui đến phát khóc điên cuồng địa la lên bắt đầu trở thành ta lượt thành chương một trăm linh tám khó phân biệt đúng sai dù là ho giờ phút này cũng khó có thể ư ớ c chế trong lòng sụp sôi lưng phấn hắn luyện chế bích ngọc đan đã hơn một năm ở trong đó chỗ hao phí tài nguyên giống như lượng lớn cho dù là hoàng gia trên trăm năm nội tình cũng đã không chịu được nổi hoàng gia không giống với chu gia năm tháng ngắn trong đó rất nhiều phòng mạch hàng lập lợi ích rắc rối phức tạp vì luyện chế bích ngọc đan hoàng chính minh cùng hoàng bách lâm hai phòng cũng là r ứ t bỏ phong phú hoán hận chất chứa đã lâu thậm chí hắn đều dự định nếu là lại luyện chế mấy lần vẫn luyện không ra liền không còn như vậy dòng chống k u a c h i ê n địa luyện đan để gia tộc có thể thở dốc khôi phục nguyên khí nhưng không nghĩ tới lúc này thế mà thành、công. còn một hoàng ơ phương i vội tại ra trình khỏa. bốn Hán vàng luyện đan cùng đem cảm thụ t quá bộ h i chính é p lại, luyện là tại hiện kinh nghiệm, sau này luyện đan bất quá là mài thôi. thuần thuộc h này đan nước bất có sau quá hoa c chính hoa. hốt í chính n Hoàng h hoa. hoa h hoảng v ọ t vào chính minh ca xảy ra chuyện gì nhanh đi nói cho thúc công ta luyện ra hoàng chính hoa bỗng nhiên cũng n h ỉ sau đó liền hướng bình vân sơn chạy đi mà hắn đến cũng khiến cho hoàng gia một chúng tu sĩ bạo động sôi trào bắt đầu hoa nhi ngươi nói có thể là thật thật luyện ra một cái giản mua xế chiều lão giả kích động nắm lấy hoàng chính hoa cánh tay nước mắt tuân đầy mặt hắn tên là hoàng nguyên núi hắn c h í n h là hoàng gia nhị phòng người chủ sự càng làm ộ t vị m ộ ư ơ i bốn sợi nửa linh khí khải linh tu sĩ tại hắn tuổi trẻ lúc gia tộc cũng vì hắn mua sắm qua bích ngọc đan nhưng cuối cùng lại là cuối cùng đều là thất bại cho tới hôm nay bộ này tuổi xế chiều bộ dáng nhưng hắn không cam tâm à hắn cũng muốn đột phá cũng muốn gắn bó nhị phòng quyền lợi cũng càng muốn tiếp tục sống tại toàn bộ hoàng gia năm phòng trong bát mạch hắn cũng là trừ hoàng bách lâm cùng hoàng chính minh hai bên ngoài nhất là ủng hộ một phòng đúng vậy phụ thân ngươi có hy vọng đột phá hoàng chính hoa ôm hoàng nguyên núi bị thương rơi lệ bọn hắn nhị phòng hai năm này vì bích ngọc đan lợi chế chịu qu liền ngay cả hai cái tiểu bối tu sĩ tại nguyên tu luyện đều nhanh không bỏ ra nổi đến hiện tại tự mình có thể luyện chỉ cần lại đến một viên bích ngọc đan nói không chừng hoàng nguyên núi đã đột phá mà tại cách đó không xa hoàng gia cái khác phòng mạch lại là thần sắc khác nhau hoàng chính minh luyện chế đan dược khiến cho gia tộc quất bách mấy phòng vì lắng lại tộc nhân cảm xúc cũng là lấy hay bỏ không thiếu tài sản mà những cái k i a tài sản tự nhiên là đã rơi vào những n à y phòng mạch trong túi nguyên hải thúc chúng ta muốn hay không đem những cái tia tài sản còn trở về a hoàng chính thông lo â u hỏi bên cạnh hắn hoàng nguyên biện lại là lạnh hừ một tiếng ta lại không đoạt không có bức hắn luyện chế đan dược chúng ta cũng ra không ít thứ a những cái kia tài sản cũng là bọn hắn bồi thường cho gia tộc chúng ta tại sao phải còn trở về dù sao đều là một cái trong tộc đến lúc đó bích ngọc đan còn có thể thiếu đi không thành hoa nguyên biển tự nhiên có lời bán giận hắn cũng không phải không quan tâm gia tộc tại hoàng chính minh ban đầu luyện chế lúc bọn hắn bốn phòng cũng cung cấp không sai biệt lắm chín mươi linh thạch tài nguyên đằng sau còn lại giao không ít có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ nhưng hoàng chính minh một mực luyện không ra những cái kia sản nghiệp cũng là hoàng chính minh vì tiếp lấy luyện đan mới lấy ra mình cũng là bỏ ra đại giới mua xuống cũng không phải bỏ đa x u ố n giếng nhưng bọn hắn không có khả năng đưa gia tộc tại không để ý không có khả năng dồn chính mình một phòng mạch trên dưới tại không để ý là được ăn cả ngã về không đem tất cả tài nguyên nện ở một cái không xác định kết quả dùng cái này đọ sức rộng lớn tương lai vẫn là lấy mánh khóe trước vững bước phát triển chậm rãi mưu toan cuối cùng ai đối ai sai ai cũng nói không minh mạch hoàng bách lâm đang nghe đan d ư ợ c luyện chế thành công cũng là kinh hỷ cười to trực tiếp từ bình vân sơn bay đến trong p h ư ờ n g thị mà những cái kêu bích ngọc đan cũng rơi vào hoàng gia ba vị một mươi bốn m ư ơ i năm sợi tu sĩ trong tay trong đó liền có hoàng nguyên núi bất quá ngoại trừ hoàng nguyên núi là không ràng buộc thu hoạch được bên ngoài cái khác hai vị tu sĩ đều là dùng tài sản đến đổi đương nhiên hắn xa so với thị trường giá cả thấp hai phòng cắt chỉ bỏ ra ba mươi ngũ linh thạch các loại ba người bọn họ lần nữa đi ra lúc chỉ có một người đột phá làm luyện khí tu sĩ tên là hoàng chính thanh mà tại một chỗ khác trong mặt thất hoàng chính hoa ôm、um、hoàng nguyên núi thân thể tàn phế kêu gen bị thương phụ thân bên ngoài hoàng bách lâm thở dài một tiếng hoàng nguyên núi chính là hắn đường chất là hắn nhìn xem lớn lên không nghĩ tới tuổi tắc quá lớn vậy mà bởi vì đột phá mất mạng bất quá hắn cũng chỉ là có chút thương cảm thôi hắn đã sống hơn chín mươi năm gặp quá nhiều sinh ly từ biệt phụ mẫu huynh đệ thậm chí là con gái của hắn tôn bối đều là ở trước mặt hắn từng cái tạ thế những ngày bi thương sớm đã khiến cho hắn hiếm c ô lạnh ngược lại là nhìn qua vừa mới đột phá hoàng chính thanh trong lòng của hắn vui mừng vui nhưng hoàng chính thanh chính là chính chữ lót hiện tại cũng bất quá hai mươi tuổi có hắn cùng hoàng chính minh、tại. tự mình tối thiểu còn có thể sừng sững trên trăm năm với lại hiện tại có bích ngọc đan chỉ cần gia tộc tiếp tục xuất hiện mười bốn mười lăm sợi linh khí tu sĩ cái tiết tự mình liền sẽ không đ o ạ n tuyệt ngược lại sẽ hưng thịnh không suy hắn lẩm bẩm nói gia tộc sớm tối là muốn giao cho trong tay các ngươi mà hoàng chính minh còn đắm chìm trong lần đầu tiên thành công trong vui sướng liền muốn lấy thừa thắng s ô n g lên liên tiếp l u y ệ n chế ra ba vệ lại đều là cuối cùng đều là thất bại bích ngọc đan một phần nguyên liệu liền giá trị mười bốn linh thạch cái này trong t r ớ c mắt chính là hơn bốn mươi linh thạch hóa thành hư không nói là đốt tiền đều không đủ ai còn chưa đủ thuần、thuca. muốn để cao t hoàng à là hành là n công khả năng, đơn giản liền là tiến hành luyện、tập. Nhưng một lần liền là hơn 10 khối linh h khả khối thạch, h tập. một gia chính ũ n g c ị u không được dạng đốt. Chật, hoàng h dạng này được c đốt. minh đứng dậy liền hướng trên núi đi đầu tiên là b á i p h ỏ n g dưới hoàng chính thanh sau đó liền cùng hai người nói ra ý nghĩ của mình thúc công thanh đệ ta hiện tại luyện thành bích ngọc đan khả năng vẫn là quá thấp trong đó đại giới to lớn độc chúng ta một nhà khó mà gánh chịu với lại hiện tại đã bị nhà hắn phát giác hoàng chính minh dừng một chút sau đó chậm rãi nói ra cho nên ta muốn đem bích ngọc đan bắn đi lôi kéo chung quanh tiên tộc cùng nhau gánh chịu trong đó đại giới hoàng bách lâm g ọ một cái đứng lên đến thúc công ngày n liền không cái kia trước sao. Lúc t nghe ta nói hoàng chính minh tiến lên trấn an nói cái này bích ngọc đan chính là đột phá bảo dược tại nhất giai đan dược bên trong cũng là cực kỳ chân quý khó luyện trước đây một mực bị quận bắc lý ra cùng tống gia còn có bạch sơn môn chỗ lũng đoạn bọn hắn cũng một mực đang chèn ép thế lực khác luyện chế bích ngọc đan coi như định tiên ti nơi đó có thể mua được đó cũng là tăng nhiều trào thiếu hoàng bách lâm nghi ngờ nói đây không phải thành lập phường thị sao mặc dù thành lập phường thị dùng cái này nghe nhìn lẫn l ộ t nhưng trong một năm này cái k i a mấy nhà cũng có phát giác trước đó vài ngày liền đến phường thị thu mua không thiếu nguyên tài khiến cho bây giờ đều đụng không ra mấy phần nguyên tài đến hoàng chính minh thở dài ta muốn thừa dị bây giờ còn chưa có để lộ bí mật đem c h ú n g quanh mấy nhà tiền tộc đều kéo bên trên nhà chúng ta trên xa như chu gia gieo trồng bạch t h y thảo một nhà gieo trồng một hai loại nguyên tài, đem bích ngọc đan nguyên tài góp chỉ cần chúng ta bích ngọc đan giá cả thủy trung thấp hơn quận bên trong m ấ y nhà bọn hắn liền sẽ không lưng cách chúng ta về phần lo lắng chung quanh mấy nhà mạnh hơn nhà ta chỉ cần luyện chế ra tới đan dược nhà ta lấy đầu to đem đầu nhỏ bán cho bọn hắn liền sẽ không phát sinh tình huống như vậy ngược lại còn có thể để bọn hắn nghỉ lại nhà ta hoàng bách lâm ha hấp một cuối cùng vẫn là ai thanh nói thúc công giả tùy các người a hoàng chính minh hướng phía hoàng bách lâm trịnh trọng không mình hành lễ thúc công ngài yên tâm chính m i n h vĩnh viễn tâm hướng về gia tộc chương một trăm linh chín lấy lợi liên chư nhà bạch khê cư chu minh hồ cùng vương đại thạch hai người đang ngồi ở trong tiệm nghỉ ngơi đã thấy hoàng chính kỳ đi đến chắp tay cười nói chu đạo hữu vương đạo hữu nhiều ngày không thấy các ngươi làm ăn này giống như này náo nhiệt còn thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ à chu minh hồ đứng lên vừa đi vừa về lên ó i đâu có đâu có bất quá là chắp vá lung tung tới không đủ nhấc lên không đủ nhấc lên ha ha ha đạo hữu nói đùa nhà các ngươi bạch khê n h ư ỡ n g đây chính là nhất tuyệt làm hại ta đều xuất tiền túi tốn kém đến mấy lần hoàng chính kỳ trêu ghẹo nói hai người hàn huyên một phen một bên vương đại thạch gặp không cần đến mình quan tâm ngược lại tự tại từ trong túi móc ra quả vạt tan bắt đầu thật lâu chu minh hồ mới hỏi còn không biết đạo hưu hôm nay đến nhà bãi phỏng là vì chuyện gì không phải là phường thị có cái gì biến động a hoàng chính kỳ khoát tay cười nói không phải không phải là nhà ta trưởng bố i vu thanh phong lâu thiết tiến thành mời chư vị tiên tộc đạo hưu có linh thiện mà vương đại thạch hai mắt tỏa ánh sáng hỏi ha ha có có. hoàng chính kỳ cười chắp tay nói hôm nay buổi trưa còn xin hai vị đạo hưu hãnh diện tụ lại chu mỗ nhất định sau đó hoàng chính kỳ liền cáo từ rời đi bãi p h ỏ n g cái khác tiên tộc trụ sở chu minh hồ mặc dù không biết hoàng gia hiến mời bọn họ những ngày tiên tộc tu sĩ làm cái gì nhưng bởi vì cái gọi là binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn thật cũng không sợ đợi đến vào lúc giữa trưa thanh phong lâu náo nhiệt vô cùng bốn huyện tiên tộc đóng giữ phường thị tu sĩ đều là hoàn tụ tập ở đây chu minh hồ hai người vừa tới đến thanh phong lâu cổng liền có gã sai vật không đúng địa định nọt đ o lấy ngay tại sau khi vào cửa chu minh hồ thoáng nhìn xa xa đầu phố nhiều hai gian lạ lẫm cửa hàng nghi hoặc hỏi tảng đá lớn cái kia hai gian cửa hàng là nhà ai a a vương đại thạch thuận ánh mắt nhìn lại sau đó liền lộ ra tiểu dung đó là quận bên trong lý g i a cùng tống g i a t i ệ p của trước hai tháng mới chuyển xuống đến tìm chúng ta cái này đến thu mua linh thực hắn nhìn hướng bốn phía cẩn thận nhỏ giọng nói minh hồ ca người giao cho ta những cái kia bạch t ù y thảo toàn để hai nhà bọn họ mua đi vẫn còn so sánh giá thị trường cao một thành ân chu minh hồ nhữ mày nghĩ hoặc cái kia hai nhà thế nhưng là triều bình quận uy tín lâu năm t i ê n tộc h ù n g cứ quận bắc hơn trăm năm lâu thực lực cường đại nhưng hai nhà cách thanh thủy huyện cách xa nhau cách xa mấy trăm dặm như thế nào liền chạy đến nơi này bất quá quanh mình bốn huyện tổng cộng có bát phương tiên tộc mặc dù linh thực bảo vật phẩm chất khả năng không bằng quận bên trong tiên tộc nhưng tám tộc thêm một h ố i linh thực số lượng cũng là không ít chớ nói chi là còn có bốn huyện tán tu cũng tới phường thị bán thành tiền linh thảo bảo vật hai nhà lại muốn tới nơi này cũng là hợp tình hợp lý chu minh hồ trà sát cái cảm trong lòng thầm nghĩ lúc trước bình mây phường thị thể lượng nhỏ mặc dù tử kim đằng có gấp rút sinh kỳ hiệu chu gia cũng chỉ dám tiểu đà tiểu nháo địa bán đê gia linh thực chính là sợ dẫn tới người khác ngấp nghẽ dù sao tử kim đằng đối với luyện khí tiên tộc tới nói quá c h â n quý hắn có thể đại lượng địa bồi dưỡng đê g a i linh thực nói là một gốc lắc lắc tiền dây leo đều không đủ hiện tại hai nhà này tới tự mình có hay không có thể nhiều bán một chút chuyện này cũng là không cần suốt r u ộ n chu minh hồ cũng không có nghĩ nhiều nữa cùng vương đại thạch lên thanh phong lâu lầu hai lầu hai một chỗ đơn giản tao nhã trong sư phòng ngồi xuống lấy hơn mười người thượng tọa thì là đang ngồi hoàng chính minh cùng một vị thanh tú nho nhã nam tử tháo bào xanh chu minh hồ mặc dù không biết lại có thể cảm nhận được hắn chưa thu liễm cường han khí t ứ c sắp mặt đột nhiên k h i biến cái này hoàng ra thế mà ra vị thứ ba văn bối chu minh hồ xin ra mắt tiền bối hoàng chính minh khẽ vất cảm liền để chu minh hồ hai người ngồi xuống chu minh hồ dư quang ngắm nhìn một phía phát hiện tám nhà tu sĩ đều là tại duy chỉ có thiếu đi lý ra cùng tống ra trong lòng trong nháy mắt len kèn một tiếng hoàng chính minh gặp người đều tới đông đủ lúc này mới tản mắt ra một chút vì thế khiến cho trong phòng đột nhiên yên tĩnh hôm nay ta mời chư vị tới là có chuyện tốt muốn cùng chư vị nói một phen triệu g i a tu sĩ cả g â n hỏi không biết tiền bối nói cho đúng là chuyện gì trước đây ít năm ta may mắn được bích ngọc đan p ư ơ n g bây giờ đã luyện chế thành công để cho ta tộc đệ thành tựu lệ khí bích ngọc đan phương tài bọn hắn còn sợ hai chút nhưng bích ngọc đan vừa xuất hiện từng cái lập tức ánh mắt nóng bỏng nếu không phải e ngại hoàng chính minh hai người làm không tốt bọn hắn liền trực tiếp đoạt dù sao tuy nói bích ngọc đan một viên tám mươi linh thạch liền có thể đổi nhưng định tiên ti điểm này số định mức cũng không đủ một cuộn tiên tổng phân Tiên tộc muốn c mua b í họ n g c cũng đan, phạm có thể giá cao thể hướng giá b c h sơn n hoặc tu lấy, thường thường một v i chư vị, chư vị không? Không sĩ, sĩ lập i n muốn tức lên tiếng hô to tiền bối nhà ta người mua những người khác hậu chi hậu giác vội vàng lớn tiếng la lên nhà ta nguyện ra tám mươi một linh thạch đi con mẹ nó nhà ta ra tám mươi ngũ linh thạch trong lúc nhất thời trong phòng làm cho như là náo thị được không đáng ghét chu minh hồ nhìn qua bích ngọc đan ngược lại là không nhiều khát vọng không giống với những nhà khác hoặc nhiều hoặc thiếu đều có một mươi bốn m ư ơ i năm sợi linh khí tu sĩ chu gia hiện tại ngay cả tu sĩ đều vẫn là mấy điểm cái nào cần phải bích ngọc đan với lại chu gia có trắng thủy rượu công hiệu mặc dù không bằng bích ngọc đan nhưng cũng là không sai đột phá bảo v ậ n điền vào cái này một thiếu hụt đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là bởi vì chu gia mua không nổi chu ra hai năm này bị ngọc thạch thanh nguyên đ a n khiến cho vốn liếng đều sắp bị móc sạch đâu còn có dư thừa linh thạch ra chỉ c h ố c lát giá cả liền bị xào đến một trăm mười ba linh thạch chu minh hồ đều bị dọa đến tắt lưỡi vương đại thạch ngược lại là không có bao nhiêu ít ý nghĩ nhìn c h ầ m c h ầ m trên b à n mỹ thực t h è m nhỏ dại không ngừng hoàng chính minh gõ nhẹ cái b à n trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn hắn hướng phía họ phạm tu sĩ cười nói quay đầu lấy tám mươi linh thạch đến viên này bích ngọc đen chính là nhà ngươi bên cạnh một cái tu sĩ lại là gấp nói tiền bối rõ ràng là ta ra giá cao hơn vì sao b ta l u y ệ n c h ế bích ngọc đan không phải muốn nhận các chư vị mà là muốn vì ta chiêu bình nam bốn huyện chư vị đồng đạo n ư u phúc chỉ chúng ta nam bốn huyện suy yếu lâu ngày đã lâu tu sĩ thiếu thốn hiếm ít thường bị quận bên trong đại tộc thu hoạch c ấ p đoạn quả thật bi thảm tâm ta thương tiếc ta hoàng gia bây giờ dần dần mạnh từ làm chống lên đại kỳ xây phường thị bán linh đan đều là muốn thay đổi ta nam bốn huyện chi quận cảnh a những tu sĩ kêu nghiêm sắc mặt hướng phía hoàng chính minh chấp tay quát tiền bối đại nghĩa dù là chu minh hồ cũng không ngoại lệ thật sự là hoàng gia trước mắt hành động đều là tại vì tiền tộc n ư u phúc chỉ thực sự để cho người ta kính n g tiếng nói nhất truyện hoàng chính minh thương t i ế c thở dài nhưng bích ngọc đan nguyên tài c h â n quý càng có nhà hắn tại trắng trận mua sắm liền xem như nhà ta cũng bây giờ đụng không ra nhiều thiếu phần đến càng đừng nói luyện chế đang ăn dược đám người lúc này mới nghĩ đến trước đó vài ngày lý tống hai nhà chạy tới phường thị trắng trận thu mua dược liệu lập tức bừng tỉnh hiểu ra chỉ sợ là cái kia hai nhà phát giác hoàng gia luyện chế đang ăn dược cho nên muốn đoạn tuyệt hắn nguyên tài nơi phát ra khiến cho không tài luyện chế còn xin tiền bối chỉ giáo họ phạm tu sĩ cung kính chắp tay hỏi nhà hắn được một viên bích ngọc đan tự nhiên càng thân cận hoàng ra một điểm không bằng chư vị trong nhà các loại thực một hai loại nguyên tài. ta hoàng gia nguyện cao hơn giá thị trường một thành thu mua luyện chế bích ngọc đan cũng ổn định giá bán cho c h ư vị không biết c h ư vị ý như thế nào lời này vừa nói ra lập tức làm cho này ra hỏa hai mắt tỏa ánh sáng không chỉ có linh thạch có thể kiếm còn có thể ổn định giá mua được bích ngọc đan đây thật là nhất cử lưỡng tiện a bọn hắn từng cái hô to tiền bối đại nghĩa thổi phong chen trúc thuận tiện thông qua thủ đoạn liên hệ gia tộc để cầu chức một bước cùng hoàng gia đặt thành hiệp nghị chu minh hồ một bức cùng hoàng gia đặt thành hiệp nghị mà hoàng chính minh mấy câu liền đem mấy nhà hóa thành nhà hắn nguyên tài nơi sản sinh một cái chữ lợi thật đúng là kinh khủng a cho dù có tiên tộc biết tự mình dạng này sẽ bị hoàng gia k i ể m chế nhưng cũng không nỡ dược liệu lợi nhuận cũng không nỡ ổn định giá bích ngọc đan còn nếu là không hợp tác với hoàng gia không chỉ có những n à y không chiếm được làm không tốt còn biết hoàng gia bị đổi ra p h ư ờ n g thị bất lợi cho tự mình phát triển hoàng chính minh nhìn qua trong phòng đám người thỏa mãn gật đầu cười nhạt coi như bích ngọc đan ổn định giá bán nhà hắn cũng có kết xủ lợi ích có thể kiếm dù sao một phần bích ngọc đan nguyên tài giá trị m ư ơ i bốn linh thạch cho dù là chứa một thành cũng bất quá là mười sáu linh thạch trừ phi hắn liên tiếp thất bại nhiều về không phải tuyệt sẽ không l ỗ vốn mà chỉ cần thành công một lần vậy cũng là bạo lợi bởi vì thành đan không ngừng một viên thậm chí lại cho những ngày tiên tộc giảm xuống chút giá cả đều không tính là gì chỉ cần có thể đem bốn huyện tiên tộc một mực t r ộ m trong tay hóa thành nhà h ắ n hậu hoa viên cái kia hết thể đều là đằng giá chỉ cần cơ bản bản vững chắc l i ề n có thể cầm bích ngọc đan thu hoạch huyện khác tiên tộc ha không đẹp quá thay thậm chí cái tia ê mấy nhà còn cấp gieo trồng trong đó dược liệu quý giá cái này không chỉ là bởi vì lợi nhuận càng lớn còn có chính là hoàng chính minh nói gieo trồng linh thực càng nhiều càng nặng người có thể ưu tiên mua sắm bích ngọc đan tuy nói hoàng gia nguyện ý ổn định giá bán đi bích ngọc đan nhưng bọn hắn cũng biết tất nhiên không có số lượng tuyệt sẽ không bao nhiêu ít tăng nhiều cháo ít tự nhiên là cái trước đến lợi bích liên hoa chính là bích ngọc đan chủ tài thứ nhất chính là nhất gia linh thực cực kỳ thích nước tốt thấm ớt mà triệu ra miệu mây nước suối giàu có liền bị hắn đoạt đi gieo trồng số định mức thanh linh thảo lớn ở đỉnh núi vách đá thì là bị phạm gia cùng dư cái khác dược liệu cũng là bị chia lãi sạch sẽ cũng chỉ có bạch t ù y thảo tuy là cực kỳ trọng yếu chủ tài nhưng không có một nhà nguyện lên tiếng gieo trồng vẫn là chu minh hồ lên tiếng biểu thị tự mình loại không được nhiều ít cái tiêu mấy nhà mới nguyện ý tại riêng phần mình đạo tràng loại một chút hoàng gia hàng năm có thể sản xuất từ gốc có hai trăm gốc tả hưu trong đó chu gia phụ trách gieo trồng bốn thành cái khác sáu nhà chia lãi còn lại sáu thành số định mức cái này tự nhiên cũng là chu minh hồ nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định chỉ có đem để càng nhiều gia tộc gieo trồng bạch tuy thảo khiến cho tự mình phai mở trong đó dạng này mới có thể bồn bực thanh âm phát đại tài thiếu loại một chút bạch tuy thảo cũng có t hiện ể g tại lý tống hai nhà cũng vào ở phương thị cũng không lo không có nguồn tiêu thụ hoàng chính minh dơ ly rượu lên phóng khoáng cười nói ha ha ha người chúng ta nam bốn huyện ngày càng phồn vinh màu mỡ đại đạo khang càn mọi người đều đáp lễ chúc mừng người ta ở giữa nâng ly cạn chén vô cùng náo nhiệt đợi đến đến hội kết thúc hoàng chính minh cũng cùng mấy nhà ký kết minh ước thuận tiện đem cùng chu ra đạo ước cho thủ tiêu lúc trước hoàng gia vốn là che giấu hai mắt người nói cho cùng vẫn là không tử tế hiện tại đã muốn làm tám nhà đứng đầu tự nhiên muốn lấy thành thế hệ để mấy nhà tin phục dù sao tám nhà đều có sở t r ư ở n g đều có sở đoàn hoàng gia sản xuất đan dược triệu g i a ban phụ lục phương g i a lấy pháp trận nghe tiếng lại như phạm vạn ngụy mạnh bốn nhà mặc dù không có đem ra được bách nghệ nhưng cũng là đều có đặc sắc cho dù là chu gia lập nghiệp mượn cũng có bạch khê nhưỡng nghe tiếng tư phương chỉ có liên hợp lại đến nhất trí đối ngoại mới chu ó t ể bình cho nghi t o n ngờ nói huyền ngai hiệu buôn nhưng có phường thị tin tức chuyển đến có chi thương đội buổi sáng trở về phường thị hết thẻ ngang nhiên chu huyền ngai ngừng công việc trong tay trả lời chu ra hiệu buôn sinh ý khổng lồ trải rộng thanh thủy huyện hơn phân nửa cương vực tự nhiên cũng thành chu ra mạng lưới tình báo ngày mai thương đội trở về đem phường thị tin tức trước tiên nói cho ta biết hài nhi minh bạch tại cách đó không xa chu thường nguyên chính thân thể trần chuồng nằm kiếm gỗ luyện tập thân thủ đã là đổ mồ hôi như mưa mà cái kia kiếm gỗ lại phảng phất so với sắc kiếm còn muốn s ắ c bén vung vẩy ở giữa cảng có tiếng rít phong mang l ệ n h t ấ u xương chu minh h ổ người l i ề n can rời đi quán rượu bích ngọc đan tin tức tự nhiên cũng trong nháy mắt liền lưu truyền ra đến tuy nói không là mọi người đều biết nhưng trong phường thị tu sĩ hoặc nhiều hoặc thiếu đều có c h ấ nghe thấy lý cửa hàng bên trong lý không mây giận không kèm được một trưởng xuống dưới đem một phương bàn gỗ đập đến chia năm xẻ bảy mảnh gỗ vụ cái này hoàng gia không ngờ là thật sự tại luyện chế bích ngọc đan thân là chiêu bình bận bích ngọc đan sản xuất thế lực thứ nhất lý gia tự nhiên đối bích ngọc đan một đám dược liệu cực kỳ mất cảm dù là hoàng gia ngày thường làm rất bí ẩn cũng vẫn là sẽ lưu lại dấu vết để lại cho nên lý tống hai nhà tại có hoài nghi về sau liền chạy đến bình mây phường thị trắng trợn giá cao thu mua loại này dược liệu chính là muốn triệt để l ũ đoạn bích ngọc đan sinh ý nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới hoàng gia không chỉ có thật sự là tại luyện đan thế mà còn luyện thành sau đó lý k ô n g mây liền hô to lý tuyền hải ngươi mau trở lại trong tộc nói cho tộc lao bọn hắn một thiếu niên lang nghe tiếng đứng dậy liền lái xe thẳng đến quận phương bắc hướng mà cảnh tượng giống nhau cũng tại tống gia cửa hàng phát sinh hai phe đội ngũ đều là nhanh chóng thông chi gia tộc để sớm đi áp chế hoàng gia hoàng chính minh thân là phường thị pháp trận người không chế tự nhiên cũng nhìn thấy hai nhà người rời đi lại cũng chỉ có thể như vậy ngồi nhìn không để ý tự mình mặc dù bây giờ có ba vị luyện khí tu sĩ tại chiêu bình quận nam hạc giữa bể gà nhưng ở lý tống hai nhà vẫn như c ũ là không đáng chú ý lại có thể nào cường sát hai nhà người đâu binh đến tương chắn nước đến đất chặn a chu minh hồ hai người vừa trở lại cửa hàng chu hổ liền hưng phấn mà chạy tới t a、so、mặc t dù từ thanh phong lâu đi ra chu minh hồ liền có đón trước nhưng vẫn là bị lý tống hai nhà đại thủ bút sở kinh quái lạ mọi thứ đều là làm một cái trữ lợi lý tống hai nhà điền củng cố tình nâng giá bọn hắn mấy nhà coi như muốn ổn định giá bích ngọc đan nhưng ở kết xù lợi ích dụ hoặc dưới hoặc nhiều hoặc thiếu cũng sẽ đem một bộ phận dược liệu bán cho hai nhà nhưng tám nhà có thể sản xuất dược liệu cứ như vậy nhiều bán cho lý tống hai nhà nhiều một ít hoàng gia tự nhiên là thiếu đi cái này không quan hệ ánh mắt lâu dài mà là nhà ai cái nào hộ đều có tu sĩ muốn cung cấp nuôi dưỡng muốn tu hành đã muốn lấy tương lai càng phải suy nghĩ lập tức ngươi mau mau về trong nhà b m báo chớ có làm chết mãi chu minh hồ nói ra ta cái này liền trở về chu minh hồ nhìn qua chu hồ bóng lưng trong lòng thầm nghĩ hiện tại hoàng gia cùng lý tống hai nhà tranh p h o n g tự mình tự nhiên muốn thừa cơ từ đó ngư lợi lý tống hai nhà lên n o hào giá cả tại trong phường thị gây nên sóng to gió lớn Cái khác sáu nhìn à là là tài, tài dù linh linh vừa ngừng. ra, địa đưa Nhao mới mật minh kiếm ước, hiện tại sai đáp đung đã gắn bó phương tài minh ước, cũng đã kiếm được tán bán phương ứng hoảng cũng không nhao buôn gắn cũng n hoặc thạch. h tu bị bí bó rụ sử qua trong phường thị đ ộ n g tĩnh hoàng chính minh chậm rãi nói ra chính thanh ngươi sắp xếp người đi chúng quanh huyện khác đi một chút cho chúng ta bình mây phường thị hào hào kéo kéo nhân khí thật sự là quá quận cũ ú Thọc tâm, ta chắc chắn tốt xin tuyên truyền một t Hinh chắc chắn Hoàng Chính h cái. xin yên vẽ chương một trăm một mươi một kiếm một phương thị cơ hồ là trong nháy mắt liền náo nhìn lên chu hổ dù là không biết trần tướng cũng ý thức được chuyện này bởi phần thân cấp bạch khê núi cùng bình vân sơn phân đà thanh thủy huyện đồ vật hai bên hai địa phương cách xa nhau gần trăm dặm như là dựa theo ngày thường đội xe hành trình một ngày công phu liền có thể dọc theo quan đạo trở về mà bây giờ ngoại trừ trong ngực phong thư liền không có vật gì khác nữa Hắn chỉ cần mang theo mấy chu á i i tộc b n tiến tự nhiên là một t nhiên cưới lên, đường là ấ n nước mã phi nước đại. Theo chu thị e o Chu h t hiệu buôn ngày càng lớn mạnh chu trường hà liền tại thanh thủy huyện tạm cái hương chấn đều thiết lập chi nhánh đã là vì tốt hơn địa thu hoạch tiền tài lương thực cũng là vì tình báo nhanh chóng truyền lại có chút chi nhánh còn nuôi mấy thất ngựa chính là vì ứng đối đột phát tình huống đến vào trong đó tiêu xài chu trường hà cũng không để ý có thể sử dụng tiền tài đổi lấy tình báo vậy cũng là đáng giá mặc dù chu ra nuôi là bình thường ngựa nhưng chu hổ một đoàn người mua đến một chỗ chi nhánh liền tiếp ngựa sẽ thay t ụ chu buôn tập, k i thời thời ế n ngựa cho khắc khắc đ ề là cực dai trường hà i nói chớ chi hay lập à ngày tại vứt vụt, một t đạo vông quan buôn lao tức mang theo chu hồ hướng trên núi đi đem dẫn tới chu bình trước mặt chu bình mở ra phong thư lúc này mới hiểu rõ hết thẻ chân tướng Vỗ v chú hổ bà giống như lần này truyền lại tin tức liền xem như chu minh hồ cũng không có thúc giục qua hắn cho dù là thành thơi tự tại hai ngày đến cũng sẽ không có người trách cứ mà hắn sở dĩ còn dạng này l i ề u mạng liền là bởi vì mấy tháng trước chu trường hà nói ra tông mạch chế độ kỳ thật chu hổ đối với mình bây giờ cảnh nộ g cực kỳ hài lòng mình phong quang vô hạn sau này tử tôn cũng có thể đi theo phục thị người chu gia cả một đời áo cơm không lo nhưng tông mạch chế độ xuất hiện khiến cho trong lòng của hắn dấy lên một chút tâm tư hắn cũng muốn để con cháu của mình hậu đại có thể trôi qua càng tốt hơn chỉ cần trở thành chu gia một mạch dù là chỉ là chi thứ tử đ ệ vậy mình hậu nhân cũng là trở thành chủ tử mà không phải nô buộc cho nên hắn mới có thể mọi chuyện t ậ tâm liền là muốn tranh thủ một cái tông mạch thân phận mà bây giờ hắn làm được Hắn b sau, triệt triệt để để sau đó â hắn liền cùng chu trường hà rời đi đi tôm cát đối với đem chu hổ sách là mạch nhà mình chu bình kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ chu hổ phục thị tự mình hai mươi mấy năm công lao khổ lao nhất thời khó mà đạo tận tự mình đã đưa ra tông mạch chế độ tự nhiên muốn là đông đảo tôi tớ dựng nên một cái tấm gương dùng cái này làm khích lệ mà chu h ổ chính là tốt nhất không có hai nhân tuyển c h ậ t chu bình liền hướng phía chu huyền nhai nói ra huyền nai đi đem đỉnh núi những cái kia bạch t ù y thảo thu sạch tập bắt đầu nhanh chóng đưa đi p h ư ờ n g thị hắn biết trận này dược liệu giá cả tranh phong tuyệt sẽ không tiếp tục quá lâu vô luận là lý tống hai nhà vẫn là hoàng gia liền xem như cạnh tranh kịch liệt cuối cùng cũng sẽ lẫn nhau thỏa hiệp đạt thành hiệp nghị lại trái lại thu hoạch bọn hắn những này nhỏ yếu tiên tộc cũng chỉ có thừa dịp hiện tại lúc này cơ bọn hắn mới có thể phát một đợt tiền của phi nghĩa còn có thanh trên đỉnh bạch t h y thảo cũng thu thập một nửa xuống tới sau này nhà chúng ta sẽ không loại nhiều như vậy thừa dịp hiện tại cơ hội này hết thảy bán đi chu huyền n h a i chính cầm cái s ẻ n muốn hướng trên núi đi vẫn là đã ngừng lại bước chân phụ thân trên núi cái khác linh thực muốn hay không cũng đào được toàn bộ đều đào được còn có khố phòng những cái kia hàng tồn lập tức toàn đưa đi phương thị chu bình gấp giọng nói lý tống hai nhà làm trong nhà có luyện đan sư tiên tộc tự nhiên cơ hội là thu mua tất cả đê d i a i dược liệu linh thực tuy nói những này không có bị nâng lên nhưng cũng có thể bán ra không thiếu tiền tài trước đó toàn bộ phường thị dược liệu lưu động kỳ thật cũng không nhiều bởi vì chỉ có hoàng gia một nhà cần những nhà khác lại không có luyện đ ă n sư tự nhiên nhu cầu cực nhỏ nhưng hàng năm tử kim đằng gấp rút sinh linh thực phong phú hết lần này tới lần khác chu ra lại không d á m bán quá nhiều t u y ệ t đại đa số đều vẫn là phóng tới khố phòng chứa đ ự n g bắt đầu cái này năm qua năm khố phòng đều cất không biết nhiều thiếu có đôi khi chu b ì n h là hy vọng nhiều tự mình có thể có cái luyện đ ă n sư dạng này liền có thể cầm những này đ ê d g i linh thực luyện chế đăng dược mà không phải đặt tại khố phòng lãng phí dược lực mà bây giờ lý tống hai nhà tại hoàng gia càng là chuyển gia tăng giá phong thanh chỉ sợ không ra ba năm ngày liền sẽ có thật nhiều tiền tộc chạy đến bình mây phường thị buôn bán linh thực ngày thường trắng trận phá giá có thể sẽ gây nên hoài nghi nhưng tiếp xuống mấy ngày chỉ sợ mỗi ngày lưu động dược liệu đều là lấy lượng lớn tính toán khi đó như m ộ t tiêu tự nhiên có thể trà trộn trong đó sẽ không dẫn tới hoài nghi cùng để những dược liệu kia đặt tại khố phòng ngừng phí hết không bằng mượn cơ hội này phát một đợt tiền của phi nghĩa từ trên xuống dưới nhà họ chu phát động đem bốn tòa tiểu phong cho tìm kiếm thu hoạch được một lần đừng nói là nhập giai linh thực liền xem như có chút linh tính linh quả đều bị hài xuống từ kim đẳng bốn phía hơn mười triệu bên trong cũng là xuất hiện trước nay chưa có trang trải chỉ còn lại rất nhiều cái thật to nho nhỏ cái hố khắp nơi trên đất l a n g tạng giống như cá g i ế t sang sông đồng dạng nguyên bản có chút phong phú khô phòng cũng là lần nữa trở nên trống g i ố n g cuối cùng chu huyền nhai cái nào quan tâm được thảo dược sức sống đem c ư ơ n g chế cứng rắn nhét địa nhét vào hai cỗ xe ngựa khiến cho xe ngựa nặng nề g h vô cùng không thể không khiến nhiều con ngựa tới kéo cứ như vậy hơn mười cái tộc binh liền hộ tống hai cỗ xe ngựa hướng bình mây phường thị chạy tới nhìn qua cùng trong ngày thường hộ tống không cũng không khác biệt gì khả năng người khác cũng sẽ không nghĩ tới phía trên này sẽ ứ động mấy trăm góc linh, linh thạch mà đội xe càng là chu huyền nhai tự mình á p trận còn có thứ bảy cùng chủ nhật hai vị thanh ngọc vệ thủ hộ liền xem như đối mặt mấy vị tu sĩ với công cũng không nói chơi đội xe chạy chậm rãi đi qua một ngày hành trình cuối cùng là chạy tới phương thị mà phương thị đã là kín người hết chỗ tiếng động lớn dầm dĩ náo nhiệt liền ngay cả phương thị bên ngoài đều ở lại lấy rất nhiều đội xe từng cái trên xe đều là căng phồng chu ra đội xe lăn lộn ở trong đó đó là chẳng khác người thường không chút nào thu hút mà những xe này đội có chút là tán tu kết bạn chỉ vì bích ngọc đan mà đến có chút thì là chung quanh số huyện tiên tộc những n à y t i ê n t ộ c nghe nói lý tống hai nhà tại bình mây phường thị trắng trận giá cao thu mua linh thực tự nhiên cũng là nghĩ lấy thừa cơ kiếm một món tiền chỉ là luyện khí tu sĩ chu huyền ngai lập tức đều cảm nhận được mấy đạo h i ệ n nhiên là một ít tiên tộc cường giả đến nơi này những n à y luyện khí tu sĩ đến khiến cho phường thị nhìn như náo nhiệt kỳ thực sóng ngầm máy liệt như cùng một cái tùy thời đều có thể bạo tạc thùng thuốc nổ chu huyền ngai cũng biết nơi đây không nên ở lâu hắn nhanh chóng tại trong phường thị tìm được chu minh hồ ca nơi đây hung hiểm chỉ sợ đợi cho lý tống hai nhà tu sĩ đến tùy thời đều có thể b ộ c phát đại chiến chúng ta vẫn là trước một bước bắn xong sau đó liền đi về nhà để tránh bị bị vạ lây ân ta chính có tính toán như vậy chu minh hồ gật đầu nói mà tại phường thị một mặt lý tống hai nhà cửa hàng cũng là bị vây chật như n e m tối c h ư ơ n một trăm mười hai phong bạo sắp tới lý cửa hàng một cái gã sai vật nhìn qua bên ngoài người đông n g h ì nghịt vẻ mặt cầu xin nhìn về phía lý không lây chủ tử thật còn muốn thu mua sao lúc này mới ngắn ngủi một ngày liền có nhiều người như vậy nghe tiếng mà đến.、Vậy、nếu mà Vậy lên à còn như vậy l men mấy ngày còn không biết có bao nhiêu người muốn tới buôn bán cũng liền hiện tại tới phần lớn là t h tu có thể bán linh tài vụn vặt lẻ tẻ không có mấy cái không cần nhiều thiếu linh thạch nhưng lại sau này tới nhưng chính là một đám tiên tộc đến lúc đó thật sự là xài tiền như nước còn bao nhiêu ít linh thạch lý không vân liên tính hỏi hiện tại linh linh tổng tổng chỉ còn chừng ba trăm khối linh thạch sáng nay liền hao phí hơn năm mươi linh thạch gã sai vật cất tiếng đau b u ồ n nói chủ ra cho bọn hắn linh thạch là để cho bọn họ tới phường thị thu mua linh tài nhưng chiếu cái này tư thế xuống dưới chỉ sợ không ra hai ba ngày bọn hắn lý thị cửa hàng liền linh thạch đều móc không ra ngoài còn lấy cái gì khai môn làm ăn ai biết cái này nho nhỏ xa xôi phương thị sẽ lập tức tuân ra đến như vậy nhiều dược liệu linh thực a lý không m â y trầm giọng nói cái k i a t i ế p tục thu mua chỉ cần chống nổi hôm nay tộc lao tự sẽ đến xử lý đây hết thảy hắn đã nhận được tin tức chiến đường tộc lao đang tại trên đường chạy tới đến lúc đó hết thảy đều có thể trần ai lạc điện lại nói thu mua những này linh tài lại không nửa điểm h á o tổn đến lúc đó lại từ tộc lao luyện thành đăng dược chính là gấp đội lợi nhuận trở về ga sai vật không có cách chỉ có thể bất đắc gì đem cửa hộ mở ra lập tức biện người điên cùng địa hướng bên trong trần vào lý lao bản ngài nhìn xem ta cái này huyết linh chi thế nào tiểu nhị tiểu nhị nhanh tới nhìn một cái ta ngủ thanh l i ê n cho ta đánh giá cái giá thu a lão bảng ngài nhìn ta cái này kim nguyên quả phẩm tướng t ố t không mà cảnh tượng như vậy tại tống ra cửa hàng đồng dạng ở t r ê n diễn bạch khê cư chu minh hồ cảm nhận được phường thị bên ngoài luyện khí khí tức lại nhiều một đạo sắc mặt liền lại ngưng trọng một điểm hiện tại phường thị tụ tập tu sĩ chừng trên t r ă m vị liền ngay cả luyện khí tu sĩ đều nắm c h ắ c vị chu ra nhỏ yếu nếu là c u ố n vào trận này trong nước xoáy chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị xé nước thốn vệ chu minh hồ thấp giọng hướng phía một đám người hầu nói ra tất cả mọi người đều cải trang cách gan mặc một cái trong vòng một canh giờ đem những dược liệu này toàn bán đi sau đó tập hợp trở về nhà chuyện lần này ta tất trùng điệp có thưởng câu nói này làm cho này người hầu mừng rỡ không thôi chu h ầ nhập ra phải trở thành chu da một mạch thế nhưng là tiện s á t tất cả mọi người bọn hắn cũng không nghĩ tới chu da hứa hẹn lại là thật bọn hắn những n à y nô b ộ c nuôi trong nhà tử cũng có trở thành chủ tử khả năng mà bây giờ sự thật liền bày ở bọn hắn trước mắt tự nhiên làm đến bọn hắn sục sôi phấn n a n g nếu là hiện tại để bọn hắn chết liền có thể đổi một cái tông mạch thân phận chỉ sợ những n à y nô bục đều sẽ kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên d u n g m i n h một đầu tiện mệnh đổi hậu thế vĩnh v i ễ n v i n h hoa phú quý quá mẹ nó đáng giá tam thiếu ra chúng ta đều nghe ngài một đám nô bục hô to chật tại chu minh hồ ra lệnh một tiếng bọn hắn liền đem trên xe ngựa linh thực thảo dược đều gỡ x u ố n g dưới bởi vì một đường sốc này lại thêm không ngừng đè ép cứng rắn nhất khiến cho những này linh thực hoặc nhiều hoặc thiếu địa hao tồn không ít có chút thậm chí đã k i n biến đến mức cùng nát đồ ăn diệp từ đầm dạng ép thành bộ rắn này hắn giá trị tự nhiên gi nhưng chỉ cần thừa dịp ba nhà còn không có buộc phát tranh lộn xộn trước đó b á n đi vậy cũng là l ự a thậm chí chu minh hồ đã làm tốt xấu nhất khả năng cái kia chính là việc này về sau phường thị không còn tồn tại cũng hoặc là hoàng thị đều không còn tồn tại chỉ qua nửa canh giờ chu ra đám người liền lần nữa về tới bạch khê cư nhưng còn có không thiếu linh thực không có b á n đi tam thiếu ra những n à y bề ngoài thật sự là quá kém lý tống hai nhà không thu người hầu hai thanh nói cái kia toàn bộ hủy đi chu minh hồ âm thanh lạnh lùng nói a chu minh hồ nói bổ sung còn lại bị hủy diện hoàn toàn không nên để lại hạ một chút xíu vết tích những người hầu kia bất đắc dĩ chỉ có thể làm theo đem còn lại linh thực toàn bộ đập nát b ố t cháy cuối cùng hóa thành cho tàn mà bán đi những cái kia linh thực theo lý thuyết giá trị hơn trăm linh thạch cũng bị lý tống hai nhà ép giá chỉ bán tám mươi bảy linh thạch bởi vì lý tống hai gia tộc bên trong đều có linh mạch cho nên kết toán ngược lại là hàng thật giá thật linh thạch vừa v ậ n cũng đã giảm b ớ t đi mang theo không tiện tiền não linh thạch chỉ có lớn chừng n g ộ n cái trong suốt sáng long lanh trong đó có nhân vân chi khí phun trào giữ tại lòng bàn tay liền có thể cảm nhận được một cỗ cảm giác mát mẻ chu minh hồ đem tất cả linh thạch hộp nhỏ thu vào trong lòng lại đem bạch khê cư đóng cửa từ chối tiếp khách lúc này mới cùng chu huyền nhai tụ hợp mang theo một đám tộc binh rời đi p h ư ờ n g thị đi ra lúc cũng bị không thiếu chạy tới tiên tộc nhìn thấy trong đó liền có bốn huyện tiên tộc ha ha ha tuần này nhà thật đúng là nhát như chuột bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm bọn hắn ngược lại là gặp nạn liền chạy ha ngụy ra tu sĩ cười nhạo nói một bên mạnh ra tu sĩ cũng là cười nói ai nói không phải đâu bọn hắn còn có mặt mũi chiếm cứ lớn như vậy cửa hàng thật sự là bật cười lúc trước chu ra chiếm cứ nhất khu vực tốt một phương cửa hàng thế nhưng là để bọn hắn những n à y tiên tộc lên án đùa cợt hồi lâu không nghĩ tới chu ra chạy cũng là chạy rất nhanh cũng không thể nói như vậy chu gia tộc tiểu nhân ít, nếu là xảy ra điều gì s ơ s u ấ t liền chuyển thừa đoạn tuyệt tóm lại là phải c ẩ n thật chút triệu gia tu sĩ ngược lại là đứng ra nói câu lời hữu ích hai năm này chu ra bán nhà bọn hắn không thiếu lá bửa giúp hắn nói một câu cũng không tính là gì chu minh hồ không nói gì thêm chỉ là hướng về đám người chắp tay nói nhà ta sự vụ nặng nghề thật sự là thoát thân không ra liền cáo từ trước sau đó l i ề n dẫn đệ đệ người liên can rời đi nơi thị phi này phương thị ngư long hữu tạm có chút tán tu nhìn qua rời đi người chu ra trong lòng cũng là lên lòng xấu xa liền lặng lẽ đi theo mà tại phường thị tứ phương có mấy vị luyện khí tu sĩ ẩn n ặ n thân ảnh quan sát đến một phía trong bọn họ có tiên tộc tu sĩ chính đạo chính là là vì thủ hộ tự mình tộc nhân mà đến trong đó cũng có tàn tu nghĩ đến cái này kiếm một c h é n canh cẳng có làm ác một phương ma tu bọn hắn nghe nói hoàng gia cùng lý tống hai nhà tranh lộn s ộ t liền không xa mấy trăm giảm buôn tập nơi này nếu là lý tống hai nhà hôm nay muốn hủy diệt hoàng gia vậy bọn hắn liền tẩy sạch p h ư ờ n g thị làm một lần cướp bóc đốt giết mua bán nếu là hai phe bình an vô sự vậy bọn hắn liền hào hào cướp bóc một phen phía dưới những n à y tiên tộc cùng tán tu tóm lại là không thể tay không mà về theo các phương tiên tộc cùng tán tu không ngừng hội tụ ở đây toàn bộ phường thị chưa từng có náo nhiệt liền ngay cả phường thị một dạm phạm vi bên trong đều trú đóng rất nhiều xe đội nhân mã đều là muốn từ bên trong nhu lợi những n à y tiên tộc tự nhiên nhìn đến minh bạch chỉ là nghĩ như chu gia kiếm lấy chút linh thạch về sau liền mau chóng rời đi phường thị nhưng càng nhiều hơn chính là những cái kia bị tài phú choáng váng đầu góc tán tu tự cho mình siêu phạm địa hướng nơi này tuần coi là phường thị là cơ duyên nhặt nhạnh chỗ tốt chỗ thật tình không biết mình liền muốn trở thành người khác trong nước ăn. Bây giờ chu ư ờ n g h u i ề n mai trận đ n n lên kinh khủng phong h thì phồn hoa bất q u là phong đem thứ bảy chủ nhật hai người an bài tại trong đội ngũ đợi chút nữa nếu là bộc phát xung đột cũng có thể đánh những tên kia một trở tay không kịp t mà tại đội ngũ phía sau càng có một cái áo đen hiệu khách huyết sát rào rạt nồng đậm mùi huyết tinh khiến cho một đám hạ nhân sợ hãi không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước bên cạnh còn đứng lấy cái cao tám thức khôi ngô đại hán toàn thân dữ tợn như bàn cháy sếp của ở giữa còn mang theo một chuỗi cốc h r â u cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì giết là được rồi những này tiên t ộ c từ đệ cái nào không phải giàu đến chảy mỡ cái kia chu ra liền một cái lợi ư khí mỗi ngày coi lại trong núi không ra sợ hắn cái rắm người chu ra vội vàng vây thủ bắt đầu phòng bị hai bên đột nhiên chu minh hổ cùng chu huyền n h a i cảm nhận được thân thể trì trệ sắc mặt biến hóa điều này hiển nhiên là một đạo khải linh pháp trận mặc dù ngăn không được hai người bọn họ nhưng cũng có thể kiềm chế một hai một cái lao đạo từ bên cạnh xuất hiện vớt d â u c ư ờ i nói chư vị pháp trận đã bố chi xong còn không mau giết bọn hắn Chật, bốn người liền hiện ra vây quanh chi thế hướng chu ra đám người tới gần chu huyền Nhai cầm trong tay trường thương. cảnh giác phòng hộ lấy bốn phía thấp giọng nói ra ca tốc chiến tốc thắng chậm thì sinh biến chu minh hồ khẽ gật đầu đường nhìn hiện tại chỉ có bốn người nhưng tất nhiên còn có không thiếu tán tu đang tại trên đường chạy tới mà trước mặt bốn người khí tức cũng không yếu hơn bọn họ nếu là chiến đấu không giới chỉ sợ hôm nay khó đi nhưng cũng may hai người bọn họ đều có pháp khí mang theo càng có thứ bảy chủ nhật tấn nấp nói không chừng có thể chớp mắt cường s á t một hai người dùng cái này uy hiếp đàn sói tất cả mọi người bày trận ngăn địch trong lúc nhất thời người chu ra trận địa sẵn sàng đón quân địch n h o nhao đem đao kiếm nắm trong tay gắt gao nhìn qua bốn người nhưng trong mắt sợ hãi lại khó mà trẻ giấu bốn người từng bước ép sát không có chút nào nửa điểm sợ hãi khải linh cảnh mặc dù thực lực không mạnh nhưng trước mặt phần lớn đều là phạm nhân ứng đối lên đến vẫn là dư sức có thừa đơn giản chính là muốn phòng bị chu minh hồ hai người thôi bốn người mặc dù không phải một đám nhưng giờ phút này lại là lạ thường ăn ý đêm tối hiệp khách cùng khôi ngô đại h á n thực lực càng lớn mạnh một chút liền hướng về chu minh hồ hai huynh đệ h o ế n h sát mà đi về phần thư sinh cùng lão đạo thì là hướng về một đám người hầu tới gần hiệp khách cùng sài lang cùng chu minh hồ rằng co chật lòng bản chân phát lực trong tay lưới đao đông nhiên bổ tới chanh chanh chanh. chu minh hồ tự nhiên sớm có phòng bị trường kiếm đón đỡ m ộ t hai liền đem hiệp khách bước lui chỉ là hổ khẩu bị chấn động đến tê dại mặc dù thực lực bọn hắn gần nhưng như thế nào lại so những n à y sát phạt tản n h ẫ n tán tu hưng mãnh tự nhiên bị áp chế gắt gao tại hạ phong mà tại q u â n nhau bên trong chu minh hồ cũng tại không ngừng tìm kiếm lấy sơ hở trong cơ thể linh khí ẩn ẩn phun trào tùy thời đều chuẩn bị thúc làm trường kiếm chém giết khải linh tu sĩ bởi vì linh khí thưa thất d u y ê n cớ phần lớn thời gian đều là lấy nhục thân vật lộn đối địch linh khí thì là giữ lại một cách trí mạng chu minh hồ đang xúc thế tìm kiếm s hai người ngươi tới ta đi trong lúc nhất thời khó phân cao thấp mà tại một bên khác chu huyền ngai ngược lại là đẻ ép khôi ngô đại hàn đánh cái kia đại hàn mặc dù lực to như t r â u nhưng chu huyền ngai cầm trong tay chiến binh trường thường công phạt cường thịnh đại trương đại hợp rất có dũng m á n h phi thường chi thế đánh cho đại hàn liên tục rút lui b á trường thương bỗng nhiên đâm tới đại hàn né tránh không kịp và vai bị đâm ra một cái lô máu máu me đầm đ ị a mà trường thương bên trên máu tươi lại bị trên đó vết gì hấp thu khiến cho uy thế càng thêm nồng nặc một điểm mẹ hai người các người giết mấy cái phạm nhân làm sao như thế làng nhà làm nhằng đại h á n bồi dối ở giữa đánh lui tập sắt mà đến trường thương hướng phía xa xa thư sinh cùng lao đạo g ầ m thét ra hỏa này trên tay trường thương là bà bối một mình ta ứng đối không đến mau tới giúp ta mặc dù đối mặt là một đám phạm nhân lao đạo cùng thư sinh lại là không có chút nào khinh thị vẫn như cũ chú ý cẩn thận địa đối đại những này tộc binh cho tới bây giờ mặc dù bọn hắn chỉ chém giết hai người nhưng còn lại những cái tia tôi tớ đã mỏi m ệ t không chịu nổi chỉ cần lại d ô n g dài liền có thể nhẹ nhõm chém giết đến vào trong đó thứ bảy chủ nhật thủy trung đều không có bại lộ thực lực dù sao thanh ngọc vệ mặc dù lực lớn vô cùng da dày thịt béo nhưng hành động tốc độ thật sự là chậm chạp nếu là bị tu sĩ phát hiện căn bản không tới gần được còn có thể bị hắn viễn trình mà chết mắt nhìn thấy đại hán lâm vào thế yếu thư sinh vội vàng hướng phía lao quát một tiếng người đi giúp hắn những phạm nhân này ta tới giết lại tại lúc này một mực ờ i cần nấp trong đám người thứ bảy chủ nhật bắt lấy thư sinh phân thần trong nháy mắt đột nhiên bạo khởi giống như như m a n n h ư vanh kích mà ra coi như thanh ngọc vệ tốc độ chậm chạp nhưng cách xa nhau gần như thế thư sinh căn bản là trốn không thoát chỉ có liên khí che chở thân thể ngũ tạng cho dù có linh khí che chở nhưng ở thanh ngọc vệ lực lượng kinh khủng trước mặt cũng là không chịu nổi một kích chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng thư sinh lồng ngực bị thứ bảy toàn bộ đánh cho lom sùn dưới máu thịt bé bét mà chủ nhật càng là một đao đem đầu như là cắt như dưa hấu chém vỡ hoàng bạch chi vật trong nháy mắt huy sái một mảnh đây hết thể phát sinh ở trong nháy mắt đừng nói là lao đạo liền xem như bốn phía tộc binh đều chưa kịp phản ứng thư sinh liền không có tính mệnh trốn lao đạo sắc mặt đại biến lòng bàn chân bôi dầu liền muốn chạy trốn cũng là bị thứ bảy chủ nhật ngăn cản đường lui hắn vội vàng tâm thần ý động thứ bảy hai người liền cảm nhận được một cỗ không kém đ ư c c à n đó là lao đạo đang thúc giục làm pháp trận ngăn cản bọn hắn lại chỉ gặp hai người quanh thân tản mát ra nhàn nhạt bạch quang đ ỗ n g nhiên hướng phía trước bước ra một bước sau đó cái k i a cố lực cản liền bị ngạnh sinh sinh ván á t chỉ ở trên thân hai người lưu lại không sâu không cạn vết tích lao đạo đ ỗ n g nhiên miệng phun máu tươi hiển nhiên bị pháp trận phản vệ cuối cùng chỉ là khải linh pháp trận k h ố n k h ố n p h à m nhân không có vấn đề nhưng thanh ngọc vệ lực lượng kinh khủng liền ngay cả luyện khí tu sĩ đều không chịu được nổi chớ nói chi là khải linh tu sĩ thứ bảy đ ỗ n g nhiên bước lên phía trước nặng n ề bước chân đạp đến đại địa có chút rung động sau đó quả đấm to lớn g i lên ẩm vang để lạc lao đạo muốn chạy trốn nhưng bị đằng sau như là l ấ p kín tường giống như chủ nhật ngăn cản đường đi tam ệ n h đừng vậy lão đạo cuối cùng một ý niệm hiện hiện theo sau đầu liền bị truy giết đến không thành nhân dạng máu tươi văng khắp nơi khiến cho thứ bảy hai người giống như địa ngục các ma xa xa hiệp khách cùng đại hán sớm đã e ngại nghĩ đến biện pháp đào tẩu hiệp khách một đ a o đem chu minh hồ b ứ c lui chuẩn bị đào tẩu chu minh hồ tự nhiên là bắt lấy thời cơ này chợt đem linh k h í điên cùng d ó t vào trường kiếm một đạo huyết sát chi quan bạo khởi hiệp khách đầu lâu liền tùy theo bay ra cuối cùng ngã rơi xuống đất về phần cái kia đại hán cũng là bị chu huyền nhai một thương đâm chết trên mặt đất, không có sinh chu minh hồ thét dài một tiếng từ khi trở thành tu sĩ hắn còn là lần đầu tiên như thế thư thái thông khoái chu huyền n g a y ngược lại là không có nhiều kích động chỉ huy người hầu v ơ vét đem trên người bọn họ đều lục soát một chút nhìn xem có bảo vật gì mà tại cách đó không xa có mấy bóng người từ phường thị phương hướng chạy đến nhưng nhìn qua như thế huyết sắt một màn tự nhiên là ẩn nấp bắt đầu không dám tới gần bọn hắn những tán tu này sở dĩ để mắt tới chu ra chính là h i ể u được chu ra lập nhà ngắn thực lực chắc hẳn không c ư ờ n g nhưng bây giờ bốn vị tán tu hợp lực đều bắt không được đã đã chứng minh chu ra thực lực không tầm thường bọn hắn cũng sẽ không đi lên làm chuyện điên rộ chương huyền nhai nhìn những quay đầu nhìn qua những tán tu tán con n kia, g băng lánh, liền dẫn tuần lục sát tới. Những tán tu kia vốn cũng không lục là sát phải sau kia tu đó tới. một đám, bây giờ trăm u tẩu. y giết tới, lập tức tứ tán lập Chỉ c liền đào t n mười t bốn phường thị đại chiến chu ra rời đi cũng không có tại bình mây phường thị nhắc lên nhiều thiếu gợn sóng bây giờ bình mây p h ư ờ n g thị đem chiêu bình quận nam sáu huyện thế lực đều hấp dẫn tới chỉ là tiên tộc nhân mã đều có tầm mười chi chớ nói chi là còn có phong phú tán tu ở chỗ này khải linh tu sĩ triệt để như phạm nhân có r ắ c đồng dạng biến thành tầng dưới chót nhất mặc dù không có đến khắp nơi đều có tình trạng nhưng cũng có một hai trăm nhiều chiêu bình quận hết thể mười một huyện nhưng bởi vì hơn trăm năm trước đại chiến nguyên nhân khiến cho nam sáu huyện cực kỳ c à n cỗi địa cơ hỗn loạn linh cơ không hiện trong đó phía tây nam nghiêm trọng nhất cũng nguyên nhân chính là như thế nam sáu huyện tiên tộc cùng tán tu đều trôi qua cực kỳ kháng khổ thực lực tổng hợp so bắc nam huyện yếu đi cả một cái cấp bậc thậm chí càng nhiều với lại không phải cái nào một nhà tiên tộc linh đ i ể n đều có chu gia nhiều như vậy đại đa số tiên tộc linh đ i ể n chỉ có sáu mẫu trên dưới chu gia sở dĩ có thể khai khẩn ra tám mẫu cũng là bởi vì tứ cực định nguyên trận phạm vi bao phủ to lớn lại thêm bạch khê chân núi hệ cùng đại dong núi tương liên hoặc nhiều hoặc thiếu nhận đại dong vùng núi cơ ảnh hưởng tại chu gia hàng năm còn có thể để giành được linh mệ thời điểm năm sáu huyện đại bán tiên tộc linh mệ cũng chỉ đủ miễn cưỡng giao công vụng gia tộc chân chính doanh thu vẫn phải nhìn bách nghệ hoặc là buôn bán thảo dược linh thực cái gì đây cũng là vì cái gì lý tống hai nhà thu mua thảo dược linh thực sẽ khiến cho những này tiên tộc hưng phấn sôi trào dù sao chỉ cần một phen đầu cơ trục lợi chính là mấy chục linh thạch ra vào đều đủ thế chấp một hai về cung phụng như thế bạo lợi bước lên điểm nguy hiểm thế nào những này tiên tộc như thế tranh nhau chen l ớ n cũng là sợ lý tống hai nhà cường giả vừa đến trận này chưa từng có thể n h y ế n ở giữa dừng lại hiện tại bọn hắn là có thể phái khải linh tu sĩ liền phái khải linh tu sĩ đến nếu là trong tộc luyện khí tu sĩ có thể quất để đến ra liền tất nhiên để luyện khí tu sĩ tới đây quan sát đã là vì thủ hộ gia tộc đội xe cũng là nghĩ lấy vạn nhất lý tống hai nhà cùng hoàng gia buộc phát đại chiến liền có thể thừa cơ cướp bóc một phen g i à n h c h ỗ t ố t cái này khiến bình mây phường thị tụ tập luyện khí tu sĩ cao tới mười lăm vị trong phường thị hoàng chính minh ngồi xếp bằng thành t h ơ i pha trà tại tay trái của hắn bên cạnh chính là hoàng gia tân tấn luyện khí tu sĩ hoàng chính thanh mà tại hắn chính đối diện thì là đang ngồi ba người một là triệu gia lão tộc trưởng triệu võ cực một là phương gia t r ư ớ c tộc trưởng phương vân hải triệu phương hai nhà bởi vì có p h ụ trận hai nghệ gia tộc nội tỉnh thâm hậu cho nên hai nhà đều có hai vị luyện khí tu sĩ tồn tại về phần người cuối cùng lại là phạm gia tộc g i i phạm du chỉ là trên mặt hắn tràn đầy ưu sầu hai ngày trước phạm gia được hoàng gia một viên bích ngọc đan hắn cháu trai bởi vì đột phá này thành công nhận được hoàng gia ơn nghĩa như thế hiện tại hoàng gia gặp nạn phạm gia tự nhiên muốn hết sức giúp đỡ chỉ là vừa đột phá luyện khí tu sĩ ngay cả khí nguyên đều không có ngưng tụ chiến lược mềm rất yếu chỉ có thể từ phạm du tự mình đến đây trợ trận nhưng là phạm du lo lắng có ma đạo thừa cơ đi tiến đánh phạm gia tộc địa tự mình cháu trai thủ không được ca triệu võ cực hào âm thanh nói đạo hữu không cần nói nữa môi hở răng lệnh chúng ta mấy nhà nên cũng biết triệu h u n h nói rất đúng phương vân hải phụ hòa nói chỉ có hợp lực chống lại lý tống hai nhà mới có thể đặt x u ố nghe b í c ngọc đan chúng nhà triển. chúng người n giá g cả, có Chỉ chỉ ta ta sao. Ta mới lợi tại phát mấy mấy rất là, h nói tống nhà nhưng bọn hắn chiến hai tới ly là thế được ờ trường n nếu chúng người, g ta lao, là chỉ có chúng ta mấy người, chỉ mấy s khó mà. Hoàng mà. h h Minh í n câu ư hưu ờ mời i nói, gia giúp hoàng hoàng đến cũng không sợ hắn. Nghe đạo đã được chớ c sợ, sợ ta tay, này phương vân hải mặc dù trong lòng còn có chút không chắc nhưng cũng không nói thêm cái gì theo thời gian trôi qua dù là đồ vật còn không có mua xong những tiên tộc đó cũng nhao nhao mang theo tự mình đội ngũ rời đi cũng liền những tán tu kia còn không có ý thức được nguy hiểm tiền đến vẫn như cũ cùng nhiệt địa hướng phường thị trần bảo đi bán thành tiền linh thực lại từ một chút tiên tộc trong tay mua được khải linh thuật pháp hoặc là đan dược phù lục cái gì đây cũng là tán tu b i hay không chỉ tu đi t à i nguyên thiếu đáng thương liền ngay cả tin tức đều bế tắc rất căn bản vốn không biết mưa gió sắp tới đương nhiên đây cũng là những tiên tộc đó cố ý vi chi bởi vì vô luận kết quả như thế nào những tán tu này đều sẽ là bọn hắn muốn thu cắt đối tượng thằng đến sáng sớm ngày thứ hai chân trời mới bay tới một phương phi thuyền lý tống hai nhà hôm qua đêm khuya mới biết được tin tức xác thật nhưng hai địa phương cách xa nhau năm trăm dặm xa cho nên cho dù là có phi thuyền cũng dùng hai canh giờ mới đổi tới từ bên trong bay ra ba đạo thân ảnh trong đó hai người theo thứ tự là lý tống hai nhà chiến đường trường lão về phần người thứ ba thì là lý gia hai tộc lao lý hưng ơ thịnh lý sương thịnh dừng giữa không trung hướng phía bình vân sơn cao dọc quát tại hạ lý thị lý sương thịnh còn xin trăm lâm đạo hưu đi ra một lần mà ẩn nấp tại phường thị bốn phía luyện khí tu sĩ đều là tinh thần tỉnh táo kích động nhìn qua lý sương thịnh về phần những khải linh đó tu sĩ thì là có chút mê man lý ra là cái nào làm sao lập tức đi ra ba cái luyện khí tu sĩ bình vân sơn đỉnh hoàng bách lâm nhìn qua nơi xa giữa không trùng chỉ có thể k h ẽ thở dài một cái hắn mặc dù là luyện khí cảnh thất trọng nhưng lý sương thịnh ba người cảnh giới lại không kém cõi chút nào may may đều là thất trọng cường giả nhất là hai vị kia chiến đường t r ư ở n g lão có thể làm chiến đường t r ư ở n g lão chỉ sợ công phạt cường đại đến cực điểm gặp bình vân sơn bên trong nửa ngày không có động tĩnh lý g i a trưởng lão đông nhiên hướng bước về phía trước một bước cùng hắn nói lời vô dụng làm gì chỉ gặp hắn nắn thuật pháp trận trong miệng thốt ra một đạo cao vài trượng hòa trụ ở vang đánh tới hướng bình vân sơn hòa trụ nện ở trong suốt kết giới bên trên nhấc lên trận trận vận sóng hòa trụ đột nhiên nổ thành vô số ánh lửa ở giữa không trung hóa thành hoa mỹ hào quang hoàng bách lâm tùy theo hiện lên ở giữa không trung quanh thân bắn ra trói mắt bích quang nơi xa trong phường thị tán tu coi như lại ngu dốt cũng biết nơi này sắp buộc phát tu sĩ đại chiến nếu là dừng lại thêm ở đây chỉ sợ muốn bị bị và lây nhưng chỉ là đi ra nháy mắt những tán tu này đột nhiên hoảng sợ bắt đầu chỉ gặp bốn phía giữa không trung đứng vững vàng mười đạo thân ảnh đem bọn hắn bao quanh vây ở trong đó giống như đàn sói đi săn đồng d ạ n g nhìn xuống mà những tán tu này liền là con n mồi hiện tại hoàng gia còn gắn ở những này muốn chiếm tiện nghi luyện khí tu sĩ tự nhiên cũng sẽ không xâm nhập phường thị đầu ngược nhưng phường thị bên ngoài coi như khắc nói không tốt mau trở lại trong phường thị tán tu bên trong có người hô to lời này trong nháy mắt đánh thức tất cả mọi người tán tu lại như bị điên hướng bên trong tôn u nhưng lại phát hiện phường thị pháp trận đã phong bế không cách nào lại tiến vào mà trong phường thị tán tu nhưng lại không biết vẫn như cũ hung hăng ra bên ngoài tôn g a đây cũng là hoàng chính minh ở trong tối lấy nói cho những này muốn nhân cơ hội đánh thu phong luyện khí tu sĩ những tán tu này lâu la toàn vệ các ngươi nhưng không cho phép nhúc nhích phường thị mảy may thàng đến phường thị tất cả tán tu toàn vọt ra liền từ trong phường thị bay ra năm bóng người chính là hoàng chính minh mấy người mà bên ngoài trong mười người cũng có ba đạo thân ảnh bay ra dẫn tới cái khác luyện khí tu sĩ kinh ngạc hát phong l o quỷ ngươi không phải cùng hoàng gia có thù sao làm sao còn giúp lên hoàng gia tới thanh nguyệt lao thái ngươi sẽ không thật cùng hoàng bách lâm có một chân đi ha ha ha ha hát nha lao đầu ngươi cũng trộn lẫn vũng nước đục này a thật không sợ mất mạng còn lại bảy vị luyện khí tu sĩ mặc dù lên tiếng trêu chọc nhưng trên tay lại là không chút nào m ậ mờ g hưng thịnh ư m l i tộc hổ vào bầy phía phía hình ngươi chính là quá dễ nói chuyện phương tài đại hiện thần uy lý ra trưởng lão cắt to ánh mắt lạnh như băng nhìn hướng b ố n phía đợi ta cùng tống lão quỳ đem bọn hắn giết sạch hoàng gia liền trung thực dứt lời một đạo kinh khủng hòa trụ đống nhiên bạo khởi bánh sát tứ phương mà tống ra giải lao trong tay hiện hiện một thanh trường kiếm trực tiếp liền thẳng hướng đám người lý sương thịnh thở dài một tiếng sau đó hóa thành một đạo lưu quan g xuất hiện sau lưng hoàng chính thanh một trưởng đ ố n g nhiên nện xuống hoàng chính thanh ngay cả phản ứng cũng không kịp cả người liền bị một cỗ kinh khủng cự lực đánh bay cũng may hắn kịp thời dùng linh khí bảo vệ quân thân mới bảo vệ được tính mệnh nhưng ngũ tạng lục phủ cũng nhận không nhỏ tổn hại dù là hoàng chính thanh thực lực nhỏ yếu nhưng trong t r ớ c mắt liền đánh bại một người cũng vẫn là cực đại chèn ép hoàng bách lâm một phương sĩ khí hoàng bách lâm quát lạnh một tiếng sau đó một người liền đối với bên trên lý sương thịnh hai người lại đánh cho không phân cao、thấp. cái này khiến p h ư ơ n g vân hải đám người lòng tin phóng đại nhao n h a u thi triển thủ đoạn cùng hai vị chiến đường trưởng lao chiến đấu bắt đầu giữa không trung oanh minh không đ ớ t đang lúc giao phong kiếm khí ánh lửa hướng về phía dưới v y r a dẫn đến không thiếu tán tu phạm nhân thương vong mà ở phía dưới đồ sát hiện ra thiên về một bên cục diện mặc dù có tán tu nghĩ đến tập sát luyện khí tu sĩ nhưng thuật pháp của bọn họ rơi vào luyện khí tu sĩ trên thân lại ngay cả hộ thân linh khí đều không thể đánh nát coi như muốn chạy trốn nhưng lại sao chạy qua ngự không phi hành luyện khí tu sĩ trong lúc nhất thời bi thảm kêu rên vang vọng từ phương chương một trăm mười lăm chỉ có thể nghe lệnh phía dưới giết chóc cực kỳ thán thiết nhưng trong thời gian cực ngắn liền kết thúc dù sao khải linh tu sĩ thật sự là quá yếu ớt luyện khí tu sĩ tiện tay một kích liền có thể chém giết cũng chính là tán tu số lượng thực có chút nhiều mới khiến cho những này luyện khí tu sĩ phí hết một phen công phu đương nhiên cũng có một chút tán tu may mắn trốn bọn hắn mặc dù không chạy nổi luyện khí tu sĩ nhưng chỉ cần chạy qua cái khác tán tu là đủ rồi mà trải qua này hôm nay chiến dịch chỉ sợ nam sáu huyện tán tu đem mười không còn một mà một đám tiên tộc thì sẽ mượn những tư nguyên này lớn mạnh không thiếu luyện khí tu sĩ không ngừng quét dọn chiến trường đem lục soát linh thạ về p h ầ n những cái kia linh thực thảo dược bọn hắn không có túi chữ vật mang theo liền buộc những cái kia may mắn còn sống s ó t p h ạ m nhân áp giải sau đó liền hài lòng rời khỏi nơi này nhưng vẫn có bốn vị luyện khí tu sĩ lưu lại thời khắc chú ý phía trên tình hình chiến đấu nếu là hoàng gia bất hạnh bị thua cái kia bình vân sơn còn có bình mây phương thị bọn hắn sẽ phải hảo hảo vơ vét vơ vét trong đó có một người thì đang dùng pháp khí điên cuồng hấp thu bốn phía tinh lực hắn chính là máu đạo tu sĩ nay g thường bởi vì định tiên ti nguyên nhân căn bản không dám trắng trận giết chóc hiện tại thật vất vả nắm lấy cơ hội tự nhiên không thể bỏ qua khải linh tu sĩ b Hán tinh chẳng thể chống đỡ hơn 10 phạm nhân. Nơi đây chừng trăm cái khải linh cảnh tán tu, không thua gì đổ sát mấy ngàn phạm nhân. cái tán sung mãn, người liền Nơi trừng ngàn một trăm tu, sát lực có gì đầy đỡ đây đổ mấy với lại càng thêm tinh thần hắc thu bắt đầu đối t ự t h â n ảnh hưởng cũng càng nhỏ một chút chủ yếu nhất là c h u y ệ n hôm nay chính là đông đảo tiên tộc cùng nhau gây nên hắn thu thập tinh lực cũng sẽ không phải chịu đ ị n h tiên ti trách phạt ba người khác quay đầu trông lại máu đạo tu sĩ liền cho bọn hắn một người ném đi mấy khối linh thạch sau đó bọn hắn liền tiếp tục chú ý giữa không chúng chiến cuộc đem máu đạo tu sĩ hành động nhìn như không thấy thiên hạ mặc dù phân hai đạo chính tả nhưng không có tuyệt đối phân chia tại lợi ích trước mặt chính cũng có thể là t a ta cũng có thể là chính giữa không trung hoàng bách lâm tế ra một phương phi toa m ở mịt bích quang bao phụ tại hắn quanh thân trong vòng ba thước mà lý sương thịnh hành luyện thể phách chính là ít có luyện thể tu sĩ hắn thân thể có thể so với phổ thông pháp khí quyền cước ở giữa cường hành vô cùng hoàng bách lâm bị đánh đến máu thịt bé bét nhưng ở bích quang chiếu dọi xuống lại là cấp tốc khép lại hắn sở tu công pháp chính là thuộc m ộ t nói mặc dù công phạt thủ đoạn không mạnh nhưng chữa trị năng lực lại là viễn siêu cùng cảnh chớ nói chi là còn có phi toa g a trì khiến cho như lâm thế bất bại mà phi toa xoay chuyển cấp tốc còn như lao cương đụt vào lý sương thịnh trên thân thể bán ra kim thạch tiếng oanh minh thậm chí là điểm điểm hỏa tinh văn g khắp nơi tại một bên khác lý gia trưởng lão một người ác c h i ế n bốn người ngự hỏa chi pháp đăng phong tạo cực hát n h a lão nhân tay háo miệng một t r ư ờ n g liền có vô số âm nha bay ra che khuất bầu trời lại bị vô tận hỏa diễm đốt sạch sẽ hoàng chính minh cùng phương vân hải hai người mặc dù có lòng giết địch nhưng cũng là bị hừng hực liệt hỏa không ngừng bước lui thanh nguyệt phu nhân chính là xinh đẹp phụ nhân bộ dáng trong tay nắm nhẹ kiếm luân chuyển giống như một con minh nguyện nhìn như không linh mỹ hảo kỳ thực giấu dếm sắc cơ lý gia trưởng lão lại là đột nhiên khí tức tăng vọt trong tay ánh lửa cấp tốc mở rộng một đạo cự đại hỏa diễm trong khoảnh khắc liền đem thanh n g u y ệ t phu nhân t h ô n p h ệ đợi đến hỏa diễm tán đi thanh n g u y ệ t phu nhân cho dù bảo vệ quanh thân hắn dung mạo cũng tận hủy quần áo bị thiêu đến không trọn vẹn vỡ vụn nàng lệnh dọn hướng phía hoàng bách lâm quát sau ngày hôm nay ngươi ta lại không liên quan hoàng bách lâm nghe được thanh n g u y ệ t phu nhân nói tâm thần cũng là bỗng nhiên thất thủ bị lý sương thịnh nắm lấy thời cơ một quyền ở tại phần bụng a n h kích ra một nguồn máu động vô cùng thê thảm hắn quanh thân tương h thế trong khoảnh khắc liền khép lại ngàn mục chảy ngang chỉ gặp hắn thôi động sát chiêu phi toa đột nhiên hóa thành vô số lưu quang hướng về lý sương thịnh đánh sát mà đi lý sương thịnh bận b i ể u thuốc làm tự thân sát chiêu chống cự nhưng lại phát hiện những n à y lưu quang giống như vô hình căn bản ngăn cản không được giống như mưa rào từ thân thể của hắn xuyên qua sau một khắc thân thể của hắn liền nổ ra vô số cái mảnh lỗ máu nhỏ k h í tức còn như thủy triều đổ xuống mà ra lý sương thịnh sắc mặt đại biến điên cùng thuốc làm linh khí khóa lại quanh thân t h ậ t là ác độc sát chiêu hoàng bách lâm tự nhiên cũng không chịu đổi này sát chiêu chính là hắn nghiên cứu một đạo hơn m ộ ư ơ i năm mới nộ g ra đến hắn thuốc làm cho ở giữa linh khí hao phí to lớn cho dù là hắn cũng vô pháp thời gian ngắn thuốc làm hồi hai hai người trong lúc nhất thời lại rằng co không xong chỉ có thể đem thắng bại thả tại cái khác chiến cuộc tống gia trưởng lão mũi kiếm kinh khủng t ừ n g đạo kinh khủng kiếm khí c h ả m hướng bốn phía giống như chỗ không người triệu võ cực đám người bị chém toàn thân đ â m máu cũng chính là luyện khí tu sĩ linh khí cường thịnh thời khắc che trở lấy quanh thân cho nên nhìn như t h ắ n thiết kỳ thực cũng không có thương tới mảy may yếu hại hát phong lão quỷ quanh thân tán phát ra trận, trận hắc khí cả người bao phủ tại một cỗ n mặc cho tống gia trưởng lão như thế nào chém giết cũng thương tới không được mảy may càng thỉnh thoảng có âm phong tủy mị từ đó t u ô n ra tại tống gia trưởng lão trên người lưu lại vô số vết thương trong khoảnh khắc liền biến thành màu đen phát tím khiến cho hắn khí tức càng suy yếu mặc dù lý sương thịnh ba người thực lực cường đại nhưng hoàng bách lâm mấy người cũng là phối hợp địa cực tốt làm đến bọn hắn căn bản không có chỗ xuống tay hai phe đội ngũ đánh cho càng thảm thiết cường hoành pháp k h í không ngừng lượt vòng ma quang linh cơ âm phong tạ khí núi kiếm hoạ vân đem gần phân nửa thiên không p h lên tách ra lộng lấy lại kinh khủng cường thịnh q u a mang châm chút l lửa cháy hừng hực hướng về bốn phía lan tràn cuối cùng vẫn là lý sương thịnh đột nhiên bạo khởi đem hoàng bách lâm bước lui sau đó dùng thân thể ngăn cản đám người thế công lúc này mới đem hai vị chiến đường trưởng lão lôi ra khiến cho chiến cuộc đột nhiên đình trệ hoàng bách lâm cũng biết lại quân đấu nữa không phải biện pháp dù sao phía dưới còn có bốn người nhìn chằm chằm nếu là lưỡng bại câu thương sẽ chỉ làm người khác nhặt được tiện nghi liền thuận thế m à vì không còn truy kích lý sương thịnh trên thân vỡ vụn không chịu nổi lại là hướng phía hoàng bách lâm quát hoàng lão quỷ nhà ngươi cố ý giảm xuống bích ngọc đan giá cả n h u loạn chiêu bình quận an bình ngươi có biết tội của người không hoàng bách lâm cười lạnh một tiếng, rõ ràng là lý tống hai nhà n h ấ t giá cao thu hoạch tiên tộc ngược lại là tại cái này đổi trắng tay đen hoàng chính minh đám người nghe tiếng giận không kèm được chính muốn tiếp tục tiến lên c h é m giết lại chỉ nghe thấy lý sương thịnh lạnh rõ quát các ngươi thế nhưng là muốn tộc diệt gia vong l ờ i này khiến cho đám người dừng bước c h â n c h ờ không chừng nhìn qua hoàng b á c lâm dù sao lý tống hai nhà thực lực cường đại nếu là hắn nhiều đến mấy cường giả, chỉ sợ tự mình cơ nghiệp trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành hư không lý sương thịnh ngắm nhìn một phía phương tài một trận chiến hắn cũng biết hoàng gia thực lực không thể khinh thường dạng này đánh xuống tự mình coi như có thể đem diệt đi chưa chừng cũng sẽ tổn thương không thiếu đã hoàng gia có chút thực lực vậy dĩ nhiên liền muốn cải biến đối sách c hắn ậ h liền cùng hoàng bách lâm đạt thành một cái hiệp nghị sau này nam bốn huyện sinh ý hai nhà bọn họ liền để cho hoàng gia nhưng hoàng gia không thể làm hắn huyện sinh ý chỉ có thể đem dư thừa bích ngọc đan theo mỗi k h ỏ a n g tám mươi ngũ linh thạch giá cả bán cho hai nhà với lại không thể ngăn cản hai nhà bọn họ tại phường thị thu mua dược liệu tương ứng hai nhà bọn họ cũng không còn lên nào hào thảo dược giá cả đây cũng là lý tống hai nhà trần chủy dương hưu hoàng gia trước đó đối bốn huyện hứa hẹn chính là tám mươi linh thạch một viên hiện tại bọn hắn hai nhà chỉ làm cho hắn làm bốn huyện sinh ý khiến không kiếm. cho hoàng nhiêu thể hướng phía nhất gia lợi ngoài muốn nguyên bán, có có bao Mà ra để ị n bán người bọn hắn nhà, cũng chính là gián tiếp đang cho bọn hắn hai nhà luyện đàn, không cần vất vả phí sức luyện đàn, liền h phải cho hai cho hai phí h tiếp vả sức có là lượt lượt vất kiếm kết không giá, hai. lấy lệnh trên hã nhạc Để bọn hắn tiếp tục tại phường thị thu mua dược liệu cũng là hai nhà muốn từ nguyên liệu bên trên chế tài hoàng gia khiến cho hoàng gia không tài có thể luyện nhưng hết lần này tới lần khác hoàng gia không thể cự tuyển bởi vì hoàng gia không có hai nhà cường đại chỉ có thể thỏa hiệp thậm chí Nếu chương một trăm một mươi sáu tấn công núi lý sương thịnh càng là bức bách hoàng bách lâm định ra đạo ước nếu là hoàng gia đem bích ngọc đan buôn bán ra bốn huyện bên ngoài lại là trừ lý tống hai nhà bên ngoài thế lực khác hoàng bách lâm liền sẽ phải gánh chịu thiên đạo phản vệ đạo này ước nhìn như có rảnh tử có thể chui nhưng hoàng gia lại không dám chút nào mạo hiểm bởi vì là thiên đạo phản vệ kinh khủng đến thực điểm hơi không cẩn thận liền có thể có thể dẫn đến hoàng bách lâm v ỡ lạc lý tống hai nhà sở dĩ ngưng chiến rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là hoàng bách lâm thực lực cường đại cũng nguyên nhân chính là như thế hoàng gia mới có tư cách đứng tại trước bàn nếu là hoàng gia tham lam khiến cho hoàng bách lâm mất mạng cái k i a sau một khắc lý tống hai nhà liền sẽ đến giáo hoàng gia hảo hảo làm người lý sương thịnh đem hai cửa hàng bên trong linh thực thu sạch đi lại phân phó lý không mây một số việc hạng phi thuyền liền hướng về phương b ắ c bay đi hoàng đạo hữu không nên quên lời hứa của ngươi hát phong láo quỷ dứt lời liền hóa thành một cỗ hát phong trận xa trận chiến này hắn cũng không chịu đ phải sớm chút trở về chữa thương tín h dưỡng thanh nguyệt phu nhân lại là ngay cả lợi đều không nói một câu liền bay về phương xa hoàng bách lâm như muốn lên tiếng giữ lại cuối cùng chỉ hóa thành thở dài một tiếng hạn trước kia ở giữa từng vị ma đạo cùng thanh phong phu nhân được xưng là phong m ộ t song sát tung h à n h chiêu bình quận hơn mười năm chỉ là về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân hai người mỗi người một ngã lần này thanh nguyệt phu nhân cũng là không ngợi mà tới chỉ vì tiêu chử trong lòng gông xiềng tình cũ thôi phạm du ba người hướng hoàng bách lâm cáo từ về sau sau đó liền vô cùng lo lắng địa hướng tự mình đạo chàng tiến đến sợ xảy ra điều gì ngoài ý mớn dù sao ba người bọn họ đều có gia nghiệp mang theo không thể bị dở dang cũng chỉ có hát nha lão nhân thành thơi địa tại thanh phong lâu ở lại hắn nguyên là phản tục một mẹ góa con tôi l á o hủ lại tại già trên tám mươi tuổi chi niên n h ặ t được tu hành truyền thừa may mắn thành tựu luyện khí cũng nguyên nhân chính là như thế hắn một thân một mình thật cũng không nghĩ tới thành lập tiên tộc l i ê n nhận được hoàng gia thịnh tình mời đến đây trợ trận qua chiến dịch này sau này hắn cũng chính là hoàng gia luyện khí cung phụ cứ như vậy hoàng gia liền có bốn vị luyện khí tu sĩ càng có ba nhà đồng minh không thể bảo là không tưởng hoàng bách lâm mọi mẹ không chịu nổi sau đó liền bay đi bình vân sơn tĩnh dưỡng hoàng chính minh cùng hoàng chính thanh mặc dù cũng thương thế không nhẹ nhưng vẫn là đang chỉ huy hoàng gia phạm nhân trọng c h ỉ n h trong phường thị bên ngoài chỉ là phường thị bên ngoài chỉ còn lại vô số hai cốt gia thịt quả thực có chút kinh khủng bạch khê núi chu minh hồ một đoàn người cũng là bình an trở về nhà đem những tán tu kia vật sửa sang lại một phen chu ra liền nhiều năm quyển đê dài dẫn khí pháp trong đó có một môn tên là xích hòa công ngược lại là có thể tu hành đến luyện khí cảnh giới cũng thành chu ra mạnh thứ hai hung hãn công pháp còn có một số khải linh cấp thiên tài địa bạc khác cùng không thiếu phủ lục đan dược những vật này mặc dù đối chu bình không có bất kỳ cái gì trợ giúp lại là cực đại điển vào chu ra một đám khải linh tu sĩ năng lực tự vệ tục ngữ nói tốt giết người phóng hỏa kim nai lưng tùy tiện giết chóc một phen liền hầu bao nâng lên cũng khó trách ma đạo tu sĩ mãi không kết thúc chính làm chu bình đám người a n như lúc lại có hai bóng người xuất hiện tại bạch khê núi giữa không trung lao tử có làm hay không kim nguyên phong nói ra từ hà cất cao giọng nói làm à tuần này nhà lập tộc liền mười năm không đến cái kia chu bình tất nhiên sẽ không vượt qua luyện khí tam trọng cực lớn có thể là hai trọng người ta đều là luyện khí tam trọng còn không đánh lại không thành hai người bọn họ chính là ngựa núi huyện từ gia cùng kim gia tu sĩ cũng chính là lúc trước tại phường thị n ắ m nhìn bốn người thứ hai cũng là h i ể u được phường thị không chiếm được lợi lộc gì bọn hắn liền đem chủ ý đánh tới chu g i a trên thân Trận, hai người liền thi triển thủ đoạn oanh kích p h á p trận kim nguyên phong tế ra hơn mười k h ỏ a kim châu trong n g á y m ắ t hóa thành cự bóng đánh tới hướng bạch khê núi kinh khủng lực đạo khiến cho pháp trận hiền hóa cuốn lên trận trận vận sóng từ hà cũng là phi kiếm vung vẩy không ngừng chạm kích đại trận còn như đao cương chém đại trận rung động oanh minh trong đó một đám p h à m nhân gia đình cũng là kinh hoàng thất sắc nhìn qua phía trên thiên mạc phảng phất muốn sụp đổ xuống vội vàng trốn đông trốn tây điên cùng chạy trốn chu bình tại pháp trận rung động trong nháy mắt liền cảm nhận được hai người nghiêm nghị quất lớn các ngươi là người phương nào vì sao muốn oanh kích nhà ta đạo tràng kiệt kiệt kiệt từ hà hai người không có trả lời vẫn như cũng là càng không ngừng oanh kích pháp trận chu bình cũng biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp mặc dù pháp trận những năm này dẫn tụ linh khí lại thêm hắn càng không ngừng g i cố uy lực xác thực đề cao không thiếu nhưng nếu là ngồi chờ chết một mực tùy ý hai người oanh kích chỉ sợ cũng ngăn cản không được bao lâu hắn một bên điều khiển trận bàn không ngừng chống cự một bên mảnh quan sát kỹ lấy hai người cũng coi là đối từ kim thực lực của hai người có thô sơ giản lược suy đoán hai người đều là luyện khí t ă n g trọng cùng hắn cảnh giới giống nhau thúc làm cự bóng vị kia công phạt muốn yếu một ít nhưng nếu là bị hắn chiến đấu tất sẽ cực kỳ p h i ề n phức s ử kiếm vị kia tuy cường hãn nhưng không có một vị khác khó giải quyết nghĩ tới đây chu bình đem tiểu thuẫn tiểu kiếm đều là dấu ở trên người trong tay nắm chu minh hồ trường kiếm về phần ngọc cấn thì là bị hắm nắm ở trong tay tùy thời đều chuẩn bị buộc phát lôi đình một kích thậm chí chừng liền có thể phát huy kỳ、hiệu. Phụ, phụ. h t sau đó chu bình Hồ liền bay hướng lên bầu trời phát trận đầm vang phá vỡ một cái lỗ nhỏ kim nguyên phong hai người nhìn qua bay ra chu bình cũng là cười lạnh liên tục con tưởng rằng đạo muốn ở bên trong làm cả ngược cắn thúc có chút Chu đạo trong đoạn nào tường rằng muốn bên đen rút đầu đầu. Hai người nhìn như ngang nhưng phòng thân, không có chút nào bởi vì chu Bình nhỏ rút thầm thủ tự phất hưu đời rùa rỡ, đầu đầu. Hai hộ yếu làm âm làm mà ở bởi là lờ. vì sau đó hai người liền hướng chu bình công tới trong tay pháp khí h u n g m ánh thỉnh thoảng càng trộn lẫn lấy sát chiêu thuật pháp oanh sát mà đến chu bình cho dù cầm trong tay trường kiếm pháp khí nhưng cũng không phải hai người đối thủ bị đánh đến liên tục bại lui mấy ham hiểm cảnh phía dưới chu minh hồ đám người nhìn sợ mất mật khí hận thực lực mình nhỏ yếu không thể lên t r ư c tương trợ chu thường nguyên trong lòng giận hòa liệt liệt gắt gao nhìn qua phía trên tay nhỏ không khỏi nắm chặt k i một Nguyên khống lượng cự bóng đem chu Bình giam ở trong đó, khiến cho chu Bình triển không gian càng nhỏ tràn ngập nguy giam Chu Chu Tiết Tháo thể thi đại hiểm. cho hẹp, đem đó, cự có m ở viên cự bóng nhanh chóng hướng phía chu bình đập tới thanh thế cường đại đã thấy chu bình nắn t h u ậ t pháp vô số phong cưng ơ đ ố n g nhiên ngưng tụ sau đó đem cự bóng toàn bộ đánh bay rơi vào minh trên đỉnh ném ra một cái trượng lớn lỗ thủng đại địa đều khẽ chấn động cái khác cự bóng cũng là liên tiếp không ngừng hướng về chu bình tới khiến cho hắn khó mà chống đỡ mà từ hà nắm lấy thời cơ thân ảnh giống như ảnh xuyên qua tại cự bóng ở giữa trường kiếm trong tay bột phát ra kinh thiên n h thế một kiếm liền hướng chu bình chạy tới phụ thân phía dưới trong phòng chu bách hô to lo lắng nước mắt mắt chu bình tránh cũng không thể tránh mắt nhìn thấy liền bị mũi kiếm chém thành hai nửa một phương tấm chắn lại là đột nhiên b i ế n lớn đỡ được một kích trí mạng này ngay sau đó tấm chắn liền vỡ vụn thành vô số mày vỡ tản m á t ở trong thiên địa cái này tấm chắn vốn là không c h ọ n vẹn c h i vật lúc trước chu bình hai cha con liền sử dụng nhiều lần bây giờ tự nhiên không có cơ hội kim nguyên phong hai người vui mừng bọn hắn dự đoán qua chu bình khả năng có bao nhiều kiện pháp lý cho nên một mực đang cẩn thận đ i ệ áp chế thăm dò hiện tại xem như bước đi ra Chật, hai người buộc phát u y thế hướng về chu bình vây rết mà đi nhưng vào lúc này chu bình ống tay hào vung lên đại lượng độc thủy liền hướng về gần nhất từ hà bay đi từ hà cười lạnh một tiếng như thế vụng về trò xiết lại làm sao có thể đánh lên hắn một đạo linh khí bình t r ư ớ n g hiện hiện liền đem độc thủy ngăn lại nhưng bỗng nhiên có một đạo bạch quang nổ bắn ra mà đến phong mang vô cùng trực tiếp liền xuyên thủng linh khí bình t r ư ớ n g hướng về hắn linh k h í ế u oanh kích từ hà vội vàng thúc làm linh khí ngăn cản tha là như thế này thân thể cũng bị cái này lưu quang phong mang đâm xuyên máu me đầm địa nhưng tốt tại không có làm bị thương linh khiếu mà lưu quang cũng bị hắn bắt lấy tập trung nhìn vào lại là một kiện đã chia năm xẻ bảy pháp khí tiểu kiếm lại là một k mà kim nguyên phong chính hướng cái này tới gần liền trông thấy chu bình thúc làm s á t c h i ề u trong n g á y mắt vô số phong cương hướng hắn oanh s á t mà đến hơn nữa còn có một chiếc cấn ngọc bay ra trong khoảnh khắc liền hóa thành to lớn hư ảnh hướng về hắn đấu đá mà đến không ngọc cấn buộc phát uy thế cường đại khủng bố kim nguyên phong trong lòng c ũ n g vì sợ mà tâm rung động cảm nhận được sợ hai trước đó chưa từng có hắn muốn chạy trốn nhưng bị những cái k i a phong cương ngăn cản tại nguyên chỗ những cái k i a cự bóng lượn vòng tới ngăn cản lại bị ngọc cấn hư ảnh bay kim nguyên phong chỉ có thể trơ mắt nhìn xem mình bị hư ảnh bá phụ đây hết thệ đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch từ hà ứng phó tiểu học toàn cấp kiếm về sau kim nguyên phong đã bị nghiền thành một bãi thị nát trong lòng của hắn lạnh mình như thế nào lại là một kiện pháp khí cái này chu bình đến tột cùng bao nhiêu ít pháp khí à? hắn cũng không nghĩ tới cái này chu bình thực lực mặc dù không mạnh pháp khí ngược lại là nhiều do người còn như vậy đánh xuống hắn cũng sợ bị không hiểu pháp khí đánh lén doanh sát bởi vì cái gọi là chết đạo hữu bất tử bần đạo từ hà trong lòng đã bắt đầu sinh thoái ý trận hắn liền ngự kiếm hóa thành một đạo lưu quang hướng về nơi xa bỏ chạy chu bình thở hồn hện ngược lại là không có xuất thủ ngăn cản phương tài liên tiếp thúc làm sát chiêu phong xoáy t h i ê n nhận chớ nói chi là còn có bốn kiện pháp khí trong cơ thể hắn linh khí cũng hao phí bảy tám phần nếu là đuổi theo chưa chừng còn biết bị kỳ phản giết sau đó liền quét sạch một cái chiến trường từ kim nguyên phong trên thân vơ vét ra ba mươi tám khối linh thạch cùng m ộ ư ơ i bốn khỏa kim châu tạo thành đặc thù pháp khí còn lại không có vật khác mà chu bình tổn thất hai kiện pháp khí cũng không biết là thua thiệt là lửa theo từ hà đào tẩu chu bình lấy một địch hai lại cường giết một người tin tức cũng dần dần chuyển ra hoàng gia nguyên bản còn dự định sau đó chèn ép một cái tuần mạnh ngụy vạn bốn nhà đem liên minh phân cái đủ loại khác biệt Hiện tại chương ũ n g k một trăm một mươi bảy bình,、so、bình, bình vân tiểu hội nửa tháng sau đợi đến chu minh hồ lần nữa đi vào bình vân phường thị không chỉ có phường thị trở nên càng thêm phồn hoa mấy nhà tiên tộc thái độ đối với hắn cũng phát sinh biến hoa không nhỏ đạo hữu mời tới bên này hoàng chính hoa cười phía trước dẫn đường sau đó đem chu minh hồ dẫn tới phường thị nhất cạnh ngoài một chỗ lầu cát lầu cát từ tốt nhất vật liệu gỗ dựng m ư ơ i phần cao lớn k h í phái nhìn hắn bộ dáng hiển nhiên là mấy ngày gần đây mới xây được ngay phía trên có một phương vàng ỏ n g ánh bảng hiệu chiêu n a m lâu chu minh hồ nhìn qua bảng hiệu lấy tên chiêu nam cái này hoàng gia dã tâm thật đúng là không nhỏ a chỉ là muốn làm quận nam khôi thủ cũng không biết đỡ hay không được lý tống hai nhà chèn ép chật hắn liền bước vào trong đó trong đó là một phương phòng ở giữa để trống bốn phía thì là trưng bày hơn m ư ơ i cái ghế tràn đầy làm làm tất cả đều là người đáng trước tám cái ghế ngồi đều là tiên tộc tu sĩ về phần còn lại những cái kia thì là một chút tàn tu chu minh hồ thì là bị hoàng chính hoa dẫn tới thanh thứ năm ghế xếp bên trên tả hữu tiên tộc tu sĩ nhìn sang không chỉ có không có như trước kia đùa cận ngược lại là tiến lên lấy lòng giao hảo chu minh hồ từng cái đáp lại cũng không thân cận cũng không x a lánh đây chính là chu bình triển lộ thực lực mang đến ảnh hưởng mặc dù cái này mấy nhà luyện khí tu sĩ đều so chu bình tu vi cao hơn nhưng cũng cường không được nhiều ít đơn giản liền là bốn ngũ lục trọng thôi dù sao tiên tiên tư chất lại không được những n à y luyện khí tu sĩ mua đột phá nhất trọng liền muốn mấy năm thậm chí hơn m ư ơ i năm quán cảnh chu bình mặc dù là dựa vào cường đại pháp khí mới so sánh tứ ngũ trọng nhưng hắn mới khoảng bốn mươi tuổi à đặt tại cái này một đám luyện khí tu sĩ bên trong thật sự là quá trẻ tuổi dù là chu bình trong vòng ba mươi năm đã đột phá hai trọng hắn chiến lược cũng có thể so với lục thất trọng chớ nói chi là còn có thể sống bốn năm mươi năm mà những n à y thế hệ trước tu sĩ không chỉ có không có bao nhiêu năm tốt sống lại gia tộc cũng không giống hoàng gia như thế có người kế tục tự nhiên là nghĩ đến cùng chu gia kết kết t h i ệ n duyên hoàng gia cũng nguyên nhân chính là như thế mới đưa chu minh hồ đặt thanh thứ năm ghế xếp cũng là biểu đạt tự mình đối chu gia coi trọng thân gia thân gia chu minh h ầ nghe tiếng nhìn lại liền phát hiện sau lưng ngồi chính là giàu dương huyện trương gia ra chủ trương thủ thành vội vàng chắp tay ra hiệu nói đạo hưu đã lâu không gặp trương gia tại tự mình có ân với lại cùng tự mình là thân gia về tình về lý đều phải cẩn thận đối đãi trương thủ thành vẻ mặt tươi cười hắn cũng là nghe nói chu bình đại hiển thần uy trong mắt tiện s á t không thôi cha mình mặc dù cũng là thực lực cường đại tu sĩ nhưng thành cũng định tiên ti bại cũng định tiên ti khiến cho trương đình căn bản không cố được gia tộc sự vụ trương gia tuy có tiên tộc tên nhưng lại không tiên tộc tri thực trong tộc đã không hộ tộc pháp trận cũng không linh thực bảo vật cái này tuy là đối trương ra một loại bảo hộ nhưng cũng khiến cho trương gia trì trệ không tiến dừng ở phạm t r ậ n hai người hàn huyên v à i câu chu minh hồ thân vô trường vật liền phân phó hạ nhân mang tới một vỏ bạch khê n h ư ỡ n g làm đưa cho t r ư ơ n g thủ thành lễ vật không bao lâu toàn bộ trong sảnh liền tối xâm lại một cái vóc người cao g ầ y tuổi trẻ nữ tử xuất hiện tại chính giữa doanh doanh cười nói chư vị tiên sư các vị cao tu hôm nay là ta chiêu nam tiểu hội lần đầu tổ chức nhận được mọi người hậu ái không xa vạn dặm tới đây cũng hy vọng lần này chiêu nam tiểu hội có thể làm cho chư vị không mất hy vọng hài lòng mà về bởi vì cái gọi là bên trên có chính sách dưới có đối sách lý tống hai nhà mặc dù xác thực ngăn trở hoàng gia ra bên ngoài phát triển bích ngọc đan buôn bán khả năng nhưng là đem bốn huyện để lại cho hoàng gia dù là bốn huyện căn cỗi đó cũng là thật sự nhu cầu chỗ nhưng bốn huyện tiên tộc liền cái này mới n h ả cái này cũng mang ý nghĩa bích ngọc đan nhu cầu cũng không lớn cũng đ ạ i không dậy nổi đến dù sao dù là tám mươi linh thạch một viên vậy cũng đắt đỏ r ứ t cho nên hoàng gia tổ chức chiêu nam tiểu hội liền là nghị đến đem bích ngọc đan bán cho nam bốn huyện tạt tu khiến cho nam bốn huyện tiên tộc có thể nhiều một ít tiên tộc càng nhiều tới kéo theo chính là toàn bộ nam bốn huyện phôn hoa cái kia liên quan tới tu hành tài nguyên nhu cầu tự nhiên cũng sẽ nên đón tăng vọt mà hoàng triệu phương mấy nhà lũng đoạn lấy n a m bốn huyện đan phụ trận sinh ý tự nhiên cũng có thể thông qua thu hoạch những n à y tân tấn tiên tộc điên c u ồ n g lớn mạnh loại phương pháp này nhìn như có phong hiểm bởi vì khả năng bị tân tấn tiên tộc đường rẽ vượt qua nhưng chỉ cần tự thân c ư ờ n g đại vậy sẽ cường giả hàng cường mà kẻ yếu hàng yếu hoàng chính minh làm như vậy không thể bảo là không mạo hiểm nhưng hoàng gia muốn phải nhanh chóng có thời tự nhiên muốn bốc lên chút phong hiểm không phải hắn không muốn làm gì t r ư c đó mà là hoàng gia hiện tại không thể vững bước phát triển lý tống hai nhà kiên kỵ là hoàng bách lâm phạt công cho nên mới như thế gây nên nhưng hoàng bách lâm liền thừa mấy chục năm tuổi thọ nếu là trong thời gian này hoàng gia không thể lớn mạnh xuất hiện một hai vị có thể chống lên đại lương cừng giả cái kia tất sẽ phải gánh chịu lý tống hai nhà trấn áp mà bây giờ hoàng gia không chỉ có hơn mười tu sĩ liền ngay cả luyện khí đều có bốn vị càng cùng tất cả tiên tộc đều đạt thành đồng minh chính là hoàng gia lập tộc đến nay mạnh nhất thời khắc tại nam bốn huyện có thể nói là chiếm hết tiên cơ như là như thế này về sau đều để tân tấn tiên tộc p h ả n siêu vậy h ắ n hoàng chính minh cũng nhận cái này khiến nam bốn huyện tiên tộc về sau sẽ như kim tự tháp hoàng gia là ngọn tháp l ũ đoạn đan dược sinh ý tiếp theo chính là triệu phương hai nhà phân biệt lũng đoạn pháp trận cùng phụ lục xuống chút nữa chính là phạm mạnh ngụy vạn thứ sáu nhà lũng đoạn dược liệu linh thực mua bán tầng dưới chót nhất liền là lúc sau xuất hiện tân tấn tiên tộc phạm gia sở di đứng hàng thứ ba cấp bậc không chỉ là bởi vì hắn không có sản nghiệp trụ cột còn có một cái nguyên nhân trọng yếu phạm g i a vị thứ hai tu sĩ chết chu g i a đột phá m ư ờ i năm cũng còn có người dám đánh chu g i a chủ ý phạm g i a vị tia tự nhiên thì càng khỏi phải nói không chỉ có vị tia tân tấn tu sĩ chết rồi liền ngay cả tộc địa cũng bị vơ vét một lần tộc nhân cũng là tử thương tham trọng nếu không phải phạm du kịp thời đổi tới làm không tốt phạm gia liền không có nhưng phạm gia cũng bởi vậy nguyên khí đại thương không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục nữ tử thanh â m dẫn tới những tán tu kia s ô i trào bọn hắn mặc dù từng nghe nói nửa tháng trước kinh khủng một chuyện nhưng ở đan d ư ợ công c pháp cùng bảo vật to lớn r ụ hoặc dưới vẫn là có mười mấy tán tu đến nơi này bởi vì cái gọi là người chết vì tiền chim chết vì ăn chỉ cần lợi ích đầy đủ mê người cho dù là núi đ a o biển lửa cũng có người dám xông vào Kiện khí khải nhất, hướng nguyên dẫn khí pháp, Phương pháp này chính thứ pháp pháp là tha ra một cái thanh nguyên quả tha ra ba khối từ đồng thạch theo vật từng kiện c h u y ể n xướng toàn bộ trong hội trường bầu không khí càng náo nhiệt tán tu mặc dù n g h è o khó nhưng thường du tẩu cùng giữa núi rừng luôn có thể phát hiện chút linh thực bảo vật cái gì trong thời gian này chu ra bạch khê nhưỡng triệu ra các loại phụ lục phương ra các loại khải linh pháp trợ còn có hoàng gia sản xuất thích khí đan bổ khí đan các loại đang ăn dược đều là đưa tới không nhỏ hành động tháng đến cuối cùng bích ngọc đan xuất hiện khiến cho những tán tu này đến cùng cái này trong vòng nửa tháng hoàng chính minh giá cao mua mấy nhà trong tay sau cùng dược liệu mới kiếm ra sáu phần nguyên liệu mà sáu phần nguyên liệu hắn cũng chỉ thành công một lần thành đan năm viên mà dược liệu sinh trưởng cũng cần thời gian ý vị này chỉ ít trong một năm n a m bốn huyện sẽ không còn có bích ngọc đan sản xuất nhưng coi như thế hắn vẫn là dứt khoát đem một viên thuốc lấy ra đấu giá thậm chí còn cho phép cuối cùng được chủ ký sổ nhưng là muốn lưng thuận đạo ước trưng ơ thủ đã thành là hưng phấn không thôi song mắt đỏ bừng nhìn qua phía trên bích ngọc đan chỉ muốn mua lại viên này bích ngọc đan nhà không liền có khả năng đột phá trưng ơ đình thân là định tiên ti hành tẩu đã từng cũng dùng động lộc đổi qua bích ngọc đan nhưng đáng tiếc chính là vị kia hậu bối thất bại tám mươi linh thạch trưng thủ thanh hết lớn một tiế dù sao hoàng gia cho phép ký sổ đến lúc đó trả lại cũng được cái khác tán tu cũng là không cam lòng yếu thế nhao nhao hô bắt đầu tám mươi mốt tám mươi ba linh thạch không bao lâu giá cả liền bị xào đến chín mươi ngũ linh thạch những tiên tộc đó ngược lại là không có người nào lên tiếng cho tới bây giờ một khắc này bọn hắn liền biết viên đan dược kia là hoàng gia cho tán tu chuẩn bị chân chính thuộc về t i ê n tộc chính là mặt khác m ớ i khỏa. nhưng cuối cùng đan dược lại là thuộc về một cái g i a giá chín mươi linh thạch họ lâm tán tu dù sao hoàng gia để bọn hắn ký sổ tự nhiên không có khả năng theo người trả giá cao được chi lại tính mà là trước thăm dò tốt tình huống đem đan dược bán cho có hy vọng nhất đột phá lại giá cao nhất tàn tu dùng cái này bảo đảm bạn vô nhất thất lợi ích còn có thể tối đ ạ i hóa chu minh hồ cũng không để ý nhiều như vậy tiểu hội sau khi kết thúc liền từ hoàng chính kỳ trong tay tiếp nhận ba bình lích khí đan đây là đấu giá bạch khê nhưỡng cùng một chút đê d à i công pháp có được thù lao nhìn trong tay hết khí đan ánh mắt của hắn phức tạp năm đó hắn biến thành phạm nhân chính là nuốt đan này đưa đến có những đan dược này thường nguyên bọn hắn tu hành cũng có thể nhanh không thiếu mà cái kêu họ lâm tán tu thì là tại chỗ lập xuống đạo ước đạo nay ước không riêng gì hoàn lại bích ngọc đan bao quát năm mươi năm bên trong lâm gia linh đ i ể n ba thành thu hoạch cũng toàn về hoàng gia dù là đạo này ước quá phận đến cực điểm họ lâm tán tu vẫn là nghĩa vô phản cố lập xuống qua không bao lâu trong phường thị liền xuất hiện một cỗ xa lạ khí tức cường đại chính là cái này tán tu thành t i ể u luyện khí mà tại thanh thủy huyện nam bộ thì là nhiều một phương tiên tộc tập địa bơi lâm thị chỉ là cái này lâm thị từ thành lập mới bắt đầu liền lưng đeo định tiên ti cùng hoàng gia song trọng n ợ n ẩ n cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể hoàn lại xong cái c huyện h đều n là ề u một hai này h tiên tộc, khiến cho nam bốn cho h u ệ n tiên tộc số lượng đạt đến 17 nhiều. Bất quá, những này tân tấn tiên tộc từ thành lập mới bắt đầu liền lưng tộc đạt Bất tộc từ bắt mới số lập đầu quả, bèo khiến ế t xù nợ nợn, gần đã ư b thành hoàng gia phụ thuộc. hoàng phụ khiến này gia Cái bọn hắn gia sản dòng họ miễn cưỡng có thể thu chi cân bằng ứng phó hàng năm nợ nần lại sao có dư thừa linh thạch đi mua bán bách nghệ truyền thừa mà không có bách nghệ truyền thừa làm mới gia sản dòng họ nơi phát ra đừng nói là tráng đại gia tộc liền ngay cả luyện khí tu sĩ tu hành đều là vấn đề tu vi trong vòng mấy chục năm dừng bức không tiến đều là có khả năng mà nguyên bản tám nhà thì là kiếm được đầy bồn đầy bát nhất là hoàng gia trong ạ i l đó hoàng gia tặng cho một viên bích ngọc đan cho phạm gia còn có một số hữu ích tu hành linh đan bảo vật làm đối phạm gia bồi thường nhưng phạm gia tuy có đan dược lại là không có cái thứ hai mươi lắm sợi khải linh tu sĩ Mà đây g i cũng là hoàng gia đang vô tình hay cố ý địa chèn ép bốn nhà bên ngoài là lôi kéo thân cận vụ trộm lại là nghĩ đến hạn chế bốn nhà tu sĩ số lượng khiến cho hắn chỉ có thể khống thủ tập địa đợi một thời gian bốn nhà cũng sẽ không so với cái kia tân tấn tiên tộc thật nhiều thiếu nhất là chu gia chu bình tuổi trẻ lại thực lực không tầm t h ư ờ n g hoàng gia tự nhiên không có khả năng để chu gia đản sinh ra vị thứ hai luyện khí tu sĩ đối với hoàng gia tớ nói nam bốn huyện có bọn hắn bốn nhà hoặc là có hắn một nhà là đủ rồi về phần còn lại tiên tộc toàn biến thành phụ thuộc sinh bỏ tài nguyên thuận tiện chỉ là hoàng gia khả năng cũng không nghĩ tới chu gia mình liền có có thể trợ giúp đột phá bảo vật với lại trong tộc còn cất g i ấ u cái chuẩn luyện khí hậu bối bạch khê núi chu minh hồ tại kim đằng trước đàm đi qua đi lại thỉnh thoảng nhìn về phía xa xa t h ấ t trong mắt lo lắng lo lắng tức đứng đặt trước mặt ta h o à du nhìn xem nào tâm chu bình tức giận nói chu bình hiện tại bốn mươi có sáu bởi vì luyện khí d u y ê n cớ khiến cho dung mạo của hắn từ đầu tới cuối duy trì tại trường ba mươi tuổi nếu không phải chu bình vì uy nghiêm chút cho mình xúc dâu d ị a chỉ sợ hắn cùng chu minh hồ hai người nhìn lên đến càng giống như huynh đệ cha ta lo lắng a chu minh hồ hai tay vào quanh cháy bỏng hô to thường nguyên mới chín tuổi nếu là đột phá thất bại đả thương thân thể cái kia có thể như thế nào cho phải a người lo lắng cái gì thường nguyên căn cơ như vậy vững chắc còn có trắng tủy nhuỡn g phụ trợ đột phá làm sao có thể thất bại chu bình trợ suy tư nói liền là tuổi nhỏ như thế uống rượu có thể hay không say đến bất tỉnh nhân sự năm đó chu bình trong vòng năm năm tu hành đến khải linh cảnh đ ỉ n h phong một là thanh vân môn linh khí tràn đầy hai là hắn ban đầu cũng chỉ có thể dẫn tụ tám sợi linh khí tự nhiên công phu ít một chút mặc dù bạch khê sơn linh khí nồng độ kém xa thanh vân môn nhưng những năm này ngọc thạch thanh nguyên đ a n cung lích khí đan cũng là cung ứng không ngừng khiến cho chu thừa nguyên chỉ dùng sáu năm liền tu hành đến mười lăm sợi linh khí với lại căn cơ vững chắc ngưng tụ linh khí còn như thực chất bạch mang chu thiến linh mặc dù bởi vì là yêu t à huyết mạch r i ê n cớ tu hành tốc độ còn nhanh hơn chu thừa nguyên nhưng tư chất của nàng tiên tiên liền phải kém một chút cô động đến mười đương nhiên nếu là nếm thử đột phá mấy lần cũng có khả năng rất lớn đột phá thành công chu bình cũng không có để nàng đột phá mà là để nàng hào hào rèn luyện căn cơ khiến cho linh khí càng cô đọng chút ngày sau tốt một mạch mà thành nàng ngồi tại đầm nước trước không ngừng dùng linh khí tẩm bổ tử kim đẳng khiến cho tử kim đẳng càng thêm tiên diễm sức sống năm đó nàng tuổi còn nhỏ nhận bản năng ảnh hưởng cũng không có thiếu an v ụ n g tử kim đẳng diệt tử đây cũng là nàng tu hành như thế nhanh chóng nguyên nhân một trong hiện đang lớn lên hiệu chuyện tự nhiên nghĩ đến để tử kim đẳng lớn mạnh chút vì gia tộc n ữ phúc tử kim đẳng cũng tại chu gia trồng tám năm đến bây giờ cũng chỉ có cao sáu thước vốn lượn đen như mực dây leo bên trên điểm suýt lấy rất nhiều đỏ tía mảnh diệp có một phen đặc biệt phong thái bất quá tử kim đằng có khả năng ảnh hưởng phạm vi ngược lại là làm lớn ra không ít phương viên một ư ơ i tám trượng lớn nhỏ hơn nữa còn đang t h ô n g thả địa mở rộng chu bình hỏi ngươi lo lắng cũng vô dụng ngọc thạch thu thập thế nào đều chuẩn bị thỏa đáng chu minh hồ không yên lòng đáp lại tại phía đông thanh điển c h ấ n phát hiện một phương quy mô không nhỏ ngọc thạch b ỏ chu hồ đã sắp xếp người đi khai hoang chính như trong ngọn núi thanh lưu cần tu hành trong núi thanh khí ngọc bàn linh nguyên pháp tự nhiên cũng cần tu hành đ chỉ là loại này thiên địa khí thu thập thủ pháp chu ra sẽ không tự nhiên chỉ có thể khai thác đại lượng ngọc thạch lấy cung cấp chu t h ư a nguyên n g tu hành chu bình gật gật đầu liền không có lại hỏi thăm hắn cũng tin tưởng chu minh hồ bọn hắn có thể xử lý tốt chỉ là từ đối với tôn nhi lo lắng khiến cho hắn không khỏi lại nhải bắt đầu không bao lâu trong thạch thất liền dâng lên một cỗ cường đại khí tức phong mang sắc bén chợt liền giấu đi mũi nhọn không hiện chu minh hồ lập tức trên mặt lộ ra nét mừng liền hướng thạch thất chạy đi chu bình tự nhiên cũng là mừng rỡ nhưng cũng có mấy phần t h ố n thức cao cấp tu hành pháp liền là không giống nhau phương tải khí tức kia với lại so với càng thêm cô động một là lưới đao p h n g mang một là thanh phong nhu h ò a cùng cảnh phía dưới tự nhiên cái chức càng hơn một bậc bất quá sau này chu thừa nguyên tu hành tốc độ có thể không sánh bằng chu bình mấy năm này chu bình ngoại trừ cho chu thừa minh tăng lên qua tư chất bên ngoài liền không có tái sử dụng qua đinh hỏa khiến cho đinh hỏa góp nhặt đến ba mươi ba điểm h ắ n tự nhiên là thuận thế đem tư chất của mình tăng lên tới ba tốc năm tư chất đề cao tự nhiên khiến cho cảnh giới bung lỏng chỉ cần lại luyện hóa mấy trục sợi trong núi thanh khí là hắn có thể đột phá đến luyện khí tứ trọng người hoàng gia nếu là biết chu bình tu hành như thế cấp tốc chỉ sợ hiện tại liền chạy đến chém giết chu bình thạch thất tầm vang mở ra một cái vóc người thon dài thiếu niên lảo đạo địa từ đó đi ra đã là say đến bất tỉnh nhân sự nhìn thấy một màn này chu bình mấy người cũng hơi hơi tâm lo nếu là chu thừa nguyên tại đột phá trước đó liền uống say vậy nhưng liền phiền thoái chu minh hồ tiến lên đỡ lấy nhi tử lại bị chu thừa nguyên bắt lấy ống tay áo minh hồ a nhanh đi cho ta mang rượu tới ta còn muốn uống tiểu t ử túi không biết lớn nhỏ chu minh hồ cười mang một tiếng liền đem chu thừa nguyên đỡ ngã xuống đất để h ắ n nghỉ ngơi thật tốt chu thừa nguyên nằm trên mặt đất tại cái kêu hồ ngôn loạn ngữ đuồng nịch rượu đ i ê n dẫn tới chu bình mấy người dợ khóc dợ cười chu tiến h linh doanh doanh cười đem chu thừa nguyên say rượu sự tình e m thầm nhớ ở trong lòng chu huyền n g a i cũng mang theo chu thừa Minh đi tới muốn nhìn một chút chu thừa nguyên đột phá thế nào liền nhìn thấy hắn lăn lộn trên mặt đất ba tuổi chu thừa Minh càng là tò mò tiến lên đâm đâm đường ca bị chu thừa nguyên không biết nặng nhẹ địa bóp một cái khuôn mặt ngồi dưới đất h o a h o a khóc lớn mặc dù trắng tỷ nhưỡng là linh cựu nhưng ở chút xíu tán đi chờ hắn ngồi dậy lúc đến đã thanh tỉnh hơn phân nữa, tự nhiên nhớ đến mình làm cái gì. trong ê Nguyên n tường cùng. Cha, gia gia, thúc. Minh hổ cười như không cười vỗ vỗ thừa nguyên đầu, còn muốn uống mặt thúc. Thừa cười cười rượu đỏ đầu, vô vỗ vỗ Cha, Chu Chu hổ ra ra, a s Chu Thừa u y ê n lúc ậ p tức Trong cuồng được không được, cha điên đầu, ngại ngại không không uống ngài uống. lắp nhất thời mấy người bị chọc cho c ư ờ i vàng chu thừa minh loa hoa lao nước mắt gặp không ai an ủi hắn liền tức giận chạy đến bên đ ầ m nước vẫn là chu tiến linh tiến lên sờ đầu một cái hắn liền q u ê n vừa mới đau đớn chu bình nhìn qua con cháu tường hòa một màn trong lòng vui vẻ hỉ nhạc làm cha làm mẹ muốn nhìn nhất đến chính là con cháu hạnh phúc các hang hậu thế có thể thanh suất vu lam thắng vu lam Mượn、nhờ n đại lượng ngọc thạch tài nguyên chu t h ư ờ nguyên n g tu vi tự nhiên tiến triển nhanh chóng hắn vận dụng ngọc bàn linh nguyên pháp bên trong hái khí pháp thu thập ngọc thạch chi khí chỉ dùng tháng tư không đến liền ngưng tụ thứ nhất phương khí nguyên khí nguyên hiện ra màu xanh trắng đục nặng như thạch khiến cho hắn trên người ngây thơ dần dần rút đi h u y ể n như đỉnh núi đá xanh phong mang nhưng lại nặng nghề mà hắn tiến bộ như thế thần tốc cũng là bởi vì hắn tiên thiên tư chất không tầm thường lại thêm tu hành tài nguyên dư thừa duyên cớ cũng chỉ có đến hắn ngưng tụ phe thứ ba khí nguyên lúc thụ với bản thân tư chất gông cùng xiềng xích cũng chỉ có thể năm này tháng nọ điệu thời gian sử dụng ở giữa đi mài nước dùng cái này tìm kiếm đột phá tư chất bản chất nhưng thật ra là sinh linh đối với thiên địa thân thiện nhiều ít biểu hiện gần thiên địa giả thì làm linh thiên xa thiên địa giả thì làm p h ạ m trần tư chất càng kém đối thiên địa linh khí ở bên trong đủ loại thiên địa khí cũng là mười phần xa lánh tu vi tự nhiên là chậm chạp đến cực điểm thậm chí khải linh cảnh cũng không tính là là cái chính thức cảnh giới tu hành chẳng qua là tư chất bình thường người đối với linh khí giai đoạn thích chúng thôi giống những cái kê linh quang tám chín tấm người mấy tháng liền có thể mở mang linh khiếu thành tựu lệ khí chớ nói chi là linh quang vượt qua chín tấc linh thể không chỉ có không có khải linh giai đoạn với lại tiên thiên liền có linh thiếu chỉ cần đem linh t h i ế u bên trên trần thế khí t r ù n g tán liền có thể trực tiếp luyện hóa thiên địa khí minh phong sơn đỉnh chu thừa nguyên chính thức làm nước cờ mười k h o a bảo châu những n à y bảo châu hóa thành kim nguyên cự bóng giữa không trung biến ả o khó lường dẫn tới quanh mình cây cối chập trần g à o khét rất có núi g i a o động nghiêng biển tư thế chật chu thừa nguyên khét dài một tiếng đem một tảng đá lớn ném mạnh giữa không trung cái kia hơn mười khoả bảo châu ở dưới sự khống chế của hắn trong khoảnh khắc hình thành vây rết chi thế trong nháy mắt liền đem cự thạch nệnh thành một mịn, tán đến khắp nơi đều là... bảo bối tốt chu t h ư ờ nguyên n g trên mặt lộ ra nét mừng kích động bởi vì cái gọi là tên thiếu niên nào không trường cuồng trong lúc nhất thời nắm giữ như này phát bảo h n tự nhiên nghĩ đến khoe khoang thi triển phía dưới chu bình tâm niệm vừa động một trận thanh phong liền đem đ ẩ y trời cho bùi thổi tan nhưng còn có một số cho bùi rơi vào chu tiến h linh trên đầu t r e o đến nàng tức giận chu t h ư ờ nguyên n g chu t h ư ờ nguyên n g còn muốn lấy thi triển một chút đột nhiên bị dọa đến cái run dày vào đầu lúng túng xin lỗi cười tiến h linh muội muội ta không phải cố ý rồi thừa nguyên cảm giác thế nào chu bình chớ cởi hỏi tại chu thừa nguyên trở thành luyện khí nhất trọng về sau chu bình liền đem vậy đối đồng bóng pháp khí cùng kim nguyên phong bảo châu pháp khí cho chu thường nguyên bởi vì hai kiện pháp khí đều là kim châu bộ d á n g hợp tại một khối có thể tạo được mê hoặc địch nhân hiệu quả để cho người ta nghĩ lầm đây chỉ là một kiện pháp khí có thể v u chiến đấu bên trong phát huy kỳ hiệu cái này hai kiện pháp khí quá lợi hại có thể c ô n g có thể thủ biến hoa khó lường ta cảm giác liền xem như đối mặt ba bốn mình cũng đừng hỏng gần ta thân chu thường nguyên hưng phấn nói chu bình khẽ gật đầu phương tài hắn cũng nhìn ra được có cái này hai kiện pháp khí phòng thân trừ phi là hắn tôi động ngọc ấn v không thì cũng không chiếm được nhiều thiếu chỗ tốt pháp khí tuy tốt nhưng cũng không thể sơ hốt thuật pháp luyện tập nhớ kỹ sao dù sao tu sĩ nếu là tồn tại nhược điểm cái kia vô cùng có khả năng bị người nhằm vào an toàn mà ngọc bàn linh nguyên pháp không giống với chu gia cái khác tu hành pháp h ắ n chính là là có thể làm một tông một phái chuyển thừa cao dài tu hành pháp bên trong càng có thật to tiểu tiểu hơn mười loại nguyên bộ thuật pháp đầy đủ mọi thứ nhưng những này thuật pháp chỉ có trở thành luyện khí cảnh sau mới có thể thi triển cũng nguyên nhân chính là như thế chu gia trước đó mới không có cách nào khác thu thập ngọc thạch chi khí ta biết ra ra ngươi nhìn ta thanh ngọc linh giáp đều nắm giữ được không sai bị lắm chu thừa nguyên nói xong trong cơ thể linh khí dựa theo đặc thù quỹ tích vận chuyển lên đến mà tại hắn trên da thịt thì là hiện hiện nhàn nhạt bích quang sau đó hóa thành hộ thân linh giáp còn như ngọc thạch tạo hình hắn càng là t h ú c làm một viên kim châu hướng về mình đập tới chỉ nghe thấy vanh một tiếng kim châu bay rớt ra ngoài đem một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm đại thụ đập gãy khiến cho trong rừng c ò n cựu nhỏ tán loạn nhấc lên trận trận bạo động chu thừa nguyên chỗ ngực linh giáp lại chỉ là d ạ n nước một chút vết d ạ n theo linh khí phun trào thời gian qua một lát liền khôi phục như lúc ban đầu cái này khiến chu bình cũng là cảm t h ắ n ngọc bàn linh nguyên pháp cường đại xa nhìn chu thiến linh v ẻ kinh ngạc chu thừa nguyên càng là cao ngạo địa ngầm đầu rất đắc ý chu bình nhìn qua chu thừa nguyên cũng hơi hơi suy nghĩ lấy trong lòng manh động tán công t r ù n g tu ý nghĩ hiện tại đã có thể thông qua đinh hỏa không ngừng cất cao tư chất cái này cũng mang ý nghĩa hắn đại khái s u ấ t sẽ không dừng bước tại luyện khí cảnh giới nhưng trong núi thanh lưu cũng không tính là gì tốt công pháp chiến lược trung quy trung cụ với lại nếu là tu hành đến hóa cơ cảnh còn muốn tìm một đạo cùng trong núi thanh lưu đồng nguyên công pháp tục tu cực kỳ hao tâm tổn trí phí sức còn có thể bởi vậy bị người mưu tính tu hành như là trúc cao lầu cơ sở nếu là không đánh tốt cao lầu nhất định là dựng không cao mà bây giờ ngọc bàn linh nguyên pháp liền b à y ở trước mặt hắn càng có đầy đủ tu hành tư lương mấy năm liền có thể trùng tu trở về tự nhiên là tâm động không ngừng chỉ có thực lực càng mạnh hắn mới có tư cách hơn tìm kiếm bảo vật cho phụ mẫu kéo dài tính mạng để minh hồ mấy người bọn hắn cũng đột phá thành luyện khí đương nhiên liền xem như tàn công trùng tu cũng sẽ không là hiện tại chu thừa nguyên mặc dù trở thành luyện khí tu sĩ nhưng hắn tuổi tắc quá nhỏ tâm tính không đủ chu bình làm sao có thể yên tâm để chu thừa nguyên tại trong lúc này thủ hộ gia tộc tối thiểu nhất cũng muốn tiếp qua mấy năm chu thừa nguyên tâm tính càng thành t h u c hơn một chút lại chút với lại đầu năm nay còn không thể quá muộn hắn hiện tại bốn mươi có sáu nếu là quá muộn tán công trùng tu thân thể lập tức suy yếu thành trung lão niên tuổi đây chính là cực kỳ nguy hiểm đây cũng là vì cái gì có chút cường giả cho dù có cường đại công pháp cũng sẽ không tán công trùng tu nguyên nhân bởi vì tại tán công nháy mắt hắn khả năng liền chết giả đạo tiêu tan Thưa tiến một Thưa trở tiểu nhét trong hỏi ngươi chuyện、gì? Chu Bình tiến lên một bước nói. Chu nguyên vội vàng đem pháp khí khỏa châu cảnh nhìn Chu ngươi bước ra ra sau qua Nguyên, lên nói. Nguyên vàng biến ráng, ngực gì? giác vội bộ đem đó về vào Kim nguyên châu tự nhiên là chu thường nguyên cho pháp khí đặt tên kỳ thực lại là hai kiện pháp khí một là l ư ợ n g cực tiền đồng một là kim châu đại chiếu tính tình trẻ con đặt được đồ tốt tự nhiên là muốn siết trong tay chớ nói chi là đây là chu bình vừa cho hắn cũng còn không có che nóng đương nhiên nếu là chu bình thật muốn chu thường nguyên tự nhiên cũng sẽ cho hắn mặc dù tính tình ngang bướng nhảy thoát chút nhưng vẫn là rất nghe lời chu bình s ư n g sở chợ cười nói đương nhiên sẽ không chu thường nguyên lập tức nhẹ nhàng thở ra chợ cố giả bộ chấn định điện ó i ra trước mấy đạo có thể luyện thuật pháp ta đều luyện không sai bị lắm bất quá nói lời này lúc chu thừa nguyên cũng là ngự a khí yếu đi không ít hiển nhiên có chút không có sức cũng không phải ra ra vậy ngài là muốn hỏi cái gì nha chu thừa nguyên nghi hoặc hỏi chu bình xoa chu thừa nguyên đầu chậm rãi nói ra nghe ngươi tiểu thúc nói ngươi tại tộc trong học đường không học tập cho giỏi ngủ suốt ngày vui bừa từ khi ra chu trường khê sự kiện kia chu bình thế nhưng là phá lệ coi trọng hậu bối bồi dưỡng bất luận thân phận cao thấp quý tiện chỉ cần là ba tuổi trở lên tuần gia con cháu liền muốn tại tộc trong học đường học tập một mươi năm thẳng đến trưởng thành cơ quan không chỉ có muốn học văn biết chữ càng phải tập võ cường thân lấy ban chính phẩm hạnh lấy láng động phong thái dù sao coi như không phải tu sĩ ngày sau ra ngoài cũng có thể làm quan lại thương nhân nếu chỉ là một giới bao cỏ không chỉ có vu gia tộc vô ích còn có thể mất mạng chu thừa nguyên nghe nói như thế nhanh chân liền muốn chạy nhưng bị chu bình bắt lấy phần gáy cũng không dám thúc làm linh khí phản kháng chỉ có thể biến thành đợi làm thịt cứu non chu bình ngữ khí ung tùng nói ngươi tiểu thúc nói có thể là thật giả tiểu thúc nói đều là giả chu thừa nguyên hô to chu bình lại là quay đầu nhìn về phía một bên chu thiến linh thiến linh chu thừa nguyên tại t ộ học đường nhưng có hào hào đọc sách tại chu thừa nguyên gần như ánh mắt cầu khẩn bên trong chu tiến linh chậm rãi lắc đầu c h ặ t chu bình bàn tay lớn liền chùm lên chu thừa nguyên trên mặt không m u ộ i m u ộ i ngươi tại sao phải hại ta minh phong sơn bên trên vang lên chu thừa nguyên quỷ khóc sói gạo c h ơ n một trăm hai mươi làm sao tính được số trời nửa tháng sau một ngày chu bình chính trong h u y ệ t động giáo sư chu thừa nguyên như thế nào luyện chế ngọc thạch thanh nguyên đan liền nhìn thấy chu huyền nhai lo lắng chạy tới p h ụ thân tổ mẫu thở hơi cuối cùng chu bình như gặp phải sấm xét giữa trời quang cả người đột nhiên thất thần hắn thất kinh địa ngự phong hướng minh phong đổi trong lòng bi thống khổ sở liền ngay cả linh khí đều thi triển bị ngăn trợ đình trệ suýt nữa rơi xuống từ trên không đến nương ta tới nương chu bình tu hành dự tính ban đầu liền là muốn tại cái này yêu ma hoành hành thế giới sống sót liền là muốn cho người nhà của mình bình an vui sướng hiện tại hoàng thị bệnh nặng thở hơi cuối cùng hắn như thế nào không lo lắng không đau lòng chu thừa nguyên vội vàng thôi động thuật pháp mang theo thuốc phụ theo sau nhưng phát hiện như thế nào đều đổi u không kịp chu bình đợi đến chu bình xông vào trong phòng liền nhìn thấy trên giường hoàng thị thở hơi cuối cùng nhắm mắt chu hành quỳ gối trước giường gắt gao nắm hoàng thị tiểu tụy tay mặt mũi tràn đầy nước mắt bi thương nương ngài không có việc gì không có việc gì chu trường hà mấy người cũng là vây tại trái phải kinh hoàng lo âu nhìn qua lão nhân chu đại sơn xử lấy quải trượng dựa vào trước muốn nắm hoàng thị tay lại bị lao nhân khó khăn rút đi năm đó tuần t r c sự kiện kia khiến cho hoàng thị trong lòng còn có oán hận cho đến ngày nay vẫn không thể nào tha thứ chu đại sơn chu bình lưu sầu vạn phần tiến lên toàn thân hùng hậu linh khí giờ phút này cẩn thận thăm dò chậm rãi độ nhập hoàng thị trong cơ thể khiến cho thời khắc hấp hối hoàng thị thân thể rung động xem như mở mắt ra đục ngầu trong đôi mắt xuất hiện một tia tinh quang nhưng chu bình đã cảm nhận được hoàng thị đây là hồi quan phản chiếu hắn mệnh đi đến cuối cùng đã là vô lực hồi tiên Hoàng, nhi. Bình nhi. hoàng thị hưng nhược thanh â m t r u y ề n r a ánh mắt nhìn khắp b ố t phía l ạ c trong đám người chu tiến h linh trên thân linh nhi nàng thanh â m cực kỳ thấp chu bình bi thương rơi lệ đem thân thể túi gần hoàng thị tiết lực mới nghe một chút thanh vội vàng đem chu tiến h linh kéo đến đằng trước nương tiến h linh tại cái này tiến h linh tại cái này hoàng thị run run rẩy rẩy địa xòe bàn tay ra muốn vớt ve chu tiến h linh nhưng lại giống như lưu tinh t r t xuống vẫn là chu tiến h linh túi người xuống tử đem hoàng thị tay g á n tại trên mặt của mình tay cầm băng l a thô g á p giống như chết già vỏ cây vẽ đến chu tiến linh có chút đau nhức tại chu trường hà huynh đệ trong sáu người hoàng thị thương yêu nhất chính là chu trường khê hắn lớn ở hậu viện mặc dù dưỡng thành không quả quyết tính cách nhưng hắn càng là hoàng thị một tay nuôi lớn hắn tình nghĩa tự nhiên viễn siêu cái khác mấy cái tô nhi n hiện đang nhìn chương này cùng chu trường khê giống nhau đến mấy phần gương mặt khiến cho lão nhân trong lòng bị thống nhớ tới mất sớm tô nhi n hoàng thị lưu luyến không rời cái này mới nhìn hướng chu bình hai người dùng sức phun ra lời nói đến các ngươi đều là ta thân quốc đục nhất định phải nhân tình hòa thuận chớ có huynh đệ bất hòa để ngoại nhân thừa cơ chiếm nhà nhất định phải giáo quản hảo hải từ nhóm chớ có để bọn hắn ngang bướng mất tính các hoàng thị t là là kinh ngạc yếu u đ ố nhìn mặt đ qua phía trên ánh mắt dần dần tan ra thất thần trương khê mãi mãi đến bổi ngươi đã đến nương tổ mẫu toàn bộ trong phòng kêu rên một mảnh tất cả mọi người rên gì khóc lóc đau khổ chu ra chỉ hạ bốn thôn một chấn đều là treo đồ trắng mấy ngàn người là hoàng thị cầu nguyện cầu phúc bạch khê núi khắp núi vải trắng tùy phong phình lên khiến cho giữa thiên địa một mảnh b í thương chu trường an còn tại huyện nha xử lý chính vụ khi biết tin tức sau vội vàng gấp trở về ghé vào linh đường tiền khóc giống rơi lệ tại phía xa phường thị chu minh hồ cũng là trong đêm buôn tập cuối cùng bị gối quan tài trước khóc lóc đau khổ cuối cùng hoàng thị trôn ở trì phong chu trường khê phần mộ bạn hai bên huyện thừa tiến đưa tiếp tục khóc lóc đau khổ ngàn vạn lê dân vì đó cầu phúc cầu nguyện hoàng thị tăng lễ cũng khiến cho thanh thủy huyện vô số dân chúng hâm mộ Cái Có cảm cái Thái thán nói liên này Hoàng Nhân nghe nào Nhân, là thật Lao Lao Lao A. sau tốt tụ. Bất một sự số kỳ đối ề u u m n thân mình phong quang vô hạ, đều tưởng n hậu hạ, h đều sự của vô hy với ọ n tôn cả sảnh đường con thuận. g cả cái hiếu Đối v hoàng thị tạ thế thanh thủy huyện ba nhà tiên tộc đều là phái người đến đây thăm hỏi giàu dương huyện trương gia c ả n g là trương thủ thành thân từ đến đây cầu nguyện lâm gia cùng lưu gia bởi vì lập nhà quán ngắn ngay cả cái khải linh tu sĩ đều không có cũng chỉ có thể phái thân phận đầy đủ phạm nhân đến đây chỉ có hoàng gia tới là luyện ký tu sĩ hoàng chính thanh có thể nói là biểu đủ đối chu gia coi trọng chỉ là hoàng chính thanh tới mục đích cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy tiền bối gia phụ bi thống thương tâm thật sự là bất lực chiêu đ á i còn xin tiền bối thứ lỗi chu minh hồ cung kính hướng phía hoàng chính thanh chắp tay nói nếu bàn về tuổi tác hoàng chính thanh chỉ so với chu minh hồ lớn tuổi mấy tuổi nhưng tu hành giới cường giả vi tôn tự nhiên muốn tôn xưng là tiền bối không ngại chu đạo h ư u thần thương đau lòng ta có thể hiểu được hoàng chính thanh cười n h ạ t nói nho nhã hiền hòa khiến người như do xuân ấm áp nhưng ở hoàng chính thanh lòng bàn tay lại có một phương la bản tại chuyển động trên la bản có hai điểm sâu bạch quang đang nói lên ngoại trừ còn có sáu cái rất nhạt điểm sáng đây là đo linh bản có thể kiểm chắc trong phạm vi ba dặm tu sĩ khí t ứ c nhất giai pháp trận cũng vô pháp ngăn cản hắn kiểm chắc hoàng chính thanh lần này đến đây liền là muốn đo đo chu gia có hay không vị thứ hai luyện khí tu sĩ nhưng trên la bản sâu điểm trắng một cái là hắn một cái khác chính là chu bình còn lại thì là chu minh hồ những khải linh cảnh đó tu sĩ xem ra chu gia xác thực không có vị thứ hai luyện khí tu sĩ hoàng chính thanh tự lẩm bẩm chu bình lấy một đứt h a i còn có thể cường giết một người hắn món kia pháp khí quả thực cường hắn a chỉ cần ngăn cản chu gia hậu bối đột phá đợi hắn tuổi già xế triệu nói không chừng có thể mưu đồ chi tuy nói hoàng gia một mực trong bóng tối ngăn cản chu gia nhưng chí ít cho đến trước mắt còn sẽ không khai thác vũ lực chấn áp dù sao dù nói thế nào chu gia cũng là đồng minh thứ nhất với lại cũng không có làm qua ngỗ nghịch hoàng gia sự tình thậm chí còn làm ấy nhà bên trong nhất là nghe lời một nhà muốn làm như thế này hoàng gia đều muốn vũ lực chấn áp cái kia hắn cũng đừng làm cái gì chính đạo khôi thủ cái khác tiên t ộ c cũng sẽ n g ờ i người cảm thấy bất an cộng đồng chống lại hoàng gia dù sao chính đạo tại không có đến lật bản tình trạng trước đó mọi thứ nhất định phải tuân theo quy tắc hoàng chính thanh quay đầu nhìn ra xa nguy nga bên ngông đại g i ó n ú i chỉ cảm thấy hắn khí cơ hùng hậu địa thế bàn bạc không khỏi cảm khái nói ra thật sự là một tòa tốt tiên sân a chất hắn liền đem thu hồi ánh mắt lại đại dông núi chính là yêu tộc chi địa vẫn là thiếu nhìn cho thỏa đáng mặc dù hoàng chính thanh không thể tại bạch khê núi đi loạn nhưng đo linh bản phạm vi to lớn vẫn là miễn cưỡng đem tất cả khu vực đều kiểm tra một lần hắn vẫn có chút chưa từ bỏ ý định tại lúc trở về lại đem chu ra chỉ hạ thôn c h ấ n cũng nhìn toàn bộ như thế khiêu khích hành vi chu bình như thế nào lại nhìn không ra nhưng cũng chỉ có thể cổ nén mà tại bạch khê hồ lại hướng tây trên vách núi chu thừa nguyên đang cùng hồ lệ mắt lớn chừng mắt nhỏ chu h u y n nhai đứng ở một bên đ ộ nó g cũng không phải đứng cũng không được, mười phần không được, được Trước 121, Linh Mạch phần nhiên. Linh phải mười tự hy、vọng. Hồ、Lệ、nhìn lấy vọng. người Lệ trước mặc t t này ộ Tiểu thân bên trên tán phát lấy nhạt, nhạt mùi thơm, cùng nó ba, bốn năm trước Hải, mùi cái kia hán nhàn bên cùng nó bốn năm ăn đan ba, lấy dù ư hương như trước Dương ợ c lúc. mặc Thiên Thành tìm kiếm biên giới, dọa đến Hồ nhiều giống năm biên đến trốn ở trong ổ một ngủ liền là đã nhiều năm. Nó giới, vị kiếm Lệ là Mấy tìm một dọa d đã ở ổ chưa thấy qua dương thiên thành nhưng cũng nghe qua trong tộc trưởng bối nói qua chiêu bình q u ậ n có cái sát lực cực mạnh kiếm tu trấn thủ chớ có trêu trọc dù sao yêu tộc phổ biến so với nhân tộc trường thọ hồ lệ trở thành hóa cơ cảnh sau càng là có thể sống bốn năm trăm n ă m ba bốn năm trước mắt liền có thể quá khứ dù sao ngủ say còn có thể tinh tiến tu vi chỉ là nó lúc này vừa thức tỉnh liên hệ người chu ra chỉ là muốn làm điểm như thế đan dược và nhân tộc m ị thực ăn một chút tuần này nhà làm cái tiểu hài tới là làm cái gì hồ lệ run run cái mũi tuy nói chu thường nguyên trên người mùi thơm có chút mê người nhưng nó một mực xem thường ăn thịt với lại huyết nhục lưu lại sinh linh oán nghiệm có hại con đường của nó ông thanh nói ta không ăn thịt người thịt tàn mắt ra nhàn nhạt áp khiến cho chu huyền nhai hai người có chút không thở nổi hiển nhiên hồ lệ có chút sinh khí chu huyền nhai vội vàng lôi kéo chu t h ừ a n g u y ê n không người cung kính nói tiền bối đây là nhà ta h ậ u bối bởi vì trong nhà ra một chút sự cố chỉ có thể mang đến nơi này tránh tránh họa còn cầu tiền bối thứ lỗi tránh họa nhà các ngươi trêu chọc hóa cơ cảnh tu sĩ hồ lệ đột nhiên cùng xù lông lên tuy thời đều chuẩn bị hướng đại dông núi chạy không phải không phải là phía đông hoàng gia hồ lệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hoàng gia nó mặc dù chưa từng n g h e qua nhưng chiêu bình quận duy hai, hai cái hóa cơ tu sĩ nó hiểu đ ư c một cái mạch sơn một cái dương thiên thành với lại chu gia yếu như vậy nếu là thật trêu chọc hóa cơ tu sĩ chỉ sợ sớm đã bị diệt tộc nó tinh tế suy nghĩ tới chu thường nguyên hắn thân thể có thể phát ra hơi mùi hương thoang thoảng vị chỉ sợ loại kia đan dược không ăn ít nhìn về phía chu huyền nhai ánh mắt hai người trong nháy mắt có chút bất thiện yêu tộc làm việc tuân theo bản tính nếu như bị lừa gạt tự nhiên là tức giận không thôi chu huyền nhai tại lúc đến liền chuẩn bị xong lý do thoái thác tiền bối nhà ta những năm này phát triển cấp tốc cho nên ngọc thạch thanh nguyên đan sản lượng cũng nhiều không ít lúc này chuyên cho tiền bối mang theo chút mong rằng tiền bối vui vẻ nhận dứt lời hắn liền đem một bình ngọc thạch thanh nguyên đan hiện lên trong tay năm đó chu minh hồ mới có thể mất suy tính đem đan dược nói có chút quý giá sau đó cũng là liên tục hối hận vì lợi ích mà giấu giếm lừa gạt c ư ờ n giả g đây quả thực là cả gan làm loạn tùy thời đều có thể tiết lộ mà đưa tới h ỏ a sát thân cho nên chu huyền ngai lúc này mới có thể mang mười viên thuốc liền là cùng hồ lệ biểu thị ấ y n ấ y hồ lệ suy tư một chút lựa giận trong lòng liền t ắ n đi chu ra có thể nói là nó nhìn xem lớn mạnh ngay từ đầu liền m è o con hai ba con lúc này mới ngủ mấy năm hiện tại đều có hai cái luyện khí tu sĩ thực lực cường đại đan dược luyện chế nhiều một ít cũng là tính bình thường cái này khiến nó nghĩ tới rồi mình khi yêu ớt ngay cả gốc đẹp mắt linh thực đều không có cho nên tại đột phá hóa cơ cảnh về sau nó liền đem mấy cái kia đối đầu lần lượt đánh cho một trận sau đó đem bọn chúng linh thực toàn đoạt lại chồng ở mình hang động bên cạnh liền l à bày biện nhìn cũng không trả lại cho bọn chúng hồ lệ đem đan dược h ú c tới sau đó hé miệng liền ăn sạch sẽ cuối cùng vẫn là chưa đủ nghiền sau ba tháng lại chuẩn bị cho ta một chút còn có cái đồ chơi này ta giữ lại vô dụng liền thưởng cho các ngươi nói xong hồ lệ liền từ miệng bên trong phun ra cái trong suốt sáng long lanh sữa trắng thật đầu sau đó cũng không quay đầu lại nên n g a hướng đại dông núi đi chu huyền nhai trông thấy sữa trắng thạch đầu đầu tiên là sức sở chật nhãn tình sáng lên vội vàng tiến lên tiếp được thạch đầu sợ hắn đập nát một bên chu thừa nguyên nhìn thấy hồ lệ rời đi cái này mới thả miệng đại khí trước khi tới chu huyền nhai liền khuyên bảo hắn nói là cái đại yêu nhưng thật đang đối mặt lúc hắn vẫn là cảm nhận được trước nay chưa có kinh khủng cúng áp bách sợ h ạ i giống như thủy triều tùy thời đều muốn đem hắn bao phủ t h ú c phụ đây là cái gì a chu thừa nguyên bình phục tâm tỉnh lúc này mới tò mò nhìn qua thạch đầu trước mặt cái này thạch đầu cùng linh thạch rất giống nhưng trong đó linh khí lại so với bình thường linh thạch muốn nồng đậm gấp bội đây là linh nguyên thạch. trong giới tu hành tự nhiên mỏ linh thạch chỉ sẽ hình thành tại một chút giàu linh khu vực như thanh vân môn liền có một đầu tự nhiên cỡ chung tự nhiên linh mạch trong đó linh thạch số lượng dự trữ to lớn đây cũng là trèo chống thanh vân môn kéo dài không suy nguyên nhân một trong nhưng trên đời này giàu linh khu vực chỉ chiếm khối nhỏ tuyệt đại đa số địa giới linh khí đều mượn phần màu manh chớ nói linh mạch liền ngay cả bình thường linh thực đều tương đối ít thấy mà n h â n tộc sở dĩ có thể từ nhỏ yếu qua thời khu trục vô số cường đại yêu tộc không thú tạo nên bây giờ cái này cường thịnh một màn chính là hắn kiên cường cùng hắn cải biến hết thẻ quyết tâm hoàn cảnh ác liệt khó mà sinh tức n h â n tộc liền cải biến hoàn cảnh khiến cho biến thành thích hợp cư ngụ thiên cổ cố hương dãy núi nghiêng đảo hải trạch gào t h é t buộc phát thai nạn vậy liền bình sơn lấp biển cải tạo thiên địa sau đó cùng một chút bảo vật cùng nhau trôn ở bạch khê dưới núi lại vận chuyển tỏa linh thủ đoạn dùng cái này dẫn tụ linh khí mà không tiết lộ khiến cho không ngừng tầm bồ thai ngén nhưng dù là c h u bình một mực vận chuyển đất bằng thanh lưu trải vớt địa khí làm bạch khê núi khí cơ càng thêm r ồ i r à o nhưng cái này đối với mỏ linh thạch hình thành tới nói vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc chỉ sợ một hai trăm năm đều hình thành không r a linh mạch loại nhỏ đến cũng chính là nhân tạo linh mạch thai ngén động một tí trăm ngàn năm rất nhiều tân tấn thế lực ngay cả truyền thừa đều còn là vấn đề tự nhiên là không nguyện ý hao phí đại lượng tài nguyên làm cái này cũng chỉ có ngay h ữ n tại a lúc này g c hoàng gia phía nam bốn huyện tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng tự mình mới làm đến bọn hắn các phương diện đồng bột phát triển liền ngay cả linh mạch thai ngén đều sách nhanh không thiếu chu minh hồ hai minh đệ ban đầu cũng là phản đối nhưng bị chu bình một câu cho cải biến ý nghĩ mệt mỏi tại đương đại ân trạch thiên thu cái này tự nhiên là chu bình suy nghĩ hiện tại chu gia tu sĩ còn ít tài nguyên hoàn toàn đủ với lại có thể cho hậu bối tăng lên tư chất hồn nhiên không cần lo lắng truyền thừa đoạn tuyệt thì càng hẳn là là hậu thế mưu phúc chỉ mà linh nguyên thạch cùng linh thạch mặc dù danh tự gần nhưng là hoàn toàn khác biệt hai loại đồ vật cái trước chính là mỏ linh thạch bên trong linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định sau ngưng tụ cao nồng độ linh khí kết tinh thông t ụ c nói liền là linh khí thực chất hóa hơn nữa còn có thể trái lại dẫn tụ linh khí mà cái sau chỉ là núi đá tại linh khí tích lũy tháng ngày ăn mọn dưới tạo thành nhận chứa linh khí đặc thù thạch đầu nếu là đem bên trong linh khí hấp thu sạch sẽ hắn liền lại biến thành phổ thông thạch đầu đơn giản liền là đẹp mắt chúng tôi chỉ cần linh mạch tồn tại linh thạch liền có thể một mực đại lượng sản xuất nhưng linh nguyên thạch lại là hiếm thiếu vô cùng còn nhất định phải là tương đối lớn linh mạch mới có thể xuất hiện hiện tại có như thế một viên linh nguyên thạch làm làm hạnh tâm tự mình linh mạch thai n é n tối thiểu rút ngắn mấy chục năm chu huyền nhai làm sao có thể không kích động nhưng hắn làm sao biết cái kia linh nguyên thạch liền là thiên hồ yêu tộc cho hồ lệ tu lệ dùng từ khi nó sau khi đột phá hắn công hiệu quá mức bé nhỏ gần như trở thành gân cả hết lần này tới lần khác hồ lệ lại không nỡ các loại linh thực cũng không nguyện ý trở về một chuyến liền dứt k h o á đem cái đồ chơi này thưởng cho chu gia đây cũng là yêu tộc hung thú bệ n h trung bất thiện kinh doanh không có thấy xa rất nhiều bảo vật rõ ràng có thể phát huy ra càng lớn tác dụng lại chỉ lưu vu biểu mặt bình lãng vì không cũng hoặc là đối yêu tộc tới nói lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước thuận tiện thưa nguyên chúng ta về nhà đem cái tin tức tốt này đi nói cho ra ra để hắn cao hứng một chút bởi vì hoàng thị tạ i thế chu bình mắt trần có thể thấy g ầ y g ò tiểu thụy bọn hắn những ngày làm nhi nữ tự nhiên cũng đau lòng hiện tại có tin tức tốt chu huyền n a i tự nhiên là nghĩ đến sớm một chút nói cho chu bình để hắn có thể cao hứng chút hoàng thị tạ thế để chu bình thần thương thật lâu nhưng cũng biết cái này đã trở thành quá khứ không cần thiết quá độ lưu niệm càng hẳn là nhìn về phía trước chân quý bên người người nhà cái này khiến trong vòng nửa tháng chu bình không có làm qua sự t ì n h khác mà là một lòng đợi tại hậu viện bên trong hảo hảo làm bạn chu đại sơn cùng chu hành dùng linh khí một chút xíu vì bọn họ điều trị thân thể dù là hắn đã vì hai người điều trị mấy trăm lượn g trên ghế xích đu chu đại sơn đã gầy không còn hình dáng cả thân thể lõm tại ghế đu bên trong hắn muốn m u ố nói n chuyện nhưng lại chỉ có thể phát ra sàn sạt nhỏ v ụ tiếng vang thật lâu mới phun ra mấy chữ bình nhi, không cần bồi tiếp ta chu bình nắm thật chặt chu đại sơ tay trong lòng ảm đạm ôn nu nói ra những sự tình kia có ngài mấy cái tôn nhi là đủ rồi tộc học đường chu bách chính giáo thụ lấy một đám trẻ con đọc diễn cảm sách thánh hiển trải qua chu thừa nguyên tự nhiên cũng ở trong đó chỉ là hắn nghe gật gù đắc ý buồn ngủ dù là chu bách gõ mấy lần cũng không thấy hắn đổi tính mà tại phòng cách vách bên trong chu lượng chính sửa sang lấy đại lượng hồ sơ những n à y hồ sơ đã có chu thị g a phả g a phả cũng có sắp hoàn thành thôn trân trí g i lại chu gia chỉ hạ qua lại thời gian hai mươi năm phát sinh đủ loại sự cố chu lượng thân mang cẩn thận quần áo khí chất thanh nhã hiền hòa. tuy nói hắn tên là gia n o nhưng bởi vì cùng chu bách cùng nhau lớn lên càng là chu thạch di cô tại chu gia cũng coi là nửa cái người chu gia chu bách càng đem hắn coi như h u y n h đệ cái này biên soạn tông tộc quyền phổ cùng thôn c h â n sử trí nhìn như là cho chu bách gia tăng lịch duyệt kỳ thực cũng có cho chu lượng mạ vàng ý tứ chu thạch là chu gia nỗ lực nhiều như vậy cuối cùng càng là bởi vì chu gia mà chết xuân lan cũng là vất vả quản lý chu gia hậu viện hơn mười năm chu gia tự nhiên không có khả năng bạc đái chu lượng chính là định các loại những này đều biên soạn sau khi hoàn thành liền đem chu lượng cũng thăng làm chi mạch t ứ nhất đợi đến tất cả mọi thứ đều chỉnh lý xong chu lượng liền an tĩnh ngồi ở một bên luyện tập thư pháp đào giã tình thao có phu tử đi qua hắn liền sẽ đứng dậy cung kính vân an hiển nhiên như một cái khiêm tốn hữu lễ người hầu r à n h rỗi chu lượng nghe trong học đường sáng sủa sách âm thanh ánh mắt lộ ra ngơ ngẩn chỗ sâu lại là một tia hoán hận chỗ ra hại chết cha ta thu này khó tiêu chu lượng tính tình từ hắn không nhìn rõ thân phận một khắc này liền không còn có biến qua năm đó chu thạch quyền cao trức trọng nga ngược càn rỡ đến cực điểm bởi vì cái gọi là từ loại cha chu lượng mới tại như vậy lúc nhỏ đối chu bách sinh ra qua không nên có ngỗ nghịch tri tâm nhất là chu gia hiện lên ở phương đông thời điểm chu lượng vui vẻ tại sơn khẩu tiễn biệt phụ thân mỗi ngày mong mọi phụ thân trở về nhưng cuối cùng chờ đến chỉ có tin dữ hết lần này tới lần khác lúc ấy từ trên xuống dưới nhà họ chu bi thống tại chu trường khê tin chết đối với chu thạch đằng bên trong một đám hy sinh hạ nhân lại hỏi đến ít khiến cho chu lượng cảm giác được to lớn không công bằng đem chu thạch chết toàn quy tội tại chu gia trên thân nhưng hắn biết mình đấu không lại chu gia liền thu l i ệ m hắn tính tỉnh tại chu bách bên người làm một cái chịu mệnh nhọc thiếp thân tôi tớ để câu ngày sau đảm nhiệm chu gia chức vị quan trọng lại tìm kiếm báo thủ chi pháp Nhất tông là m ạ chỉ chế cực cái chính chú một mạch, đem này bảo tử tôn hậu bối, đợi cho chú chân chính chú chém c khi hiện, hắn sinh nghĩ, thành thù khuyên hậu thay h độ đầu đoan đem đợi đại đổi đảo, đem một bộ sau suy sủ, ra ra ra ra xuất tuyệt. kết liền bối, liền người giết trong bắt trở tử tôn tông toàn tận lòng này mận là bảo ý là hắn không biết là chu bình để chu trường hà đưa ra tông mạch chế độ cũng là bởi vì có h ã n tại sáu tông liền nhất định có tu sĩ sinh ra như thế nào lại suy sụp đâu Đúng đằng đi lúc này, Minh lượng chú chú Hồ tới, từ xa v dù sao chu thạch năm đó cũng chiếu cô qua hắn trong mắt hắn chu lượng càng giống là hắn chất nhi mà không phải nô buộc để hắn cho chu bách làm thư đồng tối tớ cũng là nghĩ lấy chiếu cố mười hai tốt ngày sau trực tiếp liền có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng hắn ôn nhu hỏi chu bách ở bên trong à? bách mã ca ở bên trong giáo bọn nhỏ đọc sách chu minh h ầ nghe xong liền lặng lẽ đi tới trước cửa sổ nhìn qua chu bách giống như phu tử bộ dáng trong lòng vui mừng vui nhưng năm đó chu bách có thụ sủng ái mấy người bọn hắn đều sợ đem hắn làm h ư lại không nghĩ rằng sau khi lớn lên như thế hiểu chuyện chỉ là khi hắn nhìn tới nằm sấp trên bàn ngủ ga ngủ gật chu thường nguyên lập tức sắc mặt tối đen thấp giọng mắng một câu chu bách cảm nhận được động tĩnh quay đầu liền nhìn thấy bên ngoài ca ca trên mặt lộ ra nét mừng để bọn nhỏ mình đọc sách liền tật bước ra ngoài đại ca ngươi tìm ta có chuyện gì chu minh hổ vỗ chu bách bả vai cờ ư i nói huy bá chỉnh lý ra một chút hồ sơ liền h ạ ở trong thư phòng của ta muốn cứ gọi ngươi đi cầm thuận tiện tới nhìn ngươi một chút đại ca ngươi sự vụ bận rộn loại sự tình này gọi hạ nhân thông báo một tiếng liền tốt làm gì tự mình đi một chuyến chu bách tuy là nói như vậy nhưng nụ cười trên mặt lại như thế nào đều che không được hắn cũng không phải t r e o chọc trách cứ mà là chu minh hồ lâu dài trở về tại phường thị còn muốn quản lý trên núi linh thực ngày thường xác thực rất khó nhìn thấy sau đó hắn liền hướng phía chu lượng hô to sáng ngươi đi đại ca thư phòng cầm một cái được rồi bách mạc ca chu lượng đáp ứng liền chạy chậm đến biến mất không thấy gì nữa chu minh hồ lại cùng đệ đệ ôn chuyện vài câu liền đi tới cửa nhỏ trước sắc mặt đột nhiên đen chu thường nguyên ngươi đi ra cho ta tiếng vang ầm ầm hấp dẫn những n à y tuần ra con cháu ánh mắt bọn hắn nhìn có chút hả hê nhìn qua chu thường nguyên bởi vì hiện tại người chu gia đình cứ như vậy nhiều còn chưa tới tiên phạm ở riêng tình trạng khiến cho phổ thông tộc nhân cùng giữa các tu sĩ còn chưa có xuất hiện không thể vượt qua s â m nghiêm giai cấp đối với những hải t ử này tới nói những tu sĩ này chính là mình thân thúc bá huynh đệ a có cái gì rất sợ hãi k ì n h uý nhưng nếu là qua cái mấy chục trên trăm năm chu ra tự nhiên cũng khó thoát tiên tộc bệ n h trung chu thừa nguyên bỗng nhiên đứng lên thụy nhãn nông lung địa nhìn lấy mình phụ thân cả người trong n g á y mắt bị làm tỉnh lại vẻ mặt cầu xin bị chu minh hồ nắm chặt đi ra phát ra trận trận tiêu dên dẫn tới trong đó hải đồng vui cười không ngừng thoại bản bên trong đều là gạt người nào có luyện khí tu sĩ mỗi ngày muốn đọc sách đó a có chu minh hồ phân phó chu lượng tự nhiên là thông suất đi vào hắn thư phòng chỉ là thủ ở bên ngoài chu hải chân mày hơi nhữ lại luôn cảm giác phương t à i đi vào thiếu niên có chút tâm thuật bất chính chu lượng tiến vào trong phòng tự nhiên con mắt thứ nhất nhìn thấy được trên b à n hồ sơ nhưng hắn nhưng không có lấy đi mà là rón rén địa trong phòng tìm kiếm bắt đầu ta cũng không tin không có có thể giúp ta báo t h ủ bảo vật mặc dù chu ra rất coi trọng hắn nhưng hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc bất kỳ cùng tu sĩ có liên quan đồ vật tự nhiên muốn h ả o hảo bắt lấy cơ hội lần này hắn nhìn chằm chằm một chút tận nấp nơi hẻo lánh tìm kiếm phí hết một phen công phu thật đúng là để hắn tìm được một chỗ hốc tối, trong đó có một bản bí tịch. huyết n ụ chương một trăm hai mươi ba huynh đệ sinh lòng khoảng cách chân tình nan địch giả ý đi ra khỏi cửa phòng một khắc này chu lượng liền bắt đầu sinh lòng hối hận ta như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh nhét vào trong nội y ỉ cái kia chu hải tất nhiên lên lòng nghi ngờ chu minh hồ chỉ sợ rất nhanh liền biết rồi đến lúc đó ta lại nên làm cái gì chu ra mặc dù xem hắn là thân tộc tử đ ệ nhưng bây giờ gan to bằng trời trộm cắp tu sĩ bảo vật lại làm sao có thể tha cho hắn hắn bước nhanh đi tại trên đường lại quang minh chính đại đem cổ tịch đặt ở hồ sơ bên trên phi tốc thu băng lại qua lại hạ nhân đều biết hắn thân phận chỉ dám xa xa dừng bức cung kính hành lễ ngược lại không người dám nhìn kỹ chân chính diễn ra một lần dưới đĩa đèn thì tối chỉ là có khẽ lược một lần chu lượng trên mặt liền lộ ra nét mừ cái này huyết nhục luyện đan pháp chính là một môn t à ác ma công hắn có thể năm mươi nam tử cùng năm mươi nữ tử làm dược tài lại đặt vào một vị tu sĩ hoặc là yêu vật làm t h u ố c dẫn liền có thể luyện thành tiên đan làm phạm nhân thành t i ể u tiên d u y ê n mặc dù lấy thành thự này linh quang chỉ có một tấc chính là tư chất bên trong thấp nhất nhưng này cũng có thể tu hành a mà muốn nói chu ra ai nhất yêu cầu xa v ờ i tiên d u y ê n cái k i a không ai qua được chu bách trước đây ít năm còn vì tu tiên lâm vào điền cùng si mê hình dạng tìm khắp biện pháp cũng cuối cùng không được thành lúc này mới chán nản từ bỏ chu lượng tin tưởng chỉ cần mình đem biện pháp này nói cho chu bách chu bách nhất định sẽ bảo vệ hắn Hắn nhanh chu ó n đến tổ học đường, g chạy học chú về tổ chú lượng biết bây bại giờ việc cách sự đã lúc này mới t t đoạn h đem cổ tịch móc ra đây là ta lấy hồ sơ lúc tại tam thiếu ra trước bàn phát hiện tiên pháp bi tịch chu bách mày nhắc lại hắn mặc dù kích động hưng phấn nhưng cũng không tới cái gì đều không để ý tình trạng đối với chu lượng loại này tự tiện loạn cầm hành vi có chút không thích nhưng dù sao cũng là từ nhỏ đến lớn bản thân tự nhiên có cực lớn bao dung chu lượng tự nhiên cũng chú ý tới chu bách thần sắc biến hóa gấp giọng nói ra bách ma ca ta cũng là nghĩ đến ngươi cầu t i ề n khó nhịn lúc này mới lấy ra đ ó à. chu bách trong lòng có chút xúc động sau đó lật xem bắt đầu nhưng càng nhìn tim đập nhanh kinh dị kinh thanh hô to phía trên này sao là dùng người sống luyện đan chu lượng vội vàng chấn an nói bách ma ca pháp cũng vô thiện ác không phân mà đang dùng người tự thân giống chu ư đ lượng lời nói giống như nghi ngờ nghi ngờ ma âm khiến cho chu bách trong lòng trải qua dao động chật hắn trong mắt kiên định đem cái này chép một phần chậm chút ta tự sẽ cùng đại ca giảng nghe được câu này chu lượng trong lòng đột nhiên yên ổn biết mình không có việc gì hơn nữa còn có thể mượn cơ hội báo thù vội vàng mài mực sao chép bắt đầu chữ viết bay múa cùng d ã hận không thể sinh ra tám cánh tay đến chu bách còn không có đi tìm chu minh hồ chu minh hồ ngược lại là trước một bước tới chu minh hồ vội vàng nói ra chu bách cái kêu ma công ngươi nhanh lấy ra vật kia ngươi luyện không được năm đó hắn chém giết ma tu đến công p h á p này liền đã đọc qua biết trong đó tai h hại cho nên cho dù là tự thân phế bỏ lúc cũng không nghĩ tới tu hành ma công ta vì cái gì luyện không được chu bách ánh mắt huyết hồng chất vấn lấy ngươi cùng nhị ca đều là tu sĩ vì cái gì liền ta không phải liền ngay cả có có thể làm cho ta tu hành pháp môn cũng muốn cất giấu không nói cho ta ngươi thật bắt ta làm thân đệ đệ sao hắn cuồng loạn gần như gầm thét trong mắt tràn đầy điên cuồng c h i tình thậm chí là đối chu minh hồ sinh ra hận ý ngươi thân là ta thân ca ca ngươi chẳng lẽ không biết ta có mơ tưởng tu hành sao ngươi chẳng lẽ không biết sao vì cái gì không cho ta vì cái gì chu minh hồ trầm mặc ánh mắt phức tạp nhìn qua giống như phát cuồng giã thú đệ đệ sau đó chậm rãi nói ra ca không phải là không muốn cho ngươi mà là ma công có cực lớn thiếu hụt lấy trăm người hết nhục luyện đan hắn lưu lại kinh khủng oán niệm sẽ ảnh hưởng tâm trí của ngươi cùng thân thể sẽ đem ngươi biến thành người không ra người q u ỷ không ra q u ỷ bộ dáng nghe ca đem nó cho ta chờ sau này ca ca lại tìm tốt hơn pháp môn nhất định có thể để ngươi tu hành chu minh hộ ngược lại là không có l ử a gạt chu bách trên đời này ma công đều có thai hại nhẹ thì khiến người tính tình đại biến cực đoan cố chớp nặng thì tâm thần ngây ngô thân thể n g u y biến cuối cùng hóa thành q u ỷ dị kinh khủng q u á i vợt nhưng bởi vì ma công t ố c thành với lại cánh cửa cấp thấp thậm chí là để phạm nhân đều có thể tu hành cho nên thịnh hành không ngừng mà huyết nhục luyện đan pháp có như thế lớn thai hại lại chỉ có thể khiến người ta có được một tấc liên quan đời này cơ hồ đều dừng bước tại khải linh cảnh không chỉ có cả đời giày vò thống khổ với lại tuổi thọ còn cùng phạm nhân không kém bao nhiêu chu minh hồ lại sao có thể có thể cầm cái pháp môn này cho đệ đệ tu hành cung rằng này còn không bằng để đệ đệ làm cái phạm nhân có linh khí vì đó điều dưỡng thân thể cùng những cái kia linh đan bảo vật vì đó kéo dài tuổi thọ tối thiểu có thể an khang hạnh phúc đất nhiều sống mấy chục năm cũng tốt hơn quỷ quái yêu ma nhưng chu bách đã cố chấp lại làm sao có thể nghe được số dưới vậy ngươi vì cái gì trước đó không nói cho ta ngươi đang gặp ta hoài nghi một khi xuất hiện cái kia tín nhiệm sẽ triệt để sụp đổ chu bách nghĩ đến khi còn bé chu minh hồ cùng chu huyền nhai mặc dù yêu mến hắn nhưng trong mắt cái k i a một sợi thương xót nghĩ đến mình nhận ẩn bị xa lánh tại phụ tử bên ngoài trong lòng càng bi phẫn dù là những này tất cả đều là h ắ n giả nghĩ ra được chu minh hồ thở dài biết chu bách bây giờ tại nổi nóng hắn nói cái gì đều là vô dụng chỉ có thể chỉ vào chu lượng nói ra hắn trộm bắt ta trong phòng đồ vật không thể lại lưu mặc dù chu bách biết công pháp nhưng chỉ cần đem chu lượng từ bên cạnh bỏ đi chu bách muốn làm việc cũng đem bị ngăn trở chu lượng bi ai lên tiếng chu bách lập tức giận hô to nếu không có sáng tại ta còn không biết muốn bị ngư dấu giếm bao lâu hắn là huynh đệ của ta không cho phép ngư động đến hắn chu lượng tránh sau lưng chu bách giả ra bi ai bộ dáng kỳ thực trong lòng cười lạnh không ngừng có chu bách bảo vệ hắn chu toàn cái k i ế cách báo thù thì càng gần một bước chu minh hồ nhìn qua đệ đệ bộ dáng này trong mắt đều là đau lòng cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng quay người rời đi hắn mặc dù có thể thúc làm linh lực cưỡng ép đem chu lượng mang đi nhưng cũng biết hiện tại độc thủ sẽ chỉ làm hai huynh đệ sinh ra khoảng cách thậm chí không cách nào khép lại mọi thứ vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn c h ư n một trăm hai mươi bốn người không biết cùng phẫn nộ liền giống như sóng cả mãnh liệt triều hải đủ để đem tên là lý trí hòn đảo bá phủ bất quá làm triều hải chậm rãi thối lui hòn đảo tự nhiên là sẽ một lần nữa hiện hiện cũng chính là một mực cố chấp yêu cầu xa vậy một khi xuất hiện còn liền là bị thân nhân mình che giấu mà không nói cho hắn cái này khiến chu bách khó mà tiếp nhận trong lúc nhất thời mới có thể bị vô tận phẫn nộ làm choáng váng đầu ó c mà làm phẫn nộ chậm rãi từ trong lòng tán đi hắn tự nhiên cũng khôi phục lý trí cũng minh bạch chu minh hồ rất không có khả năng sẽ lừa hắn dư quang đánh giá sau lưng chính mừng thầm chu lượng chu bách trên mặt không vui không buồn hắn cũng không nghĩ tới cái này cùng hắn cùng nhau lớn lên bản thân tâm tư vậy mà giấu sâu như vậy nếu không phải cái này cộ tịch chỉ sợ thật đúng là không phát hiện được chỉ là gia hỏa này đến tột cùng là vì cái gì tự mình cũng chưa từng bạc đãi qua thật chẳng lẽ chính là nhớ tới hắn người chủ tử này chu ậ c h bách liền đem trong đầu ý nghĩa vung trí mà đi chu lượng ngược lại là không có phát giác được chu bách biến hóa trong lòng cuồng hỉ không ngừng những năm này thân mật phục thị quả nhiên hữu dụng cái này chu bách hiện tại tín nhiệm hắn như vậy che chở hắn có chu bách tại người chu gia đại khái xuất cũng sẽ không động đến hắn chỉ cần mình không ngừng thỏa mãn chu bách tâm tư lại dùng phương pháp này thành t i ệ u tiên sư lo gì không thể báo thù bách mà ca chúng ta có muốn thử một chút hay không công pháp này khả thi chu bách cười nhặt nói đã không biết chu lượng là vì cái gì vậy mình liền ngồi hắn diễn một lần ngược lại muốn xem xem hắn đến tột cùng như thế nào nghe trường hà ca nói dưới núi các thôn những năm gần đây tập tục bất chính lưu manh cường đạo không ngừng công pháp này cần giết người ngược lại là có thể thừa cơ quét sạch một phen hai người đều mang tâm tư địa hạ sơn thẳng đến chu g i a trấn mà tại một bên khác chu bình đám người tự nhiên cũng biết chuyện nguyên do chu bình trầm tư một lát hướng phía chu trường hà hỏi trường hà cái này ngày thường tôi tớ ở giữa nhưng có người ngược đái qua chu lượng b á c mà có thể từng bạo ngược lẫn buộc chu trường hà lất đầu t h ú chu p ụ lục đ bình nghĩ đến cũng là chính muốn nói ra miệng nhưng nhìn qua chu trường hà ý động bộ dáng lợi đến khỏe miệng liền lại dừng lại hắn minh bạch chuyện này không phải đơn giản ngăn lại liền có thể giải quyết hắn không chỉ có động đến chu bách viên kia khó tiêu tâm cũng khơi gợi lên chu trường hà những ngày chu ra phản tâm tư người nhất định phải để bọn hắn tận mắt thấy ma công nguy hại mới có thể từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề đem thứ bảy chủ n h ậ t phái đi bảo hộ bách những người khác đều phối hợp chút nhìn xem cái này chu lượng đến tột cùng là muốn làm gì là phụ thân chu huyền nhai tuy có chút bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể nghe lệnh bởi vì không ai ngăn cản chu bách hai người hành động tức nhanh rất nhanh bắt được mười mấy cái giặc cỏ đạo tặc những năm này bởi vì nhận bình ngăn định với lại các nơi đều thực hành giảm thuế an dân chính sách khiến cho phủ nam dương bách tính hiện ra tăng vọt u thế điên cùng tăng trưởng chu ra trị hạ cũng đạt tới năm người nhiều có chút thôn càng là có hơn nghìn người đã bắt đầu phân thôn tiến trình mà nhiều người tự nhiên chị hạ cũng có chút hỗn loạn cũng không phải n g ẫ nghịch chu i a mà là có chút người làm biếng trồng đạo chơi bời lêu lỏng ảnh hưởng nghiêm trọng lấy các thôn tập tụ chu bách liền để chu lượng đi bốn thôn bắt người nhất là những cái kia rác rưởi côn trùng có hại mà hắn thì từ đầu tới đôi u chưa từng lộ diện nghe được là chu bách phân phó bốn thôn chủ sự đương nhiên sẽ không ngăn cản chu lượng làm việc với lại bọn hắn còn tích cực phối hợp với chu lượng làm việc bởi vì chu ra chị hạ là có khảo hạch chế độ cho nên nếu là chủ sự quản lý quá kém liền sẽ bị truy trách thậm chí là cách t r ư c mà có thể đem những này đồ lười r những n à y chủ sự mừng rỡ cũng không kịp thế nào khả năng ngăn cản dù sao coi như náo xảy ra nhân mạng đó cũng là lục gia khiêng liên lụy không đến trên người bọn họ một chỗ trong địa lao ô ép một chút trên trăm thân ả n h bị giam tại nhỏ hẹp mở tối trong phòng giam thỉnh thoảng phát ra kêu rên rên gì mà tại địa lao chính giữa thì là một ngụ nổi lớn không ngừng sôi t r à o c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt cuốn sạch lấy t ứ phương bách mà ca đã chuẩn bị xong ngươi tới trước phòng cách vách bên trong trông coi đợi cho luyện chế tốt ta lại cho bách mà ca ngươi đưa đi chu lượng hạ thấp người nói dựa theo cái kia quyền cổ tịch bên trên ghi chép lấy người sống luyện đan cực kỳ khủng bố thế th hắn sợ tại trong quá trình luyện chế dẫn tới chu bách không thành lòng dẫn đến phí công n h ọ c sức chu bách ngắm nhìn một phía nhìn qua trong phòng ra một đám hung trộm t ứ p tặc dù là bọn g i a hỏa này làm nhiều việc gắt hắn cũng vẫn còn có chút không thành lòng nhưng nghĩ tới những người này hoặc làm nhiều việc gắt hoặc trộm cắp h o a loạn ảnh hưởng nghiêm trọng chu da chỉ hạ bách tính sinh tức trong lòng của hắn liền kiên định không thiếu hắn đứng dậy ngắm nhìn một phía quyết nhiên đem ánh mắt từ những này tội phạm trên thân rời sau đó đi đến một chỗ trong phòng chu lượng gặp chu bách rời đi cả người đột nhiên biến đổi có ai không đem bọn da hỏa này toàn bộ ném đến trong nồi lớn đấu dùng cái này rửa sạch tội lỗi của bọn hắn. một cái người hầu không đành lòng mà tiến lên đại nhân như vậy không tốt đâu thật sự là quá tàn nhẫn chu lượng lạnh lùng nhìn chăm chú hắn như cùng một đầu vệ nhân m á n h thú làm tốt chuyện của ngươi chớ có nhiều lời người hầu kia bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau vội vàng cùng những người khác cùng nhau đem trong phòng giam phạm nhân từng cái cầm ra đến sau đó ném vào trong nồi lớn a thê thảm kêu trên tại địa lao bên trong v ă n vọng người sống sờ sờ tại sóng nhiệt bên trong điên cuồng dãy ruộa khiến cho nước sôi văng khắp nơi cuối cùng triệt để đắm chìm tại trong nồi lớn chu lượng nhìn qua trong nồi lớn dãy ruộ người trên mặt lộ ra hửng hồng điên cuồng nhưng vẫn là kiệt lực ngăn trả lấy p h ụ thân ta nhất định có thể báo thù cho ngươi giết hết người chu gia hơn m ộ ư ơ i năm tích hận trôn giấu đáy lỏng nhưng lại muốn giả bộ như trung tâm bộ giáng đã sớm làm chu lượng nội tâm dị dạng v ậ n mẹo h ắ c ám triệt đề bởi vì chu lượng từ nhỏ đến lớn một mực nhận chu gia chiếu cố nhưng bởi vì chu gia đối tu sĩ sự t ì n h che lấp khiến cho hắn kỳ thật đối với tu hành chi đạo biết rất ít chỉ biết có tu sĩ còn lại liền hoàn toàn không biết hắn không biết cảnh giới tu hành cũng không biết trong đó mạnh yếu càng không biết tư chất một tấc ý vị như thế nào hắn cho là mình trở thành tu sĩ coi như so người chu gia yếu cũng sẽ không yếu nhiều thiếu đây cũng là vì cái gì hắn tạ i biết được cổ tịch về sau sẽ xé rách mấy chục năm ngụy trang trở nên như thế của nghiệt n c a lớn nhưng trên thực tế hắn ngay cả vương đại thạch đều đánh không lại thật là người không biết cũng đợi cho đan thành ta liền thành liền tu sĩ mạnh hơn giết chú bách sau đó đi xa tha hương tùy thời trả thù nhất định phải để chu ra mỗi năm đ ổ trắng tiếng h kêu rên liên tiếp không ngừng chu lượng tâm tình cũng càng kích động mà từ một nơi bí mật gần đó chu bình mang theo chu trường hà tre lấp thân hình yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy chương một trăm hai mươi năm cuối cùng không chấp nhất đợi cho trăm người đều đầu nhập trong nồi lớn cuối cùng hóa thành đậm đặc canh thịt quỷ dị mùi thịt tứ tràn bên cạnh những hạ nhân k i a sớm đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh co lại đến nơi xa có rất người càng là nhà thất điên bắt đảo mà chu lượng thì là tính tình sụp sôi tăng vọt tự tay đem một cái chói gô to lớn chuột bự tinh ném vào trong nồi trong n g á y mắt như là phát động phản ứng dây c h u y ể n trong n ồ i lớn bắt đầu điên c u ồ n g dâng trào ra linh quang t i n h lực càng có ẩn ẩn quỷ gào thật lâu không tiêu tan đó là đông đảo sinh linh lưu lại hoán i ệ m lại dựa theo công pháp bên trong thủ đoạn chu lượng tại nổi lớn trước một hồi bận rộn sống cuối cùng một viên lớn trừng q u ả đ ấ m hết u y hồng đan dược lơ lửng ở canh thị phía trên cẳng có từng tia từng sợi tinh lực tại vườn quanh hiện hiện trong đó phảng phất tần chứa đại lượng tinh khí sức sống khiến cho hắn phá lệ tên liên diễm đan dược mặc dù phá lệ q u ỷ dị nhưng hắn vừa thành hình ở đây tất cả mọi người nhưng trong lòng thì đột nhiên run lên đột nhiên manh động như muốn n u ố t vào trong bụng xúc động dục vọng nhưng cũng may cái này cố dục vọng cũng không máy liệt chính thường tâm trí của con người liền có thể đẻ xuống một cái người hầu cẩn thận đem đan dược màu lên, đang muốn hiện lên cho trong phòng chú bách lại bị chu lượm ngắt lại ta tự mình đưa qua người hầu kia không thể nghi ngờ cung kính đem d a o cho chu lượng lại không nghĩ rằng chu lượng lại một bà nhấc lên đan dược ăn đại nhân ngài làm sao ăn à? chu lượng đã nghe không được một người khổng lồ đan dược đem miệng của hắn nồi vào vô số c u ầ n bạo khí sợi từ đan dược x u n g ra điên c u ầ n hướng quanh thân k h u ế c tán tràn ngập mỗi một tấm máu thịt giống như một cỗ vĩ lực tại cải tạo thân thể của hắn khiến cho hắn rõ ràng cảm nhận được mình tại không ngừng m ạ n h lên ha ha ha tại chỗ có người làm ánh mắt hoảng sợ bên trong chu lượng thân thể gầy yếu đột nhiên cất cao trong chớp mắt liền biến thành một khôi n ô cự hắn chỉ là hắn huyết nục đều hiện ra sắc mặt từng đỏ giống như bị lột da đồng dạng, kinh khủng chu lượng bắt lấy bên cạnh người hầu hai cái bàn tay lớn bỗng nhiên xé ra người hầu kia ngay cả kêu thẳm cũng không kịp phát ra liền bị xé thành hai nửa máu tươi văng khắp nơi huyết đ ụ c tàn m á t mọi người chạy mau chu lượng biến thành tà ma còn lại mấy cái người hầu kinh thanh la lên lạnh mình địa hướng lối ra chạy trốn chu lượng tiện tay đem thi thể vứt trên mặt đất chật thả người nhảy lên liền xuất hiện tại địa lao môn hộ trước c h ặ n lại tất cả mọi người chạy trốn khả năng chỗ tối chu bình cũng thấy cảnh này chu lượng p ư ơ n g tải cái kia thủ đoạn cùng h ả i linh tu sĩ vận chuyển linh khí phát ra uy lực không sai bị lắm xem ra cái này huyết nục luyện đan pháp mặc dù tu vi hạn mức cao nhất cứ thấp ngược lại là đối thể phách không nhỏ để cao chu trường hà nhìn qua giống như quỷ quái chu lượng trong lòng một điểm tâm tư cũng tiêu tán địa không sai b ệ t lắm cái nào phạm nhân không ao ước tiên ra trường thọ nhưng cái này biến thành yêu ma quỷ quái có thụ vô tận thống khổ không nói còn thọ ngắn như phạm nhân quả thực có chút xem t h ư ờ n g chu lượng đang muốn triển khai đồ sát trong phòng chu bách cũng là nghe được động tĩnh đi ra sau lưng còn đi theo thứ bảy chủ nhật hai cái to con ngươi là chu lượng chu bách đầu tiên là xương sở chợ ánh mắt có rút nhanh ha ha, ha chính ngươi đi ra ngược lại tránh khỏi ta đi vào giết ngươi chu lượng cười như đến nói h ắ n thanh âm không còn trước đó tinh tế tỉ mỉ trở nên t h u kệ ồn ả o tựa như rất nhiều nam nữ hợp âm thanh họ hét những năm này nhà ta không xử bạc với ngươi ta cũng chưa từng trách móc nặng nề qua ngươi ngươi tại sao phải giết ta chu bách lạnh dọ quát vì cái gì chu lượng quát đương nhiên là ngươi chu gia nhục ta đương nhiên là vì ta cha báo thủ ta không riêng muốn giết ngươi ta còn muốn giết các ngươi chu gia tất cả mọi người dựa vào cái gì ngươi vừa ra đời liền là chủ tử mà ta chỉ là cái nô bục dựa vào cái gì phụ thân ta cho các ngươi chu ra mà chết các ngươi lại chỉ chú ý kêu cầu thí chu trường khê mà đối với ta c h a tàng lễ làm qua loa nói xong chu lượng liền bỏ qua tất cả mọi người hướng chu bách phóng đi thứ bảy chủ nhật hai người hướng bước về phía trước một bước như là hai bức tường ngăn tại chu lượng trước mặt hai cái phàm nhân cũng dám ngăn cả ta muốn chết chu lượng t h é t dài một tiếng trận nắm đấm tựa như mưa rào hướng phía hai người đợt tới nhưng nắm đấm nện ở thứ bảy trên thân hai người lại là lông tóc không thương chu lượng liền cảm giác mình giống như là nện vào thanh cương vị thạch tay cầm đau nhức vô cùng không có khả năng ta hiện tại cường đại như vậy hai người này làm sao có thể ngăn đỡ được thứ bảy quanh thân phát ra nhàn nhạt bích quang d ơ lên to lớn nắm đấm đánh vào chu lượng thân thể khiến cho hắn cả người bay ngược hơn mấy trượng toàn bộ cánh tay đều bị đánh đến vạn vẹo lõm nhưng ở huyết khí tầm bộ dưới hắn thân thể cũng đang từng chút từng chút khôi phục các ngươi là tu sĩ chu lượng làm sao có thể phản ứng không kịp trước mặt hai người này không phải cái gì phạm nhân mà là chu gia tu sĩ hơn nữa còn là hắn chưa từng nghe qua tu sĩ ngay tại cái này trong nháy mắt đã có mấy cái người hầu liền xông ra ngoài chu lượng biết lại quần đầu nữa vạn nhất bị chu gia người biết mình chắc chắn thai tiếp khó thoát mà có trước mặt hai cái này tu sĩ che chở mình cũng giết không được chú bách không bằng rời đi trước ngày sau lại tìm báo thủ chi pháp lòng bàn chân hắn sinh phong liền hướng môn hộ cái k i a chạy mà thanh ngọc vệ hành động chậm chạp tự nhiên là đuổi không kịp chú bách ngươi nhất định phải bảo vệ cẩn thận đầu của ngươi đợi cho năm nào ta át tới giết ngươi mắt nhìn thấy liền muốn xông ra đ ị a lao chu lượng quay đầu càng xuống ngoan thoại lại đ ỗ n g nhiên đụng phải một mặt vô hình khí tượng cả người bay ngược ngã trên mặt đất chu lượng tức giận hướng phía trước nhìn lại liền nhìn thấy một đạo cao lớn thân ảnh đứng sừng sững ở trước mặt hắn khí tức như vực sâu chu lượng đột nhiên kinh dị sợ hãi chật lại là tâm thần nhất định cùng là tu sĩ coi như không cách nào l ư ợ c địch chẳng lẽ lại còn không trốn thoát được không thành nhưng hắn đang muốn phát lực liền cảm nhận được một cỗ uy áp đấu đá mà đến đem hắn ép tre trên mặt đất không thể động đậy vì cái gì ngươi sẽ mạnh mẽ như thế vì cái gì lao thiên ra như thế bất công chu bình hồn nhiên không có để ý chu lượng la lên đi thẳng tới chu bách trước mặt bình t ĩ n h hỏi dạng này tiên duyên ngươi còn muốn sao chu bách nhìn qua giống như kinh khủng yêu m à chu lượng triệt để đem trong lòng cuối cùng một tia chấp nhất đem thả xuống là hài nhi sai không nên chấp nhất nơi này chu bình không nói gì mà là tiến lên tiến ngươi? Ngươi ta, ta đi đi, chu bình á c h n u nói, chúng thở a dài nói hắn lại sao đoán không ra chu minh hồ lưu lại công pháp này dụ ý chỉ sợ là muốn từ bên trong tìm kiếm luyện khí chi đạo may mắn hắn bóp chặt bản tâm không có tu hành chỉ là không nghĩ tới ủ thành chuyện hôm nay chu trường hà cùng chu bách đều là đáp ứng chu bình ngay trước hai người mặt nói cũng là tại khuyên bảo bọn hắn c h ư a có lại suy nghĩ tiên duyên sự t ì n h chật chu bình quay người nhìn qua chu lượng ống tay á o vung lên một thân đầu liền bay ra ngoài chết không nhắm mắt ngay kế tiếp chu gia chỉ hạ các nhà các họ đều biết một cọc sự t ì n h chu lượng đ ổ sắt bách tính luyện thành ma đạo hiện đã đền tội giống những cái kia vương tôn lâm châu các loại dòng họ nghe được không không sợ không thôi hôm qua cái kia chu lượng đánh lấy chu bách tên tuổi bắt tội phạm bọn hắn thế nhưng là kiệt lực phối hợp với lại không nghĩ rằng đúng là cái giết người không chấp mắt ma đạo mà tại trong những người này hiện tại nhất khổ nào chính là chu hổ mẹ nó cái này chu lượng có phải hay không đầu góc thiếu đi g ầ n chết đều muốn liên lụy lão tử chu hầu ngồi tại trong đ ì n h viện t h ấ p giọng tức giận mắng lại cảm giác được bốn phía phảng phất có người tại g i ò m du đồng dạng hắn thật vất vả mới bị chu gia thăng làm một mạch lúc đầu đều nhất định cùng chu gia đồng thọ hậu thế không lo nhưng bây giờ chu lượng ngẫu nghịch mưu sát chủ tử bọn hắn những ngày không phải chu gia huyết mạch họ chu tử đệ làm sao có thể không bị hoài nghi nhất là chu trường hà giao cho hắn một cái cực kỳ khó giải quyết sự tình cái t i ê chính là xử lý như thế nào xuân lan xuân lan mặc dù phục thị chu gia hai mươi mấy năm nhưng nàng càng là mẫu thân của chu lượng vô luận hắn có biết không tỉnh chu gia cũng sẽ không lưu nàng nhưng chuyện này giao cho chu hổ xử lý hắn nếu là xử lý quá nhẹ cái k i a chính là thiên vị tồn dị tâm nếu là xử lý quá nặng cái k i a chính là lanh huyết không niệm tình xưa bất kể như thế nào hắn cũng sẽ không có kết quả rất tốt thậm chí khả năng ngay cả tông mạch thân phận đều không g á n h nổi không nên không nên nhất định phải tìm cái biện pháp tự cứu c h ư một trăm hai mươi sáu mạch u y về tông ai cuối cùng lưu không là giống nhau máu hiện tại ra chuyện như vậy làm sao có thể đối ta yên tâm a chu hổ thở dài thở ngắn trong lòng đối chu lượng oán hận lại nhiều hơn mấy phần tuy nói chu ra hẳn là sẽ không bỏ hắn tông mạch thân phận nhưng chỉ sợ thủy t r u n g bị bài trừ bên ngoài hiện tại một đời c ò n tốt chưa chừng con hắn nữ cái k i a bối liền không có chu hổ hiện tại trông coi chu thị hiệu bơn đã tại tận tâm tận lực địa phát triển hiệu bơn liền là nghĩ đến ngày sau hắn mạch này có thể nắm giữ hiệu bơn một bộ phận mấy đời người áo cơm không lo nhưng bây giờ ra cái này việc sự t ì n h vậy đời này tử cũng không nên nghĩ dù sao nghi kỵ hoài nghi một khi xuất hiện liền sẽ giống châm v i n h viễn đâm ở trong lòng ai phải làm sao mới ổn đây a chu hổ ngồi tại ngưỡng cửa than thở để hắn từ bỏ tông mạch thân phận hắn lại không nỡ Thật vất vả từ tôi tớ xoay người thành chủ tử thứ nhất, chủ vả người xoay lúc ạ lại i người thời thời có được, khắc khắc c mấy nhưng nếu không nhận bỏ bỏ, h là từ nghi kỵ, h bị này đến hắn một chút khổ cực chức vị mặc cho từ cực tự sinh tự diệt. Lúc này, từ trong phòng đi ra một cái tuổi trẻ nữ tử giữa lông mày non ớ t trong mắt lại có một tia k h ô n khéo nàng l i ề n là chu hổ đại nữ nhi chu tư tư chu hổ mặc dù sinh ra một mà hai nữ nhưng cái khác hai cái còn tuổi nhỏ mà trưởng nữ chu tư tư lại là thông minh sáng suốt không biết nhiều ít người ta đến nhà m ư n cưới bất quá chu hổ muốn ngày sau để chu tư tư chủ sự mình một mạch tự nhiên không có khả năng để nàng gả ra ngoài phụ thân nữ nhi trong lòng có một kế có thể bảo vệ toàn nhà ta tông mạch kỳ thật muốn nói tiểu đối bên trong ai nhất không khéo cái kia không ai qua được chu tư tư chu hổ trước kia cũng không có như nay như thế phong quang mà là chu đại sơn bên người phục thị người hầu chính là hàng thật giá thật tôi tớ cái này cũng gián tiếp sáng tạo ra chu tư tư nhìn sắc mặt người h ậ n nhẫn tính tình lúc trước nàng nhìn ra chu lượng gây nên lại xuất thủ ngăn cản sau đó cũng không có cùng chu bách nói qua việc này chính là nàng cân nhắc lợi hại như trên chu lượng kết xuống tình nghĩa chu hổ đầu tiên là kinh hỉ sau một khắc cũng minh bạch nữ nhi ý nghĩ sắc mặt thảm đạm biến hóa phụ thân Bây bảo quyết giờ không phải là không phải thời điểm, muốn bảo toàn quả là chu ú n nhất định g ta một mạch, nhất định phải q ả q u y ế tư lấy hay bỏ. Chú bỏ. t tư thấp giọng nói người chu gia hiện tại không tín nhiệm ta nhóm những nô tài này cái kia chỉ có đem chúng ta một mạch triệt để dung nhập chu gia thẳng đến trong cơ thể giữ lại giống như bọn họ máu mới có thể chân chính tranh thủ tín nhiệm của bọn hắn chỉ có ta gả cho chu bách ngày sau từ con của ta chủ sự chúng ta một mạch để cho chúng ta mạch này quy về đại tông mới có thể chân chính bị người chu gia tiếp nhận chu hổ há hốc mồn muốn, muốn nói chuyện lại cũng không nói gì đi ra nếu để cho người chu gia trở thành hắn mạch này chủ sự cái với lại nếu là ngày sau cái đứa bé kia thân cận chúng ta đệ đệ m ộ i m ộ i thời gian cũng có thể tốt hơn chu h ổ ngựa đầu chỉ có thể vô lực thở dài thân thể phảng phất đã mất đi trèo chống khẩu khí kia toàn bộ trong nháy mắt sụt xuống cuối cùng muốn lưu đồng dạng máu mới có thể tin a buổi chiều chu hồ đầu tiên là đem xuân lan giết chết sau đó liền chủ động tìm được chu trường hà đại thiếu gia lục thiếu gia cũng đến thành gia lập nghiệp nhĩ kỳ tiểu nhân cả gan muốn đem tiểu nữ nạp cho lục thiếu gia làm thiếp thân nha hoàn lấy nhà thông thái sự tình chu trường hà khẽ gật đầu kỳ thật chu hổ hai cha con đối thoại sớm đã bị gian khách nghe báo lên tới bất quá tóm lại là muốn làm dáng một chút vậy làm sao có thể làm tư tư dù sao cũng là một mạch giải tú có thể nào làm tiện theo ta thấy nếu không liền hứa cho ta lục đệ làm thiếp à. chu hổ không người cung kính hành lễ đều theo đại thiếu gia kỳ thực trong lòng lại là vô cùng băng lãnh nguyên bản hắn chỉ là suy đoán chu ra tại trì hạ các họ đều trôn xuống nhà tuyến mà bây giờ hắn tại tự mình trong phòng cùng nữ nhi nói chuyện bị nghe sạch sẽ hắn có thể nào không sợ không sợ hãi mà đúng lúc này từ bên ngoài đi tới một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên quần áo cẩm tú hoa lệ đi đến chu trường hà trước mặt ôn hòa thanh nhã thấp giọng quát lên phụ thân chu hổ thì là nghiêng người cung kính nói gặp qua càng thiếu ra chu trường hà cười vỗ vô chu thừa càn bà vai trưởng thành liền muốn hiểu chút sự t ì n h cũng không thể một mực trốn ở chúng ta những này thuốc bá dưới cánh chi mặt như thế vĩnh viên đều chưa trưởng thành một bên chu hổ lại là nghe minh mạch cái này nói là cho đây là đang nói cho hắn nghe a đại thiếu gia không bằng để cho càn thiếu gia đến quản lý hiệu bơn hiệu bơn liên quan đến rất rộng ngược lại là rất có thể rèn luyện người cùng bị người chu ra bước đi không bằng chủ động nói ra như thế còn có thể thể diện một chút vậy làm sao có thể làm hiệu bơn một mực là người quản lý quản lý tốt như vậy để hắn đến làm đây không phải là làm cho gà bay chó chạy chu trường hà nghiêm mặt nói chu h ổ túi đầu không lưng tiểu nhân hiện tại niên kỷ đi lên một thân năm xưa lao tật thật sự là không chạy nổi với lại hiệu bơn đã có g i a n cùng càn thiếu gia nhất định có thể quản lý tốt chu trường hà giả bộ như tiết hận bộ dáng chấm dãi nói vậy được rồi bác thôn liền vất vả ngươi tiếp lấy quản lý chu hổ tiếp lấy khen vài câu liền khiêm tốn lui ra ngoài chu thừa càn nhìn qua chu hổ bóng lưng rời đi không biết đang suy nghĩ gì thừa càn ngươi cảm thấy vi phụ làm như vậy là đúng hay sai đương nhiên là đúng không phải tộc ta bên trong chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm cái kia chu lượng thân là g i a sinh tử cũng dám n g ỗ nghịch mưu sát tiểu thúc trời mới biết những này hạ trong lòng người lại cất giấu tâm tư gì chu thừa càn thấp giọng nói chợt có chút lo lắng chỉ là từ hài nhi quản lý toàn bộ hiệu bơn có phải hay không có chút nóng ộ i hài nhi sợ làm hư cho gia tộc hổ thẹn đừng lo lắng có người tam thúc tứ thuốc che chở hiệu buôn những người kia không dám loạn sinh tâm tư bọn hắn đều là cùng chúng ta nhà có ngẫu đức tơ còn liền quan hệ chính là các ngươi những minh đệ này mẫu tộc chu trường hà cười n h ạ t nói cũng lo lắng đem hiệu buôn làm hư ngươi càng hẳn là học được dùng người như thế nào cân bằng hiệu buôn bên trong các họ dạng này mới có thể đem bọn hắn chỉ đến ngoan ngoãn nếu như nói tại chu gia không có khởi thế trước đó xác thực lo lắng vợ tộc cường đại mà phản vệ t ự mình nhưng bây giờ chu gia trở thành tiên tộc phản tục ở tại trước mặt liền không chịu nổi mức ích chớ nói chi là chu trường an vẫn là thanh thủy huyện huyện thừa những này phản tục nhà hộ lại thế nào dá Bọn hắn chu n n g g tư i hơn h n là, tư h gả cho chu bách làm tiếp tin tức biết người rất ít đại đa số người y nguyên coi là chu hổ tự thành một mạch hâm mộ cùng kính nhưng bọn hắn làm sao biết chu hổ một mạch nhìn như độc lập, lập kỳ thực đã trở thành đại tông chi nhánh ngày sau người cầm quyền cũng chính là chu bách hải tử về phần những người biết chuyện kia tự nhiên là ngầm h i ể u lẫn nhau ngầm miệng không nói tông mạch chế độ nhìn như khích lệ vô số nhà b u ộ c nhưng cũng từ đây sự tính bắt đầu không phải người chu gia không thể làm chi chu m trùng t Chú lượng một chuyện c h ấ n ai lập địa chu gia cũng dần dần khôi phục bình tĩnh trong nháy mắt chính là một năm trong một năm này chu gia cũng là vững bước phát triển chu thừa c à n chấp trưởng chu gia hiệu buôn về sau hồn nhiên không có nửa điểm lạnh nhạc khiếp n h ư ợ c bộ dáng ngược lại là tản nhẫn quả quyết đem những này vốn là một năm hắn thế hệ trước chị đến ngoan ngoãn bởi vì chu thừa c à n luôn là một bộ cười hì hì hiền hòa bộ dáng với n hắn cho lại hiệu thực thực. bởi vì có tử kim đằng tồn tại khiến cho chu gia không chỉ là gieo trồng bạch tùy thảo liền ngay cả bích ngọc đan những cái khác nguyên tải linh thực cũng lấy được mấy loại lại vụng trộm đem bán cho phường thị lý tống hai nhà ngược lại là buồn bực thanh âm kiếm lời không thiếu tư lương bạch khê vùng núi hạ mười t r ư ợ n g một phương trong động quật m ờ mịt ánh sáng nhạt đem trọn cái dưới mặt đất chiếu lên sáng loáng sáng mà tại động quật một chỗ trên vách đá lại khảm nạm lấy chừng trăm khối trong suốt sáng long lanh màu trắng tiểu thạch đầu chính giữa thì là nhan sắc càng đậm linh nguyên thạch còn có hứa nhiều bảo vật dựa theo đặc thù nào đó quy luật để đặt tại b ố n phía ẩn ẩn lộ ra thiên địa tự nhiên và ậ vị khiến cho bốn phương linh khí của thiên địa chậm rãi hội tụ ở này những này linh thạch tuyệt đại đa số đều là chu gia từ lý tống hai nhà kiếm được chu bình cùng chu thừa nguyên xếp bằng ở động q u t chính giữa hai người riêng phần mình thuốc làm lấy pháp lực một người dẫn tụ linh khí ra tốc mạch ngưng tụ một người thì là thuốc làm ngọc thạch chi khí làm cho này linh khí một tia một sợi địa s â m nhiễm bốn phía đất đá đợi một thời gian những n à y đất đá cũng lại biến thành dầu linh bảo vật cũng tức là linh thạch hình thức ban đầu cũng chỉ có linh mạch triệt để thành hình những n à y đất đá mới có thể biến thành chân chính linh thạch không bao lâu hai người liền dừng tay lại đoạn hiện tại dù là có linh nguyên thạch làm làm hạch tâm bảo vật toàn bộ linh mạch ngưng tụ vẫn là cực kỳ chậm chạp dù sao ngưng tụ linh mạch không phải một ngày chi công đầu tiên chính là phải không ngừng trải vớt đ i ệ mạch khiến cho địa cơ thông suất dầu hoa địa cơ tức là phong thủy nếu là địa cơ ác liệt liền sẽ hình thành âm s á t hung hiểm ác địa cũng chính là tục nói rừng thiêng nước đ ầ u phạm nhân trường cư ở lâu liền sẽ thương thân thương tâm có hại tuổi thọ tu sĩ tuy mạnh mẽ chút nhưng cũng sẽ đối với tu hành có chút ảnh hưởng cũng chỉ có địa mạch thông suốt nghi nhân mới có thể tụ linh n g ư n g mạch thành vì thiên địa yêu quý tiên sơn phúc địa mà tại những linh sơn đó phúc địa có cây tẩu thú cũng sẽ nhận linh khí ảnh hưởng thậm chí hóa thành yêu thú linh thực từ đó khiến cho linh sơn càng linh diệu về cơ chu bình ngồi xếp bằng không ngừng khôi phục linh khí thuận tiện hướng phía chu thừa nguyên hỏi thừa nguyên ngọc này ấn luyện hóa thế nào ra ra tô nhi n đã hoàn toàn nắm giữ chu thừa nguyên cất cao giọng nói có tôn nhi tại ngài liền an tâm tán công t r ù n g tu a đi qua một năm tu hành chu thừa nguyên cũng chứng trả ạ không ít chỉ là hắn tuổi tắc còn nhỏ nhìn lên đến giống như là mọi người chứa nghiêm túc nhỏ đại nhân chu bình gật gật đầu chu thừa nguyên mặc dù chỉ có luyện khí nhất trọng nhưng bởi vì ngọc bản linh nguyên pháp nguyên nhân thực lực của hắn so tuyệt đại đa số cùng cảnh giới tu sĩ cũng mạnh hơn một bậc thang dù sao đại đa số tu sĩ tu hành đều là trong núi thanh lưu cái này đê g i i tu hành pháp vô luận là linh lực cố động vẫn là pháp lực cường độ đều xa không như ngọc thạch khí nguyên Có, có c hiện tại hoàng o n gia u phát triển đang nổi tự mình nhẩn nhi bất hiển hắn cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới tự mình trên thân mà sớm một ngày trung tu mình chiến lược cũng có thể sớm một ngày đạt được cực lớn đề cao càng có thể sớm đi đem thừa nguyên phái đi bạch sơn môn lấy mưu cầu một vài gia tộc cần thiết truyền thừa còn có thể cho gia tộc tăng thêm một phần bảo hộ sau đó chu bình liền trở lại đỉnh núi linh mạch c h i địa mặc dù nồng độ linh khí đã vượt qua đỉnh núi nhưng ở nơi đó tu hành sẽ ảnh hưởng linh mạch h ư n g tụ chu bình đương nhiên sẽ không tại cái kia trùng tu nữ hải luôn luôn trưởng thành sớm một chút một năm công phu chu thiến linh đã là duyên dáng yêu kiểu chính tại nhỏ b ờ đầm nuôi nâng cá chép phát ra tiếng cười như t r u n g bạc bởi vì hắn yêu t ộ c huyết mạch duyên cớ những ngày cá bơi cũng có chút thân cận nàng trong đó có một hai đôi còn bị cho ăn mập như du lịch theo cái kia t ử kim đẳng cũng là dần dần n ả lợi nợ, từ diệp dây leo sinh khiến cho đỉnh núi linh khí so một năm trước muốn nồng đậm không chỉ một lần thúc công thiến linh ngươi tiếp lấy uy ta chỉ là đến xem. Chu bình cười. l sau, sau một khắc cái kia phương linh khiếu liền đột nhiên vỡ vụn khiến cho chu bình như bị thương nặng cả người mắt thường tốc độ rõ rệt dài yếu trong chấp mắt liền hóa thành bốn mươi tuổi bộ dáng sau đó chu bình đem một giọt linh dịch nuốt vào trong bụng bởi vì sớm có tu hành kinh nghiệm lại thêm linh quang ba tốc năm khiến cho hắn trong khoảnh khắc liền hoàn thành cảm giác linh bắt đầu tại trong cơ thể dẫn tụ linh khí t h ạ c h thất bên ngoài chu thiến linh cảm nhận được bạo động chập trùng khí tức lo âu nhìn về phía t h ạ c h thất mà chu thừa nguyên thì đã sớm xuất hiện tại trên tắm cây yên lặng thủ hộ lấy chu bình hắn không có đem chu bình tán công trùng tu tin tức nói cho chu minh hồ bọn hắn chính là sợ bọn hắn lo lắng ra ra đổi ta thủ hộ ngài chu thừa nguyên nhìn qua t h ạ c h thất ánh mắt kiên định bốn năm trước kim nguyên phong bọn hắn tấn công núi sự tỉnh còn ở trong lòng hắn mặc dù sáng sủa yên vui nhưng không có nghĩa là liền không hiểu chuyện hắn hiện tại cố gắ bảo hộ g i a tổ cán ổn thủ hộ người nhà bình an đợi đến chu bình từ thạch thất đi tới hắn ngược lại thật sự là có một chút r a r a bộ dáng chu thừa nguyên nhìn qua chu bình lập tức già mười mấy tuổi v ụ t một cái liền từ trên cây nhảy xuống tới lo câu hỏi r a r a ngài không có sao chứ chu tiến h linh vội vàng tiến lên viện chu bình cánh tay từ nàng ký sự lên chu bình liền là uy nghiêm bộ dáng hiện tại lập tức già mặc dù trở nên từ hái chút nhưng nàng lo lắng hơn chu bình thân thể ha ha ha không có gì đáng ngại chỉ cần lại tu hành một năm nửa năm da da liền lại có thể trở lại luyện khí cảnh tư chất càng cao trong u đó t không ngừng bán bạch khê những lá bửa linh mệ như ngày càng còn có một loại tên là thổ nguyên cao phạm tục dược cao loại này thuốc cao hiệu quả mặc dù không bằng chữa thương đan dược nhưng cũng có ba bốn thành hiệu lực với lại có thể bên ngoài phục có thể bên trong dùng trọng yếu nhất chính là h á n g i á cả còn chỉ có bổ huyết đan loại hình chữa thương đan dược một hai phần mười tán tu đều là nghèo khó khó khăn ngay bình thường một phần tư lương hận không thể tách ra thành hai phần hoa tự nhiên là mang tính lựa chọn so sánh giá cả cao hơn thổ nguyên cao mua một viên bổ huyết đan hao phí có thể mua sáu bảy phần thổ nguyên cao coi như dược hiệu kém rất nhiều cùng lắm thì dùng nhiều mấy phần như thế nào đều so mua đan dược có l ợ i mặc dù đều biết nguyên ăn ở giữa chữa thương càng nhanh càng có thể b ằ n bệnh nhưng tán tu nghèo rất mồng tời a về phần những cái kia cùng đi theo phạm nhân cũng là sẽ tốn nhiều tiền mua một phần thổ nguyên cao trở về làm bảo vật gia truyền đối với phạm nhân mà nói cái này thì tương đương với là một cái mạng a chưa chừng ngày nào liền cứu được tự mình một lần nhìn một chút nhìn một chút hôm nay giá đặc biệt chỉ cần mười cân linh mễ liền có thể mua một phần t h ổ nguyên cao đi qua đường bỏ qua a bạch khê c ư gã sai vặt gào to âm thanh khiến người ta bày càng bạo động bắt đầu cho ta đến một phần cho ta đến một phần đều cho ta để đến ta muốn một phần mười cân linh mễ cũng chính là một phần mười khối linh thạch nếu là đổi lại vàng bạc cũng bất quá là bảy tám l ư ợ n g bạc đã là vậy kỳ t h ậ t v u ệ giống hoàng gia mua bán bổ huyết đan hồi khí đan một bình liền muốn năm khối linh thạch cũng chính là một viên liền muốn nửa khối linh thạch trong đó giá cả chính là gấp năm lần không ngừng chu ra như thế nóng nảy sinh ý tự nhiên dẫn tới cái khác tiên t ộ c hăng mộ nhưng dù sao cũng là tại p h ư ờ n g thị hoàng gia đều không xuất thủ bọn hắn liền lại không dám xuất thủ hoàng chính minh xuyên thấu qua thanh phong lâu cửa sổ nhìn chăm chú lên bạch khê c ư động tĩnh sắc mặt bình tĩnh một bên hoàng chính hoa hỏi tộc h u n h muốn đừng xuất thủ chèn ép một cái chu ra tiếp tục như vậy nữa chưa chừng sẽ ảnh hưởng nhà chúng ta đan dược sinh ý không cần hoàng chính minh lắc đầu mua thổ nguyên cao bất quá là tán tu phạm nhân đối với chúng ta không nhiều thiếu ảnh hưởng như bổ huyết đan hồi khí đan loại hình đan dược bởi vì giá cả đắt đỏ nguyên nhân, bình thường chỉ có tiên tộc tu sĩ mới có thể mua sắm những tán tu này có đôi khi tình nguyện kiêng cũng sẽ không mua nói cách khác chu gia cùng hoàng gia kỳ thật không có bao nhiêu ít cạnh tranh quan hệ đơn giản là chu gia chiếm cứ tầng dưới chót số lượng thôi những năm này chu gia xa so với những nhà khác nghe lời nên gieo trồng linh thực chưa hề chậm chế qua mặc dù cũng có án nhiệm nhưng lại còn lâu mới có được những nhà khác m ạ n h liệt như vậy như thế như vậy hoàn toàn không đáng ngay cả điểm ấy lợi ích đều không cho cái tiết lộ ra tự mình không đủ đại khí như thế nào làm cái này chính đạo khôi thủ hắn bay đầu hỏi huyền thanh tu luyện thế nào Huyền Thanh đối ã ngưng được, tụ sợi mài bích với hoàng gia t i nói hiện tại thiếu không phải bích ngọc đan mà là tư chất không tầm thường t ừ đ ệ cho nên dù là đi qua một năm hoàng gia luyện khí tu sĩ nhưng như cũng là sáu vị. vị mà hoàng huyền thanh thì là hoàng gia đợi chữ huyền tử nệ đến lúc đó hoàng gia bồi dưỡng hoàng huyền thanh luyện đan đối lê giai dược thảo nhu cầu liền sẽ trở nên to lớn tự nhiên là càng cần hơn chu gia đang trận phù khí tứ nghệ muốn học tập cần hồn phách cường hãn nhưng tu sĩ tại hóa cơ cảnh trước đó hồn phách cơ bản không có quá nhiều biến hóa cũng chỉ có thành tựu hóa cơ cảnh sinh ra linh nghiệm hồn phách mới có thể có đến tăng lên cực lớn hoặc là tu luyện một chút cực kỳ hiếm thấy hồn đạo phát m ô n cho nên tại hóa cơ cảnh trước đó muốn tu hành tứ nghệ nhất định phải tiên t i ê n hồn phách cường hãn dạng này mới có thể khống chế luyện chế ở giữa đủ loại biên hóa đây cũng là vì cái gì tứ nghệ tu sĩ cực thiếu nguyên nhân mà tại bạch khê cư hậu viện chu minh hồ đang cùng mạnh ra mạnh trấn bay uống trà làm vui mạnh trấn bay nhìn qua tiền viện lửa nóng t r ă n g cảnh không khỏi cảm k h á i nói chu h u n h nhà sinh ý thật đúng là nóng này thật để cho người hâm mộ a viên vàng thổ nguyên loại kia dị trùng đều có thể tìm tới thật sự là vận khí tốt đâu có nhà ta cũng bất quá là lừa cái vất vả tiền chu minh hồ lại cười nói mạnh c h ấ n bay đổ là không có phản bác viên vàng thổ nguyên mặc dù hiếm thấy c h â n quý nhưng nuôi nấng bắt đầu cũng hao phí không ít chu ra làm lớn như vậy chiến trận nói là câu vất vả tiền thật đúng là không sai đây cũng là tất cả tiên tộc ý nghĩ chỉ là bọn hắn không biết là cái này thổ nguyên cao trong đó nhúng vào bạch tùy thảo cùng một chút cái khác dược liệu đối với viên vàng thổ nguyên tiêu hao ngược lại không lớn mà chu ra đường không nhiều thảo dược lại là nghiêm trọng sinh lớn hơn tiêu hết lần này tới lần khác lại không thể trắng trợn phá giá tự nhiên là nghĩ đến biện pháp biến thành cái khác sản phẩm bán đi chỉ cần có tử k đê dai mạnh trấn h chi phí, phí c l bay, bay, bay tức giận nhìn qua chu minh hồ sống đến lượn các ngươi chu gia ti tiện thật sự là nhát như chuột không có quốc khí chu minh hồ vẫn như cũng là cười hì hì lấy kiếm tiền nha không k liền liền lại lại suy tư một lát chu minh hồ liền đem vương đại thạch gọi tảng đá lớn hiện tại liền đem năm nay bạch tùy thảo cho hoàng gia đưa đi minh hồ ca hiện tại trong tộc liền đưa tới tầm một mươi gốc cũng không đủ số a vương đại thạch nghi ngờ nói không cần phải để ý đến trong tiệm bao nhiêu ít cho nhiều ít phơi khô cũng toàn đưa đi vương đại thạch mặc dù nghĩ hoặc lại là làm theo không thể nghi ngờ hắn người này không có ưu điểm khác duy chỉ có nghe lời mà tại một bên khác hoàng chính minh hai người tự nhiên cũng nhìn thấy đưa tới bạch tùy thảo Thọc tuần này nhà ngược lại thật sự là, là thức thời chút ta ba nhà còn có những cái tân tấn tiên tộc tấn ta thể Minh, nhà Hoàng Chính Hoa chúng không phải cho mạnh phương nhà những hắn nếu là bọn hắn hợp nhau tấn công, chỉ sợ chúng ta cũng khó có thể chống hắn Hoàng bọn ngược cười có độc ác, còn có cái có công, cũng có làm lại nói, kia lời giận, người gia này lắng, ngụy nếu sau quá đều là là là là là sợ lạ lo sự A. đùa ba đó đỡ. Dù trong đó tám khỏa bị phương triệu phạm ba nhà mua đi khiến cho phương triệu hai nhà đều có ba vị luyện khí tu sĩ phạm gia ngược lại là đem đan dược gần giấu bắt đầu mà còn lại m ộ ư ơ i bảy khỏa thì sáng tạo ra trừ tám nhà bên ngoài m ộ ư ơ i một nhà tiên t ộ c nhưng mạnh g i a cầm đầu mặt khác bốn nhà lại là một viên không có khiến cho bốn nhà cơn giận dồn nén khó tiêu nhất là mạnh g i a dưới cơ duyên xảo hợp ra đợi vị thứ hai luyện khí tu sĩ vẫn vụ n g trộm liên hợp mấy nhà muốn trình diễn một đợt phản kháng đại kế chu bình có thể lực chiến tứ ngũ trọng luyện khí tu sĩ tự nhiên là mạnh ra lôi kéo đối tượng hoàng chính minh nhìn qua xa, xa mạnh ra cửa hàng âm thanh lạnh lùng nói vậy liền giết gà dọ trên h huy n tịch thi. t ư chư trượng ớ c chỉ có cao, cẳng có thực cơ, có 129, huy hiếp nhà.、Ao、huyện Thanh Phong nhỏ phong thủy minh, linh huyền linh tuy quang núi lại núi núi i đến phen Sơn Ao tòa ra, ra bảo vệ, trăm tú rất có một t số lộ bị bẻ kỳ già khí phái. khí t r ê núi n vô số phòng ốc lâu vũ sắp xếp bóng người tán loạn vây quanh thanh phong sơn một đám khu vực cũng sen vào nhau lấy rất nhiều thôn xóm khói bếp lợn lở mạnh ra lại là lập tộc đã có hơn trăm năm chung quanh nơi này thôn xóm đều là họ mạnh chỉ là mạnh thị phạm nhân liền có hơn bốn người lại thêm hắn họ p h à m nhân khiến cho mạnh gia chỉ hạ có gần sáu ngàn người khổng lồ nhân khẩu số lượng khiến cho mạnh gia tu sĩ cũng là rất nhiều khải linh tu sĩ liền có mười sáu vị luyện k h í tu sĩ cũng có hai vị một người luyện k h í lục trọng chỉ so với hoàng bách lâm yếu hơn nhất trọng một người khác mặc dù đột phá không lâu nhưng bởi vì cơ duyên nguyên nhân khiến cho hắn thân có thần lực đủ để lực chiến luyện khí nhị trọng chỉ là thanh phong sơn bên ngoài lại, là nhiều 4 bóng người. lại có thể để cho ta tiểu sùng vật nhét đầy cái bao tử hát nhà lão nhân miết miệng cười nói áo bào bên trong có quả đen thế gáy bên cạnh thân hoàng bách lâm liếc qua cái này hát nha lão nhân sở tu cũng không phải là ngự thú pháp môn mà là một môn kinh khủng mạ công quà đen cũng không phải vật sống mà là hắn công p h á p hiện hóa c h i vật có thể cấp đoạt thôn vệ sinh linh sinh cơ dùng cái này tu hành cũng nguyên nhân chính là như thế hát nha lão người mới có thể lấy năm mộ chi linh thành tựu luyện khí hát nha lão nhân sở dĩ nguyện ý trở thành cung phụng liền là hoàng gia đáp ứng hắn mỗi tháng làm mười cái người sống cho hắn tu hành còn muốn cung cấp nhất định luyện khí tư lương về phần hai người khác một người là hoàng chính thanh một cái khác thì là ở rể hoàng gia họ bạch tu sĩ đây cũng là hoàng gia cẩn thận trong tộc lưu hai cái họ gốc tu sĩ càng là hoàng chính minh cái này cực kỳ trọng yếu luyện đan sư liền có thể bảo đảm hậu phương an bình hoàng chính thanh hướng phía hoàng bạch lâm nói ra thúc công tống minh nói mạnh ra cái k i a tân tấn tu sĩ có thể là dùng qua kim cương quả hắn muốn sống đến lúc đó có thể dùng đến luyện chế kim cương đan không có gì đáng ngại đợi chút nữa ta tự mình đi bắt hoàng bách lâm nhạt tiếng nói sau đó tế ra phi toa ẩm vang liền nện ở thanh phong sơn hộ sơn đại trận bên trên ẩm ẩm đại trận đột nhiên hiển hóa mặt ngoài khuấy động ra trận trận gợn sóng bắn ra rực g ỡ màu sắc t i sáng chói mắt trên núi phạm nhân từng cái kinh dị hoảng sợ điên cuồng địa chạy trốn từ phía để cầu mạng sống người nào tập ta đạo tràng trong đại trận có tu sĩ phát ra nghiêm nghị trận mấy đạo uy thế cường đại kim quang nổ bắn ra mà ra hướng bốn người đánh tới chỉ gặp hoàng bách lâm trong tay phi toa lớn lên theo gió tuy tiện liền đem kim quang ngăn lại càng l à bắn ngược trở về nổ pháp trận anh minh rung động trên núi đều có núi đá vỡ nát sụp đổ đem không thiếu chạy chối chết phạm nhân nện thành thịt nát một bên hát nha lão nhân ánh mắt hơi co lại sau đó tiến lên một bức cười gần ó i phá trận chi pháp lão hủ ta có chút a m hiểu chật hắn quần áo đột nhiên nâng、lên. một cố nồng đầm hắc khí đổ xuống mà ra qua trong dây l á t liền hóa thành vô số h ắ t nha giống như mưa rào rơi đập tại pháp trận bên trên pháp trận quan huy lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc cảm đạm h i ệ n nhiên là linh khí tiêu hao rất lớn hai người khác cũng là thi triển thủ đoạn từ phương vị khác nhau oanh kích pháp trận pháp trận bên trong mạnh nguyên thành sắc m ặ tâm t r ầ m như nước hướng phía mạnh trấn tùng gấp giọng nói đợi chút nữa ta sẽ cùng trấn lâm kiệt lực cản bọn họ lại ngươi mang theo đời thứ ba bên trong đi ra tu sĩ tộc nhân đạo tàu nhớ lấy không cần hướng một cái phương hướng được chia càng tản càng tốt Trật, mạnh nguyên thành cùng mạnh trấn lâm liền hóa thành lưu quang bay ra ngoài xuất hiện tại hoàng gia trước mặt mọi người hoàng l ã o ma ngươi hoàng gia b á đạo như vậy ngày sau tất sẽ bị nhân đổ ngược toàn tộc hoàng bách lâm cuồng tiếu không ngừng vậy hôm nay ta liền đem mạnh thị giết sạch ta nhìn còn có ai dám n g ỗ nghịch ta hoàng gia mạnh nguyên thành giận dữ g ầ m thét sau đó liền thúc làm sát chiêu hướng hoàng bách lâm đánh tới lại bị hắc nha lão nhân cản lại bất quá hắc nha lão nhân dù sao chỉ là luyện khí tứ trọng với lại bản thân chiến lược liền không mạnh lại làm sao có thể là mạnh nguyên thành đối thủ mấy cái đối mặt liền bị đánh đến liên tục bại lui nhưng chính là cái này trong n h y mắt hoàng bách lâm đã xuất hiện tại mạnh trấn lâm trước mặt trong tay phi toa b ộ c phát ra cường đại uy thế mạnh trấn lâm sắc mặt k i n h biến toàn thân đột nhiên phát lực nắm đấm bối rối vội vàng hướng hoàng bách lâm canh sát nắm đấm kia giống như thiên quân nặng nề g h hoàng bách lâm cảm nhận được một cỗ cuồng bạo kình phong hướng hắn đánh tới nhưng hắn lại là hồn nhiên không sợ phi toa che khuất bầu trời trực tiếp liền đem mạnh trấn lâm bao lấy mặt cho bằng hắn toàn thân cự lực cũng vô pháp tránh thoát trái ngược với thu tộc mọi rợ công kềnh hoàng bách lâm đích nói thầm một câu liền quay người trợ giúp hát nha lão nhân về phân hoàng chính thanh hai người, đã sớm bay vào thanh phong sơn qua trong dây lát liền đem mạnh ra tu sĩ đồ rết sạch xanh xanh may mắn còn sống sót người nhà họ mạnh quý gối phế tích bên trên kêu gen hút thít sau đó liền bị t ừ n g đạo từ trên trời giáng xuống thuật pháp lột đầu lâu mạnh nguyên thành nghe phía dưới thê thảm kêu gen hắn muốn rách cả mí mắt điên cùng tiêu đốt sinh cơ buộc phát ra lực lượng cường đại hơn nhưng lại bị hoàng bách lâm từng cái hóa giải cho dù là may mắn đem đạ t h ư ơ n g đang phi toa chi quang chiếu dọi xuống thương thế cũng có thể cấp tốc khép lại ngược lại là mạnh nguyên thành vết thương trên người càng nghiêm trọng càng có vô số hát nha bay tập mổ huyết n ụ c ủ a hắn mặc dù có tâm phòng ngự nhưng ở hoàng bách lâm trước mặt, hắn cũng làm không được may may. khiến cho mạnh nguyên thành khí tức càng suy yếu cho dù nuốt chữa thương đan dược cũng là vô lực hồi thiên sau một nén hương quanh người hắn huyết nục liền bị hát nha mổ sạch sẽ hóa thành bạch cốt khô lâu khối cùng khí tuyệt mà chết một cỗ mở mịt linh khí ở trong thiên địa t ả n ra lại bị vô số hát nha hấp thụ khiến cho hát nha lão nhân khí tức mạnh hơn một điểm thương thế trên người cũng là tốt không sai bị lắm hoàng bách lâm kiên kỵ nhìn một cái hát nha lão nhân khủng bố như thế mà công cũng có trách hắn chọn khi hắn nhà công vụng không phải sớm đã bị định tiên ti truy nã truy sát bất quá đây cũng là một thanh kiếm hai lưới dù tốt liền là một thanh tùy thời có thể vứt lưới đao. dùng không tốt thì sẽ phản vệ tự mình hát nha trên mặt lão nhân lộ ra vui vẻ t h ầ n sắc chỉ là khô lao khô cát phá lệ địa dữ t ậ n kinh khủng chật hắn thân thể t o á t ra vô số hát nha hướng về cả tòa thành phong sơn đánh tới những cái tia t à n mát thi thể còn có trốn ở nơi hẻo lánh may mắn còn sống sót p h à m nhân từng cái đều bị hắn thôn vệ cả tòa núi bên trên hoàn toàn t ĩ n h mịch những cái tia phi trùng tẩu thú đã sớm tuân theo bản năng tránh lên chỉ còn lại tường độ cùng mấy trăm cỗ cố bạch cốt khô lâu bốn người đem trên núi một đám linh thực bạo vật lục soát cạo sạch sẽ sau đó liền trốn xa rời đi đến vu thanh phong núi bốn phía những cái tia họ mạnh th hoàng bách lâm mấy người lại là không có đ ồ ngược một là cách xa nhau rất xa những người phàm tục kia cho dù nhìn vào cũng không biết tình hình thực tế hai liền là đ ồ ngược quá nhiều triều đình là thực biết nghiêm t r a tới cùng mạnh ra mặc dù bị diệt môn nhưng cũng bất quá là chết vài trăm người đối với định tiên ti mà nói ngược lại còn không tính nhiều nghiêm trọng mạnh ra bị ma tu diệt môn tin tức rất nhanh liền truyền khắp nam bốn huyện hoàng gia làm chính đạo khơi thủ tự nhiên là trước tiên biểu thị thái độ của mình bắt lấy mấy cái ma đạo tu sĩ trước mặt mọi người c h é m đầu đây cũng là hắn đứng yên tiến ti bằng đàn g a o nhưng đối với nam bốn huyện cái khác tiên tộc tới nói đây chính là hoàng gia trần trụi trấn hiếp người nào còn dám lại nói chương một trăm ba mươi thế nhỏ lưỡng yếu tạm thời tránh mũi nhọn chu bình nghe được mạnh gia diệt môn tin tức lúc cũng là bị dọa đến kinh hồn khó định hắn dự đoán qua hoàng gia bá đạo hương lạnh cho nên chu i a bên ngoài một mực là cẩn thận chặt chẽ nghe lời tư thái chính là sợ bị hoàng gia để mắt tới nhưng không nghĩ tới hắn đã đến như thế trắng trận tình trạng vậy mà trực tiếp đem mạnh ra tiêu diệt môn bất quá hắn ngược lại không cảm thấy hoàng gia làm sai nếu là chu bình biết tự mình chỉ hạ các họ mưu đồ bí mật ngỗ nghịch vậy hắn cũng sẽ lôi đình một k í c h chia cho đầu đảng tội ác gian đe hiện tại hoàng gia thế lớn chư gia thế nhỏ tại hoàng gia trong mắt bọn hắn cái này mấy nhà sao lại không phải hắn chỉ hạ cựu n o n đâu còn muốn nhanh một chút nữa lại tu hành ba tháng hẳn là có thể một lần nữa đột phá về lợi u khí chu bình lẩm bẩm nói hoàng gia như thế cấp tiến cách làm khiến cho trong lòng của hắn không khỏi vội vàng lo lắng lên cũng muốn sớm ngày trùng tu trở về Gia t ộ không yên lòng sau khi hắn vẫn là đem chu trường hà cùng chu huyền nhai gọi tới hiện tại hoàng gia thế lớn bất luận là phường thị vẫn là hiệu ơn đều chưa có cùng hoàng gia tranh chấp gặp chuyện liền né tránh một hai làm việc nhất định phải chú ý cẩn thận thúc phụ những ngày chất nhi đều biết trường an hắn những ngày gần đây cũng giảm đi chút chính vụ đem nha môn đều nhường cho hoàng nguyên thành c hiện u tại hoàng gia cường đại hoàng gia phạm tục thương nhân tự nhiên cũng đi theo y phong bắt đầu làm việc đa số hướng lạnh p h c h lối chu gia cũng không phải sợ những ngày thương nhân mà là hai nhà một khối làm ăn tự nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều mảnh ma sát nhỏ nếu là không tìm được thích đáng phương pháp những ngày ma sát nhỏ liền sẽ diễn biến thành đại phiền toái thậm chí trở thành hoàng gia đối với mình nhà động thủ lý do hiện tại chu gia thiếu chính là thời gian tại không có những phương pháp khác tình hồ dưới vậy dĩ nhiên là lấy không gian đổi lấy thời gian mà bốn huyện đ ị a bản lớn như vậy hoàng gia cũng sẽ không một mực hướng phía tây phát triển trừ phi hắn là muốn khiêu khích đại dòng núi mà tại thanh thủy huyện trên quan trường huyện ý hoàng nguyên thành cũng là phong quang vô lượng chu trường an đã sớm tuân theo chu trường hà phân phó nhàn nhã ở nhà vui mừng tự nhạc mà ngoại trừ lâm nhược hà bên ngoài thanh thủy huyện chín thành quan viên cũng toàn phụ thuộc đến hoàng nguyên thành dưới trướng khiến cho chu trấn gần như bị hoàng nguyên thành ra không chu trấn chính là triều đình khâm điểm huệ lệnh đừng nói là hoàng nguyên thành liền xem như hoàng gia cũng không dám hướng hắn động thủ bởi vì đó là n g ỗ nghịch triều đình n g ỗ nghịch hoàng tộc tinh khiết muốn chết nhưng bởi vì cái gọi là hiện quan không bằng h i ệ n quản thanh thủy quan huyện viện tận về hoàng nguyên thành dưới trướng khiến cho chu t r ấ n mệnh lệnh ngay cả nha môn đều ra không được thừa can làm không tệ chu bình gật gật đầu nói cho trường an mặc kệ chu t r ấ n như thế nào kể ra cũng không nên dính vào trong đó chất nhi minh bạch chị hạ nhân khẩu vẫn là quá ít phân thôn sự tỉnh cũng phải nhanh một chút nâng lên tiến trình chu bình nói ra mặc dù địa bàn chỉ có phương vi tám chín dặm nhưng chỉ cần cải tấy quản lý tốt làm sao cũng có thể sinh tức tám chín ngàn người người cùng phúc sinh nhiều tại thôn đi đi nhìn xem có tiên hay không duyên tử khói lửa cùng nhân khí thu thập cũng không thể chậm trễ chu bình một sự kiện một sự kiện phân phó trận hướng phía chu trường hà nói ra tiến h vân năm nay mười lăm đi chu trường hà trong nội tâm tình t h ị h tuần tiến h vân là hắn đại nữ nhi cũng là chu gia nhận xinh đẹp bối trưởng nữ tiến h vân trước đó vài ngày vừa qua khỏi mười lăm sinh nhật chu bình hít một tiếng đối tiến h vân tốt một chút hoàng gia có thể sẽ đến thông ra muốn tìm chúng ta nhà muốn người nói thật ra chu bình cũng không muốn đem trong nhà nữ quyến gà đi dù nói thế nào đó cũng là hắn hậu bối nhưng bây giờ hoàng gia diệt mạnh thị uy hiếp chư nhà m u chu, chu, ra ra, chu trường hà sắc mặt tảm đạm nhưng cũng biết thúc phụ nói không sai đập vào mắt nhìn lại tự mình cũng chỉ có tiến vân vừa độ tuổi nghĩ gả còn lại không có lựa chọn nào khác chất nhi sẽ chu trường hà bi thương khó chịu trong lòng có chút bi thương Chật, hai người liền rời đi chu bình cũng chỉ có thể đem thả xuống lo âu trong lòng tiếp tục ngưng thần tu hành ngoài phòng chu thừa nguyên trốn ở một châu ngóc ngách tại cái kia tự mình ăn linh quả không ngừng v ố t v ố t kim châu p h á t khí, đọc sách một điểm kình đều không có vẫn là sống phóng túng có ý tứ chút hiện tại chu bình tán công trùng tu toàn bộ trên núi căn bản liền không có người quản được chu thừa nguyên hắn mặc dù sẽ không chạy ra núi nhưng cũng là mỗi ngày trốn đông trốn tây liền là không nguyện ý đọc sách hắn thành thơi nhìn qua trong mật thất chu bình sau đó thích ý trở mình lại móc ra một viên linh quả ăn bắt đầu không bao lâu hai cái hạ nhân lo lắng tìm tới nhưng như thế nào cũng không thể tìm tới ẩn một người hễ vải địa dựa vào vết t ư ờ n g nguyên thiếu gia đi đâu rồi nha cái này nếu là không đem nguyên thiếu gia mang về đọc sách lục gia liền muốn phạt chúng ta một người khác cũng là nửa ngồi trồm hổm trên mặt đất hai tay cắm ở trong đầu tóc thở dài thở ngắn phạt liền phạt đi ai để cho chúng ta hai số khổ a liền để nguyên thiếu gia chơi nhiều một lần a nói xong hai người liền chán nản nghèo túng địa hướng nơi xa đi vụ trộm chu thường nguyên không đành lòng hai người này cũng là một mực chăm sóc hắn tiếp thân người hầu nếu là bởi vì hắn mà bị phạt cái tiết r o n g lòng của hắn cũng không qua được chật hắn liền từ trên cây hiện thân thả người nhảy lên liền nhảy xuống tới nảy x u i n ĩ i bất ả h i quá hắn vẫn là dùng linh lực thôi động trong ngực phát trận tại chu bình chỗ mật thất bốn phía dẫn tụ mê miễn mê ngủ lúc này mới an tâm rời đi chu bình tăng công pháp trận tự nhiên do chu thường nguyên không chế chỉ có dạng này như thế mới có thể phát huy nhất đại uy lực chống cự ngoại địch cái này khiến chu thường nguyên mặc dù không đến mười một tuổi trên người pháp khí lại là có bốn kiện nhiều liền xem như một chút đại tông đệ tử cũng không sánh bằng hắn mà tại bình vân sơn hoàng gia lại là n g h ê n đón định tiên ti vẫn trách chương một trăm ba mươi mốt là tộc cực khổ cả đời bình vân sơn hoàng bách lâm cùng một người ngồi đối diện lấy bị m cười vì hắn chén trà nhỏ tạo đại nhân hôm nay đến nhà đến thăm thật là gọi ta cái này hàn xá rồng đến nhà tôm a đối diện người kia thì là vị tiên phong đạo cốt láo giả bất quá hắn giữa lông mày lại là có chút lựa chiêu bình quận địa vực cũng không bao la với lại nhỏ yếu cắn cỗi khiến cho chiêu bình quận định tiên ti nhân thủ cũng không nhiều ngoại trừ dương thiên thành bên ngoài chính là hai vị luyện khí bắt trọng chấp sự cùng tầm mười vị như trương đình như thế luyện khí hành tẩu thực lực này tuy là chiêu bình quận mạnh nhất nhưng quản lý chiêu bình mười một huyện trung quy là có chút không còn chút sức lực nào cho nên tại đối mặt một chút tiên tộc tranh lộn s ộ n định tiên ti cũng là hữu tâm vô lực chỉ có thể lựa chọn nhất ôn hòa phương pháp tao chấp sự âm thanh lạnh lùng nói cử các ngươi hoàng gia thật đúng là vì phong động một tí liền diện cả nhà người ta đại nhân lão hủ sợ hai a hoàng bách lâm than thờ nói lão hủ làm như thế cũng là bất đắc dĩ cái kêu mạnh gia cùng ma đạo cấu kết càng là ý đồ hủy diệt ta hoàng gia trăm năm cơ nghiệp lão hủ thật sự là bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường nói xong hắn còn đẩy ra một chút hồ sơ đây là mạnh gia cùng ma đạo cấu kết chứng cứ tao chấp sự chỉ là liếc qua liền không nhìn nữa mạnh gia đã diện không phải là hắc bạch tự nhiên là hoàng gia một tay tạo ra với lại cái này cái gọi là chứng cứ còn có thể là thật ma đạo bởi vì lâu đựng không suy nguyên nhân cơ bản mỗi nhà tiên tộc trong tay đều có như vậy một hai bản công pháp ma đạo thậm chí là dùng cái này tu hành qua mạnh ra sừng sững xa xưa trong tộc có ma đạo ghi chép cũng sẽ không là cái gì ngoài ý muốn nói như vậy ba mươi năm trước nhà ngươi cũng là vì cầu tự vệ cho nên mới hủy diệt tiêu ra tao chấp sự cười lạnh một tiếng hoàng bách lâm lại là chẳng biết xấu hổ đ ị a lo nói đại nhân năm đó tiêu đạo h ư u tạ thế trong tộc không người trông coi cái này mới gặp ma đạo hãm hại đáng hận năm đó ta l ư ợ hơi đổi tới đó lúc tiêu đạo h ư u tộc nhân đã bị t á n sát hơn phân nửa miễn cưỡng mới từ ma tu trong tay cứu mấy người cái này tiểu ngũ hành phát trợ cũng là tiêu đạo hữu tộc nhân là báo ân cứu mạng mới tặng cùng ta hoàng bách lâm ai thanh thở dài trong mắt phảng phất còn lộ ra một chút lệ quang tao chấp sự lại là bực bội địa khoát tay áo dù quyết định tiên ti tịnh không để ý tiên tộc chỉ cần chỉ hạ an bình sinh linh an cư nhưng hoàng gia như thế trắng trận đ ổ sát tiên tộc cũng vẫn là để định tiên ti nổi nóng nếu không phải hoàng gia những năm này cẩn trọng hộ một phương bình an lại thêm liên tiếp làm ra hơn mười nhà tiên tộc công lớn xa hơn qua cái kia định tiên ti tới cũng không phải là t à o chấp sự mà là dương thiên thành thân lâm trấn nam phủ gần nhất chiến sự có trúc gấp nhà ngươi tới gần trấn nam phủ vẫn là cẩn thận một chút tao chấp sự lại là lời nói xoay chuyển hoàng bách lâm lập tức ngầm hiểu n không cần biết ra sao hoàng gia mang cho nam bốn huyện ưu lớn xa hơn kém mặc dù hắn ách trư nhà ngự bốn huyện thôn tính tứ phương cường bản tộc nhưng hắn xác thực làm nam bốn huyện mắt trần có thể thấy địa phôn hoa tiên tộc càng nhiều nam bốn huyện bách tính thời gian tự nhiên cũng sẽ càng tốt chớ nói chi là hoàng gia thương nhân tại bốn huyện làm ăn quan viên trên dưới một lòng Tại gia tru ti ti. nghe h ữ n tiên t được hoàng bách lâm trợ giúp tiền tuyến tư lương tào chấp sự sắc mặt cũng là hòa hoang chút lập tức hắn đứng dậy cảm khai nói nam bốn huyện biến hóa thật to lớn a đập vào mắt nhìn lại tận là một bộ mạnh mẽ sinh cơ bộ dáng thật sự là quá hiếm có chiêu bình vận phạm nhân quá khổ Các người mấy nhà tranh có thể nhưng nếu là dám can đảm đ ổ sát phạm nhân vậy thì đừng trách ta ti vô tình tao chấp sự đứng tại trên vách núi nhìn qua bao la vô ngân mặt đất bao la sau đó liền hóa thành lưu quang bay hướng bắc địa hoàng bách lâm yên lặng đem trước mặt uống cạn nước t r à sau đó liền đem hoàng chính minh hô đến chính minh hiện tại trong tộc bao nhiêu ít khỏa bích ngọc đan mười ba viên bán tám quả ra ngoài ổn định giá bán ra hoàng bách lâm thấp giọng nói ta minh bạch thúc ô n g hoàng chính minh cung kính nói trước mặt vị lao nhân này là hoàng gia đời này không biết phạm phải quá nhiều thiếu sắc nhiệt truy ma đạo đồ t ộ á c chỉ vì hoàng gia t r ư ở n g tồn cho dù hắn có chỗ lên án đó cũng là hoàng chính minh kinh n ệ nhất tôn kính nhất t r ư ở n g giả chính thanh bọn hắn đã ở tay cùng các nhà chuyện thông gia hẳn là có thể rút ngắn chúng ta cùng mấy nhà quan hệ hoàng bách lâm gật gật đầu sau đó liền khâu ngồi ở kia như cùng một cái sắp xế chiều láo giả hoàng chính minh từ trong cửa tay háo hóa ra một viên kim trong vắt trong vắt long nhãn viên đan g dược thúc công đây là ta luyện chế kim công ư đan ngài ăn vào nhất định có thể tiến thêm một bước hoàng bách lâm lấy lại tinh thần nhìn qua viên đan dược kia thoải mái cười nói giữ lại cho huyền thanh đi ta dùng cũng là lãng phí hoàng chính minh trong lòng xếp chặt gấp giọng nói ngài chính là chúng ta nhà định hải thần trâm nếu là tiến thêm một bước thành tựu i hóa cơ cảnh liền có thể sống thêm hai trăm n ă m thúc công ngài làm sao không m u ố n chứ hoàng bách lâm chỉ là lắc đầu cờ ư i nhạt coi như tu hành đến luyện khí đ ỉ n h phong ta cũng không thành được vì cái gì a thúc công muốn muốn thành tựu i hóa cơ cảnh nhất định phải lấy đồng nguyên bảo vật làm đạo tham gia gánh chịu hoàng bách lâm thản n h i ê nói n cũng nguyên nhân chính là như thế hóa cơ cảnh mới sẽ cường đại như thế như thế hiếm thiếu hoàng chính minh lập tức thần sắc cảm đạo cái này cũng không chắc hắn hoàng gia lưu truyền công pháp đều là dừng ở luyện khí cảnh giới lại thêm hóa cơ cảnh tu sĩ thưa thất d u y ê n cớ khiến cho hắn đối với hóa cơ cảnh biết rất thiếu hoàng bách lâm tiếp lấy nói ra cái này kim cương đan mặc dù có thể cho ta nhổ cao một trọng nhưng ta đã bất quá hai mươi năm có thể sống thật sự là lãng phí huyền thanh cái đứa bé tia t i ê n phú không tồi về sau luyện đan cũng là tu hành hòa đạo đồng nguyên bảo vật càng dễ tìm hơn một chút dùng ở trên người hắn tốt hơn hắn tu hành một nói mà triệu quốc địa vực liệt bắc sinh sản nhiều đường đất cùng phong đạo bảo vật một đạo bảo vật sinh sản nhiều tại đại hoang nam cương những cái kia khu vực nếu là hắn muốn trở thành liền hóa cơ nhất định phải xuôi nam bước vào đại hoang mạo hiểm nhưng đại hoàng chính là yêu m à chi địa hắn chỉ là một cái luyện khí tu sĩ đi nơi nào tất nhiên là cựu tử nhất sinh hắn ngược lại không quan tâm sinh tử của mình chỉ là sau khi hắn chết hoàng gia lại nên làm cái gì nhìn xem các ngươi từng cái lớn lên chống lên cái nhà này ta đã rất vui mừng rất thỏa mãn hoàng bách lâm cờ ư i nhạt hoàng gia sinh dưỡng hắn nhưng cũng trói buộc hắn cả một đời bất quá trong lòng của hắn chưa hề hối hận Trước 132, thông rộng bình v â n vường thị hoàng chính hoa nghe được thông gia an bài trong lòng cũng có nổi lên mấy phần k u ấ y đậu hoàng gia chia làm năm phòng tá mạch trong đó năm phòng đều là tổ tiên lưu truyền đến nay về phần tá mạch m thì là một chút chi thứ ra đời tu sĩ sau mới để lên cái này cùng chu gia tông mạch chế độ đại kém hay không mà tại hoàng nguyên núi sau khi chết hoàng gia nhị phòng nhân khẩu hiếm ít hoàng chính hoa liền trở thành hoàng gia hai phòng người nói chuyện chỉ là năm đó nhị phòng là bích ngọc đan luyện chế sự tình hao phí to lớn lại thêm vốn là ngày càng suy sụp tu sĩ còn thừa không có mấy dù là có hoàng chính minh thiên vị c h i ế u cố cũng khó có thể từ trên căn bản vãn hồi nhị phòng xu hướng suy tàn mà bây giờ hoàng gia muốn cùng nhiều nhà thông gia hắn nhị phòng liền bị an bài vào chu gia chu gia chưa vượt qua đời thứ ba cưới đến t bây giờ cũng mới ra hai cái còn đều là linh quang một tập bốn năm như thế người kế tục mà chu gia không giống gia tộc khác như vậy kéo dài mấy lời cho tới bây giờ cũng còn tại đời thứ ba bên trong con gái hắn quyến sinh hạ tiên duyên tử khả năng cũng xa siêu phàm người hắn cũng minh bạch đây là hoàng chính minh tại hết sức trợ giúp nhị phong chân hưng chu á i k á c cùng tộc cưới mấy phòng cùng tiên tộc thông ra, hơn phân thông hơn h tiên nửa cưới tới ra, là y ế t thống xa lánh h xa p à minh tục tốt. cũng chỉ có được Chật, nữ, nhị phòng được tốt. Chật, hắn l ề bước n a n hầu bước vào bạch khê cư. vào khê g n mạnh đây có mạnh khỏe a. Mội A. Chu m i nghe h Hồ n được hoàng chính hoa ân cần thăm hỏi trong lòng cũng là có chút cười lạnh ngày bình thường hoàng gia như thế nào không nhớ rõ bọn hắn là thân gia còn đem hắn làm giám thị chu gia nhãn tuyến hiện tại muốn thông ra ngược lại là lại trèo lên quan hệ tới bất quá cũng thế mọi thứ đều là lợi những n à y tiên tộc cái nào không phải có quan hệ thân thích nên ra t a lúc còn không phải tàn nhẫn đến cực điểm trong phường thị an ổn ta tự nhiên là thư sướng an tâm rất chu minh hồ cười n h ạ t nói hoàng chính hoa cười nói ha ha ha vậy là tốt rồi cũng không ngủ công ta ngày đêm vất vả dò xét chu minh hồ nghe xong từ trong cửa tay háo móc ra cái bầu rượu nhỏ chỉ có bạch khê nhưỡng một vò một phần năm sau đó nhét vào hoàng chính hoa trong tay cái này trong đêm âm hẳn cho cứu ca ủ ấm thân thể mong rằng cứu ca không cần ghét bỏ một vò bạch khê nhưỡng liền muốn một khối linh thạch cái này một bình nhỏ cũng là giá cả không tầm thường hoàng chính hoa tự nhiên là mừng rỡ đem n h ậ n lấy chu minh hồ giả bộ như không biết rõ tình hình nói hoàng chính hoa mặt không đổi sắc ta đại nhi tử huyền tự năm nay đã mười tám đến bây giờ cũng không có tìm cái người thích hợp nhà để cho ta rất là đau đầu hôm nay đến chính là muốn cùng mọi phu nhà cầu môn việc hôn nhân để hai nhà chúng ta thân càng thêm thân chu minh hồ nghe xong những mày làm khó nói không phải ta không muốn mà là ta nhà lập nhà ngắn ngủi chỉ có ta đường hình g i ớ i gối có một nữ qua tuổi mười lăm miễn c ư ơ n g vừa độ tuổi nghi gả cái khác đều là vẫn là hài đồng tuổi tác thật sự là xin lỗi cứu ca hoàng chính hoa nụ cười trên mặt cứng đờ trong lòng cũng là tức giận tuần này nhà như thế nào ngay cả cái nữ hoa hoa cũng không biết nhiều sinh mấy cái liền một cái phản mạch nữ quyền có thể cưới nhưng cũng biết không có lựa chọn nào khác nếu là hắn từ bỏ cái khác phòng mạch chắc chắn sẽ tranh đoạt chỉ có thể trước đem chu ra cùng mình một phòng trói c h ặ n n g à y sau nhìn xem có thể hay không lại đi chuyện thông gia mười lăm tuổi tốt chính là phong hoa nở rộ thời điểm ngược lại là cùng nhà ta huyền tự xứ dất hoàng chính hoa cười đồ nói cái kia ngày khác ta liền dẫn huyền tự đến nhà bái phỏng định vị lương thần cắt nhật đi ra hai người ngươi tới ta đi khách sáo hàn huyền một phen hoàng chính hoa liền rời đi chu minh hồ đối với chất nữ lấy chồng cũng là có mấy phần đau lòng, nhưng cũng biết đây là mấy sau đó hoàng gia liền tổ chức hồi hai bình vân tiểu hội càng là đại khí điệu bán tám khỏa bích ngọc đan hơn nữa còn không có đánh ép tuần vạn ngụy tam nhà chu gia mặc dù có trắng tủy n h ư ỡ n g làm đột phá bảo vật nhưng chu minh hồ cũng biết rõ bình thường chi đạo nếu là tự mình đối bích ngọc đan không có chút nào khát vọng cái kia chắc chắn khiến người hoài nghi l i ê n nhịn đau mua một viên mà một viên liền muốn tám mươi linh thạch tương đương với chu gia buôn bán hai năm bạch khê nhượng í c lợi hết lần này tới lần khác còn có chút gần g ả có thể gọi chu minh hồ thật lấy làm đau lòng thật sự là đổi tới cho hoàng gia đưa linh thạch ra mà cái khác tiên tộc lại là ước ao ghen tị dù sao bích ngọc đan liền tán k h ỏ vốn là xói nhiều thì ít chu ra được một viên bọn hắn lấy được khả năng thì càng ít đạo mắt liền qua một mực có tân lương tử c ư ớ i vào trong cửa hôm nay bạch khê núi lại là phá lệ náo nhiệt đèn đ ố c sáng t r ư n g đèn đỏ treo trên cao minh phong răng đèn kết hoa tràn đầy vui mừng mà dưới chân núi một chi thật lớn đón dâu đội ngũ lại là càng thêm l o á n mắt chỉ là phía sau xính lễ liền có năm xe giá trị mấy ngàn lượng nhiều cái kia đỏ thấm đội ngũ ngay phía trước là một cái tuấn lang ôn nhã thư sinh thiếu niên chính là hoàng chính hoa trưởng tử hoàng huyền tự hoàng chính hoa đối với hai nhà thông gia không thể bảo là không coi trọng tam thư lục lễ vấn danh nà cát thậm chỉ đến hôm nay lương thần cắt nhật mới lên nên tiếp ở cửa、cưới. chu những trường cái mới lạ, tại、Yến、Hội ở giữa vui sướng không vui hà cùng chu thừa càn lại là bi thống địa dưới lệ không đành lòng tuần tiến h vân lấy chồng rời đi hôm nay rời nhà các loại lại về lúc chính là nhà h ắ n người thằng đến cuối cùng hoàng huyền tự bị rót có chút đầu c h o n g váng lúc này mới giải quyết xong thị tình mang theo đội ngũ hướng hoàng gia về chu bình đứng ở trên núi nhìn ra xa xa đón dâu đội ngũ trong lòng ngũ vị tặc trần hy vọng tiến vân tại hoàng gia sẽ không thụ ý khuất thế hệ trước yêu dài đau ấu chu bình cũng không ngoại lệ mặc dù chu thừa càn cùng tuần tiến vân cũng không phải là hắn mạnh này nhưng chu ũ n n g là ậ càng càng bình, bình thở dài t ở một tiếng sau đó liền trở lại đỉnh núi hắn hiện tại đã tu hành đến khải linh đình phong trong cơ thể một mươi bảy sợi linh khí mở mị sung mãn chính là dự định nhất cổ tác khí trở lại luyện khí cảnh giới t r ư ớ c 133, song hỉ lâm môn có đột phá kinh nghiệm hồi hai mở linh k h í u ngược lại là phá lệ địa xe nhẹ đường quen chu bình vì càng ổn thoát chút vẫn là đông nhiên được một hớp trắng t k y nhưỡng sau đó liền bắt đầu dựa theo ngọc bản linh nguyên pháp dẫn động trong cơ thể linh khí hắn trong cơ thể linh khí hiện ra nhàn nhạt bạch quang xa so với lúc trước sở tu linh khí muốn nặng nề ngưng thực nhiều chất những linh khí này liền hội tụ ở một chỗ hóa thành khí xoáy sau đó bắt đầu điên cùng địa áp sốc ngưng thực cũng có hơi nhạt linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến sau đó dung nhập trong cơ thể của hắn khiến cho luồng khí xoáy càng cường đại chỉ bất quá công hiệu quá mức bé nhỏ chủ yếu vẫn là dựa vào chu bình mình hoàn cảnh t r u n g quanh linh khí càng n ồ n g đậm đối với tu sĩ tu hành hoặc phá cảnh liền có ưu thế thậm chí tại trên đời này một chút linh khí rất có chi địa cho dù là kém cái hai ba sợi cũng có thể đột phá thành công đương nhiên loại kia rất có chi địa nhiều tại cỡ lớn linh mạch hoặc chuyên môn tỏa linh tụ linh pháp trận mới có thể xuất hiện thanh vân môn ngược lại là có loại này tu hành bí cảnh nhưng này cũng không phải chu bình có thể xa cầu luồng khí xoáy không ngừng n g n g tụ cuối cùng hóa thành một điểm trường hạt gạo bạch quang hiện ra ngọc trắ chu bình quanh thân có chút rung động sau đó cái kêu bạch quang đột nhiên b n g phát tại bụng của hắn c h ố một lần nữa chống ra một phương mịt mủ tiểu không gian toàn thân linh khí giống như hồng thủy chút xuống điên cùng mà tràn vào trong đó khiến cho trong đó một mảnh bạch mang hô chu bình phun ra một n g ụ m vài thước trọ khí khí tức bàng bạc hùng hậu nhàn nhạt, nhạt uy áp ép c h e một phía hắn ngược lại không có vội vã xuất quan mà là từ bên cạnh lấy ra một bình nhỏ trong đó khí sợi phun trào càng là lộ ra bạch khiết ánh ngọc đây là chu thừa nguyên chỗ thu thập ngọc thạch chi khí chính là làm chu bình chuẩn bị nghĩ đến lúc đi vào chu thừa nguyên quật cường chu bình cũng là cảm khái nói vẫn là luyện hóa đi không thể gây tổn thương cho thừa nguyên tâm ý dù là chu thừa nguyên có thể thu thập ngọc thạch chi k h í nhưng cái này một bình nhỏ nói ít cũng muốn hơn mấy tháng mới có thể hái đủ mà chu thừa nguyên từ trước đến nay hiếu động ham chơi cũng không biết phí hết nhiều thiếu tâm tư mà ở thạch thất bên ngoài chu huyền nhai mấy người cảm nhận được trong thạch thất khí tức ổn định lại hùng hậu cũng là một mảnh gieo họ chu thừa nguyên ngồi tại trên chặt cây trên mặt lộ ra đắc ý mừng rỡ nhỏ n g ạ i ể u trong lòng không có lo lắng chu trường hà cùng chu huyền nhai hai người ngược lại là ngồi ở bên cạnh nói chuyện p h i lên mà bốn theo u ổ i c u Thừa t Minh lý thuyết chu tiến h linh muốn đạt đến mười lăm sợi rất khó nhưng nghĩ tới hắn yêu tập huyết mạch lại thêm luôn dùng ăn linh thực cũng là xác thực không thể theo lẽ thường đối đãi chỉ là nghĩ đến mình tới hiện tại cũng mới mười một sợi chu huyền ngai trong lòng cũng là có chút xa suốt bất quá có thể sau khi thấy bối thanh x u ấ t vu lam thắng vu lam hắn tự nhiên cũng là đánh đáy lòng vui mừng chu thiến linh lắc đầu ngũ thúc kỳ thật ta tại hai tháng trước liền đạt đến mười lăm sợi cái này hai tháng một mực đang rèn luyện linh lực chu huyền ngai nguyên bản còn muốn khuyên bảo một cái để chu thiến linh đừng nóng n ộ i muốn nói lời lập tức cũng là dừng tại bên miệng sau đó không để lại dấu vết địa quan sát chu thừa nguyên cùng chu thừa minh trong lòng cảm thán vẫn là nữ hải bớt lo chút trong tộc ngược lại là có một viên bích ngọc đan chấm chút ngũ thúc liền lấy đến, chưa hảo hảo điều chỉnh một chút. chu huyền n h a i nói ra nguyên bản còn cảm giác hoàng gia viên này bích ngọc đan có chút gần gà không nghĩ tới ngược lại là có đất r ụ n g võ đối với bích ngọc đan chu gia là thật cảm thấy không nhiều lắm r ù n g hơn nữa còn không thể bán ra ngoài dù sao loại này các nhà đều tranh cầu đan dược chu gia lại muốn bán đi vốn là rất nói rõ vấn đề p h ạ m la tiết lộ phong thanh đều sẽ cho tự mình mang đến phiền thoái không cần thiết không bằng cất kỹ chu thiến linh h i ể u chuyện đợt đầu sau đó an vị tại bên đầm nước thành thơi hài lòng đối với nàng tớ i nói đây chính là nàng thích nhất địa phương với lại càng là tu vi cao thâm nàng liền càng si mê giữa rừng núi yên tĩnh thậm chí một ngày có hơn phân nửa thời gian đều đợi tại tử kim đằng b ộ t phía chu trường hà nhìn qua chu thiến linh trong mắt tràn đầy tự ái đây chính là hắn cháu gái ruột có thiến linh tại bọn hắn đích tôn ba tông liền có người làm chỗ dựa cho dù là trăm năm về sau cũng sẽ không suy bại đi nơi nào không bao lâu chu huyền nhai liền lộn vòng trở về trong tay nhiều mấy cái hộp gỗ thiến linh đây là bích ngọc đan nhất định phải tại ngưng tụ xoáy khí thời điểm phục dụng không thể quá sớm cũng không thể quá muộn đây là bồ huyết đan nếu là luồng khí xoáy bất ổn đột phá th để tránh lưu lại ám thương đây là thổ nguyên cao sau khi đi vào trước tiên ở bụng dưới bôi lên một tầng đây là trong núi thanh khí còn có trong núi thanh lưu tu hành pháp chu huyền nhai giờ phút này ngược lại là nói không ngừng lên đem đồ vật từng kiện nhét vào chu tiến h linh trong tay mau đi đi ta cùng thừa nguyên ở bên ngoài trông coi chu tiến h linh lắc đầu chỉ vào một chỗ nói ngũ thúc ta không muốn ở thạch thất bên trong ở trong đó ta đợi sợ hãi ta muốn tại cái kia đột phá ở nơi đó ta càng phát huy tốt hơn mà thuận tay nàng chỉ phương hướng chính là tử kim đằng vị trí một bên chu trường hà đang nghe hắn lúc nói chuyện liền một tay đem chu thừa minh cho sách lên đi theo bà ba xuống núi không cần làm trễ mãi tỷ tỷ đột phá chu thừa minh bị sách giữa không trùng càng không ngừng dãy ruộng bà bá ta sẽ đi nhà ngươi thả ta xuống không được ngươi đi quá chậm chu trường hà lại là một nói từ chối sau đó nhanh chân hướng sườn núi đi trong tay tựa như là mang theo cái không ngừng lắc lư bao khỏa giống như thừa nguyên đem trong rừng k i ự u non cũng hạn chế một cái chu huyền ngai hướng phía trên tây hô chu thừa nguyên ngáp một cái đã sớm hạn chế sẽ không ảnh hưởng đến nàng hắn nói mặc dù lời nhác Kỳ t h ự chu đã sớm t ú c c làm trận bàn đem trận non quan đến cực c kỳ huyền ặ t thanh chẽ, cả ngay âm đ ề u k h ô nhai g ra. Mặc c dù u luôn luôn Thiến mật, Linh hắn nhưng hắn nhưng là cáo c ca, đương n h ê n không nhớ sẽ mọi mội thủ. Chu Ngai cũng h Huỳnh u Ngai c lui thật xa sợ phát ra tiếng vang ảnh hưởng tới chu thiến linh chu thiến linh chậm rãi ngồi vào tử kim đằng trước đưa tay đặt ở dây leo bên trên tử kim đằng có chút run run mặc dù hắn không có sinh ra linh trí nhưng lại p h ả n phất tại đáp lại chu thiến linh cái này khiến xa xa chu huyền nhai hai người sợ hai thán phục yêu tộc thật đúng là được trời ưu a i a chu thiến linh chỉ là có chút huyết mạch tại cổ mộc thanh phong chi đạo bên trên liền vượt xa bọn hắn mà những cái kia trời sinh địa nuôi yêu vật càng là sinh ra liền thể phách cường hành hơn nữa còn tiên tiên liền nắm giữ một chút bản mệnh thuật pháp hoặc thần thông nhân tộc nếu không phải giỏi về học tập giỏi về sáng tạo cái mới lại thêm cực kỳ coi trọng tân hỏa truyền thừa thời đại không ngừng vươn lên không phải thật đúng là không thể cùng yêu tộc chống lại chu tiến h linh đột phá rất nhanh phản p h ấ t hết thể đều là nước chạy thành sông liên là tại thời khắc mấu chốt linh khí không đủ cuối cùng cắn một cái tử kim đàng mới đột phá thành công sau đó liền ngồi ở chỗ đó bắt đầu luyện hóa trong núi thanh khí khiến cho hắn khí tức càng cường thịnh mà bị cắn một cái t ử kim đằng lại là bộ dáng t i ể u tụy bởi bệnh nhưng theo chu thiến linh tu hành hắn cũng đang t h o n g thả khôi phục sức sống chu thừa nguyên nhìn qua một màn này cũng là kinh điệu cái cằm ngũ thúc truyền thuyết có chút linh thực sẽ tìm tìm thủ hộ linh thú bảo hộ cả hai ở giữa có thể cộng đồng c ư ờ n g đại mọi mọi cái này không sẽ trở thành t ử kim đằng thủ hộ linh thú a Chật, hắn ậ h liền bị chu huyền nhai gõ xuống c h á n đừng nói mỏ thiến linh là người làm sao có thể biến thành thủ hộ linh thú nhưng nhìn qua chu thiến linh cùng từ kim đằng trạng thái chu huyền nhai cũng là có chút không nắm chắc được trong tay h hắn bình nhỏ bên trong thể ngọc thạch chi khí mặc dũi nhưng là chu thừa nguyên tốn hao mấy tháng càng là đào được mấy chục vạn cân ngọc thạch mới thu thập được liền ngay cả đầu kia ngọc thạch khoáng mạch đều bị khai thác bảy tám phần n g à y sau vẫn là dùng ngọc thạch thanh nguyên đan tu được thôi không phải thật đúng là bị không ở như thế hao t ổ t độ hắn hiện tại linh khiếu xa xo trước đó muốn nặng nề g h nếu là tài nguyên dồi dào thậm chí có thể một hơi tu hành đến luyện khí tam tứ trọng sau này liền muốn tiếp tục mải nước mà tại luyện khí cảnh đông đảo tu hành tư lương bên trong tối ưu tốt nhất chính là các loại thiên địa khí nhưng thiên địa khí không phải núi đá c ỏ cây hắn tuy có nguyên lại vô hình cho dù là lấy chuyên môn thu thập pháp thu thập có khả năng thu thập được cũng là thiếu chi lại thiếu cũng nguyên nhân chính là như thế thiên địa khí buôn bán tại tu hành giới mới kéo dài không suy giống chu da l ư n g tựa đại g i ố núi bốn chu sơn lâm rậm rạp bao la hàng năm có thể thu tập được trong núi thanh khí cũng bất quá tầm mời sợi nếu không phải chu bình mình dẫn tụ thiên địa khí chỉ sợ ngay cả cung cấp nuôi dưỡng hắn một người đều làm không được thế lực khắp nơi cũng sẽ căn cứ từ nhà sở tu công pháp từ đó chiếm cứ đủ loại tài nguyên chuẩn bị tự mình luyện khí tu sĩ tu hành mà trừ thiên địa khí bên ngoài chính là đan dược hoặc bảo vật mặc dù đối luyện khí tu sĩ hiệu quả rất nhỏ nhưng cũng có thể có tăng lên chỉ là hoàng gia có thể luyện chế đan dược c h ủ loại cũng không nhiều khiến cho nam bốn huyện lưu truyền rộng nhất chính là í c khí đan đối với luyện khí tu sĩ tới nói liền là tinh khiết gân cả phần lớn là mua đi cho trong tộc tử đệ sử dụng về phần bảo vật cái kia thì c à n g ít chu bình cũng là không khỏi suy nghĩ sẽ không phải là bởi vì ngọc thạch chi k h í rất khó khăn đ à o được cho nên ngọc bản linh nguyên pháp tiền bối mới bị buộc lấy nghiên cứu chuyên môn phụ tu đan dược dù sao chỉ là hiện tại hắn cùng chu thường nguyên hai người nếu chỉ lấy ngọc thạch chi k h í tu hành cái kia hàng năm tiêu hao ngọc thạch đều đem cao tới mấy chục vạn cân c h i cự khổng lồ hơn nữa ngọc thạch mỏ cũng chịu không được tiêu hao như thế tất nhiên sẽ không ngừng tìm kiếm mới ngọc thạch khoá mạch với lại về sau tự mình tu sĩ cũng sẽ càng ngày càng nhiều cái số này cũng sẽ càng ngày càng kinh khủng chu bình chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy tê cả ra đầu hắn móc ra một viên ngọc thạch thanh nguyên đan nuốt vào trong bụng sau đó liền có cực kỳ yếu ớt ngọc thạch chi khí phun trào dung nhập hắn linh khiếu bên trong ba viên miễn cưỡng mới có thể tăng trưởng một sợi một phương khí nguyên liền cần ba trăm quả thật đúng là kinh khủng à. chu bình giật mình một tiếng nhưng hắn cũng biết tu hành càng về sau cẩn tại nguyên liền càng càng khổng lộ muốn tu hành đến luyện khí đình phong cái tiêu hao ngọc thạch thanh nguyên đan cũng xa không chỉ ba ngàn quả bất quá dù nói thế nào ngọc thạch thanh nguyên đan cũng là có chút mặc dù tu hành tốc độ xa không như ngọc thạch chi khí nhưng cũng may không cần dòng chống k h u a chiêng địa khai thác ngọc thạch c h ậ t chu bình liền đứng dậy đi ra thạch thất đã lâu không gặp hy dương khiến cho hắn không khỏi neo lại mắt đến lại nhìn thấy chu tiến h linh xếp bằng ở tử kim đằng bên cạnh bốn phía còn tán lạc rất nhiều c h ố n g rông bình nhỏ tiến h linh luyện khí mặc dù cảm nhận được chu tiến h linh trên thân cái k i a c ố khí tức như có như không chu bình vẫn còn có chút kinh ngạc sau đó liền xuất hiện tại chu huyền nhai hai người bên cạnh thân thấp giọng hỏi chu huyền nhai cung kính nói ra phụ thân tại ngày bế quan sau không bao lâu tiến linh đã đột phá ta liền đem khố phòng những cái kia trong núi thanh khí toàn l ấ y đến lấy cung cấp thiến linh tu hành làm không tệ chu bình gật gật đầu những cái kia trong núi thanh khí vốn là chuẩn bị cho chu thiến linh sau khi đột phá liền giao cho hắn luyện hóa cũng có thể khiến cho căn hữu cơ càng vững chắc một chút chỉ là thiến linh như thế nào đã đột phá trước đó vài ngày nàng không còn nói m ộ ư ơ i bốn sợi sao chu huyền nhai cười khổ nói thiến linh giấu g i ế m không nói sớm tại hai tháng trước liền đạt đến m ộ ư ơ i năm sợi nghe được chu thiến linh không phải lỗ m ã n g thang gần chu bình cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra cũng đại khái đoán được cùng yêu tộc huyết mạch có chút quan hệ không bao lâu chu thiến linh liền đem tất cả trong núi thanh khí luyện hóa xong sau đó cao hứng gọn tới chu bình trước mặt thúc công ta luyện khí rồi chu bình sờ lên đầu của nàng vui mừng nói ra thiến linh thật chăm chỉ so cái nào đó hôn tiểu tử mạnh hơn nhiều hiện tại tự mình có ba vị luyện khí tu sĩ liền rốt cuộc không cần giống như kiểu trước đây chân tay co cóng đến lúc đó đem chu thường nguyên phái đi bạch sơn môn đã có thể cho gia tộc thêm một tầng bảo hộ cũng có thể mưu cầu một chút đê giai công pháp t h u ậ t pháp lấy bổ khuyết chu già cơ sở chống chỗ trọng yếu nhất chính là còn có thể mượn nhờ bạch sơn môn u con đường là tự mình mở rộng con đường phía trước rốt cuộc không cần bị hạn chế tại cái này nho nhỏ nam b ố n h u y ệ n ngay cả cái đan d ư ợ c pháp khí cũng mua không được bao quát chu bình không ra bạch khê núi cũng là bởi vì trong nhà không người thủ hộ hắn thật sự là không yên lòng dù sao tiên tộc tộc địa đối với tán tu tới nói đó là phá lệ mê người luôn có kẻ xấu ma tu có can đảm ngấp nghẽ hoặc là cựu địch phản hận chỉ riêng là mười năm này ở giữa bạch khê núi liền tao n ộ qua hai về tấn công núi tập kích sự tỉnh nếu không phải chu bình đóng giữ lại thực lực không tầm thường chỉ sợ người chu gia hiện tại còn có sống hay không lấy đều là cái vấn đề không hiểu bị điểm chu t h ư a nguyên n g khí rào r ầ n nói ra ra rõ ràng là ta trước đột phá luyện khí tốt ta ha ha ha n g ư ờ i cũng lợi hại nhìn qua tự mình tôn nhi tức giận bộ dáng chu bình cũng là cười to không ngừng sau đó nắm tay rơi vào chu t h ư a nguyên n g trên bờ vai đi chúng ta xuống núi sau đó bốn người liền đi xuống chân núi chu bình vừa đi vừa nhìn về phía phương xa trong lòng đã làm mừng rỡ cũng có ưu sầu hiện tại một nhà ba vị luyện khí tu sĩ g i a t ộ c can nguy là có bảo hộ nhưng cung cấp nuôi dưỡng tư lương ngược lại là thiếu lên cũng không thể toàn ra đều khẩn bà bà tu hành a mà bây giờ bốn huyện rất nhiều tài nguyên đều bị hoàng gia chứng cứ chu gia muốn phát triển tu s i muốn tiến thêm một bước liền tất nhiên sẽ cùng phát sinh tranh lộn s ộ n người sống một đời không tranh không được a chu bình cảm thán một tiếng dẫn tới chu t h ừ a n g u y ê n hai người ghé mắt ra ra tại sao phải t r a n h a chu t h ừ a n g u y ê n có chút hiếu kỳ nói vì sinh thức vì tương lai chu t h ừ a n g u y ê n ngây thơ địa quay đầu lại ngược lại là không có minh bạch ý của ra ra chỉ là âm thầm đèm câu nói này nhớ ở trong lòng chương một trăm ba mươi lăm trong huyện sự cố mặc dù tu hành tư lương có chút khan hiếm bất quá bây giờ cũng miễn cưỡng qua đi liên ngọc thạch thanh nguyên đan mà nói chủ yếu cũng là chu bình cùng chu thừa nguyên hai người phục d ụ n g tu hành tự cấp tự túc thuận tiện mặc dù chu minh hồ còn có chu thừa minh cũng tu hành phương pháp này nhưng dù sao chỉ là khải linh cảnh giới chỉ cần san ra mấy k h ỏ a đến liền đủ hắn tu hành nhưng vì ngày sau suy nghĩ chu bình vẫn là đem trong huyệt động địa hỏa nhiều mở mấy cái lỗ hổng theo hắn thủ pháp luyện chế càng thuần t h ụ một lần coi như luyện chế hai lô cũng không nói chơi chu thừa nguyên tại tay hắn nắm tay dốc lòng dậy vào dưới cũng là dần dần nắm giữ phương pháp luyện chế năm hồi cũng có thể thành cái hai ba về sở dĩ không cho chu minh hồ bọn hắn luyện chế cũng là vì an toàn của bọn hắn địa hòa luyện đan ở giữa tồn tại kinh khủng hung hiểm luyện k h í tu sĩ có thể tùy ý thuốc làm linh lực đã có thể dẫn dắt dược liệu cũng có thể hộ t h â n mà khải linh tu sĩ ngoại trừ có chút linh lực bên ngoài còn lại liền so phảm n h â n cường không được nhiều ít chỉ là cái này nhiệt độ nóng bỏng liền không thể thừa nhận l u y ệ n chế trong lúc đó cũng là rất nhiều nhận hạn chế về phần chu tiến linh cũng chỉ có thể hái khí luyện hóa tu vi tiến triển thật sự là chậm chạp chỉ sợ ba năm năm mới có hy vọng đột phá nhất trọng thanh thủy huyện thành một chỗ trong phủ đệ giả sơn ở giữa có nước chạy phun trào thanh liên dưới có cá bơi dập dờn chu trường an ngồi tại trong tiểu đình cùng chu thừa càn đánh cờ thỉnh thoảng ném mạnh cá ăn đến t r o ngao dẫn tới cá bơi c u ầ n c u ộ n khuấy động chu thừa càn rơi xuống một đứa con sau đó cười n h ạ t nói thúc phụ đến phiên n g à i chu trường an nghiêng đầu lại tinh tế suy tư liền có một cái hạ nhân bước nhanh đi tới lao ra bạch sư ra tới bãi phòng liền nói ta thân thể ôm việc gì thật sự là khó mà đó lấy ngày khác lại đi đến nhà bãi phòng chu trường an ném hạ khỏa bạch tử tùy ý nói ra cái kia hạ nhân lập tức liền ứng thanh lui ra không bao lâu bên ngoài liền chuyển đến cố kiệu rời đi đ ộ n tĩnh thừa càn hôm nay bạch sư ra bãi phòng thúc phụ muốn nghe xem cái nhìn của ngươi chu trường an nhìn lên trước mặt chất n h ì trầm dãi nói chu thừa càn không giống với cái khác tử đệ chính là tôn trường tử bây giờ cũng tiếp quản tự mình hiệu ơn tương lai nói không chừng liền là cầm giữ gia nghiệp gia chủ coi như không phải cũng nói chung sẽ không kém đi nơi nào thừa dịp chu thừa càn tại huyện thành những ngày này h ắ n tự nhiên phải thi cho thật giỏi cứu một cái nếu là hắn thông minh biết chuyện vậy hắn liền sẽ ở tại phía sau chợ trợ lực giúp hắn tranh một chuyến ngày sau vị trí gia chủ người sư g i a này đứng sau lưng chính là huyện lệnh đại nhân chỉ sợ là huyện lệnh đại nhân bị hoàng nguyên thành khiến cho thực đang khó chịu cho nên muốn đem thuốc phụ kéo đến dưới trướng hắn trợ thế a chu thừa càn cười nói hắn đối với huyện thành đủ loại sự cố cũng hiểu biết một chút hoàng gia thế lớn vị tiêu huyện úy đại nhân có thể nói phong quang đang nổi thế nhưng là gần như đem chu chấn cho ra không đương nhiên chu thừa càn đối với hoàng gia thế lớn cũng là có mấy phần nổi nóng hắn mặc dù đem hiệu buôn quản lý đến làm từng cái đỉnh núi đều bị hắn sửa trị đến ngoan ngoãn nhưng đối ngoại lại là một mực đang cho hoàng gia thương nhân n h ư bộ cái này tuy là hành động bất đắc dĩ nhưng với hắn mà nói lại không cách nào che giấu nét bức hỏng không chỉ có không có thể làm cho gia tộc hiệu b u ô bồng b ộ phát triển ngược lại là suy yếu không thiếu nói không sai đây cũng không phải là chu chấn lần thứ nhất tìm ta chu trường an tan t h ư ờ nói Hoàng, hoàng chu tự chú cho cho trường tựa h ăn lệnh c lùng chế cậy c vào, h dễu một tiếng nếu là đem chúng ta huyện lệnh đại nhân ép hắn trực tiếp thượng bẩm c n phủ cái kêu hoàng gia coi như không dễ chịu chu thừa càn trong nháy mắt sáng tỏ chu trấn mặc dù có thể lên bẩm quật phủ cho hoàng gia định một cái quan thân cùng tiền tộc cấu kết tội danh nhưng hắn cũng sẽ bị bên trên người cho rằng vô năng cực kỳ ảnh hưởng hắn lên trước không phải vạn bất đắc dĩ chu trấn đương nhiên sẽ không làm như thế xa xa giả sơn bên trong mấy cái tiểu hài đang tại vui l ù a ở mỹ trong đó có hai cái là chu trường an hải tử còn lại thì là lâm n h ư ợ c hà con cháu hai người là cha vợ tình nghĩa càng là láng giềng m à cư bọn nhỏ tự nhiên muốn thân cận không thiếu thừa càn chờ mấy ngày nữa ngươi khi về nhà đem nhận chân cũng một khối mang về để ra ra còn có thuốc phụ nhìn xem ta biết chu thừa càn đáp ứng chu trường an có hai người một nữ bất quá hắn ấu tử chu thừa chân vừa mới đầy một tuổi cho nên một mực không mang về đi qua hắn cũng có chút tâm tư nếu là nhận chân có t i n ê n duyên vậy liền lưu ở trên núi tóm lại là muốn cùng tộc nhân thân cận mà tại một bên khác bạch sư gia cũng trở về đến chu trấn phụ đệ chu trường an nói như thế nào chu trấn bức thích hỏi bạch sư gia cười khổ nói hắn căn bản liền không có gặp thuộc hạ chu trấn trong nháy mắt giận mắng một tiếng buồng ta còn cảm thấy hắn là cái phong nhã có cốt khí văn nhân mặc khách không nghĩ tới cũng là mượn gió bẻ mang đồ h ạ n nhát đại nhân g c qua nửa năm nữa liền là khảo giáo thời gian theo ngài chiến tích lên chức ở trong tầm tay không bằng những ngày tiếp theo hào hào hưởng thụ một chút tránh khỏi cái này phiền lòng sự tình bực mình chu trấn buồn khổ ngồi tại trên ghế xích đu ngươi không hiểu muốn bỏ cao hơn điểm ấy chiến tích tính là gì chỉ cần ta leo đến quật quan liền xem như cái phạm nhân triều đình cũng sẽ ban thượng tiên đan để cho ta tuy nói không phải rất được dân tâm nhưng ở một đám quan huyện bên trong cũng đã trung thượng chỉ cần chiến tích lại tốt một chút chưa chắc không thể thăng làm quật quan chỉ cần có thể thăng làm cơ quan hắn liền có hy vọng đạt được triệu đình ban thưởng tiên đan liền cũng có thể giống tu sĩ mệnh có trăm năm nhưng hết lần này tới lần khác hoàng gia ngày càng c ư ờ n g đại cái kêu hoàng nguyên thành càng là độc quyền vào một thân tuy nói rõ trên mặt không có ngẫu nghịch hắn nhưng chỉ cần hắn chính lệnh làm trái hoàng gia lợi ích liền ngay cả nha môn đều chuyển không đi ra mà hắn hiện tại đã bốn mươi có tám nếu là lần này không thể lên chức làm cơ quan vậy chỉ sợ là cũng không có bao nhiêu năm tốt sống hoàng nguyên thành bên kia nói thế nào chu trấn ai thanh hỏi bạch sư ra lắc đầu huyện ý đại nhân không có đồng ý thật sự là khi người quá đáng chu trấn đứng dậy giống lên một câu ta đều như thế nhậu bộ cái kêu hoàng mặt dẫu cũng không nguyện ý là thật cảm thấy ăn chắc ta không thành bạch sư ra ở một bên giữ im lặng đổi hắn là hoàng nguyên thành hắn cũng không nguyện ý mặc dù chu trấn nói thật dễ nghe ngày sau trở thành quận quan về sau chắc chắn hết sức giúp đỡ hoàng gia mà hoàng nguyên thành chỉ cần để hắn làm chút chiến tích đi ra nhưng cái nào người sáng suốt nhìn không ra đến chu trấn liền là tại tay không bắt sói các loại kỳ thành quận quan chỉ sợ ngay cả thanh thủy huyện đều quên mất sạch sẽ làm sao có thể còn nhớ rõ cái này cam kết gì mà bây giờ hoàng gia thế lực trải rộng thanh thủy huyện trên t h ớ i quan thương phỉ dân đều là hắn nhà. chu ố n chiến làm ra trấn í ích c có cầm của tộc nhân đổi lấy người khác h nhiên phương hao Hoàng Thành mình nhân liền lợi lấy lên Đối với tới nói, đổi người tổn. Nguyên tất một tự t sẽ bị ư ớ c còn r t suất đại khái i l ề sợi lông đều đổi lông không đều trong ở lại, lô là phi phải như vốn bán, hắn hỏng, không phải đều sẽ không đáp ứng.、Chú、chấn thế Chú trừ t mua đều đáp r đồ sẽ lòng nổi lên thượng bẩm suy nghĩ chật vội vàng vung chi tán đi mặc dù bây giờ chiến tích không thật là tốt nhưng tốt xấu còn có một khả năng nhỏ nhoi nếu là bị cấp trên cho rằng vô năng vậy coi như thật không có chút nào hy vọng tuy nói hoàng nguyên thành độc quyền một thân đem chu trấn cho ra không nhưng hắn cũng không dám đối chu trấn thế nào ngày bình thường cũng là khách khách khí khí mỗi tháng còn hao phí trăm ngàn hai lấy cung cấp chu trấn hưởng lạc nếu không phải tuổi tác cao chu trấn càng ngày càng hại sợ tử vong hắn thật đúng là muốn dạng này hưởng lạc xuống dưới không đáng đi suy nghĩ chiến tích lên trước sự tình d i xuân lâu chu trấn ngồi tại nhã gian bên trong đốt hương uống rượu mỹ nhân bạn hai bên tư thái hiểu điệu ca ký tại chính rưỡi nhảy múa làm vui tốt không vui bạch lan đâu như thế nào hôm này không tại chu trấn ngắm nhìn một phía sau đó hướng phía đứng ở một bên tú bà hỏ đại nhân ngài tới không khéo bạch lan bị nhà khác khách nhân t r ư ớ c chào hỏi đi bất quá thu lan yến thắng các nàng cũng giỏi ca múa ta để các nàng tới h ồ i hạ đại nhân ngài nhất định có thể lấy đại nhân niềm vui chu trấn lắc đầu khoát tay nói không được liền muốn bạch lan để nàng mau tới tại cái này thanh thủy huyện cái nào không biết huyện thái gia yêu thích di xuân lâu bạch lan ngay bình thường cho dù có người điểm bạch lan làm bạn đang nghe chu t r ấ n đến cũng sẽ ngoan ngoãn nội g bộ chủ yếu là không đáng vì cái ca kỹ mà đắc tội huyện thái gia tú ba bất đắc dĩ chỉ có thể hướng trong một phòng khác đi đến chính giữa là một cái sắc mặt che lấp thanh niên quần áo c ẩ m tú lại không ngay ngắn toàn thân còn tản ra một cỗ thổ l ệ khí lại là uống có chút xe khướt tại trong ngực hắn thì là cái da trắng như son tuyệt mỹ nữ tử giữa lông mày thành thuần nhưng lại có mấy phần vũ mị hoa phục thanh niên n h u mày không vui nói không thấy được ta chơi chính vui vậy sao ngươi vào để làm gì tú bà cười làm lành mặt mũi tràn đầy nếp vốn trồng tại một khối giống như hoa cúc sán lạ lô công tử l ã o thân thật sự là không muốn đánh quấy ngài nhã hứng nhưng có quý nhân chỉ định muốn bạch lan cô nương lao thân cái này mới không được đã tới tuy nói tú bà tại thanh thủy huyện thành cũng là nhân vật có mặt mũi nhưng bên kia là chị m ụ c ngàn vạn lê dân huyện tôn đại nhân bên này cũng là tiền tộc lư gia vị kia luyện khí tu sĩ thân đệ đệ một bên nào đều không phải là nàng có thể đắc tội nổi lưu thạch dương phách lối hỏi cái gì cầu thí quý nhân nói n g h e một chút lưu gia có thể nói là một khi cuộc khởi mà lưu thạch dương tuổi tác lại nhỏ tại thanh thủy huyện bắc số hương c h ấ n tự nhiên là không ai dám trêu chọc hắn vốn là lớp người quê mùa xuất thân lại thêm ca ca phong quang khiến cho lư thạch dương một mực đều cực kỳ ngang ngược càng r không coi ai ra gì mà mấy năm này lô lâm hai nhà mặc dù phát triển không sai nhưng một mặc bị tuần hoàng hai nhà xa lánh tại sơn thôn Căn bản k ra hiện ô n g b p tại lư gia thật vất và đã thông con đường trà trộn vào huyện thành vị tia lư gia tu sĩ mặc dù biết đệ đệ phẩm hạnh nhưng người nhà họ lưỡi tự nhiên chỉ có thể phái đệ đệ ruột thịt của mình đến huyện thành quản lý tú bà vội vàng lên tiếng ngăn cản lô công tử cái tia quý nhân cao quý không tạm đội vẫn là chớ có nghe ngóng kỹ viện hưởng lạc sự t ì n h ngầm hiểu lẫn nhau thuận tiện tự nhiên không có khả năng ở trước mặt để cập t ụ c danh ha ha lưu thạch dương cười lạnh hai tiếng cái này trong huyện người thật đúng là dối trá nào giống tại sơn thôn hương c h ấ n như vậy sàng khoái chỉ làm cái gọi là quý nhân là huyện nha cái nào đó q có viên để cái k i a quý nhân mình đến kỳ thật hắn không biết là hắn từ bước vào huyện thành một khắc kia trở đi liền bị tuần hoàng hai nhà thương nhân tính toán khiến cho lưu thạch dương vào thành bắt đầu liền nghe người ta nói về di xuân lâu bạch lan cỡ nào xinh đẹp duy chỉ có không biết hắn bị chu trấn độc yêu thiếu niên tính tình cùng giã không bị trói buộc vào thành ngày thứ hai liền không chịu nổi dụ hoặc tới tìm bạch lan tại người hưu tâm thao tác hạ liền trùng hợp cùng chu trấn đ ụ n g vào hai ở giữa toa phòng tương lân cận lại môn hộ mở rộng sát vách chu trấn tự nhiên nghe được lư u thạch dương hô to thanh âm tưởng rằng có người tại di xuân lâu náo h sự lập tức không vui đứng dậy hướng sát vách đi đến tú bà vội vã không nhịn nổi còn muốn cực kỳ thuyết phục liền cảm nhận được sau lưng nhiều một người quay đầu nhìn lại trong nháy mắt sắc mặt đại biến ngươi là nhà nào tự nệ vậy mà như thế cùng vọng chu trấn nhìn thấy bạch lan một khắc này liền đã sáng tỏ lư thạch dương nh Cũng là yên là trước â m đứng nói, gào dậy kêu gào nói, ta lư a khi tới lưu thạch dương liền bị ca ca dặn dò qua tại trong huyện thành có ba người không thể trêu trọc đó chính là huyện lệnh huyện úy cùng huyện thừa cái khác ngược lại là không ảnh hưởng toàn cục chỉ là trong lòng hắn ba người kia hẳn là hoa phục cẩm tú tơ lụa gia thân làm sao có thể là trước mắt cái này phổ thông lao đầu lại thêm chánh c h ó á n g cấp trên tự nhiên là muốn tại mỹ nhân trước mặt biểu hiện g a huy phong chu chấn lập tức nhữ mày q u á lớn lao phu chu chấn người thật to gan lư u thạch dương trong nháy mắt bị làm tỉnh lại cả người quỳ xuống đất không d ậ y nổi tiểu nhân nhất thời uống say mất trí mong rằng đại nhân thứ tội tiểu nhân lúc này đi tuyệt không ngại đại nhân mắt nói xong lư u thạch dương liền lộn nhào địa hướng chạy ra ngoài hắn mặc dù ngang ngược càn rỡ nhưng không có nghĩa là hắn ốc người nào có thể đắc tội người nào không thể đắc tội nên cũng biết đắc tội không nổi liền thành, thành thật à n h h t thật nhận lầm chớ có cho mình cùng trong nhà t r è o chọc t h i họa lư u thạch dương sau khi đi bạch lan tự nhiên là h ủ khuất địa phụ thuộc đến chu trấn trên thân đại nhân tiểu nữ tự h ủ khuất bạch lan khóc đến lê hoa đại vũ cực kỳ làm cho lòng người sinh yêu、thương. chu trấn cũng là đem sắn trong ngực trấn an nói đại nhân đây không phải tới mà、Ch、trong xương phòng chính là vừa múa vừa hát sung sướng một màn mà lưu thạch dương như chó nhà có tăng đi ra Di xuân lâu sắc mặt âm trầm như nước quay đầu hướng di xuân lâu chửi rủa một câu sau đó an vị lấy xe ngựa hướng phủ đệ của mình chạy tới chỉ là tại tứ phương lâu vũ bên trong có mấy người đem ánh mắt ném đi qua yên lặng nhìn chăm chú lên lưu thạch dương đi xa chương một trăm ba mươi bảy oán hận chất chứa khó tiêu một chỗ trong phòng nhỏ lâm chiêu hòa cùng một cái áo trắng nam từ chính trò chuyện với nhau mà lâm chiêu hòa mặt đối người trước mắt lại là phá lệ điệu í n h sợ thúc thúc chất nhi đã đem sự tình đều an bài thỏa đáng người kia khẽ gật đầu sau khi chuyện thành công ta liền đem bọn n g ư y i một chi thăng làm tông mạch mà người này chính là một cái khác tiên tộc lâm gia luyện khí tu sĩ lâm viễn sơn lâm viễn sơn nhìn qua lâm chiêu hòa trong lòng bụi nhưng không giống với họ lâm cái khác chi nhánh chi thứ đã sớm quên tổ cái tông lâm nhược hà một mạch bởi vì gia phả nguyên nhân ngược lại là còn nhớ rõ một hai chỉ cần mượn c h i ệ u đình tay thừa cơ chèn ép suy yếu tuần hoàng hai nhà chúng ta lâm ra nhất định có thể khôi phục tổ tiên vinh quang thúc, thúc nói là lâm chiêu hòa phụ hòa nói Tại、hơn hai trăm n ă m trước lâm gia mới là thanh thủy huyện duy nhất tiên tộc trong tộc luyện khí tu sĩ đều có mấy vị mạch hệ đông đảo cường thịnh cường đại nhưng ở triệu quốc cùng đại dông núi chiến tranh bên trong lâm gia bị chiến hỏa tác động đến phàm nhân tử thương tham trọng tất cả luyện khí tu sĩ đều là chế tử mà không có tu sĩ đ é p đọc lại đã lâu phe phái đấu tranh một khi bộc phát khiến cho lâm gia trong khoảnh khắc liền chia năm xẻ bảy các mạch c h i hệ ở giữa thậm chí căm thù c ứ u hận cái này mới có thanh thủy huyện họ lâm chư nhà tồn tại hơn hai trăm n ă m về sau thương hải t ă n điền hoàng gia quật khởi trở thành thanh thủy huyện bá chủ ngược lại là họ lâm chư nhà quan tại quá khứ hết thàng đến, đến mấy năm trước lâm viễn sơn trở thành tiên tộc mới khiến cho lâm nhược hà nhìn thấy hy vọng cũng hoặc là nói là thấy được lợi ích lâm nhược hà mặc dù cùng chu gia là thân gia nhưng địa vị sớm đã cách xa ngay cả chức quan đều khuất tại chu trường an phía dưới thì càng đừng nghĩ từ chu r a trên thân mưu lấy vật gì còn nếu là hắn quay về lâm gia cái kia chính là tiên tộc chủ mạch thứ nhất tự nhiên là chỗ tốt phong phú ngươi yên tâm chúng ta cùng là một nhà tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi chỉ cần được chuyện huyện thừa tất là phụ thân ngươi nếu là con của ngươi có tiên d u y ê n ta cũng sẽ mang theo trên người dốc lòng dạy bảo lâm viễn sơn sợ lâm chiêu hòa khiết đảm tự nhiên là lấy lợi d ụ chi thúc thúc yên tâm ta đã cùng chu trường an lẫn vào thân cận đến lúc đó vu a n bắt đầu không thành vấn đề lâm chiêu hòa nói ra chợ có chút lo lắng chỉ là mưu đồ bí mật sát hại mệnh quan triều đình nếu là bị điều tra ra cái kia có thể như thế nào cho phải lâm viễn sơn trấn an nói m ộ n bên trong tu sĩ cũng là người cũng sẽ có sơ sẩy chỉ cần chúng ta làm được ấn n ấp đương nhiên sẽ không bị phát hiện lâm t h i ê u hòa mặc dù có chút không yên lòng nhưng vẫn gật đầu sau đó hắn liền tới đến một chỗ lờ mờ không gặp người mặt tần nấp nơi hẻo lánh nơi đó đã sớm trở lấy cái hung hãn du côn tay chân biết nên làm như thế nào đi t i ể u nhân tự nhiên minh bạch người kia cung kính cười nói thân thể cao lớn không nung lấy gan dám mạo phạm huyện tôn đại nhân liền xem như thiên vương lão tử tiểu nhân cũng lâm chiêu hắn hòa nhìn qua dần dần đi xa du côn tay chân sau đó liền biến mất trong bóng đêm hãn tại huyện nha đã sớm bố lén ra tay cuối cùng coi như cha cũng chỉ sẽ cha được hoàng nguyên thành hòa chu trường an chiến thân vào đêm lư thạch dương tại một phương quán rượu uống rượu làm vui nhưng ban ngày chuyện phát sinh tự nhiên cơn giận r ồ n nén khó tiêu hắn nhịn không được chửi rủa vài câu mẹ nó không phải liền là cái dăm cho huyện l ệ n h nha có gì đặc biệt hơn người anh ta vẫn là tiên sư nhà ta vẫn là tiền tộc đâu mẹ nó nhưng hắn cũng chỉ dám cầu nhau mượn rượu tiêu sầu còn bên cạnh sớm đã xin đợi bưu hắn tay chân nghe được lư u thạch dương chửi rủa v ụ t một cái liền đứng lên mang theo một đám huynh đệ đem lư u thạch dương chủ tớ vây quanh ở chính giữa bốn phía khách uống rượu thấy tình thế đầu không ổn đã sớm trốn được không có một hay chỉ còn lại lư thạch dương cùng hai cái tôi tớ tay chân huynh đệ mặc dù không biết kỹ cảng nhưng cũng là bị đánh tay thông báo. đêm nay chỉ cần đánh cái người liền có thể thật tốt mấy lượm bạc tự nhiên là vui vẻ tiến về tiểu tử người thật to gan dám nhục mạ huyện tôn đại nhân các ngươi muốn làm gì chúng ta thế nhưng là lư ra người cái kia hai cái tôi tớ bị bốn phía như tường thân ảnh cao lớn dọa đến lạnh mình chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu địa hô làm gì đương nhiên là là huyện tôn đại nhân hảo hảo giáo hơn các ngươi một chút người cầm đầu tranh cười gần nói chật bọn hắn liền như ong vỡ tổ hướng lư thạch dương chủ tớ ba người đánh tới hai đám người đem quán rượu đánh cho nhã nhuẹt mà lư thạch dương càng là tại chỗ mất mạng Cái lập tức h những này du côn vô lại bồi dối tán đi may mắn còn sống sót lư i a -ja、nô bục cũng là đầu đầy máu tươi địa trở về bờ báo chỉ còn lại vỡ vụn tán loạn cái bản còn có hai cỗ nằm thi thể chu chấn biết được người chết thân phận về sau cũng là có chút cho dạ chớ nói chi là chuyện nguyên nhân gây ra hay là bởi vì có người cho hắn bênh vực kẻ yếu đi trước đem những cái kia du côn toàn trục tới giết người thì để mạ cho lư ra -ja、một cái công đạo Mặc dù h ắ ngay đối với mấy cái này, du côn vô lại thực hiện vô mấy này con thực hình, n n du h ư người cầm đầu đã chết. còn lại những người này cũng không biết tình hình thực tế, dù là hắn lại thế nào lại biết lại hỏi cầm chết, thực đầu đã thế hàn, tế, là dù n nửa điểm có thể dùng tin n a điểm thể có tức. g kế tiếp lư u thạch dương mất mạng tin tức liền tại cả huyện thành truyền ra lư u gia tu sĩ lô chiêu biện c à n g là liền nói trận đều không để ý trực tiếp giết tới huyện nha đến hương sư vẫn tội nhưng coi như lại thế nào phẫn nộ hắn cũng đoạn không dám hướng chu chấn đ ộ n g thủ chỉ có thể đem những cái kia du côn chặt thành thịt nát cho hạ giận lúc này mới mang theo lư thạch dương thi thể trở về nhà mà đi mặc dù hắn biết khả năng này là những nhà khác gây nên nhưng hết thể nguyên nhân gây ra bắt nguồn từ chu trấn tự nhiên tính cả chu trấn một khối hận lên một trận giết người án mạng cứ như vậy qua loa phần cuối trong nháy mắt nửa năm trôi qua chu trấn bởi vì quá khát vọng chiến tích cùng hoàng nguyên thành mâu thuẫn cũng là càng kịch liệt thậm chí là tại huyện nha làm ẩ m ý không ớt mà lưu ra bởi vì lưu thạch dương sự tình tự nhiên cũng đi theo đối phó lên chu trấn dù là hoàng nguyên thành thông qua chính lệnh hắn cũng sẽ âm thầm cản trở khiến cho chính không theo người cuối cùng không thể không t r i hồi khiến cho chu trấn không chỉ có không làm được nửa điểm đẹp mắt chiến tích đi ra cùng hai nhà thù hận mâu thuẫn cũng là ngày càng dày đặc tích sâu chu huệ lệnh n g à i quản lý thanh thủy huyện thật sự là không thái hành vẫn là cực khổ nữa vất vả quan huyện khảo sát này thượng quan chỉ lưu cho chu trấn m ộ t câu liền ngồi kiệu tử đi hán huyện huyện nha phủ đệ vì cái gì tại sao phải sống mãi với ta chu trấn trong phủ càng không ngừng đánh đ ệ n phát tiết đáng chết hoàng gia đáng chết lư gia ta n g u y ệ n rủa hai nhà bọn họ truyền thừa đoạn tuyệt một bên bạch sư ra nhìn không được muốn tiến lên trần an lại nhìn thấy chu trấn thân thể đ ố n g nhiên khẽ giật mình chật trong miệm dâng trào ra một ngụm máu đen bịch ngã trên mặt đất đại nhân đại nhân bạch sư ra vội vàng xông lên trước nhưng chu trấn đã không có sinh t ứ c hai mắt trở lên chết không nhắm mắt c h ư một trăm ba mươi tám há lại như thế không tiện sự tình mệnh quan triều đình đột nhiên chết bất đắc kỳ tử khiến cho toàn bộ t r i ề u bình quận đều chấn động bắt đầu tiên t ộ c ở giữa tàn sát lẫn nhau hoặc là phạm nhân tử t h ư ơ n g chỉ cần tình huống không phải đặc biệt nghiêm trọng triều đình đều chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao đối với triều đình tới nói hắn cần chính là toàn bộ thiên hạ trường chỉ cửu an ngàn vạn lê dân an cư lạc nghiệp tiên tộc mặc dù chém giết suy bại phạm nhân mặc dù sẽ bởi vì tu sĩ đấu tranh mà mệnh tàng nhưng đối với toàn bộ triệu quốc cả nhân tộc tới nói hết thể đều là hưng ơ hưng ơ hướng vinh không thể nói n h â n tộc các vương triều thế lực không quan tâm phạm nhân chỉ là bọn hắn để ý là tất cả phạm nhân mà không phải một nhà trong đó một người đây cũng là vì cái gì ma tu đồ sát p h ạ m người tu hành tiên tộc lẫn nhau t r i n h phạt thật lâu không thôi nhưng thủy t r u n g phạm vi không lớn nguyên nhân bởi vì cái này thủy t r u n g tại nhân tộc thượng tầng cho phép phạm vi bên trong ma tu tu hành có thể thanh liền cơn giả g tiên tộc t r i n h phạt có thể tại tranh lộn s ộ n bên trong sinh ra có huyết tính máu mới tuy đều có hại b ư n g nhưng chỉnh thể đều là tại khiến người ta tộc không ngừng lớn mạnh nhưng mệnh quan triều đình chết bất đắc kỳ tử cái kia chính là thật tại miệt thị triều đình chuẩn mực đang gây hấn với hoàng tộc tôn uy quốc có quốc pháp gia có gia quy nếu là ngay cả mệnh quan triều đình đều bị tùy ý giết chóc cái kia t r i ề u quốc hiện tại chế định hết thẻ quy tắc đều đem biến thành trò đùa bị người trả đạp cho nên mỗi có quan viên bị hại chết liền sẽ nhấc lên một trận gió tanh m ư a máu thậm chí là tiên tộc bởi vậy hủy diệt thanh thủy huệ thành hai bóng người đứng sừng xứng giữa không chúng chính là định tiên ti hai vị chấp sự vương chấp sự chúng ta từ đầu tra được tào chấp sự hướng phía bên cạnh thân một mặt tướng âm tàn khô gầy lão h ỏ i trong gi vương không vân mặc dù cùng hắn cảnh giới tương tự nhưng hắn tại bị định tiên ti chiêu an trước là cái hung danh uy hiếp tứ phương ma tu s ắ p phạt thủ đoạn vượt xa hắn tự nhiên muốn khắc khí trước điều tra một chút chu chấn những năm này cùng ai kết thủ kết hoàn qua vương không vân chậm rãi nói ra vậy ta đi trước tìm kiếm một phen vương chấp sự ngươi tìm cái khu vực nghỉ ngơi sẽ tào thiên n g u y ê n hóa thành lưu quang trốn vào thanh thủy huyện thành mà vương không vân quan sát đại địa sau đó từ trong cửa tay háo móc ra một cây ma khí vờn quanh phong cách cổ xưa cờ xí bay về phía nơi xà sơn lông hắn am hiểu giết người nhưng đối với truy t r a tung tích sự tình lại là nhất khiếu bất thông lần này cùng nhau đến cũng bất quá là dự phòng một hai thôi nhàn d ỗ i cũng là nhàn d ỗ i không bằng đi trên núi đồ s á t giã thú cho pháp khí tăng thêm tăng thêm hồn phách nội t ì n h tào thiên nguyên một bước vào chu trấn phụ đệ liền trông thấy chu trường a n đám người xin lợi tại hai bên mà chính giữa nằm chính là chu trấn di thể đại nhân chu đại nhân đột phát bệnh hiểm nghèo bệnh tàng thuộc hạ đám người sợ hỏng manh mối liền một mực không độc tới hoàng nguyên thành là cái tinh tráng hãn tử da thịt vàng như nến trên mặt còn có chút ít điểm lầm tấm cho nên cũng có cái hoàng mặt dô danh hào Tào c h i ê n Nguyên lại là kêu h hề hay thẳng ô n g biết, đi thẳng tới c Trấn Thi thể t ư gật gật bảo châu chết? Hồi bên trên lại hiện ra không ngừng lấp lòe hình tượng từ hoàng nguyên thành đám người xuất hiện ở đây một mực phản chiếu đến chu chấn đột nhiên thổ huyết chết bất đắc kỳ tử rõ ràng là không ngừng quay lại chu t r ấ n thi thể phát sinh hết thạy chu trường an đám người đều là kinh hại thất thố nao nhao âm thầm may mắn mình lúc đi vào không có làm qua cái gì bất quá đám người gặp bảo châu chỉ quay lại đến chu trấn trở về phủ đệ khi đó suy đoán hắn hẳn là không thể vượt qua mười hai canh giờ tào thiên nguyên nhanh chóng quay lại một lần ngược lại là không có thấy cái gì điểm đáng ngờ chỉ có thể túi người xuống dò xét chu trấn thân thể Ô canh gà canh hạ t sen khó trách sẽ chết bất đắc kỳ tử thật sự là ác độ ca tào thiên nguyên lẩm bẩm nói chu trấn cũng không phải là bị người giết hại mà là thường ngày chỗ ăn đồ ăn âm dương t r ỏ nhau không ngừng độc hại hắn ngũ tạng lục phủ mà không hiện năm này tháng nọ hạ sống sờ sờ bị độc hại cho dù là lại cao minh y sư trừ phi là thời khắc chú ý hắn thân thể cùng đồ ăn bằng không thì cũng rất khó phát hiện hắn ngày thường đều ở đâu ăn cơm nhưng có cố định thực đơn đại nhân ngày thường phần lớn trong nhà ăn ăn đều là cố định mấy thứ thỉnh thoảng đi di xuân lâu hoặc nhìn xuân lâu cải thiện cải thiện thức ăn tào thiên nguyên lâm vào trầm tư đây là có người sờ vớt thanh chu c h ấ n yêu thích cho nên mới có thể lặng yên không một tiếng động ở giữa đem độc hại trong nửa năm này hắng mừng yêu cái gì mới thức ăn nhìn xuân lâu âu canh gà đại nhân ngược bạch một một i là sư, sư ra làm i yêu khó nói yên tâm có ta ở đây không người dám thương ngươi Nhìn tào thiên nguyên mang theo bạch sư ra đi vào thiết viện có tào thiên nguyên hứa hẹn bạch sư ra tự nhiên là đem biết hết thể hạng mục công việc nói hết ra một năm h những â n n rưỡi trước lâm gia vừa thăng làm tiên tộc không lâu hắn nô dịch chỉ hạ máy tính càng là dẫn đến hơn mười người mất mạng lọt vào đại nhân trách phạt lâm gia vẫn bằng mặt không bằng lòng một năm trước đại nhân muốn tại lâm phong chấn thiết lập hội nghị nhưng bị huyện thừa đại nhân ngăn lại nhiễu chỉ vì nơi đó bị chu ra hiệu buôn còn hạn nửa năm trước công tử nhà họ lưu chống đối đại nhân trong đêm lại bị du côn đ ầ u đà trí tử càng là vu oan đến trên người người lớn khiến cho đại nhân cùng lưu ra trở mặt giảng thuật trọn vẹn một nén nhang tào thiên nguyên cũng là nghe cái minh bạch cái này thanh thủy huyện đã tiên tộc thế lớn hoàng quyền khó mà còn hạt trong đó hoàng gia thịnh nhất ngươi mà bốn nhà đều có sát hại chu chấn động cơ ngược lại là một lát khó mà duy trì trật tự nửa năm trước lưu ra sự t ì n h lại kỹ càng nói một chút đại nhân năm đó chuyện này cũng là điểm đáng ngờ trung điệp những cái kia du côn vô lại đều không biết trật tướng duy nhất người biết chuyện lại trong lúc hỗn loạn bị công tử nhà họ lư sát hại khiến cho biến thành một trận án chưa giải quyết bạch sư gia buồn khổ nói năm đó nếu không phải sự kiện kia chu c h ấ n cũng sẽ không cùng lư gia trở mặt lư gia tu sĩ một mực sùng ái vị công tử kia lại bị sát hại khiến cho hắn hận thấu đại nhân tiểu nhân cảm thấy khả năng rất lớn là hắn sát hại tào thiên nguyên không nói gì tuy nói lư gia nhất có hiểm nghi nhưng khả năng rất lớn là cái khác ba nhà sát hại vu hoan đương nhiên cũng có thể là, là lư gia cho hắn trình diễn một lần dưới đĩa đèn thì tối cái kia du côn thi thể vẫn còn chứ tào thiên nguyên hỏi bạch sư ra trả lời năm đó lưu gia tu sĩ tới đây vì phát tiết trong lòng oán hận liền đem tất cả du côn cho dốc thịt trở thành thịt nát liền trôn vùi ở ngoài thành bãi tha ma ta hỏi là cái k i a người cầm đầu thi thể bạch sư ra lắc đầu cũng bị lưu gia tu sĩ cho dốc thịt không có tào thiên nguyên cũng là nhất thời n h ấ t đầu chỉ có thể từ đầu n g u ồ n tra được đem phủ đệ còn có di xuân lâu cùng nhìn xuân lâu đầu bếp toàn gọi đến một cái cũng không thể thiếu phủ đệ đầu bếp ngược lại là đều tại nhưng di xuân lâu cùng nhìn xuân lâu đầu bếp nửa năm ở giữa có đến có đi thật sự là không có cách nào khác gọi đến bạch sư ra túi đầu nói lại tại lúc này thiên k h u n g một đạo hắc ảnh rơi xuống vương không vân thân ảnh chậm rãi hiện thân toàn thân càng là tràn ngập nồng đậm mùi máu t a n h cha thế nào tào thiên nguyên lắc đầu đem biết được sự t ì n h đều cùng vương không vân nói một lần vương không vân lại là cười lạnh một tiếng v ọ ngươi n g còn tu hành mấy chục năm thật sự là toàn tu đến chó trên thân sau đó móc ra tản ra nồng đậm hắc khí hồn cờ đó là ngàn vạn oán niệm vong hồn tại kêu trên gào thét há lại như thế không tiện sự tỉnh lại nhìn ta như thế nào phá trừ không thể tạo quá nhiều sắc nhiệt g làm đất trời đ oán giận à. ha ha ta còn sợ nho nhỏ nghiệp trướng không thành vương không vân cười lạnh nói nếu là ngươi có biện pháp có thể tại trong vòng một ngày p h a án vậy liền lấy ngươi biện pháp đến nếu là không có vậy liền chớ có ngăn cản lời này vừa nói ra tào thiên nguyên rơi vào trầm mặc mệnh quan triều đình nguyên nhân cái chết không rõ nếu là bọn họ thật lâu khó mà p h a án vậy đối triều đình uy tin cũng là sự đả kích không nhỏ hắn mặc dù cũng có một chút truy tung thủ đoạn nhưng việc này nhân viên liên quan đến đông đảo nói ít cũng muốn ba năm ngày mới có thể biết được trần tướng thật sự là có chút đã quá muộn cái kia vương minh phàm nhân khó khăn vô tội ta chỉ hy vọng chớ có tạo quá g i ế t nhiều nhiệt g vương không vân phiền chắn nói lao phu trong lòng hiểu rõ không cần dùng ngươi đền giáo hắn nhìn về phía bạch sư gia ánh mắt âm u đen k ị t khiến cho bạch sư gia lạnh mình cả người đều sợ hãi run dày bắt đầu b ị c h một tiếng liền quỳ trên mặt đất đại nhân tha mạng m tiểu nhân tuyệt không có nửa điểm như hại chu tâm tư của người lớn tiểu nhân là trong sạch vương không vân n í ế t nhược cười sau đó đang muốn đưa tay rơi vào bạch sư gia trên đầu lại bị tạo thiên nguyên một tay ngăn cản vương minh ta sớm đã ở trên người hắn dùng qua với tâm cũng không nói sai vẫn là chớ có thương tính mạng hắn vương không vân không h ứ n g t h ú lắm sau đó liền đi ra ngoài mà bạch sư ra thì là giảm bất lực co q u ắ c ngã trên mặt đất sống sót sau thai nạn hướng lấy tào thiên nguyên không ngừng dập đầu t ạ đại nhân ân cứu mạng t ạ đại nhân cứu tiểu nhân một mạng vương không vân vừa xuất hiện chu trường an các loại một đám quan viên lại là bỗng nhiên tim đập nhanh rung động thân thể không cầm được sợ hãi vương không vân nhìn l ấ y bọn hắn mắt lộ tham lam ngược lại là đã ngừng lại dục vọng hỏi ra di xuân lâu cùng nhìn xuân lâu vị trí hắn liền biến mất không thấy gì nữa hô so thuốc phụ còn, còn đáng sợ hơn chu trường an tâm thần khó có thể bình an phương tài người kêu mang đến cho hắn một cảm giác li nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn liền như là nhìn tùy thời có thể rết heo chó đồng dạng vương không vân từ phồn hoa đường phố thị lướt qua thật sâu ngay cả hút mấy miệng trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê thật sự là ngon ngon miệng hồn phách ra nhưng vào lúc này sau lưng của hắn một đạo vết kiếm đột nhiên lạnh thấu xương phát quang cực hạn thống khổ suýt nữa đem vương không vân hồn phách cho ma diện khiến cho hắn không thể không xua tan tặc n h i ệ m thống khổ lúc này mới t á n đi không bao lâu hắn liền tới đến một chỗ bị nha dịch bao bọc vây quanh di xuân lâu trong đó tràn đầy oanh yên yến nữ tử từng cái sớm đã bị dọa đến vương không vân biểu hiện ra lệ bài tựa như nguyện điệu bước vào di xuân lâu bên trong tú bà vừa thấy được vương không vân liền minh bạch đây là có đại nhân vật d á n g lâm ở đây vội vàng tiến lên đ ị n h nói quan g ra chu đại nhân bỏ mình cùng chúng ta nhà thật không có chút quan hệ nào tiểu nhân là bị h oan buồn à. bốn phía những cô gái k i a cũng lo âu trông lại nếu là di xuân lâu bị cha ra mưu sát c h ú c h ấ n cái k i a các nàng đều sẽ bị liên lụy nhận lấy cái chết vương không vân nhìn qua tú bà bàn tay lớn trực tiếp đập vào tú bà trên mặt sau đó một cỗ kinh khủng hấp lực từ hắn trong lòng bàn tay hiện lên t ú bà phát ra thê thảm chu lên liều mạng cầu xin tha thứ quan ra, tiểu nhưng a toàn bộ h di xuân lâu lại là tiếng động lớn náo kêu thảm những nữ nhân kia bị dọa đến hoa rung thất sắc điên cồn hướng trong xương phòng chạy trốn giết người giết người hắn giết chủ chứa ngay bên thai tiếng ồn ào vương không vân mặt lộ vẻ không vui c h ậ t cường đại uy ép từ quanh thân đổ xuống mà ra giống như băng lanh huyết hải khiến cho tất cả mọi người cứng ngắc tại n g u y ê n chỗ trong mắt tràn đầy sợ hãi vương không vân tìm khắp tú bà h ồ n phách biết nửa năm trước chu trấn cùng lưu thạch dương xung đột chính là tú bà thụ hoàng gia sai xử làm bất quá tú bà cũng chỉ làm chuyện này thôi mà cái này một chút xíu chứng cứ có thể không có cách nào chứng minh chu trấn liền là hoàng gia giết chết chỉ có thể nói là hoàng gia tại tăng lên chu trấn cùng lưu gia mầu thôi trợt hắn dạo chơi nhàn nhã hành tẩu tại di xuân lâu ở giữa dựa theo tú bà hôn phách ký ức đem ch nhưng bởi vì có chút khả nghi người sớm đã rời đi di xuân lâu cho nên cũng không thể tìm ra cái gì đầu mối hữu dụng đến khiến cho vương không vân phá lệ địa n ổ i nóng trong tay hắn hồn cờ phun trào sau đó vô số h á n niệm vong hồn hiện lên trong khoảnh khắc liền làm di xuân lâu hóa thành yêu q u á i quỷ truy hồn t ì m phách lộ ra mười cái hình người quỷ ảnh hiện hiện sau đó biến mất ở trong thiên địa. m à tại thanh thủy h u y ề n thành cũng không ngừng địa có thê thảm thanh âm tại từng cái khu vực văn vọng không bao lâu quỷ ảnh một lần nữa hiện hiện trong tay còn dắt lấy không thiếu sám trắng chi khí trong đó ẩn có vong hồn kêu trên những n à y sám trắng chi khí liền là từng tại di xuân lâu đợi qua khả nghi người vương không vân từng cái thôn vệ sư hồn sau đó liền hướng nhìn xuân lâu đi đến chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch di xuân lâu cho dù trong đó có người may mắn còn sống sót cũng bị dọa đến thất thần v o n g ngữ mà tại huyện nha trên không tào thiên nguyên nhìn qua kêu thảm không ngừng hỗn loạn không dứt thanh thủy h u y ề n thành chỉ có thể liên tục thở dài chỉ là như thế một hồi vương không vân liền chu diệt trăm người không ngừng mà đợi đến chân tướng phá hiểu một khắc này càng biết có nhất tộc bởi vậy hủy diệt còn không biết có bao nhiều người nguyên nhân quan trọng này mất mạng huyện thừa phủ đệ chu trường ăn nghe hạ nhân bờ báo cũng là lo lắng hoảng hốt vội vàng đem chu thừa càng gọi thừa càng hiện tại huyện thành có đại sự xảy ra ngươi nhất định không cần l o ậ n đi an tâm đợi tại cái này thuận tiện chu thừa càng gật gật đầu trong nhà đã biết được chuyện đã xảy ra đem thứ bảy cũng phải đến nghe được câu này chu trường a n cũng là an lòng mấy phần giữa không trung chu bình cũng là ẩn nấp g thân hình quan sát đến thanh thủy huyện thành tình huống năm đó hắn không có cách nào thủ hộ chu trường khê sớm đã ở trong lòng lưu lại khúc mắc hiện tại trong huyện thay đổi bất ngờ tuy nói chu trấn cái chết không phải tự mình gây nên nhưng cũng sợ chu trường ăn hai chú cháu bị tác động đến tự nhiên chạy đến bảo hộ một hai v â phấn bạch khê núi có chu t h ừ a n g u y ê n cùng chu tiến h linh thủ hộ so chu bình tự mình đều muốn ăn ổn vương không vân đang nhìn xuân lâu cũng là đại khai sát giới càng l à lại liên tiếp đổ mấy chục cái cùng đám kia du côn có quan hệ du côn vô lại liên tiếp lục soát mấy trăm người hồn dù hắn tinh tu đạo này cũng thực có chút không chịu được nổi bất quá hắn từ những hồn phách này bên trong cẩn thận thăm dò cuối cùng là có manh mối chu chấn cái chết thật đúng là không phải lư gia gây nên lư gia cũng chỉ tại một ít chuyện bên trên không ngừng cản trở buồn nôn chu chân thôi hết hệ chủ mưu đến từ trong huyện nha chỉ là còn không biết đến tột cùng là ai hung thủ kia cũng thật sự là nhọc lỏng bố cục gần một năm lâu. càng là lấy mấy trăm người làm quân cờ khiến cho hết thệ khó b ề phân biệt khó mà sửa chữa tìm nếu không phải hắn ngay cả lục soát mấy trăm người h ồ n phách thật đúng là không tìm ra được hắn quay đầu nhìn về phía huyện nha sau đó nhìn trong tay h ư ớ n cờ cười càng nói hôm nay ngươi ngược lại là hưng phúc c h ư một trăm bốn mươi gặp chuyện không quyết liền sư hồn vương không vân trực tiếp bay đến huyện nha liền mệnh thanh thủy huyện tất cả quan viên toàn bộ đến nha muốn đến chu trường an nhận được mệnh lệnh mặc dù có chút lo lắng nhưng vẫn là hướng về huyện nha thì đến thuận tiện còn đi sát vách định viện kêu gọi lâm nhược hà phụ tử dù sao lâm nhược hà là trong huyện chủ bộ mà lâm c h i ê u h ò a tuy chỉ là tú tài nhưng ở lâm nhược hà thao tắt dưới cũng là tại huyện nha làm cái không lớn không nhỏ thư lại phụ thân phải làm sao mới ổn đ â y a nếu không chúng ta trốn a lâm chiêu h ò a lo lắng nói ra hắn mặc dù tự nhận là đem sự tình làm được thiên ý vô phùng cho dù muốn cha cũng là cha được chu trường an trên đầu nhưng buổi sáng vương không vân tại trong thành đại khai sát giới liên tiếp hành hạ đến chết mấy trăm người quả thực là dọa phá hắn gan trốn hiện tại trốn liền là tự loạn trợ cướp với lại trốn được không lâm nhược hà vớt dâu nghiêm nghị nói phải tin tưởng viễn sơn hãn tại trên người chúng ta bày ra tiên ra thủ đoạn đ ị n hai k người tra đ liền c ê cùng chu trường an tụ hợp cùng nhau đi tới huyện nha chu trường an nhìn qua lâm chiêu hòa có chút quá sợ hai bộ dáng trong lòng có chút nghĩ hoặc trợ tâm thầm đi lại ba người dạo chơi hướng huyện nha đi đến lâm chiêu hòa một mực cùng chu trường an nói chuyện với nhau cũng có dần dần không có kinh hoàng như vương ậ tập thật y huyện thủy huyện thật to, nhỏ con viên, lên tới huyện、thừa、huyện úy, khó Không thể bình nhà thanh nho nhỏ thừa phòng, nhiều h có con trong tụ to tới tam bao ban an. liền viên, lên xuống đến n lâu, lục rừng h mười n ư Vương ờ i không vân nhìn qua ô ép một chút một bọn người hướng phía bạch sư ra hỏi người có thể tới đông đủ hồi bẩm đại nhân toàn tới đông đủ bạch sư ra cung kính nói tào thiên nguyên đứng ở một bên yên lặng nhìn chăm chú lên chu trường an đám người trong lòng không ngừng suy nghĩ lấy vương không vân trở về lúc liền nói cho hắn sát hại chu trấn chủ mưu ngay tại trong huyện nha vương không vân nhìn qua đám người cười một tiếng dài trong tay hồn cờ lớn lên theo gió hiện hóa ra một đạo hưu ám bình chướng đem tất cả mọi người bao phủ trong đó chu trường an đám người sắc mặt đại biến từng cái kinh hoàng e ngại e sợ cho vương không vân đem bọn hắn hành hạ đến chết vương không vân thanh bằng nói đi qua lão phu t r a rõ đã xác định chủ mưu liền tại các ngươi bên trong lời này vừa nói ra một đám quan viên sắc mặt biến hóa như thế nào đều không nghĩ tới mưu sát chu trấn chủ, chủ mưu lại là mình đồng l i ê u hoàng nguyên thành đứng ra thân đến không mình hành lê nói đại nhân ta thanh thủy quan huyện viên đều ở đây hết thể toàn quyền nghe lệnh đại nhân hắn không để lại dấu vết đ i ệ ngắm nhìn chu trường an sau đó rời về phía chỗ hắn tuy nói hắn cảm thấy chu trường an hiểm nghi lớn nhất nhưng hắn ngày thường cũng vượt về phải làm không ra chuyện như vậy đến sau đó hắn đem ánh mắt rời về phía lâm nhược hà cùng giáo dụ lỗ lệnh hai người này bên trong lỗ lệnh hiểm nghi lớn nhất dù sao năm đó hắn liền là bị chu trường an cho ép buộc xuống nếu là hắn sát hại chu trấn vu a n đến hắn hoặc chu trường an trên thân vậy đối hắn là có lợi nhất nhưng cũng không bài trừ là những người khác gây nên dù sao tuần hoàng hai nhà chiếm cứ thanh thủy huyện chín thành sinh ý nói không chừng liền là lâm lư hai nhà hoặc là hắn huyện tiên tổ công tầm mưu đồn vận ngã hai nhà bọn họ cũng hoặc là liền là tự mình chu trường an cũng đứng、vậy. đại nhân cha do huyện tôn đại nhân đã chết bởi vì chúng ta định nghe theo phân phó tuyệt không dám có mảy may d i ấ u giếm lúc này tự nhiên là trước tỏ thái độ cho thỏa đáng những quan viên khác cũng là nhao nhao phụ họa sợ lãnh đạm từ đó dẫn tội vương không vân mà chu trường an cùng hoàng nguyên thành cũng là nhân cơ hội không ngừng xem kỹ lấy đám người muốn từ phản ứng của mọi người trông được ra một chút mánh khỏe vương không vân phiền chẳng nói thật sự là lại nhải bên trong rông dài để lao phu ta lục soát một lần hồn liền chân tướng đại biến câu nói này suýt nữa đem mọi người hụ chết cho dù là trải qua quan trường phong vân hoàng nguyên thành cũng là liên tiếp lui về phía sau sợ hãi nhìn qua v tào thiên nguyên sắc mặt biến hóa vội vàng lên tiếng nói vương chấp sự tuyệt đối không thể những quan viên này chính là thanh thủy huyện tăng cơ nếu là bị n g ư ơ i siêu hồn mệnh tàng chỉ sợ thanh thủy huyện đem trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn tư ơ n g b ừ n g cũng không biết bao nhiêu ít bách tính muốn nơi này ồn mạng phía trước cho dù vương không vân đồ sát mấy trăm người tào thiên nguyên đều có thể khoan l ư ợ n g nhưng trắng trận siêu hồn lại là tuyệt đối không được thanh thủy huyện đại tiểu quan viên nếu là một khi mệnh tàng cái kêu mặc dù có con mới tiền nhiệm muốn triệt để tiếp quản cũng cần nhất định thời gian mà thế lực khắp nơi tranh lộn xộn thanh thủy huyện hơn trăm thôn tất nhiên sẽ lâm vào hỗn loạn đến lúc đó chịu khổ còn là tổn thất kia đại giới đem xa xa so mấy trăm người còn khốc liệt hơn chu bình cũng là hiện thân hướng phía vương không vân chắp tay nói còn xin tiên trưởng nghĩ lại mà tại một bên khác hoàng chính thanh cũng là đột nhiên xuất hiện đầu tiên là hiếm lạ địa nhìn một cái chu bình sau đó hướng phía vương không vân cung tình nói tiên trưởng như thế siêu hồn tất nhiên sẽ làm thanh thủy huyện dung chuyển khó có thể bình an còn xin tiên trưởng là thanh thủy huyện ngàn vạn lê dân suy nghĩ hắn không nghĩ tới mấy chục năm đợi tại bạch khê núi chu bình thế mà hiếm thấy hạ sơn xem ra hẳn là chu gia dựa vào viên kia bích ngọc đan có vị thứ hai luyện khí tu sĩ hai người đến đây cái trước là vì chất nhi an nguy mà cái sau、so、đơn thuần chỉ là vì hoàng nguyên thành mà đến chỉ cần triều đình vẫn còn muốn làm quan trị mục một phương nhất định phải khảo thủ công danh nếu không cho dù là t i ê n tộc cũng chỉ có thể khốn thủ một chỗ hoàng gia mặc dù tộc nhân đông đảo nhưng thì thật đọc sách tập tục cũng không thắng đây cũng là rất nhiều gia tộc lên án gia tộc càng là phồn đại diện mậu tộc nhân liền càng dễ dàng lâm vào bẻ lũ su nịnh bên trong mà hoàng phê chính nghiệp cho nên hoàng gia cử nhân thật đúng là chỉ có hoàng nguyên thành một người nếu là hoàng nguyên thành không có đối với hoàng gia ảnh hưởng vẫn là không nhỏ giống bây giờ chu thị hiệu ơn hoàng gia thương nhân cũng là bởi vì cấp trên có người mới có thể như thế tùy ý làm vậy nếu là thay cái cùng bọn hắn có thủ quan viên trực tiếp liền có thể lấy nhiều loạn dân sinh tội danh đem hiệu vương đánh tan bất quá loại kia quan viên là thật c ử u thị tiên tộc cho nên mới sẽ làm như vậy đại đa số quan viên đều chọn cùng tiên tộc cộng trị đừng nhìn chu trấn cùng hoàng nguyên thành đám người mâu thuẫn càng kịch liệt nhưng vậy cũng là đạo lý đối nhân xử thế dù sao hoàng tuấn hai nhà mặc dù ngăn cản hắn làm chiến tích nhưng cũng không có thiếu sai bạc cung cấp hắn lược lạc tào thiên nguyên nhìn qua chỉ có vài chục người thản nhiên nói vẫn là để ta tới a hắn vân tâm thuật pháp bởi vì cùng một thời gian chỉ có thể hỏi một người. cho nên ở phía trước mới có thể tùy ý vương không vân gây nên dù sao mấy trăm người xuống tới nó i ít muốn một hai ngày thậm chí càng lâu mà bây giờ chỉ có vài chục người tả hữu bất quá là một hai canh giờ thôi chậm c h ễ không được bao lâu nghe được câu này vương không vân lúc này mới không tình nguyện ngồi vào một bên chu bình cùng hoàng chính thanh cũng là nhẹ nhàng t h ở ra cái này vương không vân thế nhưng là luyện khí bắt c h ọ n ma tu liền xem như mười cái bọn hắn cũng đánh không lại tào thiên nguyên đem tất cả quan viên lần lượt gọi vào trước mặt hỏi thăm nếu là hắn trong lòng có quỷ hắn tự nhiên có thể cảm giác được đi ra đến t i ê n lâm chiêu hòa lúc hắn tâm đều nhanh nâng lên cổ họng bản thân run、e、ngại. Người họ gì tên gì? Tiểu nhân Tiểu họ họ â rời e gì gì? l mà tên triêu xuân、lâu、cùng nhìn xuân、lâu、người thế nhưng Di lâu lâu hòa. thế l người Không điểm. chỉ là tại i người giết、chết. Hồi ể u Chu nhân chấn nhưng thế chết. làm. là bầm đ nhân, không phải tại ta. Mà tại cái này h ỏ i t h ă m q u a trình bên trong lâm chiêu hòa chỉ cảm thấy một cố lực lượng vô hình không ngừng dẫn động nội tâm của hắn tựa như là cá bơi muốn từ trong nước nhảy ra đồng dạng nhưng lại bị một cố lực lượng thần bí chỗ bình phục trở về đi không có cảm giác được cái gì dị thường tào thiên nguyên chỉ có thể tiếp tục hỏi thăm theo ngày từ giữa trời hướng tây di tào thiên nguyên sắc mặt cũng càng khó coi bởi vì lại không một người có gì thường vương không vân tự nhiên cũng nhìn thấy vấn tâm kết quả chợ đứng dậy nghiêm nghị nói đã hỏi không ra đến đó còn là để lão phu tìm kiếm hồn a ngữ khí lành lạnh băng lãnh khiến cho ở đây tất cả mọi người thể s á t tinh thần băng hàn chết cốt như rơi vào h ầ m băng chân một trăm bốn mươi mốt bắt lấy vương không vân đột nhiên b ộ c phát ra một cố cường đại uy thế trong tay hồn cờ hiện hiện v ô số quỷ mị vờn quanh quanh thân ủy minh gào thét vang vọng tư phương hắn sừng ở đó tựa như một tôn âm sắc kinh khủng yêu ma c h u bình hai người như lâm đại địch nhao n h a u thi triển thuật pháp phòng ngự tự thân càng đem chu trường ăn đám người hộ tại sau lưng tào thiên nguyên đứng ở trước mặt mọi người buộc phát ra cường đại uy thế cùng vương không vân rằng co trong lúc nhất thời phong mang kinh khủng c h u bình hai người cảm giác được uy áp như là mãnh liệt c h i ề u hải không ngừng c h ấ n nhiếp kích động thân thể của bọn hắn tâm thần cũng là càng nặng nề tào thiên nguyên quá lớn vương không vân chớ có quên dương đại nhân dặn dò lời này vừa nói ra liền như là chạm đến vương không vân vậy ngược cấm kỵ vốn là khe danh ngàn vạn ra mặt đột nhiên biến đến vô cùng dữ tợn toàn thân uy thế càng kinh khủng một chết hắn phía sau cái kia đạo vết kiếm đột nhiên buộc phát huy mang khiến cho vương không vân thân thể hành minh bạo động cả người như bị thương nặng khi tức đống nhiên xuống đến đáy cốc đợi đến hắn thở dốc tới càng l à hoán hận sẽ bắt phía sau lưng vết kiếm lại không làm nên chuyện gì đáng hận nếu là có một ngày ta mạnh hơn ngươi ta nhất định phải đưa ngươi rút gần lột ra hồn phách bách luyện vĩnh thế không được nghỉ ngơi lại là có một đạo thanh â m đột nhiên chuyển đến đó là một trung niên nam tử thanh â m hắn thoải mái tùy t ì n h nói tiểu quỷ ta chờ ngày đó sau đó thanh em liền biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại vương không vân ngồi sổn phục trên đất càng không ngừng thở dốc vương không vân tự nhiên không thể nào là cam tâm tình nguyện gia nhập định tiên ti ngược lại là gần như bị nô dịch tại một trăm sáu mươi năm trước thiên hồ yêu tộc bị triệu quốc đánh cho liên tục bại lui triệt để có đầu rút cổ đại dông trong núi không dám ra mà thời điểm đó t r i ê u bình quận thậm chí là gần phân nửa phủ nam dương đều bị đánh đến rách g i ớ i địa cơ hôn loạn linh cơ không còn nhưng biên cương cần có cường giả toa c h ấ n dương thiên thành liền trở thành định tiên ti phân đường đường chủ quản hạt toàn bộ t r i ê u bình quận khi đó định tiên ti phân đường một nghèo nhị bạch ngoại trừ dương thiên thành bên ngoài ngay cả cái luyện khí lục trọng trở lên tu sĩ đều không có mà chiêu bình quận tu sĩ hiếm thiếu lại tu vi thấp dương tiên thành mặc dù thực lực c ư ờ n g đại nhưng đối mặt toàn bộ t r i ê u bình quận cũng là phân thân thiếu phương pháp thế là liền có trương đình lý thanh đám người làm định tiên ti hành t ẩ u hắn càng là nô dịch cường đại ma tu dùng cái này đến mạo xưng làm định tiên ti phân đường trung t ầ n g chiến lược vương không vân không phải hắn nô dịch cái thứ nhất ma tu có thêm tại thân vết kiếm ân ký những n à y ma tu cũng đừng hòng đ ầ u ngược phạm tục hơn nữa còn có thể vì phạm tục bách tính tạo phúc cũng liền gần mấy chục năm t r i ê u bình quận địa mạch ngày càng khôi phục tu sĩ không chỉ có số lượng nhiều với lại chỉnh thể tu vi cũng đề cao không ít cái này mới có tào thiên nguyên này một ít tâm lo phạm nhân tu sĩ chính đạo nghe được dương tiên thành thanh âm tào thiên nguyên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm phía sau lưng đều mạo không thiếu mồ hôi lạnh tuy nói hai người đều thuộc về luyện khí bắt trọng nhưng hắn sở tu ôn hòa không giống vương không vân như vậy sát phạt cường đại lại âm hiểm n g ư y biến thật treo lên đến hắn không chống được mấy trăm lần hợp liền sẽ bị thua vương không vân toàn thân lệ khí nhưng bị vết kiếm áp chế cũng chỉ có thể đem hết thầy h o á n hận đẻ xuống tào thiên nguyên vậy ngươi nói làm sao bây giờ tào thiên nguyên không khỏi phát sâu hắn một lát cũng nghĩ không ra cái biện pháp gì đến cũng không thể thật tại cái này hao phí mấy ngày công phu a hoàng chính thanh trông thấy hoàng nguyên thành hướng hắ Thiên trưởng, trong trọn trong tiến tới siêu hồn, còn mọi người một cái chân tướng. Tốt, hung phạm không khả nghi hồn, chân cái liền ngái người, siêu mọi người cái này bằng còn ở đạp đó, đó lựa vậy ta liền lục xoát hai người bọn họ hồn vương không vân nghiêm nghị cười nói h ắ n chỉ vào đương nhiên đó là hoàng nguyên thành cùng chu trường a n hai người đem hai người dọa đến sắc mặt trắng bệnh không khỏi sau này rút lui không thể chu bình cùng hoàng chính thanh gấp giọng hô ân vương không vân bất thiện t r ô n g lại hẳn là liền là hai ngôi nhà gây nên cho nên ở đây quái nhiễu chu bình bị chằm chằm sợ nổi da gà không phải không phải chu đại nhân mệnh tang tuyệt không phải nhà ta gây nên mà ta thúc cháu thân cận tao l à thiên u thuốc c tuyệt thể không n g n h nguyên gật gật đầu tuy nói chu trường an giảng có mấy phần đạo lý nhưng vẫn là không thể tin dù sao nếu là chu gia cố ý vu oan đến hoàng gia trên thân hạng tự nhiên là được lợi lớn nhất người mà tại một bên lâm ngược hà phụ tử lại là trong lòng kêu khổ chỉ cần tại huyện nha bên trong tiếp tục tìm hiểu nguồn gốc x u ố n g d ư ớ i hắn liền có thể đem hiểm nghi đẩy lên chu trường hà trên thân nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới vương không vân đổ sát mấy trăm người sau đem manh mối khóa chặt tại trong huyện nha kỳ phản ngược lại không tìm d ư ớ i đáy nha dịch tiểu tốt ngược lại là trực tiếp đem bọn hắn những quan viên này bắt hỏi tham tiếp tục như vậy nữa chưa chừng liền muốn bại lộ bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu vương không vân sẽ không lục xoát tất cả mọi người hôn khách lại tại lúc này hoàng nguyên thành đứng dậy đại nhân tuy nói ta hoàng gia cùng chu đại giảm giết hại theo thi trước suy nghĩ. việc này cũng không phải huyện thừa gây nên chỉ sợ là có tiểu nhân từ đó quậy phá ti chức tố giác một người nếu là hắn không phải thủ phạm đại nhân lại lục xoát ti chức đám người hồn cũng không m u ộ n chu trường an cũng lên tiếng nói ti chức cũng tố giác một người vương không vân nghe được còn có hồn có thể lục xoát tự nhiên là h ứ n g khởi các người muốn tố giác hay hoàng nguyên thành chỉ vào giáo dụ lỗ lệnh nói ti chức tố giác hắn hắn năm đó bị huyện thừa đại nhân dồn xuống chức vị vô cùng có khả năng cùng hắn phương liên thủ y đổ vu hoan ti chức đám người lỗ lệnh vốn là già bảy tám mươi tuổi gần đất xa trời nhưng bây giờ cũng là bị dọa đến hoàng không lựa lời hoàng nguyên thành ngươi đừng muốn nói hiệu nói vượng ấu thanh danh của ta đại nhân ta tuyệt không có khả năng lưu hại huyện tôn đại nhân đại nhân ngài nhất định phải tin tưởng ta à mà chu trường an chìm hít một hơi sau đó chậm rãi đưa tay chỉ hướng phía sau ty chức muốn tố giác hắn trong lúc nhất thời ở đây tất cả quan viên đều động bởi vì người kia chính là chu trường a n cữu ca lâm chiêu hòa nói là chu trường a n dòng chính đều không đủ trường an làm sao có thể là ta à trường an lâm chiêu hòa ngươi người t r ậ t hoảng sợ hô to ngươi có phải hay không chỉ sai trường ăn ngươi nhất định chỉ sai ta cùng đại ca ngươi cũng là giao tình nhiều năm a chúng ta thế nhưng là thân gia a chu trường an không để ý đến mà là nghiêng đầu lại hướng vương không vân hành lễ hắn sở dĩ tô giác lâm chiêu hòa cũng là bởi vì mấy năm qua lâm ra mặc dù cùng hắn thân cận nhưng trên thực tế lại là vì tư lợi bất quá là mượn chu ra mưu lợi thôi nếu không phải nhớ tới thế tử chu trường an sớm đã đem lâm nhược hà cho vô căn cứ áp chế chớ nói chi là hai cha con bọn họ ngày thường liền mượn chu ra tên tuổi đi v i ệ c tư còn không cho chu trường an biết sáng nay biểu hiện thì là để chu trường an đã quyết định quyết tâm này hiện tại nếu là không vân miệng nhai răng cười trận thân ảnh liền xuất hiện tại lỗ lệnh trước mặt bàn tay lớn một t r ư ơ n g chỉ nghe thấy một tiếng kêu rên kêu thảm trên mặt đất chỉ còn lại một bộ da thịt hải cốt mà vương không vân trong tay hồn cờ càng ánh sáng sáng chói vương không vân có chút bất mãn cũng không phải bởi vì không có từ lỗ lệnh hồn phách bên trong tìm tới chứng cứ mà là kỳ hồn lao thể suy thật sự là hương vị chẳng ra sao cả sau đó hắn liền phóng tới lâm chiêu hòa ở tại còn chưa kịp phản ứng ở giữa kỳ hồn phách liền bị nhấp ra thân thể giống như không xương xốp có gấp điện vương không vân đem hồn phách nhẹ nhót luyện hóa ngược lại là không có điều tra đến cái gì chật lại thủ đ đạo đạo lập tức hắn đem chỗ có tâm thần hội tụ đông nhiên liền hướng cái tia đạo phong cấm đánh kích giống như vạn quỷ công thành trong khoảnh khắc liền đem cái tia đạo phong cấm vỡ vụn một điểm hồn phách khí tức bị hắn câu ở vương không vân mừng lần nói bắt lại ngươi chỉ cần có điểm ấy hồn phách khí tức coi như người kia chạy trốn tới ngàn dặm bên ngoài và giảm hắn cũng tìm được đến